chương ba trăm năm mươi mốt kết cục của liêu quý phi phản quốc trong đại sảnh yên tĩnh giọng nói của mặc tu nghiêu nhàn nhạt vang lên liêu quý phi vừa nãy vẫn còn tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng thân thể hiệu điệu màu trắng run lên lấy bẩy nàng đã biết từ lâu rồi người nam tử chính mình từng mê luyến rốt cuộc có bao nhiêu lánh khóc tuyệt tình tuy rằng hiện tại đại sở đã không có quan hệ gì với định vương phủ nếu như mặc tu nghiêu đã biết hành động của mình liêu quý phi không khỏi dùng mình một cái sợ hãi nhìn nam tử dường như không vui không giận trước mắt tuy rằng bọn họ vốn đã cảm thấy người b ắ c nhung đánh vào quan nội thực sự hơi quá dễ dàng thế nhưng họ đều không hoài nghi liễu quý phi thế nhưng cẩn thận ngẫm lại n ă m đó liệu g i a thân là quyền thần trọng yếu được tin tưởng nhất của mặc cảnh kỳ mà mặc cảnh kỳ luôn luôn là văn vo không phân tùy tiện phân công quan chức liêu gia có thể biết rất nhiều chuyện về bố phòng binh lực của đại sở kỳ thực cũng không phải chuyện bất ngờ gì tuy rằng trước khi chết mặc cảnh kỳ đã hoàn toàn chán ghét liêu gia mà mặc cảnh lê cũng vẫn đề phòng liêu gia nhưng không có suy nghĩ qua chuyện bố phòng này dù sao nhìn bề ngoài những chuyện này dường như chẳng có quan hệ gì với liêu gia quan trọng nhất chính là kẻ tiết lộ những chuyện này cho bắc nhung cũng không phải những người khác của liêu gia mà chính là liêu quý phi người khó có khả năng đó nhất nhìn nữ tử á o t r ắ n g trước mắt đã tái nhợt diệp ly bất đắc di lắc lắc đầu âm thầm thở dài trong lòng tuy rằng liếu quý phi rất đáng ghét thế nhưng đến giờ diệp ly vẫn nhớ nữ tử á o trắng bên cạnh mặc cảnh kỳ năm đó còn kiêu ngạo khinh bị nàng ai có thể nghĩ tới liêu quý phi sùng phi cả lục cung ngày xưa cuối cùng lại rơi xuống mức độ này thu nghiêu diệp ly suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy liêu quý phi cứ giao cho mặc tu nghiêu tự mình xử trí thì tốt hơn kết cục của liêu quý phi bây giờ tất nhiên rất đáng thương nhưng đồng thời cũng đáng trách mặc tu nghiêu mỉm cười nắm chặt hai tay diệp ly nói đến bây giờ chuyện này kỳ thực không liên quan gì đến chúng ta phái người đi mời lê vương và trường hưng vương đến đây đi hiện tại mặc cảnh lê mới là nhiếp chính vương của đại sở mà liêu quý phi là mẹ ruột của mặc khiếu vân đương nhiên là giao cho bọn họ xử trí tin tưởng lúc trước mặc cảnh lê bị nữ nhân này đùa nghịch nhất định sẽ có cách xử trí khiến cho hắn thỏa mãn mặc cảnh lê đến rất nhanh mấy ngày trước vừa xuất huyết nhiều lại bị mặc tu nghiêu làm cho tức giận không nhẹ lúc mặc cảnh lê đi đến sắc mặt không dễ coi chút nào đi theo bên cạnh hắn chính là diệp ánh cùng với công chúa tê hà sắc mặt cũng không đẹp đẽ gì chẳng qua so với công chúa tê hà dáng vẻ diệp ánh cũng không coi là tệ Kỳ thực nếu như mặc cảnh lê cưới đông phương u người bị hại lớn nhất hẳn là công chúa tê hà dù sao diệp ánh tốt xấu còn có cái danh chính phi nhiều năm nhưng công chúa tê hà vẫn chẳng có gì như cũ trước ở ly thành mấy lần đi cầu kiến công chúa an khê cũng bị người ta lấy lý do nữ vương phải dưỡng thai mà từ chối nếu như thật sự để mặc cảnh lê cưới nữ nhân có lai lịch lớn như đông phương u lê vương phủ nào còn chỗ cho công chúa tê hà dung thân đi theo sau ba người mặc cảnh lê chính là mạc khiếu vân và công chúa trân ninh định vương thúc vương phi có việc gì công chúa trân ninh còn chưa nói hết lời thì đã nhìn thấy liêu quý phi đang đứng ở một bên không khỏi biến sắc mặt mấy ngày nay công chúa trân ninh lấy được chút dược từ chỗ trầm dương để bôi lên mặt vết thương dữ tợn trên mặt đã có một chút hiệu quả mắt thường có thể nhìn thấy vừa nhìn thấy hy vọng tâm tình của công chúa trân ninh cũng tốt hơn rất nhiều vậy tối tăm giữa hai lông mày cũng tản đi không ít tuy rằng không nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu thế nhưng chí ít sẽ không dọa người nhưng nhìn thấy liêu quý phi sắc mặt công chúa t r â n ninh vẫn rất khó coi không phải chỉ vì l i ê u quý phi chính là kẻ gây những thống khổ này cho nàng hơn nữa bởi vì ngày đó nghe được lời trầm dương nói ở trường hưng vương phủ nếu như lúc trước công chúa t r â n ninh oán hận vì bị mẫu thân làm tổn thương hiện tại chính là hoàn toàn căm ghét và buồn nôn một nữ nhân chỉ vì khuôn mặt đẹp vậy mà có thể liên tiếp bóp chết b à o thai trong bụng công chúa chân linh cảm thấy lúc trước bà ta suýt chút nữa hại chết chính mình cũng chẳng phải chuyện bất ngờ gì sao bà ta vẫn còn ở đây công chúa chân linh cắm ghét c a o mày nói sắc mặt mặc cảnh lê cũng khó nhìn lúc trước liêu quý phi lấy tung tích hải tử lừa gạt mình hắn còn chưa có quên đâu chẳng qua bị vướng bởi gia luật giã nên khó làm được gì thôi hiện tại gia luật giã cũng đi rồi nữ nhân này còn ở lại đây trong mắt mặc cảnh lê lóe qua một tia ánh sáng lạnh vẻ mặt bất thiện nhìn về phía mặc tu nghiêu nói ngươi gọi ta đến chỉ để nhìn nữ nhân này mặc tu nghiêu nhữ mày nhàn nhạt nói lại lời gia luật giã lúc nãy nghe mặc tu nghiêu nói xong sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên hết sức khó coi không những mặc cảnh lê mặc khiếu vân mà ngay cả công chúa tê hà và diệp ánh cũng nhìn liêu quý phi bằng ánh mắt tràn ngập khiếp sợ tuy rằng các nàng đều là nữ tử cũng không phải người tốt lành gì thế nhưng nói thật chưa có ai dám nghĩ tới chuyện phản quốc cho dù công chúa tê hà theo mặc cảnh lê nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghĩ tới việc nói cho mặc cảnh lê biết bí mật tồn vọng của hoàng thất nam chiếu liêu vân thường công chúa t r â n ninh không nhịn được hét lên thành tiếng trứng mắt nhìn liêu quý phi ánh mắt hung tàn tựa như nọc độc nữ nhân này nữ nhân này đúng là điên rồi lẽ nào bà ta chưa hề nghĩ tới nếu bác nhung dẫn đại quân vào đại sở liếu ra phải làm sao con gái của bà ta phải làm sao nhớ tới lúc trước sở kinh suýt nữa bị phá cảm giác lúc hai tỷ đệ các nàng rút vào nhau chờ chết thì ra kẻ gây ra tất cả những chuyện này lại chính là mẫu thân ruột của mình thiện nhân sắc mặt mặc cảnh lê hung ác nham hiểm tàn nhẫn đánh một bà thai một bà thai này hoàn toàn không có ý tứ lưu tình cho dù liêu quý phi so với đám khuê nữ bình thường biết được một chút võ nghệ cũng bị cái tát vừa nhanh vừa vội này đánh cho ngã nhào trên đất chán va vào cạnh ghế một ngụm máu từ trong miệng tràn ra liêu quý phi đau đớn ôm bụng thậm chí có một chiếc răng lẫn với máu đồng thời bị phun ra ngoài tuy đã trôi qua ít ngày thế nhưng vết thương lúc trước công chúa chân ninh đâm phải cũng chưa hồi phục tốt lúc này ngã nhào trên đất miệng vết thương ở bụng vừa rát vừa đau một bạn t hai căn bản là không thể giải tỏa được tức giận trong lòng mặc cảnh lê nữ nhân này đại sở tan tác như vậy bây giờ lui về giữ giang nam rõ ràng đều vì nữ nhân này nhìn mặc tu nghiêu giờ đây chiếm cứ một vùng thổ địa bao la mà chính mình chỉ có thể lui giữ giang nam với diện tích không bằng một phần tư lãnh thổ nguyên bản mặc cảnh lê hận không thể lôi liếu quý phi ra lột ra chóc thịt băm vằm thành nghìn mảnh lê vương mặc cảnh lê còn muốn tiến lên đạp mấy cái nữa lại bị mặc tu nghiêu gọi lại mặc cảnh lê lạnh lùng nhìn hắn trao p h ư n g nói chẳng lẽ định vương còn muốn cứu tiện nhân này cũng phải nam đó nữ nhân này còn ôm mối tình thắm thiết đối với định vương k i a mà mặc tu nghiêu nhữ mày nở nụ cười nhàn nhạt nói lê vương hiểu lầm bản vương chỉ muốn nói đừng làm bẩn sàn nhà của bản vương còn có đừng dạy hư trẻ con mọi người xứng sở nhìn theo ánh mắt mặc thu nghiêu quả nhiên thấy một cái đầu nho nhỏ từ ngoài cửa ngó vào mở to đôi mắt tròn tò mò nhìn tình hình bên trong sắc mặt diệp ly hơi chầm xuống nhàn nhạt nói ngự thần vào hay khô n g mặc tiểu bảo nháy nháy mắt cười h i ế p mắt vây tay với diệp ly một cái mẫu thân nơi này đang làm gì thế bước qua bậc cửa đi vào phòng khách lúc này mọi người mới nhìn thấy phía sau bé còn dẫn theo một chuỗi củ cải đỏ lãnh quân hàm thứ chi duệ cũng rẻ rặt tiến vào vừa nhìn nét mặt diệp ly mặc tiểu bảo liền biết không tốt mẫu thân tức rồi nha vội vã tung ra nụ cười thiên chân vô tả chạy vội về phía diệp ly lại thấy một bóng trăng l o e qua liêu quý phi vốn đang ngồi dưới đất đột nhiên nhảy lên thật mạnh lao về phía mặc tiểu bảo a trong đại sảnh vang lên một tiếng hét thảm liêu quý phi nâng tay phải của chính mình ôm hận chừng mắt nhìn người phía trước trên cổ tay phải có một vết thương vừa nặng vừa sâu máu tươi ròng ròng không dứt mặc tiểu bảo thiếu chút nữa gặp nạn lúc này đang được diệp ly ôm vào trong ngực bàn tay khác của diệp ly còn đang cầm một con dao găm đang d ò máu mặc tiểu bảo sợ đến tái mét mặt kêu một tiếng mâu thân liền nằm b ò trong lòng diệp ly không chịu động đậy cho dù bé thông minh cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi chịu kinh hãi không khóc lên đã xem như dũng cảm trên dung nhan thanh lệ dịu dàng của diệp ly dường như ngưng kết một tầng xương lạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ t ử trước mắt lần đầu tiên trong mắt hiện ra sát ý mãnh liệt liêu quý phi đã sớm rõ ràng ở ly thành xa lạ này bản thân rơi vào trong tay mặc tu l i ê u và mặc cảnh lê đều là một con đường chết vừa lao về phía mặc tiểu bảo có thể nói là một kích toàn lực lại không ngờ vẫn sắp thành lại bại như cũ một đao này của diệp ly không lưu tình một chút nào liêu quý phi cho dù không chết tay phải từ đây cũng coi như đã bị phế bỏ tuy rằng thường xuyên nghe người ta nói định vương phi võ nghệ bất phàm ra sao thế nhưng liêu quý phi vẫn chưa coi là thật nàng chưa từng chân chính giao thủ với diệp ly cũng chưa từng thấy diệp ly động thủ với người khác mười năm trước diệp ly bắn tên cũng không gọn gàng nhưng không ngờ động tác của nàng ta lại nhanh nhẹn tàn nhẫn như vậy mẫu thân mặc t i ể u bảo nằm n h ò i trong lòng diệp ly ủy ủy khuất khuất kêu lên t ú i đầu nhìn bé con trong lòng một chút hơn một năm nay mặc tiểu bảo đã cao lớn không ít diệp ly ôm bé đã có chút vất vả nhìn đôi mắt nhi tử đã đỏ lên trong lòng diệp ly mềm lũn g thu hồi dao găm ôm mặc tiểu bảo trở về bên cạnh mặc tu nghiêu đưa bé thả vào trong l ò n g ngực mặc tu nghiêu tuy mặc tiểu bảo luôn luôn không quá thân thiết với phụ vương bé thế nhưng lúc này lại hết sức ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng phụ vương mặc tiểu bảo đột nhiên cảm thấy kinh hãi vừa nay đã biến mất không thấy khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết đã có thêm một chút hồng hào lanh quân hàm và từ chi duệ cũng bị dọa cho phát sợ tuy rằng bọn họ không nhìn rõ động tác của diệp ly và liễu quý phi thế nhưng chỗ máu c h ả y kia và sắc mặt của mọi người thì bọn họ vẫn nhìn thấy diệp ly gọi người tới ôm hai đứa bé đi chỗ khác hai người này còn nhỏ tuổi hơn mặc tiểu bảo lá gan cũng không lớn bằng mặc tiểu bảo bị kinh sợ sẽ không tốt mặc tu nghiêu túi đầu nhìn mặc tiểu bảo có chút bất an vặn vẹo trong lòng mình giơ bàn tay hơi cứng ngắc vô vô bé xem như là động viên ánh mắt quét về phía liêu quý phi âm chầm đến mức ngay cả mặc cảnh lê cũng không nhịn được lui về phía sau hai bước mặc khiếu vân và công chúa chân linh đứng một bên bị khiếp sợ càng không dám núp n í c h cũng không thấy mặc tu nghiêu ra tay thế nào mọi người chỉ cảm thấy trong đại sảnh có hai bóng mở thoáng qua mặc tu nghiêu đã ôm mặc tiểu bảo một lần nữa ngồi lại trên ghế mà liêu quý phi vốn đang dựa vào bên ghế cũng một lần nữa ngã xuống trên đất chỉ thấy tứ chi nàng rũ xuống trên đất mềm mại một cách quỷ dị cả người căn bản không thể nhúc ních thế nhưng vừa nãy diệp ly chỉ dùng một đao liêu quý phi đã hét lên thảm thiết ngay cả người bên ngoài cũng có thể nghe thấy lúc này trải qua biến đổi lớn như vậy mà nàng ta lại không kêu lên tiếng nào mọi người định thần nhìn lại mới phát hiện cũng không phải liêu quý phi không kêu lên mà là bị điểm á huyệt Căn bản không phát ra tiếng. Không tiếng. ra cần nhìn thương thế của nàng chỉ cần nhìn nét mặt vặn vẹo dữ tợn của liêu quý phi là đủ biết là ta rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn thế nhưng cực hình gia tăng trên người một nữ tử có khuôn mặt đẹp như hoa như vậy mà chẳng có bất kỳ ai đồng tình ngay cả hai tỷ đệ mặc khiếu vân và chân công chúa ninh cũng chỉ sững sờ một chút sau đó quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn nữa liêu quý phi đau đến mức cả người run rẩy thế nhưng cho dù nàng dùng hết khí lực còn sót lại cũng vẫn không thể phát ra một tiếng nào chỉ có thể sợ hãi nhìn đám người trước mắt đang lạnh lùng nhìn mình liêu quý phi từng nghĩ khoảng thời gian chính mình vừa rời khỏi hoàng cung là khoảng thời gian đau đớn tột cùng đau đớn đến mức nàng vĩnh viễn không muốn hồi tưởng lại thế nhưng giờ đây nàng mới hiểu so với việc rơi vào tay mặc tu nghiêu nàng tình nguyện cả đời đều trải qua những tháng ngày như vậy mặc t i ể u bảo ngồi ở trong lòng mặc tu nghiêu hiếu kỳ nhìn liêu quý phi thống khổ vạn bèo trên đất bởi vì tứ chi căn bản không có cách nào động đậy nàng như một con sâu b ò trên đất chỉ biết dây rủa cái bụng phụ vương bà ta làm sao vậy mặc tu nghiêu h ứ n g hở vô vô cái đầu nhỏ của hắn nói nàng ta nhàn rỗi không chuyện gì nằm trên đất chơi đùa mặc tiểu bảo chớp chớp mắt to con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng thông minh phụ vương coi bé ngu ngốc sao đại thẩm này rõ ràng đang rất đau đớn phụ vương thật lợi hại còn lợi hại hơn cả mẫu thân và cậu cả nhìn liêu quý phi cũng sắp không còn khí lực để kêu gào nữa rồi mặc tu nghiêu mới hử nhẹ một tiếng khẽ gậy ngón tay trái mở ra á huyệt của liêu quý phi liêu quý phi đau rên một tiếng toàn thân mồ hôi đầm địa vô cùng chật vật n ằ m trên đất thỉnh thoảng vẫn run lên vì quá đau đớn mặc mặc tu nghiêu ngươi thật tác đ ộ n mặc tu nghiêu nhàn nhạt liếc nàng một chút không quá để ý đối với lời lên án của nàng ta dám làm tổn thương con trai của hắn hắn còn giữ lại mạng của nàng ta mặc tu nghiêu sắp bị sự thiện lương của chính mình làm cho cảm động rồi ali đừng nóng giận sau này ta sẽ cố gắng rèn luyện mặc tiểu bảo nhìn s ắ c mặt diệp ly còn có chút đông lạnh mặc tu nghiêu vội và an ủi trong bóng tối còn ném cho mặc tiểu bảo một ánh mắt ẩn chứa uy hiếp mặc tiểu bảo hơi rụt lại đầu nhỏ gật đầu liên tục nói mẫu thân sau này con sẽ cùng phụ vương học võ công thật lợi hại tiểu bảo lớn rồi phải bảo vệ mẫu thân mặc tu nghiêu không vui quăng cho hắn một ánh mắt như dao cút bảo vệ a ly là việc của bản vương mặc tiểu bảo tha thiết mong chờ nhìn mẫu thân nỗ lực bắn manh diệp ly đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của bé cười n h ạ t nói là mẫu thân không nên bảo con đi vào mẫu thân xin lỗi tiểu bảo không nên ham chơi ở bên ngoài nghe trộm mặc tiểu bảo ngoan ngoãn nhận sai hoa hoa chọc cho mẫu thân khổ sở phụ vương nhất định sẽ tàn nhẫn sửa chị bé bộ dạ mẹ hiền con hiếu vợ chồng ân ái này lại khiến cho người bên cạnh cực kỳ khó chịu mặc cảnh lê mắt l ạ n h trừng mặc tu nghiêu nói bản vương không đến xem cả nhà các ngươi hòa thuận mặc tu nghiêu cũng không thèm để ý tâm tình tốt n h ư mày nói bản vương một nhà hòa thuận lê vương không cao hơn sao mặc cảnh lê khẽ hừ một tiếng ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m liêu quý phi hỏi nữ nhân này định vương dự định xử trí như thế nào mặc tu nghiêu khẽ dương mày kiếm thản nhiên nói nếu bản vương đã kêu người mời lê vương và trường hưng vương lại đây nữ nhân này tất nhiên là giao cho các ngươi xử lý có điều bởi vì chuyện vừa rồi bản vương thay đổi chủ ý định vương muốn thế nào mặc cảnh lê không để mặc khiếu vân và công chúa chân ninh vào trong mắt đương nhiên cũng không có ý định thương lượng với bọn họ chỉ nhìn mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu nhàn nhạt đảo qua trên người liêu quý phi lạnh nhạt nói bản vương muốn mạng của nàng ta các ngươi muốn đối phó nàng ta ra sao bản vương đều mặc kệ thế nhưng ai dám để cho nàng ta sống s ó t rời khỏi lý thành hãy cùng chết với nàng ta đi mặc cảnh lê hiểu rõ ý tứ của mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu không muốn liêu quý phi chết ngay thế nhưng cũng tuyệt không muốn nàng ta sống tốt cho nên muốn dằn vặt liễu quý phi tùy tiện muốn cứu nàng đừng hỏng mặc cảnh lê không sao cả hắn cũng không có ý định cứu liễu quý phi thế nhưng dằn vặt nàng một phen để xả giận t h ì được vừa vặn những ngày qua trong lòng hắn nén giận không ít liễu quý phi sợ hãi nhìn người trong đại sảnh nhưng chỉ nhìn thấy những ánh mắt lạnh lùng không không muốn khiêu vân chân n i n h mẫu phi sai rồi cứu cứu ta ta không muốn chết liêu quý phi cầu xin nhìn mặc khiếu vân và công chúa chân ninh thấp giọng cầu khẩn nói dáng vẻ cao cao tại thượng lúc trước nàng sớm đã quăng đi hết vì sống tiếp nàng không ngại khiến cho mình trở nên thấp kém như bụi bẩn mặc khiếu vân lặng lẽ nhìn nàng thờ ơ không động lòng công chúa chân ninh chậm rãi tiến lên một bước ngồi s ổ m xuống trước mặt liêu quý phi liêu quý phi thầm vui vẻ nàng biết so với nhi tử từ nhỏ bị phụ thân giáo dục nữ nhi này luôn luôn mềm lòng hơn nhiều chân ninh chân ninh mẫu phi sai rồi con cứu mẫu phi đi sau này mẫu phi sẽ thương con công chúa chân ninh giơ tay c h ầ m rãi kéo lớp xa mỏng lộ ra vết sẹo vặn vẹo trên mặt bởi vì bên trên đã bôi thuốc cho nên nhìn qua còn kinh khủng hơn so với lúc trước liêu quý phi không khỏi ngẩn ra bị vết sẹo trên mặt chân ninh công chúa dọa sợ hết hồn chỉ thấy chân ninh công chúa nhàn nhạt nhìn nàng nói ngươi không phải mẫu phi của ta mẫu phi ta hai năm trước đã chết rồi ngươi thấy không đây chính là mẫu phi để lại cho ta kỷ niệm ngươi nói ta sẽ cứu ngươi sao mạng của ta và đệ đệ cũng là do người khác cứu về đấy ta cứu không được ngươi nói xong công chúa trân ninh một lần nữa đeo lại khăn che mặt đứng dậy xoay người rời đi không không phải cái kia không có quan hệ gì với ta đ ừ n g đi liếu quý phi muốn đưa tay kéo công chúa trân ninh thế nhưng cánh tay đã gãy không còn chút tác dụng nào đừng nói d ơ lên kéo người ngay cả động cũng động không được chỉ có thể c h ơ mắt nhìn công chúa t r â n n i n h kéo mặc khiếu vân đi ra ngoài cửa không t r â n n i n h con quay lại công chúa t r â n n i n h hơi ngừng lại một chút lôi kéo mặc khiếu vân bước nhanh hơn biến mất ở ngoài cửa tia sáng cuối cùng nơi đáy mắt liêu quý phi cuối cùng đã vụt tắt tuyệt vọng nhìn khung cửa trống rỗng không nhịn được kêu to thành tiếng mặc ninh m ạ c h i ế u vân các ngươi là hai đứa con bất hiếu năm đó sao ta lại không giết các ngươi ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi nghiệt ngoài cửa nghe từ bên trong truyền đến tiếng mắng mỏ tràn đầy giận dữ và thù hận hai tỷ đệ dừng bước thấm khăn che mặt công chúa t r â n ninh đã ướt một mảng m ạ c h i ế u vân cúi đầu nắm chặt tay của nàng công chúa t r â n ninh hít sâu một hơi nói chúng ta đi về nhà đi m ạ c h i ế u vân gật gật đầu nói được tỉ tỉ chúng ta về nhà trong đại sảnh liễu quý phi vẫn tức giận mắng không nớt mặc tu nghiêu hơi nết khoẹ môi vung tay lên một luồng hàn quang l o e qua giọng nói sắc bén của liễu quý phi im bặt đi trên á huyệt liễu quý phi thấm vết máu hiển nhiên mặc tu nghiêu đã dứt khoát tổn thương á huyệt nàng từ đây liễu quý phi sẽ không bao giờ có thể tiếp tục phát ra một âm thanh nào nữa mặc tu nghiêu không nhìn thẳng ánh mắt oán độc của liễu quý phi nhìn mặc cảnh l ê nói hiện tại ngươi có thể mang nàng ta đi ánh mắt mặc cảnh lê có chút phức tạp nhìn mặc tu nghiêu ngươi quả nhiên đủ nhẫn tâm liêu quý phi tứ chi đều gãy lại thành người câm n g ư ơ i như vậy cho dù là sống sót cũng không gây lên được sóng lớn gì chỉ sợ sống càng lâu thì càng thống khổ mặc tu nghiêu cười nhạt một tiếng bản vương hiện tại cũng có thể cho nàng ta một lần sảng khoái không cần nữa mặc cảnh lê lạnh leo cứng rắn nói bảo chờ đợi ở ngoài cửa thị vệ mang liễu quý phi đi nhìn mặc tu nghiêu và diệp ly một cái nói hy vọng các ngươi tuân thủ hứa hẹn hắn đã biết tin tức nhậm kỳ ninh đi bái phỏng đông phương huệ thế nhưng định vương phủ lại không có bất kỳ hành động gì điều này làm cho hắn không khỏi có chút bận tâm mặc tu nghiêu nhớ tới tin tức tối hôm qua nghe được n ế t lên một nụ cười thú vị nói cảnh lê có câu nói rất hay r ử a núi núi đổ r ử a cây cây gãy so với đem hy vọng ký thắc lên người khác thì không bằng dựa vào chính mình các ngươi muốn bội ước mặc tu nghiêu cao mày ưu ám nói diệp ly cười n h ạ t nói lê vương hiểu lầm chỉ là cho dù chúng ta ngăn cản nhậm kỳ ninh cũng không có nghĩa là người thắng chính là lê vương lê vương hiểu không cùng diệp ly đàm luận chuyện như vậy mặc cảnh lê có chút không vui tức giận chỉ cần các ngươi tuân thủ ước định là được những chuyện khác không mượn n h ọ c lòng diệp ly không sao cả gật đầu nói đã như vậy lê vương yên tâm là được mặc cảnh lê hừ lạnh một tiếng cũng không để ý tới diệp ánh và công chúa tê hà đứng một bên không hiểu gì chính mình xoay người đi ra ngoài công chúa tê hà và diệp ánh cũng đ ộ i vã đi theo trong đại sảnh chỉ còn dư lại một nhà ba người lúc này diệp ly mới xoay người lại nhàn nhạt chừng mặc tiểu bảo khuôn mặt nhỏ của mặc tiểu bảo sụt xuống hé ta một nụ cười hết sức đáng thương mặc tu nghiêu n h í mày tiện tay ném mặc tiểu bảo từ trong lòng mình sang một bên bảy tám tuổi còn muốn người ôm còn ra thể thống gì mẫu thân diệp ly nhàn nhạt nhìn hắn hôm nay vì sao con lại ở trong phủ mặc tiểu bảo bĩu i bĩu i miệng nhỏ đây không phải nhà của tiểu bảo sao mẫu thân nói như vậy tiểu bảo thật đau lòng đừng giả bộ khóc nửa giọt nước mắt cũng không có diệp ly không chút khách khí vạch trần khổ nhục kế của hắn mặc tiểu bảo chỉ đành ngượng ngùng thả xuống tay nhỏ che mắt quả nhiên một chút đỏ cũng không có mặc tiểu bảo rè rặt nhích về phía trước hai bước làm mặt lơ nói mẫu thân tiểu bảo sai rồi mà chỗ nào sai rồi diệp ly hỏi mặc tiểu bảo rất nghiêm túc vạch ngón tay nhỏ nói tiểu bảo không nên không đi thư viện đọc sách không nên dẫn theo lãnh tiểu ngốc và chi duệ cùng nhau chơi đùa không nên nghe trộm mẫu thân cùng phụ vương nói chuyện không nên thực sự không nhớ ra được còn có cái gì không nên nhưng nhìn mẫu thân giống như còn chưa hết giận mặc tiểu bảo chỉ đ à n h lén lút hướng về phía phụ vương cầu viện mặc tu nghiêu buồn cười nhìn tiểu tử luôn luôn đối nghịch với mình không biết mệt lúc này đang nháy mắt nhìn mình hiếm khi có lòng tốt nói rút được rồi a lui tiểu tử này chính là thích căn đòn sau này ta sẽ cố gắng dạy dỗ con đừng tức giận hỏng thân thể nhìn nhi tử đang tha thiết mong chờ nhìn mình diệp ly nào còn có thể tức giận nói là giận mặc tiểu bảo không bằng giận bản thân mình nếu như vừa nãy nàng không gọi mặc tiểu bảo đi vào mặc tiểu bảo cũng không bị liêu quý phi suýt nữa làm tổn thương nhưng mà dám lười biếng vụng trộm không đi thư viện thói xấu này tuyệt đối không thể buông thả ngày hôm qua những gì thái công đã dạy sao chép 20 lượt ngày mai đưa quà cho thái công xem mặt khác viết thêm một bản kiểm điểm hiểu không mặc tiểu bảo h i ể u s u t ú i đầu xuống cứ tưởng chỉ có phụ vương thích phạt sao chép hiện tại thêm cả mẫu thân nữa hoa hoa thái công tiểu bảo sai rồi chương ba trăm năm mươi hai bí thuật độc môn thất bại không có ai đi quan tâm mặc cảnh lê đối phó liễu quý phi ra sao có lẽ m ặ c khiếu vân và công chúa chân ninh sẽ quan tâm một chút thế nhưng bọn họ cũng sẽ không làm gì cho nữ nhân họ từng gọi là mẫu phi này những việc làm của liễu quý phi bất kể là bên nào đều vượt qua cực hạn của sự giáo dục từ nhỏ đến lớn của bọn họ hơn nữa coi như là vì cuộc sống yên ổn mà bọn họ không dễ có được bọn họ cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho nữ nhân này mãi đến rất nhiều ngày sau khi mặc cảnh lê đã rời ly thành trở về giang nam mới có người ở ngoại ô ly thành phát hiện ra một thi thể vết thương trồng chất đã chết từ rất lâu cuối cùng được m ặ c khiếu vân và công chúa chân ninh an táng ngay tại chỗ ở ngoài thành nhưng không có lập điếm mộ diệp ly nghe thuộc hạ bẩm báo xong cũng chỉ cười nhạt không để ý đến nữa cùng ngày liêu quý phi bị mặc cảnh lê mang đi lôi trấn đ ỉ n h cũng tự mình tới cửa cáo từ diệp ly và mặc tu nghiêu trở về nơi đóng quân của chính mình lôi trấn đ ỉ n h cũng đã đi rồi sứ giả tây lăng hoàng ở lại cũng không có ý nghĩa gì ngày thứ hai cũng cáo từ trở về tây lăng khắp cả ly thành cũng chỉ còn sót lại công chúa an khê mặc cảnh lê và nhậm kỳ ninh vẫn chưa đi công chúa an khê thì đang có mang lần này tự mình đến ly thành vốn đã không dễ hơn nữa bây giờ vùng biên giới hai nước đại sở và tây lăng đang vội phân cao thấp vị trí nam chiếu khá hẻo lánh cho nên không có việc lớn gì công chúa an khê cũng không vội vã đi còn nhậm kỳ ninh và mặc cảnh lê không có chuyện gì làm chạy đến đông phương phủ còn chịu khó hơn cả định vương phủ tâm tư của hắn đương nhiên đã rõ rành rành Từ phủ, liên tục bận bịu i mấy tháng công tử thanh trần giao hết chính sự cho mạc tu nghiêu khó được lúc nhàn hạ lúc này đang ở trong nhà nghỉ ngơi đọc sách tuy rằng công tử thanh trần tài trí chắc tuyệt thế nhưng hơn một năm nay mạc tu nghiêu và diệp ly vội vàng chinh chiến ở bên ngoài sau đó diệp ly lại có bầu hơn nửa chính sự của cả định vương phủ đều đặt trên người công tử thanh trần nói không mệt là giả dù sao bản thân công tử thanh trần cũng không phải những người yêu thích quyền thế kia mấy ngày nay tiễn chân hơn nửa quý khách hiếm thấy lúc rảnh rỗi từ thanh trần liền không chút do dự giao công sự cho mạc tu nghiêu ở trong nhà nhàn rỗi xem sách gậy gậy phượng hoàng c ầ m vừa mới tới tay mạc tu nghiêu cũng biết suốt một hai năm nay từ thanh trần vô cùng vất vả lại nghĩ tương lai có lẽ còn phải dựa vào công tử thanh trần nhiều hơn nữa tất nhiên không thể thật sự đắc tội với người ta tuy rằng không m u ố n nhưng cũng không thể không tiếp nhận toàn bộ chính sự để cho công tử thanh trần thư thả nghỉ ngơi phượng hoàng cầm bằng ngọc bạch dưới ngón tay phảng phất mùi mực chảy ra tiếng đàn kỳ ảo thản nhiên khiến cho sân nhỏ vốn yên lặng càng nổi bật thêm sự ưu tĩnh thậm chí mọi người ngoài sân trong phủ nghe thấy tiếng đàn như vậy cũng cảm giác cả người không chỗ nào không thoải mái tự tại tựa như ưu sầu và buồn phiền trong lòng nhất thời tiêu tan không còn hình bóng tiếng đàn của công tử thanh trần thực sự là e m hai một góc khác trong sân tần tranh đang chiêu đ á i mộ dung đình và hoa thiên hương uống trà nghe thấy ngoài sân truyền đến tiếng đàn mộ dung đình không khỏi thở dài nói tuy mộ dung đình không có sở trường đánh đàn thế nhưng tần tranh và hoa thiên hương đều có trình độ thâm hậu hoa thiên hương cười nói nghe công tử thanh trần đánh đàn xong sau đó e rằng ta sẽ chẳng dám bêu xấu trước mặt người khác nữa tuy rằng các nàng khá có lòng tin đối với tài đánh đàn của mình thế nhưng mãi đến khi nghe được tiếng đàn chân chính của công tử thanh trần các nàng mới cảm nhận được khác biệt cùng khoảng cách tần tranh gật đầu cười nói phượng tam công tử có danh xưng đàn tuyệt ta cũng từng nghe qua tiếng đàn của hắn chỉ sợ so với đại ca còn kém hơn một chút hoa thiên hưng ơ nói phượng tam công tử gửi tình vào cầm đôi lúc khó tránh khỏi quá mức thảm thiết thật không bị được với công tử thanh trần khiến người ta sảng khoái tâm thần và say mê trong đó mộ dung đình khoát tay một cái nói ta nghe không hiểu những thư các ngươi nói ngược lại chỉ thấy tiếng đàn của công tử thanh trần rất thêm hai tranh nhi ngươi thật hạnh phúc có thể thường xuyên được nghe đàn nha tần tranh bất đắc dĩ cười một tiếng nói ta cũng là lần đầu tiên được nghe đại ca đánh đàn mấy năm qua đại ca bận bịu i đến mức ngay cả nương cũng tìm không thấy hắn nào đâu có thời gian đánh đàn mộ dung đình nháy nhác mắt thấp giọng nói ta nghe nói định vương và a l i mang phượng hoàng cầm mặc cảnh lê vừa đưa tới tặng cho công tử thanh trần công tử thanh trần nhất định đang gậy phượng hoàng cầm rồi thần tranh ngạc nhiên nói mộ dung ngươi muốn xem phượng hoàng cầm sao cầm ở trong tay đại ca e rằng chúng ta không tiện đi qua nhưng mà sau này chúng ta có thể xin thanh trạch sang chỗ đại ca mượn lại đây để nhìn một lần cho thỏa mộ dung đình lắc đầu một cái thở dài nói ta không h i ể u cầm kỳ thực ta muốn nhìn kiếm phần diệt một chút cơ nghĩ đến kiếm phần diệt được xưng là một trong tứ đại quốc bảo của đại sở danh kiếm đệ nhất thiên hạ ở ngay trong định quốc vương phủ này mà nàng lại vô duyên nhìn thấy mộ dung đình cảm thấy vô cùng hể vải phơ phạc nóng ruột nóng gan thần tranh và hoa thiên hương bất đắc dĩ lườm một cái biết ngay sẽ như vậy mà từ thanh trần đang ở một nơi nào đó trong v i ệ n một nữ tử mỹ lệ m à c a o trắng đang đứng ở trên ngọn cây s i ngốc nhìn nam tử mặc áo trắng đang ngồi thản nhiên vỗ về cầm bên dưới trong con n g ư ờ i mỹ lệ lưu động những tình cảm thưởng thức bội phục quý mến xoắn suýt thống khổ v v đan dệt vào nhau rất phức tạp nàng vốn muốn trực tiếp tiến vào trong sân tìm hắn không nghĩ tới vừa tiến vào trong phủ lại nghe được tiếng đàn y ê u mỹ như vậy không khỏi men theo tiếng đàn mà đến tình cờ nhìn thấy nam tử mặc áo trắng thanh giật xuất trần như tiên nhân ban đầu nàng còn tràn đầy tự tin lúc này trái tim giống như bị thứ gì đột ngột đụng phải theo đó cảm giác kinh hoàng vô định nổi lên càng nhiều nam tử như vậy nàng thật sự có thể có được hắn sao thế nhưng cần có thể đến gần hắn một chút trong lòng lập tức cảm thấy sung sướng và thỏa mãn vô hạn thời khắc này nàng thậm chí cảm thấy thân phận của nàng sứ mạng của nàng lập trường của nàng cũng không còn quan trọng nữa chỉ cần có thể đến gần hắn mà thôi một khúc kết thúc từ thanh trần ngừng lại chỉ dựa vào đại thụ hưởng thụ khoảnh khắc nhàn nhã tự tại hiếm thấy lúc này công tử thanh trần nữ tử mặc áo trắng đ ồ n g bềnh rơi xuống đất cặp mắt nhìn hắn ôn nhu như nước từ thanh trần hơi nhũ mày vẻ mặt bình thản nhìn nữ tử mặc áo trắng trước mắt lạnh nhạt nói đông phương cô nương không mời mà tới không khỏi thất lễ ánh mắt đông phương u tối xâm lại thấp giọng nói ta có chuyện muốn đàm luận cùng công tử thanh trần nhất thời thất lễ xin công tử thứ lỗi tư thanh trần cẩn thận cất phượng hoàng cầm vào trong hộp đàn đứng dậy nhìn đông phương u nói mấy ngày nay tất cả sự vụ trong thành đều đã giao cho định vương xử trí đông phương cô nương nếu như có chuyện gì hẳn nên đi định vương phủ mới phải đông phương u vội vàng lắc đầu nói không ta đến tìm công tử không phải bởi vì núi thương mang chỉ là có chút chuyện muốn nói riêng với công tử tư thanh trần nhữ mày nói hình như tại hạ không có giao tình gì với cô nương chắc hẳn cũng không có việc riêng gì để nói đông phương cô nương mời trở về đi nói xong ôm lấy hộp đàn chuẩn bị đi vào nhà không công tử thanh trần nhìn thấy t ử thanh trần phải đi đông phương ú vội vã sốt ruột kêu lên công tử thanh trần quýnh lên dĩ nhiên dùng cả khinh công lướt một cái liền chắn trước mặt t ử thanh trần võ công của đông phương ú có thể được mặc tu nghiêu khen một lần đủ để chứng minh là rất khá mà từ thanh trần vừa vặn chỉ là một thư sinh yếu đuối tay c h ó i gà không chặt thực lực cách xa có thể tưởng tượng được đông vương u cứng rắn muôn chăn trước từ thanh trần từ thanh trần tất nhiên không đi được đông vương cô nương đây là ý gì tuấn nhan từ thanh trần hơi châm xuống công tử thanh trần chàng ngay cả nhìn chàng cũng không muốn nhìn ta một chút sao đông v ư ơ n gu có chút oan ức nhìn nam tử trước mắt tuy rằng từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa tiếp xúc qua ai thế nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của người bên cạnh cùng với ánh mắt mê muội của rất nhiều người sau khi nàng xuống núi nàng cũng biết mình đủ ưu tú mỹ lệ thế nhưng tại sao công tử thanh trần nhìn mình một chút mà cũng không mớn từ thanh trần cao mày không nói đông phương u t h ấ p giọng khẽ lẩm bẩm nói công tử công tử thanh trần chàng nhìn ta một chút có được hay không hai hàng lông mày tuấn giật của từ thanh trần càng nhịu chắc hơn giọng nói của đông phương u trầm thấp mà ưu nhu lại làm cho hắn có cảm giác cực kỳ không thoải mái giống như trong đầu có thứ gì đó sắp sửa phá không mà ra ánh mắt cũng không tự chủ được muốn nhìn về phía đông phương u thế nhưng t ử thanh trần cũng không phải người khác trong con ngươi chỉ thoáng mê man một cái sau đó một lần nữa trở nên yên tĩnh không gợn sóng vẻ mặt bình thản nhìn nữ tử mặc áo trăng trước mắt khuôn mặt vốn không phải là tuyệt mỹ dung nhan giống như lập tức trở nên cực kỳ linh động mỹ lệ tựa hồ trong khoảnh khắc đó thời gian đã rút đi hết t h ể màu sắc chỉ còn dư lại nữ t ử trước mắt là sống động mà tươi đẹp công tử công tử thanh trần ta không đẹp sao chàng nhìn ta một chút có được hay không đông phương u nhìn từ thanh trần thật sâu khẽ lẩm bẩm một cách yếu ớt nói t ừ thanh trần bình tĩnh nhìn đông phương u hồi lâu không nói đông phương u thấy hắn dừng lại nhìn mình bất động trong lòng vui vẻ thoáng tiến lên một bước nụ cười trên mặt càng thêm ôn nhu công tử thanh trần ta đẹp không nàng rất đẹp đông phương u rất vui mừng tiến lên lần nữa đi tới vị trí cách từ thanh trần một bước mi tâm xuất hiện một mảng diễm sắc nhàn nhạt, nhạt khiến cho cả người nàng đều nổi bật lên vẻ mềm mại đáng yêu động lòng người công tử đông phương cô nương người r ố t cuộc muốn nói gì giọng nói nhàn nhạt, nhạt của từ thanh trần chợt vang lên bình tĩnh không lay động phúc nghe thấy giọng từ thanh trần đông phương u đông dưng trận to hai mắt một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra từ thanh trần hướng về bên cạnh một bước vừa vặn tránh được ngụm máu nàng phun ra trong nháy mắt b ị s ắ c mê người trên mặt đông phương u không còn sót lại chút gì trái lại nhiều hơn mấy phần lúng túng và suy yếu bí thuật đầu độc lòng người vốn là một thanh kiếm hai lưới nếu như có thể khống chế người ta tự nhiên có thể thích làm gì thì làm khiến người ta si mê thậm chí nói gì nghe l ấ y thế nhưng một khi đối phương tâm trí kiên định không bị ảnh hưởng như vậy người bị thương chính là người thi thuật lúc đông phương ú đang khẩn thiết nhất lại bị t ử thanh trần đột ngột lên tiếng ngắt lời phản ngược lại trong nhất thời sắc mặt tảm đạm nội tức đấu đá lung tung hiển nhiên nội thương không nhẹ công tử thanh trần đông phương ú kinh ngạc nhìn nam tử mặc áo trắng trước mắt không thể tin chính mình lại bị thất bại ngày ấy ở trên giả yến nàng chỉ hơi thi triển một chút da lông lập tức khiến cho khiến ba o nhiêu quan lớn quyền dung chuyển phải quý ở đó tâm môn tà đạo xin cô nương tự trọng từ thanh trần không vui nhìn lướt qua nữ tử mặc áo trắng trước mắt nhàn nhạt nói ở tiệc mừng thọ của thanh vân tiên sinh đêm đó từ thanh trần đã sớm kinh qua sức hấp dẫn quỷ dị của đồng phương u đặc biệt là đối với nam tử thế nhưng sau mấy lần gặp gỡ lại không có cái cảm giác này cho dù không biết núi thương mang sao lại có loại bí thuật đặc biệt này từ thanh trần cũng cảm giác được chỗ không ổn sao có thể giống như nàng nói lúc này từ thanh trần không bị xui xẻo kẻ xui xẻo chính là đông phương u loại bí thuật mê hoặc khống chế lòng người này so với võ công còn khó luyện hơn đông phương u được cho là rất có thiên phú mới có thành tựu như thế này ở phương diện này ngay cả sư phụ đông phương huệ của nàng cũng không sánh bằng nàng thế nhưng đồng dạng thi thuật thất bại thì sẽ bị trả giá rất lớn vừa nãy bởi vì phun một ngụm máu mà vẻ mặt vốn ủ rột cũng dần dần bắt đầu ửng hồng đôi con ngươi ngập nước vốn lu oán cũng dần bị phủ kín một tầng sương mù công tử thanh trần từ thanh trần nhịu nhĩ mày ngẩng đầu nhìn về nơi nào đó trên tường viện nhàn n h ạ t nói còn không ra sao vừa dứt lời hai nam tử mặc áo đen từ đầu tường rơi xuống hướng về phía từ thanh trần cung kinh chắp tay cúi đầu b á i kiến công tử thanh trần từ thanh trần tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ nói a ly lệnh các ngươi bảo vệ an toàn cho ta như thế này sao đương đương từ phủ bị người ta đi vào như chỗ không người thì cũng thôi đã lâu như vậy rồi thị vệ chuyên môn bảo vệ công tử thanh trần còn chưa phát hiện ra vậy thì cũng quá giả tạo rồi hai thị vệ liếc mắt nhìn nhau hơi xấu hổ nói vương gia nói chỉ cần không nguy hiểm cho sự an toàn của công tử tốt nhất không nên phá hoại vận đào hoa của công tử cho nên không phải bọn họ không tận trước mà là vương gia nhà mình muốn nhìn thấy chuyện cười của công tử đương nhiên nếu vừa nãy công tử thanh trần thật sự bị đông phương ú không chế bọn họ vẫn sẽ xuất thủ từ thanh trần đã sớm biết mặc tu nghiêu là thứ đức h ạ n h gì cũng khó có thể trách tội bọn họ liếc mắt nhìn đông phương ú đã té ngã bắt đầu thấp giọng rên rỉ đức q u á n hỏi nàng ta làm sao vậy một người trong đó tiến lên liếc mắt nhìn hơi lung túng ho nhẹ một tiếng nói cái này đại khái vừa nãy đông phương cô nương sử dụng cái gì đó có thể mê hoặc nam nhân động đến m ị công dục vọng đây là công tử thanh trần phá m ị công của nàng ta nàng bị nội thương sau đó đây đây là nội thương phản vệ nàng liền nàng liền thanh trần công tử cũng không biết võ công tao mày nhìn đông phương u một chút bị thương rất nặng thị vệ ép giọng cực thấp nói tìm một người đàn ông gì đó sẽ không nặng dung nhan tuấn nhã của thanh trần bỗng cứng đờ c ụ c mắt suy nghĩ một chút nói đưa nàng về cho đông phương phu nhân nếu không phải trách nhiệm của bọn họ vậy cũng không cần quản còn đông phương huệ rốt cuộc muốn trị thương cho đông phương u bằng cách nào thì không liên quan đến bọn họ nữa bọn họ không hiểu m ị thuật đâu nghe từ thanh trần dặn dò xong một người thị vệ tiến lên nhấc đông phương u nhảy ra bờ tường trong lúc đó bị đông phương u thần trí không rõ ràng sảm sỡ một vố trong đình viện h u tĩnh từ thanh trần nâng cầm ngồi dưới bóng cây lớn c h n g tư cách đó không xa một thị vệ mặc hắc y y h ả đứng ở góc tường yên lặng nhìn trời xuất thần chỉ chốc lát sau ngoài sân truyền đến từng hồi huyên náo thị vệ áo đen nhảy lên đầu tường liếc mắt nhìn qua liền lướt về bẩm báo công tử láo gia phu nhân cùng đồng phương phu nhân đến, đến rồi từ thanh trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói trước tiên cản bọn họ lại nửa k h ắ c đồng hồ sau đó lại cho vào tuy không hiểu công tử thanh trần dặn dò như thế là có dụng ý gì thế nhưng thị vệ vẫn rất nghe lời lĩnh mệnh rời đi dưới cây lớn công tử thanh trần khẽ vớt hộp đàn trong con ngươi trí tuệ chợt lóe lên một tia lanh ý c h ư ớ c mắt sau liền biến mất thị vệ quả nhiên vô cùng nghe lời đúng nửa khắc đồng hồ không nhiều không ít từ thanh trần vừa đứng dậy định đi ra ngoài đông phương huệ đã mang theo từ hồng vũ và từ đại phu nhân vào từ thanh trần nhàn nhạt nói cha mẹ đông phương phu nhân sao mọi người lại đ ến bởi vì ngày hôm nay không phải xuất môn từ thanh trần ăn mặc vô cùng tùy ý mà phần tùy ý này rơi vào trong mắt mấy người tiến vào liền trở thành mấy phần quỷ dị đông phương huệ hơi biến sắc mặt nhìn chằm chằm từ thanh trần nói ngươi làm gì ưu nhi rồi từ thanh trần còn chưa kịp nói từ đại phu đứng một bên đã không chịu được rồi không vui quét mắt nhìn đông phương huệ một chút sầm mặt lại cái gì gọi là làm gì đông phương ưu rồi con trai của bà có thể làm gì đông phương ú chứ bà còn sợ đông phương ú dùng quỷ kế gì đối với thanh trần đây đi lên trước đánh giá từ thanh trần từ trên xuống dưới một phen từ đại phu nhân mới hỏi thanh trần vị đông phương cô nương kia đã tới đây sao từ thanh trần ngẩn ra gật gật đầu nói đông phương cô nương nửa canh giờ trước từng đến đây từ đại phu nhân thầm cả kinh kéo từ thanh trần lại hỏi con có bị làm sao hay không lúc này đến lượt đông phương huệ không vui tuy rằng đông phương u vốn muốn dùng thủ đoạn đối với từ thanh trần thế nhưng lời này của từ đại phu nhân lại làm cho người ta rất bực bội vừa biết dự định của đông phương u bình sinh đây là lần đầu tiên đông phương huệ hận đến mức muốn bóp chết đ ổ nhi một tay nuôi lớn này đông phương huệ không tinh thông mỹ thuật tuy rằng mỹ thuật này là bí thuật độc môn của núi thương mang thế nhưng chính đông phương huệ cũng để mắt đến loại năng lực này lúc còn trẻ cũng chỉ hơi thử qua một chút thì đã bỏ xuống rồi điều kiện tiên quyết để thành công của loại thủ đoạn mê hoặc lòng người này chính là tâm trí nam nhân không đủ kiên định thế nhưng nam nhân mà tâm trí không đủ kiên định thì đông phương huệ đâu thèm để ý đến lại còn không tiếc sử dụng loại chiêu số không thành công thì thành nhân này để đi mê hoặc đối phương cho nên thứ này đối với đông phương huệ mà nói hoàn toàn là vô bổ lúc biết đông phương u định dùng mỹ thuật để đối phó từ thanh trần đông phương huệ hận không thể bổ đôi đầu đông phương u ra để nhìn xem trong đó chứa thứ gì loại người như từ thanh trần sao có thể bị m ị thuật khống chế nhìn như hiền lành lịch sự kỳ thực lạnh tâm lạnh tình đông phương huệ thả tin tưởng mặc tu nghiêu bị m ị thuật khống chế cũng không tin từ thanh trần sẽ bị khống chế chỉ lo đông phương u không may gặp phải chuyện bất ngờ gì đông phương huệ vội vã bỏ lại công việc trong tay để chạy tới mới biết đông phương u đã đến từ hơn nửa canh giờ trước xong rồi mà còn chưa đi ra trong nhất thời đông phương huệ thật sự có chút không nắm chắc được từ thanh trần rốt cuộc có trúng chiêu hay không cho nên mới nói lời dò xét từ thanh trần lại bị từ đại phu nhân cả lại t ừ đại công tử trước đó tiểu đồ đến bái phỏng công tử hồi lâu chưa quay lại không biết công tử có biết nàng đi đâu đông phương huệ trầm giọng hỏi cái này từ thanh trần trầm ngâm một chút do dự nhìn ba người có mặt t ừ đại phu nhân thấy dáng vẻ khó xử của hắn trong lòng cũng c h ầ m xuống chỉ sợ nhi tử bị đông phương ú làm gì rồi từ hồng vũ cũng khẽ cau mày hỏi đông phương cô nương đã rời đi sao rời đi khi nào nàng đến tìm con có chuyện gì vì sao người gác cổng không nhìn thấy đông phương cô nương dù từ hồng vũ là đại nho phẩm hạnh cao thượng nhưng cũng thiên hướng người trong nhà tất nhiên hắn không muốn nhi tử cưới nữ nhân như đông phương ú vừa mở miệng liền hỏi vì sao đông phương cô nương tới cửa bái phỏng lại không đi cửa chính có điều này cho dù từ thanh trần và đông phương ú thật sự xảy ra chuyện gì từ ra cũng có thể từ chối cưới hỏi đảng hoàng đưa đông phương ú vào cửa một nữ nhân không đi cửa chính tới bái phòng nam tử xa lạ ai nguyện ý cưới nghe từ hồng vũ nói vậy sắc mặt đông phương huệ có chút tối tam đáng tiếc là bên mình đối lý cũng không có lời nào để nói từ thanh trần t h ô n g dong nhìn ba người ba vẻ mặt khác nhau nhàn n h ạ t nói đông phương cô nương xác thực từng tới bái phòng có điều hình như đột ngột phát bệnh hơi có chút k h ô n g khỏe vừa nãy ta đã kêu người đưa nàng ra cửa lúc nào đông phương huệ lo lắng hỏi t ừ thanh trần suy nghĩ một chút nói khoảng chừng là hai k h ắ c trước nàng làm sao trong lòng đông phương huệ thầm kêu không tốt từ thanh trần nói cái này vạn bối cũng không biết rõ đông phương cô nương đột nhiên nói ra máu sắc mặt cũng khó coi van bối suy đoán có lẽ là nhảy xuống từ trên bờ tường nên bị nội thương đông phương huệ âm thầm cắn răng với vo công của đông phương u đừng nói nhảy xuống từ trên bờ tường dù là nhảy xuống từ trên vách núi cũng chưa chắc đã bị nội thương bọn họ đã đi đâu vì sao bên ngoài không có ai nhìn thấy từ thanh trần thản nhiên nói bởi vì đông phương cô nương vượt tường mà đến thị vệ chắc cũng cảm thấy đông phương cô nương không muốn để cho người ta biết nàng đến đây cho nên cũng vượt tường rời đi rồi công tử trên bờ tường có một người nhảy xuống chính là thị vệ áo đen đã mang đông phương u ra ngoài thị vệ ngây thơ vừa bị người nào đó x ă m sỡ lúc này khuôn mặt chất phác nổi lên một tia đỏ ửng nhìn thấy trong sân đột nhiên có thêm một nhóm người không khỏi xưng sở đại tiên sinh đại phu nhân u nhi ở đâu đông phương huệ lớn tiếng hỏi thị vệ ngớ ngẩn phản ứng lại mới nói tại hạ đưa đông phương cô nương đi ra ngoài nhanh như vậy đã đưa về dịch quán rồi trừ phi dùng khinh công bằng không thời gian ngắn như vậy căn bản không đủ để vừa đi vừa về từ từ phủ đến đông phương phủ thế nhưng giữa ban ngày sẽ không có ai dùng khinh công mang theo một cô gái đi loạn bên ngoài thị vệ lắc lắc đầu nói thuộc hạ ở bên ngoài gặp được lê vương lê vương nói vừa vặn muốn đến đông phương phủ bái phòng phu nhân bèn thuận tiện đưa đông phương cô nương về người giao ưu nhi cho mặc cảnh lê đồng phương huệ lạnh lùng nói thị vệ áo đen có chút o a n ức là đông phương cô nương tự mình đồng ý lê vương đưa nàng về mà lẽ nào đông phương cô nương lén xông vào bọn họ còn phải bọc lại đưa về sao coi như đưa trở về cũng vất vả với vị đông phương phu nhân này nha đợi đông phương phu nhân trở về mới nghĩ cách cứu đông phương cô nương sẽ không kịp rồi tư đại phu nhân cũng mặc kệ đông phương ú rốt cuộc bị làm sao chỉ cần con trai của bà không có chuyện gì là tốt rồi vẫn là câu nói kia bà tình nguyện thanh trần đời này không cưới được vợ cũng không thể cưới đông phương u kia t ừ đại phu nhân cười híp mắt đưa tay chỉnh lại quần áo cho nhi tử k h ẽ trách đứa nhỏ này thật đúng là có khách đến chơi cũng không biết đổi siêu ý gì hề rồi mới đi ra hài nhi biết sai t ừ thanh trần cũng không cãi lại cười khẽ nói đông phương huệ không có tâm tình xem bọn họ mẫu tử tình thâm lạnh mặt chắp chắp tay nói với từ hồng vũ từ đại ca cáo tử từ hồng vũ nhàn nhạt gật đầu không tiễn tiễn đi đông phương huệ từ hồng vũ mới nhìn từ thanh trần tựa như có điều suy nghĩ hỏi là mặc cảnh lê vừa vặn gặp được đông phương u hay đông phương u vừa vặn gặp được mặc cảnh lê từ thanh trần khẽ mỉm cười phong quang tế n g u y ệ t phụ thân việc này có chỗ nào khác nhau sao phong mang tế n g u y ệ t thành ngữ chỉ sau cảnh tượng trong mắt t ơ i mát lúc sau cơn mưa trời lại sáng cũng được ví với tấm lòng khoáng đạt tâm địa thẳng thắn và tình hình chính trị thanh thản thái bình từ hồng vũ suy nghĩ một chút thản nhiên nói trong đây có chỗ nào khác nhau con không hiểu sao chỗ đông phương u từ thanh trần cười nói đông phương u vẫn chưa mất đi thần trí cho dù thật sự đã xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ với t ử gia và định vương phủ chúng ta nhìn dáng vẻ đạm nhiên như định của nhi tử từ hồng vũ hài lòng gật gật đầu làm rất tốt đông phương u dám tính toán từ gia rơi vào kết cục gì thì cũng là đáng đ ợ i người của từ gia cho tới bây giờ đều không phải là người tốt nhân từ nương tay lấy đ ư ợ c ba toán đ ạ m nhiên như định tỉnh táo chấn định chương ba trăm năm mươi ba hôn sự bất đắc dĩ đông phương huệ tức đến nổ phổi chạy tới dịch quán nơi mặc cảnh lê c h ú ngụ nhưng không nhìn thấy mặc cảnh lê và đông phương u sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi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 lúc trước nàng tự dán sắt vào người bản vương cơ đấy mặc cảnh lê cười lạnh một tiếng nói miệng những hình ảnh vỡ vụn xuất hiện trong đầu khiến sắc mặt đông phương u l u n g t u n g đến cực điểm nghe mặc cảnh lê nói vậy càng thêm tức giận đến run người mặc cảnh lê cũng không nói sai mới đầu chính là nàng chủ động kề sắt vào người mặc cảnh lê cho dù cũng không phải ý nguyện chân thực của bản thân nàng thế nhưng đã không có cách nào thay đổi sự thực này thấy nàng không làm ầm ĩ nữa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 đông phương u tàn nhẫn tắt một phát lên mặt mặc cảnh lê khốn nạn mặc cảnh lê lạnh mắt nhưng rất nhanh đã ép lửa giận xuống dưới đứng dậy nhìn nàng nói nếu tỉnh rồi thì mau đứng dậy đi sư phụ của nàng còn đang chờ ở bên ngoài ta sẽ không gả cho ngươi đông phương u oán hận nhìn theo hắn nghiến răng nói mặc cảnh lê không để ý lắm hiện tại ngoại trừ ta còn có ai dám muốn nàng bên ngoài trong đại sảnh đông phương phủ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 Từ thanh trần ta trở thuận Thành Trương trở thành người chữa thương cho đông phương U. tất cả thoạt nhìn bình thường. Thế trưởng Thương trực biết, tuyệt vừa nhưng phải cảnh cảnh chữa cho Phương nhìn bình nhưng chục chấp nhạy cho không đưa Sau qua Mang, người nàng vẫn người Đông năm núi nói bảo bà cả cảm phải gặp giác lại lại đối đó đều đây và Lê. Lê Lý mặc mặc mấy sự Ú kỳ thực sau khi đông phương huệ âm thầm gạt bỏ nhậm kỳ ninh núi thương mang cũng không còn lại nhiều sự lựa chọn hoặc tất cả mọi người trở về núi thương mang ở ẩn không ra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 thế nhưng người đi cùng diệp ly lại là nhị thiếu từ nhưng nhị phu nhân của từ gia. Điều này làm cho、đông、Phương Huệ người cùng không không này Đông gia, đi Diệp lại điều của Ly là làm Ly không lâu sau diệp ly và tần tranh đã dắt tay đi vào nhìn sát mặt đông phương huệ không vui vẻ gì diệp ly coi như không nhìn thấy lại cười nói diệp ly mạo mội tới chơi kính mong đông phương phu nhân thứ tội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 không biết thân thể đông phương cô nương ra sao kính xin phu nhân cho phép thần tranh gặp mặt đông phương cô nương một chút cũng dễ bồi tội với nàng thần tranh nhìn đông phương huệ lời nói nhỏ nhẹ vô cùng ấ y n ấ y lời nói khách khí đến mức này nhưng nghe xong không hề thấy khách khí đông phương u một vị cô nương đến từ phủ bái phòng tự nhiên phải do người trẻ tuổi nhất trong đám nữ quyến t ử gia nữ là nhị thiếu phu nhân tiếp đón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 xin đông phương phu nhân thay chúng ta hỏi thăm đông phương cô nương diệp ly đứng lên chuẩn bị cáo t ử đông phương huệ còn chưa kịp mở miệng liền nhìn thấy mặc cảnh lê đã đứng ở cửa nhìn thấy diệp ly và t ầ n tranh mặc cảnh lê cặp mắt lóe lên định vương phủ và từ thiếu phu nhân cũng ở đây diệp ly trầm tĩnh hơi đảo mắt qua mặc cảnh lê một chút bên môi nổi lên một tia tiếu ý nhạt nhau nói nghe nói thân thể đ ô n g phương cô nương không khỏe đặc biệt tới đây thăm hỏi thì ra lê vương đã ở đông phương phủ mặc cảnh lê hiếm thấy có chút không dễ chịu hắn vì thế lực của núi thương mang mới sử dụng thủ đoạn như thế đương nhiên không tính là quang minh chính đại đặc biệt trong lúc định vương phủ hoàn toàn k i n h thường vậy mà hắn còn coi trọng như thế thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn hạ lưu khiến người ta nhìn vào sẽ cảm thấy hắn thấp kém thế nhưng mặc cảnh lê có kiêu căng tự mãn đến đâu đi chăng nữa hắn vẫn hiểu rõ chính mình không phải mặc tung yêu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 một lát sau có thể đi ra gặp các ngươi mặc cảnh lê nói dù thế nào nếu việc đã đến nước này đương nhiên phải nắm chắc chuyện này chỉ cần nắm thật chặt chuyện này mặc cảnh lê cũng không sợ đông phương huệ đổi ý không giúp mình đông phương huệ nếu như đổi ý như vậy tên tuổi của núi thương m a n g sẽ hóa thành hư ảnh núi thương m a n g và đông phương huệ đều không bỏ được điều này ồ diệp ly sóng mắt hơi đổi nụ cười điềm đạm hình như chúng ta đã bỏ qua cái gì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 mặc cảnh lê ngươi đừng hỏng ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi diệp ly và mặc cảnh lê bên này đang nói chuyện vô cùng hòa thuận đông phương u đứng ngoài cửa giọng nói sớm không còn bình tĩnh và nhẹ nhàng mềm mỏng như ngày xưa nữa trái lại có chút sắc bén trói thai mọi người quay đầu lại liền nhìn thấy đông phương u đứng ở cửa đỏ mắt phẫn nộ chừng mắt nói với diệp ly mặc cảnh lê tần tranh hơi kinh ngạc đánh giá đông phương u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 con con con không muốn gả cho tên x u ấ t sinh này mặc cảnh lê b i ế n sắc mặt đồng dạng không vui nhìn đông phương u nói đông phương u đừng tưởng rằng ngươi hoa nữ chuyện lần này chẳng lẽ còn trách bản vương hay sao chính ngươi biến mình thành cái dạng đức hạnh kia bản vương suy cho cùng cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ngươi đi đông phương u nghiến răng nói ta không cần tên khốn nhà ngươi cứu mặc cảnh lê cười lạnh nói ngươi đúng là hy vọng người k h ắ c cứu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 còn n g ạ i không đủ mất mặt xấu hổ sao đông phương u ngẩn ra nhìn vẻ mặt đông phương huệ lạnh lùng như vậy rốt cuộc không nhịn được gục xuống cạnh bàn n ẹ n n à o khóc to diệp ly tọa ở một bên nhìn trong lòng cũng không khỏi thở dài so với lúc trước cao cao tại thượng tuyên bố trước mặt mọi người mình là truyền nhân của núi thương mang các t i ể u nữ tử mặc áo trắng khóc lóc cực kỳ thương tâm lúc này đáng yêu hơn rất nhiều chỉ tiếc chuyện lần này hoàn toàn là nàng tự làm vậy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 mặc cảnh lê kỳ thực có thể coi là lựa chọn duy nhất của bà ta chỉ cần để mặc như vậy bà ta sớm muộn cũng sẽ nhà ra bằng lòng phụ tá mặc cảnh lê thế nhưng là đại thiên trạch chủ chân chính của núi thương mang núi thương mang đang đứng ở địa vị thật cao mà hiện tại mặc cảnh lê và đông phương u phát sinh quan hệ như vậy đông phương u không muốn gả cũng phải gả thế nhưng quan hệ giữa hai nhà chỉ sợ trong lòng sẽ luôn có một k i a khó chịu và khúc mắc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 cho dù không có ngày hôm nay chỉ sợ chẳng bao lâu nữa đông phương phu nhân vẫn sẽ gả nàng cho mặc cảnh lê nhị tẩu không cần tiết hận thay cho nàng tần tranh cười nói ta mới không tiết hận cho nàng chỉ cần nàng ta không đến gieo vạ cho từ ra chúng ta nàng gả cho ai cũng không liên quan tới ta diệp ly gật đầu đồng ý nói chẳng phải thế sao quả nhiên một ngày sau đông phương huệ liền tuyên bố hôn sự của mặc cảnh lê và đông phương u đông phương u gả cho lê vương làm chính phi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 đương nhiên thích làm gì thì làm cái ấy tiếp theo bèn tuyên bố chiếu thư s ư n g diệp ánh làm vinh phi đông phương u là m m ậ t phi hai người đều là chính phi của nhiếp chính vương sao ta lại có cảm giác mặc cảnh lê phong hào như vậy là đang dếo c ậ n c á c nàng thu được tin tức mặc cảnh lê sắc phong chính phi của nhiếp chính vương diệp ly nhìn hai phong hào bên trên hỏi diệp ánh bây giờ ở đại sở không nơi nương tựa không con không sủng đâu có xứng đáng một chữ vinh mà đông phương ú tính kế người khác lại tính kể cả chính mình cái chữ n g ẫ n này càng giống như trò cười mặc tu nghiêu không thèm để ý nói hay là bởi vì mặc cảnh lê hy vọng diệp á n h vinh hoa phú quý an ổn một đời đồng thời cũng hy vọng đầu góc đông phương ú lớn hơn một chút mấy thứ phong hào này sao nếu không phải sự thực vậy thì là hy vọng rồi diệp l y mỉm cười nở nụ cười thiện tay ném bao thư lên trên bàn cười nói ban đầu còn chưa biết nên xử lý chuyện của đông phương ú và núi thương mang như thế nào không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã giải quyết xong mặc tu nghiêu cười nói còn không phải do công tử thanh trần tài trí vô s o n g phương pháp thuận nước dòng thuyền này thật khiến người ta than thở à. từ thanh trần đang túi đầu viết chữ ở một bên bỗng ngẩng đầu lên cười nhạt một tiếng nói nếu không phải do vương gia muốn xem cuộc vui tại sao có thể có hiệu quả như thế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 ngoại trừ người mà trong lòng chân chính không coi trọng sắc đẹp thế gian cũng chỉ có người chân chính lạnh tâm vô tình hồng nhan bạch cốt đối xử bình đẳng mới có thể thờ ơ không động lòng đối với mê hoặc như vậy xem ra mấy vị nhà họ từ trông mong công tử thanh trần thành ra lập nghiệp chỉ sợ còn rất sớm thư thanh trần cười n h ạ t nói vương gia quá khen biên quan sắp xảy ra vấn đề rồi thư thanh trần vốn đang cầm sổ con trong tay trật nhàn n h ạ t nói mặc tu nghiêu n h ữ mày từ thanh trần nói gia luật gia vừa ra hồng nhạn quan thì đã bắt đầu triệu tập binh mã chỉ e hắn muốn thừa dịp trước mùa đông mà đến lại cùng chúng ta đánh một trận đối với chuyện này mặc tu nghiêu tuy hơi ngẩn ra nhưng cũng không quá bất ngờ nhậm kỳ ninh thì sao diệp ly nhữ mày nói sáng sớm nay nhậm kỳ ninh đã chào từ biệt hiện tại h ắ n đã rời khỏi lý thành mặc tu nghiêu c ủ mắt suy tư chốc lát mỉm cười cũng nhìn diệp ly nói a ly chúng ta lại sắp phải chuẩn bị đánh trượn lần này chính là giờ chết của gia luật giã và hách liên chân một luồng ánh sáng lạnh từ đáy mắt hắn chợt lóe lên diệp ly ngẩn ra lại cười nói được chúng ta cùng nhau chương ba trăm năm mươi b ố lập trường của nữ vương nam chiếu sau khi lê vương phủ và núi thương mang tuyên bố hôn sự bởi vì các quốc gia quyền quý đến đây trúc thọ cũng đã rời đi hôn sự này không gây nên động tinh lớn mà thân là nhân vật chính của hôn sự này khoảng t r ừ n g cũng chỉ có mặc cảnh lê thực lòng cao hứng hắn lựa chọn ở tổ chức hôn lễ ở lý thành phần nào cũng có chút ý tứ muốn thị uy với định vương phủ thế nhưng chỉ cần nghĩ tới định vương phủ người ta từ chối núi thương mang trước tiên sau đó hắn mới có cơ hội chút tâm tư thị uy ấy cũng không khỏi có thêm mấy phần gượng gạo và vô vị liên đ ố i tâm tư kính trọng và cẩn thận đối với núi thương mang lúc đầu cũng chỉ còn lại bảy phần đông phương u u oán và bài xích hôn sự tâm tình đông phương huệ cũng không tốt kỳ thực ban đầu định vương phủ từ chối đề nghị của bà mà sau khi bà gạt bỏ nhậm kỳ n i n h núi thương mang cũng chỉ có khả năng lựa chọn mặc cảnh lê nhưng là mình lựa chọn mặc cảnh lê sau đó gả cho truyền nhân của núi thương mang cùng với tình hình bây giờ là khác biệt một trời một vực vốn dĩ đông phương u gả cho lê vương phủ núi thương mang vẫn cao cao tại thượng thế nhưng sau khi trải qua việc gả thấp này cảm nhận của đám triều thần đại sở trở nên hoàn toàn khác nhau mà núi thương mang thậm chí không thể làm ra chuyện từ chối g ả đông phương ú chuyện của mặc cảnh lê và đông phương ú tuy không ầm ĩ đến mức cả thiên hạ đều biết thế nhưng người nên biết đều đã biết rồi đối mặt chuyện như vậy núi thương mang không khác gì một người câm chịu thua thiệt ngoại trừ cố chấp nuốt xuống việc ngoài ý muốn này không có lựa chọn nào khác những chuyện lộn xộn này làm cho tâm tình đông phương huệ phiền muộn không ngớt thậm chí còn giận chó đánh mèo lên cả định vương phủ và từ da kỳ thực từ lúc định vương phủ từ chối núi thương mang tình cảnh núi thương mang đã có chút vi diệu nếu như không lập tức buông tay không xen vào những chuyện này toàn bộ núi thương mang một là ở ẩn hai là cũng chỉ có thể đang lựa chọn một người phụ tá thế nhưng cứ như vậy đối với mênh mông sơn đại thiên trạch chủ danh tiếng bị thương tổn to lớn vốn dĩ chọn định vương phủ định vương phủ không phản ứng ngươi lại bầu người khác nói như vậy cái gọi là thiên hạ chi chủ này vốn không có định số đã như vậy quân hùng tranh giành bằng bản lãnh của mình cần gì núi thương mang ngươi đến đại thiên c h ạ c h làm chi cũng chính bởi vì vậy chuyện mặc cảnh lê cưới đông phương huệ cũng không gây nên chấn động quá to lớn thế lực núi thương mang tất nhiên khiến người ta ước ao ghen tỵ thế nhưng thai hại do việc núi thương mang gia nhập rất nhiều người cũng đồng dạng thấy rõ chỉ có điều không bỏ được cái danh tiếng chân mệnh thiên tử kia thôi nếu bây giờ cái gọi là danh tiếng kia của núi thương mang có vài phần là nói xuông một đám nữ nhân chẳng biết gì có vẻ không trọng yếu như vậy nữa lúc mặc cảnh lê và đông phương ra bận rộn thu xếp hôn lễ trên dưới định vương quý phủ cũng đồng dạng không nhàn rỗi từ mặc tu nghiêu diệp ly đến tướng sĩ phổ thông của mặc gia quân mỗi người đều gươm ngựa sẵn sàng chuẩn bị xuất trinh bất cứ lúc nào nhóm tướng linh cấp cao trong định vương phủ càng hiểu rõ ràng lần này xuất trinh chính là chân chính quyết một trận sinh tử với đại quân bắc nhung khiến cho năm đó mặc ra quân suýt nữa bị diệt là mối thù sinh tử của tiền thế tử định vương mặc tu văn ngày trước đại quân bắc nhung dám bước vào con nội một tốt cũng đừng hỏng trở về bắc nhung trong dịch quán nam chiếu diệp ly và công chúa an khê ngồi đối diện nhau thản nhiên thưởng thức trà cái bụng của công chúa an khê đã còn không nhỏ tất nhiên đã nhìn ra được là một cái tiểu vương tử hoặc tiểu công tử khỏe mạnh n g à y thường dung nhan công chúa an khê hơi lộ vẻ sang sảng thanh thoát n à y cũng nhiều hơn mấy phần dịu dàng khéo léo bất kể là nữ tử quyền cao chức trọng đến đâu chỉ cần làm mẫu thân trung quy vẫn lộ ra mấy phần ôn nhu cùng tự ái vài ngày trước đó vẫn bận b ệ u không nghỉ bây giờ thật vất vả mới được rảnh rỗi ta lại sắp sửa phải đi xa càng không thể chiêu đãi ngươi một phen diệp ly nhìn an khê công chúa hơi ấy n ả y cười nói công chúa an khê thân là nữ nương một quốc gia đương nhiên cũng có nhiều chỗ không thể tán gâu với đám nữ quyến tầm thường mấy ngày nay công việc luôn cuốn thân diệp ly cũng bận tối mắt tối mũi đ ạ i khách có chút sơ sót công chúa an khê lại cười nói ngươi và ta đều là những người thân bất do kỷ nói xin lỗi gì chứ lần này ngươi cũng dự định đi theo định vương xuất c h i n h sao diệp ly gật đầu nói đây là tự nhiên mặc dù có chút không yên lòng hai đứa bé mới ra đời không lâu thế nhưng diệp ly càng thêm không yên lòng khi mặc tu nghiêu lên chiến trường lần trước ở tây lang suýt nữa mất khống chế lần này cần đối mặt với bắc nhung và hách liên t r ầ n những kẻ hầu như đã tàn sát hơn một nửa phương bắc của đại sở lại còn có thâm c ử u đại hận với mặc gia quân không đi theo cùng diệp ly làm sao có thể an tâm nói đến đây đúng là có chút xin lỗi ba đứa bé những năm này mặc tiểu bảo có một nửa là được từ gia nuôi lớn bây giờ hai đứa bé sinh ra mới có hai tháng bọn họ lại phải xuất t r i n h bé con chắc phải giao cho mợ cả và mợ hai trăm n o n lại nói tiếp n ă m đó ta cũng muốn thúc ngựa dơ roi trinh chiến xa trường lại không nghĩ rằng bị ngươi g i à n h trước một bước công chúa an khê cười than thở định vương phi có thể nói là nữ tướng đệ nhất đương đại diệp ly bất đắc dĩ cười nói nói cái gì mà nữ tướng ta đâu có được coi là thật sự lĩnh binh đánh trận qua chẳng qua là đi theo xem thôi công chúa an khê cười nói đúng rồi sao định vương lại cho phép ngươi mang theo binh mã sông pha chiến đấu vương phi phải làm quân sư bảy mưu nghĩ kế mới đúng các ngươi không phải có một câu gì mà dũng tướng dễ kiếm quân sư khó cầu đó sao diệp ly im lặng trong chúng ta vốn có câu nói này sao trầm mặc chốc lát diệp ly cười nói bây giờ trung nguyên đại loạn nhưng thật ra nữ vương thong dong đứng ngoài thời thế khiến người ta ước ao nam cương hẻo lánh từ xưa chính là vùng đất man hoang tuy rằng các đời hoàng đế trung nguyên bất kể là ai nắm chính quyền cũng đều là yêu thích đi đánh hai lần thế nhưng xưa nay cũng không có ai chân chính chinh phục được trái lại cũng không phải nói nam chiếu thật sự mạnh mẽ đến đâu nam chiếu tuy rằng dân phong dũng mãnh tiếc rằng chỉ là một nước nhỏ càn cỗi binh mã không nhiều các đời hoàng đế tấn công nam chiếu hoặc là bởi vì nam chiếu phạm cảnh hoặc là bởi vì thái bình thịnh thế muốn mở rộng biên giới đất đai để thêm gấm thêm hoa trên sách sử cho chính mình thôi sẽ không có ai chân chính huy động lực lượng cả nước đi tấn công nam chiếu bởi vì cho dù đoạt được rồi cái được nhiều hơn cái mất mà một khi thời chiến loạn xảy ra hào kiệt khắp nơi lại càng không có tâm tư đi quản nam chiếu cướp vùng đất trung nguyên r ồ i r à o còn không kịm ai rảnh rỗi đi quản một tiểu quốc mãi tận nơi biên t h ủ y xem ra nữ vương thật sự không có tâm tư tham gia vào một trận loạn lạc này rồi diệp ly cười hỏi kỳ thực nàng cũng có thể lý giải tâm tư công chúa an khê tuy rằng công chúa an khê có tài trị quốc thế nhưng đối với nữ nhân mà nói trời sinh tính cách luôn khuyết thiếu khát vọng mở rộng biên giới đất đai và giã tâm khí phách tranh đoạt hùng đồ bá nghiệp việc này đối với bách tính nam chiếu mà nói chưa chắc đã không phải chuyện tốt binh mã nam chiếu tuy mạnh cả nước chẳng qua cũng chỉ có mấy trăm ngàn người còn có rất nhiều nơi bộ lạc chỉ nghe tuyên không nghe điều chính trị tự quản trận chiến loạn lúc này đang hết sức căng thẳng nam chiếu gia nhập chẳng qua cũng chỉ làm bia đỡ đạn mà thôi nghe tuyên không nghe điều nghĩa đen chỉ nghe thông báo không nghe điều động trái lại nghe điều không nghe tuyên xuất xứ từ nhị lang thần dương tiễn vì mẫu thân chết nhị lang hận chết ngọc đế là cậu của hắn ngọc đế cũng tự biết đối lý liền phong hắn là anh liệt chiêu huệ hiển linh nhân hữu vương đạo hiệu thanh nguyên diệu đạo c h â n quân nhưng nhị lang trước sau đối với người cậu này hờ hững kiên quyết không ở lại thiên đình mà là xuống hạ giới nhận hưng ơ hỏa trước trướng có mai sơn thất thánh làm bạn dưới trướng một phẩy hai không không thảo đầu thần đối với với ngọc đế là nghe điều không nghe tuyên chính là nói chỉ phục tùng mệnh lệnh không có chuyện gì đừng thấy sang bắt quàng làm họ đây chính là tâm cao không tiếp thu thiên gia quyến Thính nạo quy thần trụ quán giang nhất túc tức phát hết sức căng thẳng chạm vào là nổ ngay an khê công chúa lắc đầu một cái khẽ vớt bụng cười nói ta chỉ ngóng t r o n g bách tính nam chiếu an cư lạc nghiệp hài nhi này của ta bình an sinh ra lớn lên tương lai giao vương vị cho hắn đời này cũng coi như viên mãn diệp ly khẽ thở dài dân chúng bình thường bình sinh chỉ cầu hai chữ thái bình nữ vương có thể che chở lo liệu cho bách tính chính là công đức vô lượng công chúa an khê cười nói bây giờ trung nguyên chiến loạn nhưng cũng chỉ có định vương cùng vương phi sắp đặt cho bách tính mới có thể thái bình nhàn hạ không phải lo lắng đến nỗi khổ chiến loạn cũng khó trách khi chúng ta một đường lên phía bắc rất nhiều nơi bách tính đều cảm niệm tên của định vương và vương phi cảm niệm cảm động và nhớ nhung đối với sự tán dương của công chúa an khê diệp ly chỉ khẽ cười người sống một đời Có thể bảo vệ bách còn thể tính một phương thuận phương bảo vệ ưu lợi là đủ rồi, đủ khởi bẩm nữ vương vương phi có vị nữ tử tự xưng công chúa tê hà ở ngoài cửa cầu kiến người hầu đứng ở cửa cung kính bẩm báo nghe người hầu nói xong công chúa an khê hơi nhíu mày có chút không vui nói nàng ta tới làm gì đối với cô mội mội này công chúa an khê có thể nói là lệnh tâm công chúa tê hà là mội mội ruột duy nhất của nàng thế nhưng thời niên thiếu lúc nàng và thư mạn g lâm tranh chấp là khó khăn gian nguy c ỡ nào công chúa tê hà chưa từng giúp mình thì cũng thôi lại bởi vì mặc cảnh l ê m mà giúp đỡ thư mạn g lâm khắp nơi cùng mình đối nghịch cuối cùng còn chạy đến đại sở không chịu trở về mất hết thể diện của hoàng thất nam chiếu lần này hai tỷ mội gặp lại nhau ở lý thành công chúa tê hà ngôn trong lời ngoài lời cũng luôn tỏ ra bất mãn và đấu kỵ với tỷ tỷ ruột của mình công chúa tê hà chỉ nhớ rõ mình được phong làm vương thái nữ kế thừa toàn bộ vương vị nam chiếu lại không từng nghĩ qua gian khổ lúc trước mình bị thư mạn lâm hãm hại bị chính phụ vương của mình chèn ép mội mội như vậy có cũng như không mà thôi mấy ngày nữa nàng ta phải cùng lê vương trở về giang nam rồi để cho nàng đi vào đi an khê công chúa nhàn n h ạ t nói người hầu lĩnh mệnh mà đi diệp ly đứng lên nói tỉ m ộ i các ngươi ôn chuyện ta cáo từ trước công chúa an khê vội vã đ ẻ lên tay của nàng nói ta với nàng ta gần như không còn lời nào để nói ngươi sắp phải xuất trinh tạm biệt nhau xong cũng không biết năm nào tháng nào mới gặp lại cứ việc ngồi đi diệp ly vốn muốn dành không gian riêng cho tỷ mỗi các nàng thấy công chúa an khê như vậy mà nàng xác thực còn có lời muốn nói với công chúa an khê cho nên cũng không cự tuyệt một lần nữa ngồi xuống chỉ chốc lát sau công chúa tê hà đã đi vào nhìn thấy diệp ly đang ngồi thì hơi ngẩn người một chút mới đi tới trước mặt công chúa an khê sợ hãi kêu một tiếng hoàng tỷ công chúa tê hà năm nay đã hai mươi tám hai mươi chín tuy rằng vẫn xinh đẹp động lòng người như trước thế nhưng rốt cuộc đã không còn là thiếu nữ thanh xuân dáng dấp như thế nhìn qua đúng là ít đi mấy phần đ i ể m đạm đ a n g yêu trái lại nhiều hơn mấy phần l à m bộ công chúa an khê khẽ cau mày chỉ chỉ cái ghê bên cạnh nói sao ngươi lại đến đây ngồi xuống nói chuyện đi công chúa tê hà lần này giả bộ mà vẫn không thể đạt được hiệu quả như mong đợi có chút thất vọng túi đầu đi tới cái ghế công chúa an khê chỉ rồi ngồi xuống an khê công chúa hỏi đã xảy ra chuyện gì công chúa tê hà cắn cắn môi đỏ mắt lên nói lê vương muốn kết hôn với đông phương u kia cầu hoàng tỷ làm chủ cho tê hà giữa chân mày công chúa an khê s ẹ t qua một tia phiền muộn trong thời gian ngắn này công chúa tê hà trước sau cũng đã tới dịch quán mấy lần trong lời ngoài lời cũng là muốn nam chiếu tạp áp lực với lê vương phủ để lê vương chính thức cưới nàng làm phi công chúa an khê tự nhiên không đáp ứng mặc dù nàng thân là nữ vương nam chiếu cũng không quản được vấn đề nhiếp chính vương đại sở người ta c ư ờ i ai mà vương thất nam chiếu từ lâu đã không có tên công chúa tê hà tóm lại là danh không chính ngôn không thuận chuyện lê vương cưới đông phương u ta ha có thể làm chủ tê hà tuổi ngươi đã không nhỏ vẫn còn không nhìn rõ những chuyện này hay sao an khê công chúa nhữ mày nói tê hà công chúa ấm ức nói nhưng mà núi thương mang kia ương ngạnh hết sức đông vương u kia bức bách lê vương đồng ý tương lai trong lê vương phủ chỉ có hai vị chính phi đám người còn lại một mực không danh không phận cũng không thể sinh con trước đông phương u chính là tương lai lê vương lên ngôi hoàng đế cũng không cho phong ta làm phi nhớ tới đông phương u ở trước mặt mình kiêu ngạo như vậy công chúa tê hà liền hận không thể một đao đâm chết nàng ta chính mình cũng là công chúa một nước lại bị một cái nha đầu hương giã ức hiếp đáng tiếc nàng lại biết rằng không cần biết mặc cảnh lê có thích đông phương ú hay không không thể nghi ngờ rằng người hiện nay hắn coi trọng nhất chính là đông phương ú và núi thương mang chính mình nếu thật gây bất lợi cho đông phương ú chỉ sợ mặc cảnh lê sẽ giết chết mình đầu tiên vương phi đông phương ú này đông phương ú và thương manh sơn tuy an khê công chúa chỉ biết đại khái thế nhưng cũng không hiểu rõ diệp ly lắc đầu nói sao đông phương huệ lại không nói đông phương u kia cả ngày máy móc ghi nhớ đạo làm vợ đạo làm phi đạo làm hậu hận bản thân không phải nữ thánh hiền hẳn sẽ không đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy mới đúng công chúa tê hà chỉ sợ còn có điều gì chưa nói đúng không công chúa an khê nhìn về phía công chúa tê hà công chúa tê hà hơi thay đổi sắc mặt cắn môi căm hận nói là đ ô n g phương huệ kêu bà ta nói thân phận ta đê tiện không có tư cách làm phi của lê vương thân phận công chúa tê hà đề tiện sao tất nhiên là không tuy rằng đám quyền quý tự xưng là chính thống của trung nguyên đều có chút xem thường tiểu quốc biên t h ủ y thế nhưng đối với thân phận công chúa của một nước vẫn sẽ dành cho sự tôn trọng nhất định thế nhưng công chúa tê hà lại không như thế thế nhân đều biết trên đời này nam chiếu từ lâu đã không có ai tên là công chúa tê hà công chúa tê hà trước đây từng được tiên đế mặc cảnh kỳ sắc phong làm hà phi tuy rằng bởi vì lúc còn chưa làm lễ sắc phong công chúa tê hà đã chết bệnh cho nên không được vào gia phả của hoàng thất thế nhưng trên danh nghĩa nàng ta vẫn là nữ nhân của mặc cảnh kỳ mà hiện tại tê hà chỉ là một thị thiếp không rõ lai lịch bên trong lê vương phủ đã gần mười mươi vẫn không có phân vị mà thôi đông p h ư ơ n g huệ nói một câu thân phận đ ề tiện cũng không có sai kỳ thực công chúa tê hà đối với mặc cảnh lê có thể nói là chân chính tình sâu ý nặng điểm này chỉ sợ diệp ánh cũng không thể bằng nàng thế nhưng công chúa tế hà trong lòng mặc cảnh lê rốt cuộc chiến vị trí gì cũng thật khó nói nhiều năm như vậy nếu mặc cảnh lê thật có lòng dù sao cũng nên cho công chúa t ế hà một phong hào chắc phi mới đúng mà không phải để cho nàng ta lúng ta l ú n g túng không danh không phận ở lại lê vương phủ hiện tại truyền nhân của núi thương mang lại gia nhập lê vương phủ đông phương u không phải là người không nơi nương tựa cũng không phải diệp ánh không có bản lãnh gì khó trách công chúa tê hà nóng lòng công chúa an khê nhìn tê hà công chúa hỏi ngươi muốn ta làm sao để giúp ngươi ánh mắt công chúa tê hà sáng lên vội v a n g nói chỉ cần hoàng tỷ người đáp ứng kết mình với đại sở nam chiếu của chúng ta thực lực cũng không kém núi thương mang đã như vậy tự nhiên sẽ khiến lê vương chính thức cưới ta làm phi làm càn nghe vậy công chúa an khê không khỏi giận tí m mặt mắt lạnh nhìn công chúa tê hà nói ta tưởng những năm nay ngươi đờ ơ tiến bộ không nghĩ tới vẫn hồ đồ như cũ ngươi muốn ta vì việc riêng của một mình ngươi đem cả ta và binh sĩ nam chiếu cùng bị kéo vào trong ngọn lửa chiến tranh ngươi thân là công chúa nam chiếu có từng làm được bất cứ chuyện gì cho bách tính nam chiếu chưa bọn họ nợ ngươi cái gì vì phân vị của một mình ngươi mà phải vào sinh ra tử ta bị công chúa an khê trách cứ không chút lưu tình như vậy công chúa tê hà cũng n g ầ n ngơ nơ ngác nhìn an khê công chúa nói hoàng tỷ ta an khê công chúa phất tay ngăn cản lời nàng muốn nói lạnh nhạt nói ngươi không cần nói nữa lê vương kia của ngươi nếu thật là người tốt ta cũng không thèm để ý giúp ngươi đánh cược một lần thế nhưng ta nói thật cho ngươi biết ta cũng không coi trọng h ắ n nếu như ngươi đồng ý lần này theo ta về nam chiếu đi cố gắng tìm một nam nhân tốt gả cho hán mặc dù không phải địa vị công chúa ở nam chiếu cũng tuyệt không có ai dám bắt nạt ngươi còn những chuyện khác ngươi không cần nghĩ nữa ta công chúa an khê làm sao không biết tháng ngày tương lai ở lại đại sở của mình sẽ không dễ chịu thế nhưng muốn nàng cứ thế từ bỏ trở về nam chiếu dù thế nào nàng cũng không làm được nàng vì mặc cảnh lê trả giá quá nhiều không nói những cái khác mười mấy năm tuổi trẻ của nàng bất luận cái gì cũng không có cách nào bù đắp nếu như cứ vậy mà đi mười mấy năm qua của mình rốt cuộc coi là gì nhìn công chúa an khê một chút chỉ thấy nàng đã cúi đầu khẽ vuốt cái bụng hơi lồi không để ý đến mình nữa công chúa tê hà biết là không thể nói động công chúa an khê không khỏi khóc không thành tiếng hoàng tỷ ngươi thật là độc ác xoay người chạy vội ra ngoài công chúa an khê ngơ ngác nhìn bóng người đã đi xa chỉ bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài ta quá nhận tâm sao giống như một thi t h ầ m công chúa an khê nhàn nhạt nói diệp ly nhẹ giọng nói ngươi chỉ làm những chuyện chính mình nên làm ngươi không chỉ là t ỷ t ỷ của công chúa tê hà còn là nữ vương nam chiếu không sai công chúa an khê cười khổ nói nếu ta là người nhẹ dạ những năm này mộ phần trên cỏ không biết đã cao bao nhiêu cũng được mặc nàng thôi chỉ không biết kiếp này là còn có ngày gặp lại hay không thấy nàng thương cảm như vậy diệp ly cũng chỉ biết nhỏ giọng khuyên nhủ một phen cảm tình giữa nàng và mấy người diệp t r â n diệp ánh lãnh đạo hơn nữa bản thân cũng không phải cùng mẹ sinh ra tự nhiên là không cách nào thấu hiểu được cảm giác của công chúa an khê thế nhưng nếu là những chị họ em họ của chính mình kiếp trước chỉ sợ cũng phải thương cả một m phen hôn sự của mặc cảnh lê và đông phương Ú cho dù đông phương Ú vạn phần không muốn vẫn cứ đúng hạn cử hành chỉ là hôn lễ phô trương còn không bằng một phần ba tiệc mừng thọ của thanh vân tiên sinh điều này cũng không khó lý giải các quốc gia mới vừa rời đi tự nhiên cũng không vì lê vương cưới truyền nhân của núi thương mang mà quay lại tham dự húng chi lê vương có núi thương mang giúp đỡ chính là đại địch của bọn họ không có q u a y rối trong bóng tối cũng coi như đã nể mặt ly thành và định vương phủ là địa bàn của định vương và định vương phi rồi sao còn có thể cố ý đến đây chúc mừng diệp ly và mặc tu nghiêu tham gia hôn lễ của mặc cảnh lê s o n g buổi tối hôm đó liền rời khỏi ly thành đi tới hồng n h ã c quan bên ngoài hồng nhạn quan lúc này đại địch vốn định tiến vào phương bắc đại sở lúc này lại chia ra làm hai bắc nhung và m ạ c gia quân hai quân đối lập gia luật giã vừa về tới đại doanh bắc thì đã lập tức điều binh khiển tướng đem trận tuyến bắc nhung di động về phía nam một mặt cho khoái mã đưa thư về cho bắc nhung vương thỉnh cầu thang binh để đả bại m ạ c gia quân chỉ trong một lần gia luật h o à n g cũng tín thủ hứa hẹn cùng gia luật giã đồng thời viết thư cho bắc nhung vương Thỉnh cầu binh của hách liên chân đến đây hiệp trợ ra luật giã tấn công đại sở năm đó sau khi hách liên chân thua vào tay mạc tu nghiêu mười tám tuổi liền bị bắc nhung t ứ c đi vương vị tuy rằng mấy năm nay tình cảnh yếu lược đã khá hơn một chút thế nhưng năm đó bởi vì thất bại của hắn khiến cho bắc nhung mấy năm sau cũng không thể thở ra hơi bắc nhung vương đối với năng lực của hắn vô cùng xem thường tất nhiên cũng sẽ không trọng dụng lại hắn nữa mặc dù gia luật giã có chút hoài nghi gia luật hoàng giúp mình như vậy là có có âm n h ư gì thế nhưng nghĩ đến những chuyện sau khi gia luật hoàng về bắt nhung khốn cục đợi hắn cũng không ít hơn mình cho nên không để ý đến nữa dù như thế nào hiện tại hắn thực sự vô cùng cần sự hiệp trợ của hách liên chân khốn cục cục diện khó khăn viện binh b ắ c nhung nhất thời nửa khắc đương nhiên chưa đến được gia luật giã cũng không thèm để ý liên tục điều động binh mã các nơi chuẩn bị thừa dịp mặc gia quân chưa sẵn sàng đánh mấy gậy trước đã thế nhưng lữ cận hiền đóng giữ biên cảnh không có chuyện không hề phòng bị giống như hắn nghĩ thấy đại quân bắc nhung d ị động cũng điều động binh ma theo ngắn ngủi trong vòng năm ngày hai quân giao chiến đã vượt quá ba lần phương bắc đại sở một lần nữa lại rơi vào trong ngọn lửa chiến tranh mà bên này mặc tu nghiêu và diệp ly lại chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường trái lại thản nhiên cất bước trên lãnh thổ bắc cảnh bên ngoài tử kinh quan lúc đem mái tóc bạc được xem như là tiêu chí biểu trưng kia nhuộm đen lên hai người hơi làm dịch d u n g liền trở thành một đôi phu thể trẻ tuổi hình dánh bộ dạng bất phảm thế nhưng hoàn toàn khác hẳn với định vương và định vương phi huy nghi muôn vàn ngạo thị thiên địa bên trong ly thành đi theo bên cạnh mặc tu nghiêu và diệp ly chính là đàm kế chi người vừa mới được định vương phủ thả ra không lâu cõi đời này người nhận thức bộ mặt thật của đàm kế chi vốn đã không nhiều hơn nữa phần lớn trong đó cũng đã chết rồi trải qua hai năm qua yên lặng người có thể nhận ra hắn lại càng ít hơn cho nên mặc dù hắn dùng hình dạng vốn có dạo chơi ở bắc cảnh cũng không lo lắng bị người nhận ra cũng không biết nhậm kỳ ninh là chỉ nhìn thấy cái trước mắt hay là hoàn toàn tự tin đối với chính mình từ sau khi đại quân bắc cảnh đánh hạ tử kinh quan nhậm kỳ ninh liền đem vương thành bắc cảnh ban đầu rời đến thành sương khánh thành tri phồn hoa nhất đông bắc đại sở thành sương khánh cách tử kinh quan chỉ có hơn ba trăm dặm ở đây lập thủ đô đồng thời đại tu cung thất tuy rằng bây giờ vương cung vẫn chưa hoàn toàn xây dựng xong xuôi nhưng cũng có thể nhìn ra mô hình trong thành xương khánh càng có thêm thật nhiều hào trạch hoa lệ rộng lớn được dựng lên trình độ hoa lệ so với ly thành và sở kinh cũng chẳng kém bao nhiêu đồng dạng trong thành xương khánh cũng có một loại hiện tượng kỳ quái ngoại trừ số rất ít cao môn đại trạch bất ngờ nổi lên địa phương còn lại đều là lủi bại không ai coi thậm chí nhà tranh lậu thất cũng rất bình thường không có chút xíu cảm giác của một thành trì đã từng là đại thành của đông bắc đại sở giống như trong thành này ngoại trừ số rất ít quan chức quyền quý vô cùng giàu có cũng chỉ còn sót lại người nghèo á o rách quần manh b ụ n g ăn không no những gia đình tuy không giàu có thế nhưng chí ít áo cơm không lo vốn phải chiếm phần lớn ở đây hình như hoàn toàn không tồn tại tình cảnh như thế không nói đô thành xương khánh cho dù c h ấ n nhỏ xa xôi bình thường cũng không đến nỗi cực đoan như vậy lậu thất phòng ốc sơ sài đ à m kế chi theo diệp ly cùng mặc tu nghiêu tiến vào một khách sạn không quá bắt mắt ở trong thành trưởng quỹ đón ba người lên lầu hai một cách bí mật mới cung kính chào thuộc hạ gặp vương gia vương phi diệp ly cười n h ạ t nói miễn lê đi hai năm qua ngươi cực khổ rồi trưởng quỹ cung kính nói việc nằm trong phận sự thuộc hạ sao dám kêu khổ thuộc hạ đã an bài xong nơi ở cho vương gia và vương phi vương gia vương phi cứ việc yên tâm ở lại là được có chuyện gì cần thuộc hạ đi làm cũng xin vương phi cứ việc phân phó diệp ly gật đầu cười nói rất tốt ngươi đi xuống trước đi có chuyện ta và vương gia sẽ gọi ngươi thuộc hạ xin cáo lui trưởng quỹ cũng không hỏi nhiều cung kính nói xin cáo lui không nghĩ tới ngay cả trong thành xương khánh định vương phủ cũng có cơ sở ngầm định vương phủ quả nhiên là vô khổng bất nhập nhậm kỳ ninh chọc đến vương g i a cũng coi như là trời muốn d i ệ t hắn thành xương khánh này trở thành đô thành của bắc cảnh chẳng qua cũng mới hơn một năm nhìn tình hình trong thành bây giờ liền biết ban đầu nhậm kỳ ninh nhất định đã trải qua một phen dùng thủ đoạn thiết huyết bài trừ đối địch như vậy mà trưởng quỹ này còn có thể an ổn ở lại trong thành thậm chí trong lời nói không có một chút ý tứ lo lắng khó xử nào chương ó t ể thấy đ ợ c việc k ba trăm năm mươi lăm nội bộ tranh đấu nhậm kỳ ninh bị không đốn trường quỹ quả nhiên đã an bài hết sức thỏa đáng một nhóm ba người sẽ cư trú tại một nơi yên tĩnh ở trong sân phía sau khách sạn chỗ đường rẽ của tiểu viện mở ra một cánh cửa có thể làm cho người ra vào cũng không khiến bị hoài nghi đoàn người mặc tu n h i ê u đã nghỉ ngơi một đêm buổi sáng ngày thứ hai trưởng quỹ lần nữa đến làm lễ ra mắt ba người diệp ly mới vừa dùng xong đồ ăn sáng trưởng quỹ đi vào hành lễ rồi mới hỏi không biết thuộc hạ chuẩn bị có chỗ nào không chu đáo không ạ diệp ly mỉm cười k h o á t tay một cái nói xuất môn bên ngoài không cần nhiều quy củ như vậy ta cùng vương già cũng đã quen đàm công tử thấy diệp ly hỏi ý kiến của mình đàm kế chi chỉ đành phải cười khổ thản nhiên nói đa tạ vương phi quan tâm tại hạ mọi chuyện đều tốt ngay cả định vương và định vương phi cũng không có ý kiến hắn là một tù nhân mới thả ra sao có thể có ý kiến gì mặc tu nghiêu nhàn nhạt hỏi sau khi nhậm kỳ ninh trở về trong vương cung bắc cảnh có chuyện gì trưởng quỹ nghiêm túc cung kính nói khởi bẩm vương ra kể từ khi bắc cảnh vương trở lại thành sương khánh hình như tính tình vô cùng không tốt vừa mới hồi c u n g đã có mấy quý tộc bắc cảnh phản đối hắn hung hăng trách cứ một phen mấy ngày nay trong vương cung bắc cảnh vốn là tranh đấu giữa bộ lạc quyền quý bắc cảnh cùng với những cựu thần t i ề n t r i ề u đi theo bắc cảnh vương cũng càng phát ra kịch liệt bắc cảnh vương thậm chí vì vân phi mà ba lần bốn lượt đánh vào thể diện của hách lan vương hậu hôm nay thế cục trong cung vô cùng khẩn trương chỉ sợ mâu thuẫn giữa tộc nhân bắc cảnh cùng với cựu thần tiền triều hết sức căng thẳng việc đã đến mức này nhậm kỳ ninh còn có tâm tình mang binh tấn công tử kinh quan diệp ly hơi ngạc nhiên hỏi bọn họ mới ra khỏi quan nội đã phát hiện nhậm kỳ ninh đồng thời triệu tập đại quân chuẩn bị tấn công tử kinh quan lần nữa h i ệ n nhiên minh ước giữa nhậm kỳ ninh và gia luật giã vẫn còn tồn tại t r ư ờ n g quỹ lắc đầu nói vốn bắc cảnh vương trở lại thành xương khánh cũng đã hạ chỉ triệu tập đại quân tấn công tử kinh quan nhưng đám bộ lạc quyền quý của bắc cảnh cũng không đồng ý xuất binh cho nên đến bây giờ cũng chưa lên đường hai ngày này bắc cảnh vương ở trong cung lại phát tắc lên hai thủ lĩnh bộ lạc bắc cảnh nghe nói là lúc này mới điều được binh tướng mặc dù đại quân bắc cảnh có trăm vạn người trong đó phần lớn cũng là người trung nguyên nhưng chiến lược chân chính chủ yếu vẫn là người bắc cảnh hơn trăm vạn binh mã trung nguyên cũng là hai năm qua lúc chiếm lĩnh tử kinh quan mà cưỡng chế thu thập những người này không chỉ không có lòng trung thành với bắc cảnh hành quân đánh giặc lại càng không thể nhậm kỳ ninh muốn tiến công tử kinh quan nhất định phải để binh mã bắc cảnh mở đường diệp ly lại cười nói nhậm kỳ ninh này thật đúng là k h ó trách đông phương huệ sẽ vứt bỏ hắn thả lựa chọn mặc cảnh lê dùng thân phận phò mã bắc cảnh cư trú bắc cảnh dùng lực lượng của người bắc cảnh dựng nước hiện nay thực lực quốc gia chưa ổn định mà đã bắt đầu chèn ép người bắc cảnh vừa muốn dùng người của bắc cảnh thay hắn đánh giặc người bắc cảnh cho dù không thiên về tính kế nhưng cũng không phải người ngu muốn cho ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy mặc tu nghiêu lạnh nhạt nói chỉ sợ nhậm kỳ ninh cũng là thân bất do k ỳ bên cạnh hắn những người gọi là cựu thần tiền triều mặc dù bản vương chưa gặp qua nhưng cũng tưởng tượng được đó là những người như thế nào nhiều năm như vậy đi theo con mồ côi của tiền triều chịu nhiều đau khổ hôm nay thật vất vả phục quốc thành công sao có thể cho phép bọn bộ lạc bắc cảnh kia ngang ngược dồn ép đến trên đầu đương nhiên ước gì thật sớm có thể đoạt quyền lực đến tay mới phải phục quốc thành công đ à m kế chi cổ quái nhìn m ặ t tung yêu bây giờ đang ngó chừng quốc hiệu của bắc cảnh nhậm kỳ ninh ngay cả tên lâm nguyện cũng không dám quang minh tránh đại treo lên coi như là phục quốc thành công m ạ c tu nghiêu tựa tiếu phi tiếu nhìn đàm kế chi một cái trong mắt cười nói cho nên bản vương mới nói thật ra thì đàm công tử may mắn hơn nhậm kỳ ninh đàm kế chi bất thiện nhìn hắn m ạ c tu nghiêu cũng không để ý thản nhiên nói có lẽ đàm công tử sẽ cho rằng nếu đứng ở vị trí nhậm kỳ ninh thì ngươi làm tốt hơn hắn nhưng đó là bởi vì ngươi cũng không có đứng ở vị trí của hắn mà thôi cho nên đàm công tử không thể hiểu được một người từ lúc vừa mới ra đời liền lưng beo này toàn gia tộc thậm chí là kỳ vọng của mọi người bên cạnh suốt hai trăm năm là một chuyện thống khổ cỡ nào ít nhất lâm đại phu cho tới bây giờ không có nói cho đàm công tử ngươi nhất định phải phục quốc sao cho nên đàm công tử ngươi có thể lui nhưng nhậm kỳ ninh thì vĩnh viễn cũng không có đường lui ngươi cũng không phải là nhậm kỳ ninh làm sao ngươi biết hắn thống khổ đàm kế chi không khách khi nói m ạ c tu nghiêu cười nhạt lắc đầu cũng không nói gì mặc dù hắn không giống như đàm kế chi đeo trên lưng một sứ mạng phục quốc hơn hai trăm năm của gia tộc nhưng là con cháu của m ạ c gia quân từ lúc vừa mới ra đời liền đeo trên lưng sứ mệnh thủ hộ đại sở cho nên m ạ c tu nghiêu cũng có thể hiểu được mấy phần cảm thụ của nhậm kỳ ninh cùng với khốn cục hắn diệp ly nhẹ giọng thở dài nói nhậm kỳ ninh cũng coi như là một nhân tài chẳng qua là đáng tiếc người như nhậm kỳ ninh Tâm kế thủ kế đoạn nhưng mặt khác nếu không có mấy đời cựu thần kia phụ tá lâm ra nhậm kỳ ninh cũng chưa chắc có thể sẽ có thủ đoạn cùng với tâm kế như vậy tháng bại được mất sao có thể dùng mấy câu nói đơn thuần có thể nói rõ ràng được đàm kế chi trầm mặc mà chống đỡ mặc dù hắn vẫn không chịu thừa nhận nhưng từ trong đ ấ y lòng hắn thật ra cũng hiểu hắn không sánh bằng nhậm kỳ ninh bất kể là nói như thế nào nhậm kỳ ninh có thể thống nhất bộ lạc bắc cảnh có thể làm cho triều đình đại sở rời đô đến giang nam mà hắn đã bận rộn nhiều năm như vậy cũng là kẻ vô tích sự cuối cùng thậm chí trở thành tù nhân của mạc tung i ê u nếu nhậm kỳ ninh đã chuẩn bị xuất binh rồi chúng ta cũng cần phải mau một chút cần ta đi gặp một lần hách lan vương hậu không diệp ly hỏi mặc tu nghiêu lắc đầu nói hách lan vương hậu là người thông minh biết chúng ta đi nàng sẽ tới gặp chúng ta không cần gấp gáp đàm kế chi giật mình lắc đầu cười khổ nói ngay cả hách lan vương hậu cũng đứng ở bên các ngươi ta suy nghĩ không ra nhậm kỳ ninh còn có lý do gì không thua diệp ly cười nhẹ nói mặc dù hách lan vương hậu là người bắc cảnh nhưng cũng là một cô gái thông tuệ khó gặp tâm trí năng lực có thể nói là nữ trung hào kiệt không nghi ngờ chút nào diệp ly hết sức thưởng thức hách lan vương hậu so với công chúa an khê hách lan vương hậu càng nhiều một phần nhẫn tâm cùng với quyết đoán chỉ bằng sau khi nàng dám lấy trung thân của mình ra đặt cược gả cho nhậm kỳ ninh vừa không chút lựa chọn định vương phủ mà mình không quen thuộc hợp tác cô gái trung nguyên đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân Cách、nói này đàm ố i với n n căn bản là như g là â y trôi, cho nên nàng kế h hề do dự khi tính toán phu của mình、so、với nàng ấy. Công chúa Khê thân của mình hơn. ô công n toán trượng nàng An dàng lòng người g mềm do dự dễ so k với với của của Đàm ấy, chi thở dài nói thiên hạ này quả nhiên là nữ kiệt cùng nhau ra định vương phi công chúa an khê còn có hách lan vương hậu kia thật là làm cho bọn nam tử ta xấu hổ diệp l y mỉm cười nói đàm công tử cũng quá khen diệp ly ha có thể so với nữ vương nam chiếu cùng hách lan vương hậu đàm kế chi lắc đầu nói tại hạ vẫn là cảm thấy định vương phi mới là cô gái thông minh nhất trên thế gian này vô luận là công chúa an khê hay là hách lan vương hậu có lẽ các nàng cuối cùng cũng có thể quyền khuynh thiên hạ cho dù là nam nhân thiên hạ cũng phải túi đầu xưng thần nhưng thứ mà các nàng có được cũng chỉ là quyền thế mà diệp ly chỉ được xưng là định quốc vương phi nhưng trong mắt của thế nhân thì bản thân nàng ấy cũng không có phụ thuộc định vương mà là nhân vật có thể sánh vai cùng định vương quan trọng nhất là nàng không chỉ chiếm được quyền thế làm người ta hâm mộ lại càng có một trượng phu thật lòng thương yêu có một đám người thân luôn lấy nàng làm trọng lại con cái thành đôi có thể nói là hết thể những thứ mà cô gái trên thế gian luôn khát vọng nàng cũng đã có đủ lại càng là thứ tốt nhất một nữ tử hiếm thấy như vậy sao không để cho người khác khâm phục mặc tu nghiêu nghe được người khác khen ngợi diệp ly trong lòng mặc dù có chút ghen tuông nhưng cũng cao hứng dĩ nhiên hắn hy vọng cõi đời này chỉ có một mình mình thấy được a l i tốt nhất nhưng lại càng hy vọng thế nhân thừa nhận a l i càng không thể để người khinh thị nửa phần húng chi hiện nay mặc tu nghiêu cũng không còn là định vương trọng thương hủy dung tánh mạng ăn bữa nay lo bữa mai của nhiều năm trước cùng diệp ly kết hôn đã mười năm đương nhiên cũng không cần hoài nghi tình cảm giữa hai người lại càng tự tin cõi đời này tuyệt sẽ không còn có người nào xứng đôi với ali hơn mình trong ngày thường nhặt chua an dấm cũng chỉ là một loại tình thú thú vui trong tình yêu thôi ali của bản vương đương nhiên là cô gái thông minh nhất cõi đời này cần gì ngươi nói mặc tu nghiêu nhướng mày nói diệp ly bất đắc dĩ liếc hắn một cái mặc nhiên im lặng chính nàng cũng tự biết chính mình bàn về thông tuệ nàng cũng không thể nói là người thông minh nhất so với mọi người chỉ vì mình sống nhiều hơn một đời cùng với những người đang sống trên đời này có những kinh nghiệm hoàn toàn bất đồng thôi nhìn trong mắt mặc tu nghiêu mơ hồ uy hiếp đàm kế chi không khỏi cười khổ cho dù hắn có gan lớn như trời cũng không dám mơ ước có được định vương phi nếu là từ t r ư ớ c có lẽ còn có ý nghĩ như vậy nhưng hai năm qua bị mặc tu nghiêu hành hạ ngay cả nửa điểm ý nghĩ cũng không có cõi đời này có ai không biết định vương xem vương phi còn quan trọng hơn cả tính mạng còn ai dám lại đi trêu chọc hoan hồn hoàng thành tây lăng cùng với nhậm kỳ ninh chính là vết xe đổ húng chi bản thân định vương phi cũng không phải là đèn đã cạn dầu người không có bản lánh đi trêu chọc cũng chỉ là tự dứt lấy nhục thôi mặc tu nghiêu và diệp ly ở tạm trong thành sương khánh cũng không có vội vã đi đối phó nhậm kỳ ninh mà giao chuyện này cho một mình đàm kế chi đi xử lý hai người nhàn dôi thỉnh thoảng dạo chung quanh thành sương khánh một chút vô cùng nhàn nhã tự tại ngay hôm đó hai người đang dùng bữa thì trưởng quỹ đến bẩm báo đại quân tiên phong bắc cảnh đã lên đường đi trước tử kinh quan ít ngày nữa nhậm kỳ ninh cũng muốn đi trước ngự giá thân t r ì n h mặc tu nghiêu nhướng mày cười một tiếng nói hắn yên tâm nhỉ hẳn tuyệt không sợ hậu viện cháy diệp ly cười nói xem ra mặc dù tính tình người bắc cảnh cương liệt nhưng cũng sẽ không diễn trò nhậm kỳ ninh cho rằng tuy người bắc cảnh cùng cựu thần tiền triều không hợp thì cũng không tới người ta có ý định phản bội hắn m ạ c tu nghiêu nói tại nhậm kỳ ninh xem ra bộ lạc bắc cảnh đã sớm q u ầ n lòng vô thủ hiển nhiên không nghĩ tới hách lan vương hậu này lại có b u ồ n sự như vậy nói trở lại người bắc cảnh sớm đã thành thói quen các bộ lạc làm theo ý mình chỉ sợ mặc dù không có hách lan vương hậu âm thầm trù tính sớm muộn gì cũng phản ngươi đi đi trước truyền tin tức tử kinh quan cho tướng quân l ã n h hoài m ạ c tu nghiêu phân phó nói trưởng quỹ lên tiếng đang muốn lui ra l ầ u dưới truyền đến một trận tiếng ồn ào thấy hai người nhữ mày trưởng quỹ vội vàng cáo lui đi xuống xem xét mặc tu nghiêu bỗng nhiên cười một tiếng nói với diệp ly a lui chúng ta cũng đi xem một chút hai người ra khỏi sưng phòng từ lầu hai trên cao nhìn xuống vừa hay nhìn thấy lầu dưới trong hành lang có mấy nam tử người trung nguyên mặc bộ áo đắt tiền cùng với mấy nam tử người bắc cảnh khác rằng co những thứ người bắc cảnh kia lưng hùn vai gấu trứng mắt giận ngôn vừa người h ì n n c ũ không phải là nhân h là vật tầm t n Nhưng n g g có trọc. thể treo ư mấy ờ Trung Nguyên mặc dù lớn lên mặc dù bác ộ d n n g suy h ư ợ trắng thư thế nón như thư sinh nhưng khí cảnh ũ n không nào, tranh nói như Người g kém chút nào, lúc tranh chấp lúc bác c lời nói ra như người Bắc cảnh không có sở trường đấu khẩu nói không lại người trung nguyên t r ò nên l tức đến mặt đỏ bừng tức sùi b ậ t mép nhất thời giận lên sẽ phải đ ọ u thủ mấy người trung nguyên mặc dù mình tay c h ó i gà không chặt bên cạnh đi theo không ít thị vệ võ công cao cường cho dù muốn đánh cũng không chút nào e ngại quả nhiên song phương không một lời liền động thủ trưởng quỹ phảng phất cũng đã quen với tình hình này vội vàng mang theo vẻ mặt lo lắng tiến lên khuyên bảo sau khi bị đẩy sang một bên liền trốn vào bên trong quẩy không nói thêm gì nữa không quá nửa thời gian uống cạn c h u n g trà đại sảnh trong khách sạn liền bị đánh cho rách mướp một đống hỗn độn những người này đánh hết sức chăm chú thậm chí ngay cả diệp ly và mặc tu nghiêu từ trên lầu đi xuống cũng không còn người chú ý trong quầy trưởng q u ý thấy hai người xuống tới vội vàng tiến lên đưa hai người đến một góc vắng vẻ mà bọn họ sẽ đánh không tới mặc tu nghiêu rất tò mò nhìn hành lang còn vẫn đang đánh cười hỏi thoạt nhìn ngươi một chút cũng không gấp gáp trưởng q u ý sờ sờ c á i chán cười khổ nói thành sương khánh ngày nay cũng chưa có một ngày không đánh tiểu điếm này của thuộc hạ tháng này cũng đã là trận thứ ba nếu là nơi phong nguyện lại càng không cần phải nói chỉ cần nhân mã hai đụng phải thì không thể có không đánh nói về chuyện này đây cũng chính là khách sạn mà định vương phủ b à y có ngầm có thể kiếm tiền đương nhiên tốt thâm hụt tiền cũng không sao nếu thật là khách sạn của tầm thường dân chúng mở chỉ sợ thật sớm liền thu thập đồ rời đi rồi ngày nay cái gọi là bắc cảnh vốn là hết sức tiêu điều chứ những cựu thần tiền triều quan viên cùng với bộ lạc quyền quý bắc cảnh kia cuộc sống của dân chúng bình thường hết sức khốn cùng cả thành x ư ơ n g khánh cũng không có mấy nhà cửa hàng cho nên trưởng quỹ nhà này không tính là hết sức hoa lệ khách sạn cũng thường gặp thai hương diệp ly cau mày nói cũng chưa có người quản sao trưởng quỹ lắc đầu thở dài nói ai có thể quản đám người trong thành đánh nhau đều là quyền quý trong triều cái đầu lĩnh người bắc cảnh kia là nhi tử của thủ lĩnh bộ lạc lớn thứ hai ở bắc cảnh coi như là biểu ca của hách lan vương hậu mấy người trung nguyên là con vợ kế thừa tướng do bắc cảnh vương phong cho còn là đệ đệ của vân phi mặc tu nghiêu sờ sờ cảm như có điều suy nghĩ nói cũng đều là những nhân vật không thể chọc đến đang nói những người kia trong lúc đánh nhau dần dần hướng dần tới bên này trong đó một nam tử trung nguyên bị một người bắc cảnh đánh tới một q u y ề n vừa lúc dẫm phải gót chân của diệp ly mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng ống tay háo phất một cái người nọ né né qua liền rơi xuống đến bên cạnh lại không nghĩ người nọ b ò dậy sau cũng không có vội vã đi tìm nam tử kia tính sổ ngược lại đem ánh mắt rơi xuống trên người diệp ly liền n g ầ n ngơ một đôi mắt bởi vì t i ể u sắc mà có chút đục gầu lộ ra chút ít ý dâm t à mặc dù diệp ly đã dịch dung nhưng vẫn mang dung mạo huyền ước thanh lệ xinh đẹp nhã trí thanh niên kia mặc dù là con của thủ hạ quan lớn của nhậm kỳ ninh nhưng nhiều năm qua ở bắc cảnh nhìn thấy cũng là cô gái bắc cảnh khỏe mạnh sau này trở lại thành xương khánh đại sở cằn cỗi này cũng chưa từng thấy qua cô gái mang khí thế xuất chúng như diệp ly cho dù là vân phi được cưng chịu trong cung cũng không bằng được lập tức cũng không để ý mình còn đang cùng người bắc cảnh đánh nhau vẻ mặt dâm tà nhìn dung nhan mỹ lệ của diệp ly cười nói không biết vị cô nương này s ư n g hô i như thế nào diệp ly hơi sừng sờ không khỏi có chút buồn cười những năm này nàng gặp phải chuyện tình thật không ít nhưng lớn như vậy bị người đùa giỡn dưới đám đông đây xác thực là lần đầu tiên không khỏi mỉm cười nói như vậy công tử s ư n g hô như thế nào thấy diệp ly cũng không giống loại cô gái thẹn thùng nam tử không khỏi mừng rỡ bản công tử chính là con của đường triệu thừa tướng cô nương không bằng cùng bản công tử đi phủ thừa tướng ở mấy ngày so với ở nơi khách sạn rách dưới này thật là hủy khuất cô nương nam tử kia nhìn thoáng qua mặc tu nghiêu đang đứng cùng một chỗ với diệp ly lộ ra một nụ cười khinh miệt bên cạnh trưởng quỷ không dấu vết co mày lại công tử thừa tướng này ở thành xương khánh hoành hành ngang ngược hơn một năm lần này đụng vào trong tay vương ra quả nhiên là trong nhà xí đốt đèn muốn tìm cái chết rồi bên kia người bác cảnh đang đánh rất hăng hái thấy đối thủ vừa chạy đến vừa đùa dỡn cô nương không khỏi giận dữ tiểu quỷ n h á t gan có gan nữa thì cùng ra ra đánh quá ba trăm hiệp bản công tử hôm nay không so đo với mấy người bắc cảnh man tử ngươi thừa tướng công tử ngang ngược tiêu ngạo nói cùng người bắc cảnh đánh nhau ngày ngày cũng có thể đánh nhưng mỹ nhân như thế cũng không phải ngày nào cũng có thể đụng phải những người người bắc cảnh mặc dù không có gì tâm cơ không thương quanh co lòng vòng nhưng võ công thân thủ mạnh hơn những quý công tử như bệnh thư sinh này nhiều lắm về phương diện nhãn lực tự nhiên cũng tốt hơn nhiều liết một cái liền nhìn ra một đôi nam tử này chọc phải cũng không tốt vì vậy cũng không gấp gáp đánh nhau liền rối rít nghỉ tay đứng ở một bên nhìn náo nhiệt thấy người bắc cảnh dừng tay không đánh nữa thưa tướng công tử kia càng đắc ý nhìn mỹ nhân trước mắt nở nụ cười nhàn nhạt bộ dáng nho nhã xuất trần thưa tướng công tử không khỏi tâm dương khó nhịn đưa tay phải đi kéo tay diệp ly lại không nghĩ bên cạnh có vươn ra một cái tay cầm cổ tay của hắn thưa tướng công tử sửng sốt ngẩm đầu nhìn mặc tu nghiêu ở bên cạnh vẫn trầm mặc không nói ngươi là người nào còn không công không buông bản tử ra. mặc tu nghiêu mép môi câu khởi một tia nụ cười cực lạnh dưới tay nhẹ nhàng dùng sức làm cho thừa tướng công tử kia liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết như g i ế t heo cũng khiến mọi người bên cạnh ồn ào xem náo nhiệt sợ hết hồn vô liêm sỉ ngươi có biết ta là ai không sắc mặt thừa tướng công tử trắng bệnh mồ hôi rơi như mưa nam tử áo xanh này chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay của h ắ n thì hắn đã rất rõ ràng cảm giác được tay của mình cốt đã nát cho dù có hoa đà tái thế chỉ sợ cũng bất lực biết chứ thừa tướng công tử mặc tu nghiêu nhàn nhạt cười nói hướng trưởng quỹ đá mắt một cái trưởng quỹ lập tức sáng tỏ vung tay lên lúc trước bọn tiểu nhị còn trốn ở góc phòng phát dun đã thân thủ nhanh nhẹn đến cửa đem khách sạn đại môn đóng lại nhắc tới cũng kỳ thành xương khánh này quá mức hoang vu nếu là ở thành khác xảy ra chuyện lớn như vậy tự nhiên không thể thiếu người đi đường vây xem nhưng thành này dân chúng ấm no cũng không đủ sao có dư tiền nhàn rỗi lên khách sạn từ lâu khách sạn này mở ở thành gần nơi quyền quý qua lại bình thường rất ít có người đi đường ngay cả vừa nhìn thấy những người đệ tử quyền quý ẩu đả cũng đã sớm chạy lúc này một nhóm người bị giam ở bên ngoài khách sạn không có ai phát hiện chất có người đi ngang qua cũng chỉ cho là trưởng quỹ có việc đóng cửa các ngươi muốn làm gì cửa tiệm đóng những người khác cũng cảm giác được không đúng mấy người bắc cảnh ỵ vào thân thủ mạnh mẽ muốn sống ra nhưng những người kia nhìn tầm thường nhưng đều là hạ người nghiêm chỉnh huấn luyện há lại sẽ để cho bọn họ được như ý các ngươi các ngươi rốt cuộc là người nào sắc mặt thừa tướng công tử kia như tờ giấy r u n giọng hỏi mặc tu nghiêu tiện tay đẩy hắn ra thản nhiên nói thủ hạ của nhậm kỳ ninh chính là đời sau của cựu thần tiền triều chỉ là chút ít giá áo túi cơm thôi sao người người lớn mật mặc dù gọi thẳng đại danh của bệ hạ mặc tu nghiêu khinh thường chê cười một tiếng nói gọi thẳng tên của hắn thì thế nào bản vương còn giết hết cả nhà hắn nước kia người lần này sắc mặt mọi người tại chỗ đều thay đổi mặc tu nghiêu đã nói như vậy người ở chỗ này sao lại còn không biết thân phận của hắn người người là định vương những năm này danh tiếng mặc tu nghiêu cũng không dễ nghe khó trách những người này bị làm cho sợ không nhẹ diệp ly nhợt nhạt cười một tiếng nói các ngươi không cần sợ chúng ta sẽ không tùy tiện giết người ngươi ngươi là định vương phi thừa tướng công tử rung r i ọ n g nói diệp ly thản nhiên cười ta đúng là diệp ly định vương định vương phi chúng ta cũng không có đắc tội hai vị mấy người bắc cảnh cũng nhìn riêng nhau mấy lần đầu lĩnh kia nhân thượng t r ư ớ c cẩn thận nói người bắc cảnh cho dù là man di thì cũng sợ chết danh tiếng sắt thần của mặc tu nghiêu cho dù là bọn họ cũng sớm có nghe thấy diệp ly cười nói vị công tử này chính là biểu ca của hách lan vương hậu sao làm phiền ngươi báo cho hách lan vương hậu một tiếng cố nhân cầu kiến người thanh niên này cũng là con của thủ lĩnh bộ lạc bắc cảnh đương nhiên cũng có chút tâm kế cũng biết không ít chuyện nghe diệp ly vừa nói như thế nét sắc khẽ biến gật đầu nói tại hạ nhất định dẫn lời tới không biết chúng ta bây giờ có thể rời đi hay không diệp ly gật đầu mấy vị xin cứ tự nhiên nhìn mấy người bắc cảnh quả nhiên bình an rời đi mấy quý công tử trung nguyên do dự một chút cũng tiến lên cố gắng cùng mặc tu nghiêu và diệp ly giao thiệp vương gia vương phi chúng ta diệp ly nói các ngươi chỉ sợ muốn xin các vị ở chỗ này chờ một chút sắc mặt mọi người biến đổi định vương phi cho dù các ngươi lợi hại hơn nữa nơi này cũng là địa phương của bắc cảnh mặc tu nghiêu cười lạnh một tiếng nói bản vương cứ muốn giữ các ngươi lại các ngươi có thể như thế nào người nói chuyện nhất thời ủ rũ định vương muốn giữ lại bọn họ bọn họ có thể như thế nào ngươi không sợ người của triều đình tìm tới tận cửa sao nhậm kỳ ninh bây giờ không phải đang ở bận rộn chuẩn bị xuất c h i n h sao con nhà giàu mất tích hắn d a n h r ồ i đi tìm sao minh ước giữa nhậm kỳ ninh và gia luật giã rất quan trọng với bắc cảnh hiện tại ngay cả chuyện lớn hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng nhậm kỳ ninh xuất binh h ú n g chi chỉ làm ấ y người bất học vô thuật mất tích cha ta nhất định sẽ phái người tới cứu ta thừa tướng công tử run d ẩ y nói trên cổ tay đau nhức làm cho mặt của hắn có chút vằn mẹo mặc tu nghiêu cười nói không cần cha ngươi tới cứu ngươi bản vương sẽ cho người đưa ngươi trở về n g ư ơ i tới đưa hắn cho đàm kế chi hắn sẽ biết nên làm như thế nào về phần những người khác trước giam lại đi thuộc hạ tuân lệ n h trưởng quỹ vừa tiến lên tay sách thừa tướng công tử kia lên liền hướng hậu viện đi tới những người khác cũng r ồ i rít bị mang đi xuống một mảnh s ố c xếp đống hôn độn khách sạn nhất thời trở nên sự yên lặng không tiếm đ ộ n g diệp l y mỉm cười nhìn mặc tu nghiêu nói c h à n g định dùng mấy người này vén lên tranh đấu giữa bắc cảnh cùng với cựu thần tiền triều có thể sao m ạ c tu nghiêu nụ cười phát rét có thể hay không thử một chút sẽ biết chương 356, giao dịch và lời khuyên nhậm kỳ ninh xuất binh ngày thứ hai hách lan vương hậu đến đây bái phỏng m ạ c tu nghiêu và diệp ly đã sớm rời khỏi khách sạn kia ở tại một tiểu viện tầm thường trong thành mặc dù mấy đệ tử quyền quý mất tích cũng không biết đàm kế chi làm thế nào những quyền quý nhà này đều có c h í cùng nhau không có bẩm báo chuyện hết sức khả nghi này cho nhậm kỳ ninh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 bởi vì người bị bắt cóc chính là nhi tử của tiểu thiếp hắn thương yêu nhất cũng là đệ đệ ruột của vân phi vương gia vương phi hách lan vương hậu cầu kiến trong tiểu viện diệp ly và mặc tu nghiêu đang ngồi đối diện nhau tay cầm con c u â n cờ nghe được ngoài cửa thị vệ bẩm báo diệp ly ném con cờ cười nói mời nàng ấy đi vào chỉ chốc lát sau hách lan vương hậu được người mang đến đi theo phía sau nàng chính là ngày hôm trước ở khách sạn cái đầu lĩnh nam tử bắc cảnh kia cùng người đánh nhau nghe nói là biểu ca của hách lan vương hậu định vương định vương phi hách lan vương hậu nụ cười trong sáng lưu loát không một chút e lệ nhăn nhó như cô gái trung nguyên diệp ly lại cười nói làm phiền vương hậu tự mình tới cửa hai vị mời ngồi hách lan vương hậu cũng không khách khí ngồi đối diện diệp ly và mặc tung yêu một bên cười nói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 diệp ly c h ắ c thủ nhìn mặc tu nghiêu một cái mặc tu nghiêu c ư ờ i nhạc tỏ vẻ hết thể giao cho nàng xử trí diệp ly gật đầu cũng không cùng hách lan vương hậu vòng quanh nhìn hai người đang ngồi hỏi bắc cảnh mọi chuyện cần thiết hách lan vương hậu đều có thể làm chủ sao hách lan vương hậu cười nói các bộ lạc bắc cảnh đã âm thầm để cử phụ thân ta làm han vương có chuyện gì ta không làm chủ được phụ thân ta luôn là người làm chủ vương phi cứ việc yên tâm Diệp Ly thỏa m ã như ngật đầu, n g thế r o n lòng vẫn g t ở tưởng dài, dầu. này, nàng, này, là người giống với niên giả phải cảnh cũng không giống như bọn chừng như không có tâm cơ. Ít nhất hách lan vương còn thân cùng thanh đang ngu cũng không phải là đèn cạn Như trước bác có cơ. hách có của họ hậu phụ h tâm Ít mắt t đã rất tốt định vương phủ có thể trợ giúp bắc cảnh đối phó nhậm kỳ ninh bảo đảm hắn và thế lực dưới tay hắn cũng không có cơ hội ở bắc cảnh gây sóng gió nữa nhưng đồng dạng bắc cảnh phải hứa hẹn sau khi chuyện thành công toàn bộ lui về bắc cảnh và biên giới đại sở không biết hách lan vương hậu có cái gì dị nghị không diệp ly nhàn nhạc nói hách lan vương hậu gật đầu nói không thành vấn đề chúng ta chỉ muốn sống một cuộc sống như trước đây người bắc cảnh chúng ta mặc dù không thông minh như các n g ư ờ i nhưng cũng không muốn bị trở thành thương súng nhậm kỳ ninh mỗi lần đánh giặc l u ô n muốn đại quân bắc cảnh sông lên phía trước nhất nhưng a y cố n i bởi vì đại binh mới ê Nguyên n quân、bắc、Cảnh anh dũng hơn binh mã Trung nguyên mới vừa xây dựng không n là lâu, Bắc vì vừa xây h mã sao suy có cảm thức thể thấy không hắn phương muốn này lấy yếu bọn i giảm bất nhân khẩu bắc cảnh đây. Bây giờ nói diện n Cảnh, nhân Cảnh Cảnh dựng nước xong, cũng rộng、ra. Nhưng h khẩu thổ tích mã Bắc bất Bắc Bây Bắc b đây. địa là ra. họ bắc cảnh không thiên về trồng trọt thậm chí có rất nhiều người không quen với cuộc sống ở trung nguyên cuộc sống trôi qua càng thêm gian khổ hơn trước đây t h ủ hạ của nhậm kỳ ninh chính là người mặc dù vì tư lợi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 thanh niên một mực không mở miệng kia mở miệng hỏi trong giọng mơ hồ có chút p h ẫ n hận ý binh mã bắc cảnh hiện nay chỉ có hơn ba mươi vạn vậy cũng là do định vương phủ ban tặng năm ngoái cùng sở kinh đánh một trận bắc cảnh tổn thất hơn hai mươi vạn binh mã đồng thời cũng làm cho các bộ lạc bắc cảnh hận chết nhậm kỳ ninh diệp ly cũng không để ý tới thái độ của hắn hai quân giao chiến đương nhiên không có thời điểm khoan dung húng chi ban đầu vì bảo vệ sở kinh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 đương nhiên hiểu binh sĩ mới vừa nhập ngũ này cái gì cũng đều không hiểu cùng cái gọi là tinh binh bách chiến rốt cuộc có cái gì khác biệt nếu thật sự đánh nhau chỉ sợ thủ hạ nhậm kỳ ninh cũng chính là binh mã trung nguyên kia mười cũng chưa chắc đối phó được rồi một binh lính bắc cảnh không phải bọn họ quá yếu mà cùng những thư ở bạch sơn hát thủy kia đang lúc rong r ồ i các bộ lạc đang lúc chém giết so với tinh binh dũng mãnh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 nhậm kỳ ninh với thân phận là phò mã bắc cảnh dựng nước công chiếm đại sở ở trong mắt rất nhiều người hắn chỉ là người dị tộc mang một bộ dáng trung nguyên xâm lược mà thôi húng chi hai năm qua bách tính bắc cảnh nơi này sống cũng không tốt ngược lại nhậm kỳ ninh trưng binh với số lượng lớn khiến bách tính khổ không thể tả ngoại trừ tử kinh quan tiến tới gần đất man di xưa nay đều hoang vắng nhậm kỳ ninh trong ngắn ngủn hai năm trưng binh vượt qua hai trăm vạn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 m ạ c tu nghiêu có chút nhàn n h ạ t nói chẳng lẽ bản vương bảo các ngươi đáp ứng nhậm kỳ ninh xuất binh à các ngươi cho bản vương ngăn cản còn trông cậy vào bản vương giúp các ngươi rút binh mã rút về s a o nghĩ tới hiện tại trước tử kinh quan vây bắt chút ít binh mã kia m ạ c tu nghiêu cũng có chút khó chịu hách lan vương hậu lôi biểu ca tính tình có chút bốc lửa nhà mình nhìn diệp ly ấ y n ấ y cười một tiếng nói định vương vương phi chúng ta cũng không thể làm gì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 diệp ly trầm ngâm một chút gật đầu đáp ứng bắc cảnh trải qua nhậm kỳ ninh mấy năm này lợi dụng nguyên khi đã tổn thương nặng nề cho dù mang toàn bộ ba mươi vạn binh mã kia về trong khoảng thời gian ngắn cũng không có năng lực chống lại mặc gia quân hách lan vương hậu chắp tay cời ư nói vậy thì đa tạ vương phi ta và ngươi đều lấy lợi vương hậu không cần phải k h á c h khí bị động chờ nhậm kỳ ninh xuất lĩnh đại quân đi tiến công tử kinh quan cùng bác nhung vây kín mặc gia quân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 cũng phải có một người xuất hiện ở trên chiến trường mặc tu nghiêu có thể phụng đổi diệp ly tới bắc cảnh còn dừng lại lâu như vậy đã không dễ dàng cho người ta ngó chừng đàm kế chi một trong chút người này không thể quá tín nhiệm nếu có cái gì không an phận liền giết đi mặc tu nghiêu thấp giọng dàn dò biết hắn lo lắng cho mình diệp ly tựa vào trong lòng ngực của hắn thấp giọng cười nói chẳng cũng biết ta làm việc luôn luôn rất coi chừng mực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 chúng ta liền đi ẩn cư trên gương mặt tuấn nhã đang tối t â m liền quét sạch trên khuôn mặt của mặc tu nghiêu tràn ngập thần thái phi dương nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn diệp ly không khỏi vẻ mặt hát tuyến không phải là chàng định lập tức trở về truyền ngôi chứ nàng tin tưởng mặc tu nghiêu tuyệt đối sẽ làm được chuyện không chịu trách nhiệm như vậy mặc tu nghiêu ôm vai nàng có chút t i ế c hận nói bản vương rất muốn làm như vậy thấy diệp ly hi mắt không vui vội vàng tiếp tục nói chỉ tiếc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 t i ế n mặc tu nghiêu xong diệp ly xoay người lại vừa vào cửa đã thấy đàm kế chi ngồi ở trong viện mỉm cười nhìn nàng chẳng qua tư thế ngồi có chút quái dị c ò n bất chợt đưa tay trên bả vai không nhịn được nhe răng n i ế t miệng nhìn bộ dáng bức trách của hắn diệp ly nhàn nhạt khiêu mi nói sao đàm công tử có d a n h d ỗ i tới đây đàm kế chi cười nói đây không phải là có chuyện muốn bẩm báo định vương và vương phi sao với lúc đụng phải vương ra và vương phi cáo biệt tại hạ cũng không nên quáy giày chỉ đành phải cung kính chờ diệp ly xem trên vả t á o xanh đậm của hắn dính bùn đất thản nhiên nói làm phiền đàm công tử đợi lâu quả thật đợi lâu đàm kế chi có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn diệp ly ngồi xuống đối diện với chính mình không khỏi nhướng mày cười nói định vương thật yên tâm để cho một mình v ư ơ n g phi ở lại bắc cảnh đầu ngón tay của diệp ly ngân quang trận lóe vụt một tiếng một thanh sáng loáng bay qua sát gương mặt của đàm kế chi đính tại trên cây phía sau hắn không để ý tới lời t r e o chọc diệp ly k h ẽ mỉm cười nói đàm công tử có muốn thử nhìn một chút hay không tại sao vương già yên tâm để cho một mình ta lưu lại đàm kế chi vội vàng lắc đầu lúc trước hắn cũng không có nghe rõ mặc tu nghiêu nói câu kia nếu có cái gì không an phận liền giết đi hắn cũng tin tưởng diệp ly tuyệt đối sẽ xuống tay giết hắn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 nhậm kỳ ninh càng giống như lợi dụng người bắc cảnh thay hắn đánh giặc nhưng người bắc cảnh cũng không phải là kẻ ngu muốn người bắc cảnh tiếp tục thay hắn bán mạng hắn sẽ để cho hách lan vương hậu sinh hạ hoàng tự hơn nữa là lập thành thái tử mà vừa trùng hợp là những người già cổ đó sẽ không cách nào dễ dàng tha thứ lần này nhậm kỳ ninh mang theo hách lan vương hậu cùng vân phi mới vừa trở lại cùng không có hai ngày vân phi đã đẻ non phủ thưa tướng bên này cho rằng là người bắc cảnh gây nên muốn nhậm kỳ ninh nghiêm trị hách lan vương h ậ u nhưng nhậm kỳ ninh vội vã muốn xuất binh tấn công tử kinh quan đem chuyện này đẻ xuống chân tướng sự thật thì sao diệp ly khiêu m i hỏi đ à m g kế chi nói có thể thật sự là người bắc cảnh gây nên dù sao người bắc cảnh tuyệt đối sẽ không cho phép vân phi sinh ra hoàng tử hoàn toàn mang huyết thống trung nguyên trước nhưng cũng có thể là vân phi đi đường mệt nhọc thật sự là n g o ạ i ý muốn đẻ non có điều loại chuyện này người nào để ý đây người trung nguyên bên này chỉ muốn lấy chuyện này hướng người bắc cảnh hỏi tội bất kể phải hay không phải người bắc cảnh làm ít nhất bọn họ đều thích nghe ngóng về phần nhậm kỳ ninh tạm thời hắn chỉ có thể nhân nhượng để khỏi mang phiên phức cho nên thừa tướng bất mãn nhậm kỳ ninh rồi diệp l y hỏi đàng kế c h i cười nói cũng không có gì xem ra những người này hiện tại quốc gia đã định rồi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 không tin thì như thế nào khắp p h ù n g ký hội chẳng lẽ định vương phủ muốn v ư ơ n cổ đợi chém đ à m công tử chẳng qua là tổ tiên lâm ra không cam lòng thừa nhận bọn họ thất bại mà ngươi chỉ là vì thành toàn dã tâm của ngươi thật ra thì phục hay không phục quốc cũng không có quan hệ đ à m kế chi lại một lần nữa tức l ờ i trầm mặc một lúc lâu mới không khỏi thở dài nói có lẽ vương phi nói không sai nhưng đường của ta đi đã hơn ba mươi năm coi như muốn dừng cũng dừng lại không được diệp ly nhún mày bởi vì phía trước đi nhầm phía sau sẽ phải nghĩa vô phản cố làm sai nữa nếu như phía trước là v ế t đá đàm công tử có phải hay không mắt không nháy một cái liền nhảy xuống đàm kế chi bất đắc dĩ cười nói có lẽ chương ba trăm năm mươi bảy gặt người không mất tiền đàm kế chi làm việc hiệu suất cực cao không tới vài ngày liền âm t h ầ m kết giao cùng không ít quyền quý trong thành s ư ơ n g khánh mỗi ngày diệp ly nhìn tin tức từ nhãn tuyến của định vương phủ ở trong thành sương khánh đưa tới cũng không khỏi cảm thán khó trách những năm nay đàm kế chi có khả năng lừa gạt mặc cảnh lê mặc cảnh kỳ còn có thánh nữ nam cương thư mạn lâm kia bản lãnh thủ đoạn đúng là không nhỏ chỉ tiếc thời gian không đợi hắn thư mạn lâm mặc cảnh kỳ trước sau bỏ mạng còn bị mặc cảnh lê nghi kỵ thành con c ơ hỏng tất cả mưu kế cùng với tính toán cũng chỉ có thể kích gây chìm cắt thất bại trong găng tớp mặc dù biết bản lãnh diệp ly nhưng mặc tu nghiêu xưa nay vẫn luôn không yên lòng với an nguy của diệp ly cho nên trước khi đi chẳng những để lại tần phong c h ắ c tĩnh cùng lâm hàn thường đi theo diệp ly hà túc đang c h ấ n thủ sở kinh cũng được điều tới đây diệp ly năm đó cũng không có nhìn nhầm so với ba người c h ắ c tĩnh lâm hàn cùng vệ lân hà túc thích hợp mang bình đánh giặc hơn trước sau chỉ ngắn ngủn mười năm hà túc dựa vào bản lãnh của mình trong tướng lãnh đại sở lấy được một c h â u ngồi ban đầu lại càng thừa cơ hội mặc cảnh lê rời đô xuôi nam cổ động quyết t r ư ờ n g cho nên ban đầu mới có chuyện sở kinh bị vây hà túc có thể mang theo hai mươi vạn nhân mã tới cứu trong mười năm nay hà túc có thể nói là hoàn toàn dựa vào bản l ã n h của mình đi tới địa vị bây giờ tin tưởng có thêm mười năm nữa tất nhiên lại là thêm một trương khởi lan và lữ cận hiền có bốn người này ở đây vô luận là võ công n ư u l ợ c đều vô cùng cao minh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 diệp ly cũng không cảm thấy cõi đời này người người cũng nên đối với mình vô điều kiện phục tổng thần phục vô hoán vô hối nếu nói chim không biết chọn cây mà đậu dùng một đại tướng quân đ ả m đương thị vệ vốn là đại tài tiểu dụng còn muốn người ta không có chút nào đoán hận quả thật quá mức tự cho là đúng cho dù hà túc mình không cảm thấy uỷ khuất diệp ly cảm thấy cần phải nói với hắn rõ ràng để tránh có cái gì hiểu lầm mọi người cũng không vui thuộc hạ lĩnh mệnh đa tạ vương phi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 trong phủ thừa tướng thừa tướng bắc cảnh đương triều hơi nghi hoặc nhìn mấy người trước mắt cuối cùng liếc nhìn nữ tử gáo trắng bên cạnh đàm kế chi ánh mắt biến ả o không chừng đàm công tử vị cô nương này là không đợi đàm kế chi mở miệng nữ tử gáo trắng kia thản nhiên nói vân tướng tiểu nữ họ đông phương đông phương núi thương mang cái này không thể nào thừa tướng kinh ngạc đứng dậy ngó chừng nữ tử gáo trắng k i a nói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 nữ tử áo trắng cười lạnh một tiếng thản nhiên nói ai nói núi thương mang chỉ có thể có một truyền nhân húng chi đông phương u ở ly thành đã sớm hủy hết danh tiếng h ả có thể làm tiếp truyền nhân núi thương mang được này mặc dù vẫn sống ở trong thành s ư ơ n g khánh nhưng những chuyện phải biết thì thừa tướng cũng biết đương nhiên cũng biết danh tiếng hủy hết trong lời của diệp ly là có ý gì mày nhíu lại suy nghĩ một chút nói khó có thể núi thương mang định m ì n h tu sạn đạo ám độ t r ầ n thương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 nhưng sau khi lão phái người điều tra nhi tử đúng là bị mấy man di bắc cảnh kia làm hại nhi tử chúng độc nghe nói là một loại bí thuốc gần như thất truyền của bắc cảnh nữ tử áo trắng lạnh nhạt nói độc của lệnh lang ta đã biết rồi t h a n h thật mà nói hiện tại ta không giải được có điều núi thương mang sơn có cất g i ấ u một cây huyết chi ngàn năm vừa lúc có thể giải loại độc này sau khi đàm công tử nói cho ta biết ta đã phái người trở về lấy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 không phải là lão không muốn treo khẩu vị của đàm kế chi để mở điều kiện tốt hơn mà bọn họ thật sự không đợi được nhậm kỳ ninh không quả quyết chậm chạp không chịu ra tay với người bắc cảnh để khôi phục trung nguyên chánh thống mà người bắc cảnh lại vô cùng ý hiếp với bọn họ bọn họ là cựu thần cẩn trọng phụ tá lâm ra mấy lời đương nhiên không muốn thật vất vả lấy được thành quả còn muốn chia sẻ cùng với những thứ man di kia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 hoàng thành tây lăng cùng với ly thành còn không bằng thành trì trung nguyên hơi lớn một chút nữ tử áo trắng ngạo nghễ nhìn vân thừa tướng mà nói chỉ cần vân tướng thực hiện hứa hẹn núi thương mang sẽ toàn lực hiệp trợ bắc cảnh khôi phục dân sinh kinh tế mặt khác núi thương mang còn có thể âm thầm thuyết phục mặc cảnh lê và trấn nam vương hợp lực đối phó định vương phủ đến lúc đó định vương phủ cũng không phải là việc khó muốn đánh hạ sở kinh đương nhiên là nắm trong tầm tay ngay vậy thừa tướng không khỏi ý động nhìn thật kỹ nữ tử áo trắng kia một cái lại nhìn hướng đàm kế chi nói theo láo phu biết lịch đại truyền nhân núi thương mang phải gả cho đối tượng phụ tá nếu như vậy tương lai sắc mặt đàm kế chi biến hóa vội v a n g nói thừa tướng không cần phải lo lắng nếu chuyện có thể thành vương hậu tương lai xuất t ử v ấ n thị a thừa tướng hiển nhiên cũng không tin tưởng dù sao tất cả đều biết rõ danh tiếng và hình thức thói quen núi thương mang bọn họ nữ tử áo trắng thản nhiên cười nói thừa tướng không cần hoài nghi thật ra thì lần này núi thương mang vốn không có ý định n ú n g tay những chuyện này thật sự là định vương phủ ở ly thành n ụ c nhã núi thương mang quá đáng nếu không lấy lại thể diện thì sẽ để cho thế nhân xem nhẹ núi thương mang một khi thành công bản cô nương sẽ trở về trên núi không hỏi thế sự thì ra là như vậy thừa tướng khẽ bưng lỏng cười nói nữ tử áo trắng gật đầu cười nói ta ngươi song phương cũng thỏa mãn điều kiện riêng của mình xin làm phiền vân tướng nhiều hơn dĩ nhiên núi thương mang cùng đàm công tử cũng sẽ âm thầm tương trợ nói vậy vân tướng trở thành quốc trượng danh nôn chính luận cũng là chuyện sắp tới lời này nói chúng đáy lòng của thừa tướng cười hạ hạ nói đa tạ cô nương cắt ngôn thấy cô nương làm việc như thế lúc này lão phu mới tin tưởng cô nương quả nhiên là truyền nhân của núi thương mang cô nương nữ trung tuấn kiệt như thế đương thời chỉ sợ cũng chỉ có định quốc vương phi kia mới có thể địch nổi nữ tử áo trắng cười nhạt lúc này mới cho đàm kế chi đứng dậy cáo tử ra khỏi phủ thưa tướng nhất thời sắc mặt đàm kế chi khó nhìn vương phi lần này ngài ngụy trang có phải quá đà hay không nữ tử áo trắng thanh lệ tú nhã mặt mày mỉm cười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 còn có vị vương hậu hư vô m ở mịt kia diệp ly đúng là quá đà không biên giới nhưng quan trọng là có người chịu tin a đ à m kế chi nói đến lúc đó chúng ta đi đâu mà đi tìm núi thương mang tương trợ chỉ sợ núi thương mang lúc này rất muốn xé n g ả i và định vương đi diệp ly lại cười nói đ à m công tử cảm thấy bọn họ còn chờ được hơn một tháng sau đến lúc đó sao bọn họ còn ránh rỗi nghĩ đến những thứ này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 tại sao chúng ta có thể không sợ nhắc tới mặc gia quân những người khác cũng không khỏi đến s á t mặt năm ngoái tất cả bọn họ đều đi theo tấn công sở kinh nếu không phải có mặc gia quân gấp rút tiếp viện chỉ sợ hiện nay sở kinh cũng đã mang họ nhậm hà túc cười nói cũng không phải sao các ca ca chỉ sợ còn không biết ban đầu mặc gia quân từ hồng nhạn quan dọc theo đường đi giết đến sở kinh vì sở kinh giải vây trên đường đi đã giết được binh mã bắc nhung đồng dạng cũng hao binh tổn tướng đến sở kinh vẫn còn có uy thế kia hiện nay mặc ra quân đang ở tử kinh quan chờ đây bọn họ không giết đi ra ngoài cũng đã không sai hết lần này tới lần khác vương thượng còn muốn đi t r e o chọc không phải là tự dứt tử lộ đưa những tướng sĩ、si、vô tội này đi chịu chết sao những người khác cũng có suy nghĩ như vậy hà túc thu hết thần sắc đám đông ở đáy mắt mở miệng nói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 ánh mắt nhìn hà túc càng phát ra hiền hòa thân thiết hà túc lẫn vào quân doanh bắc cảnh còn không đầy một tháng vốn không nên thuận lợi như thế nhưng hắn có hách lan vương hậu và quyền quý bắc cảnh cùng lấy vân thừa tướng cầm đầu cựu thần tiền triều hoặc chủ động hoặc không tự biết âm thầm hộ thống thân phận tự nhiên là giọt nước không lọn ở trong quân như cá gặp nước lại có diệp ly cho hắn nhiều tin tức còn có đám người tần phong lâm hàn tùy thời âm thầm tương trợ bản thân của hắn cũng là ở trong quân nhiều năm cùng những thư tướng lanh trung tầng này tự nhiên là rất hợp không bao lâu đã kết giao mượn hơi xối rục mọi người vòng đi ra trải qua mấy lần h ữ u ý vô ý thử dò xét quả nhiên có người không nhịn được chủ động tới tìm hắn uống rượu cũng nhân cơ hội nói đến chuyện này quả nhiên hết sức thuận lợi dưới bóng đêm một bóng ảnh màu đen lén lén lút lút c h u ẩ n ra quân doanh quay đầu lại nhìn thoáng qua trong màn đêm sự yên lặng quân doanh đang thở phào nhẹ nhõm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 chương ba trăm năm mươi tám bác cảnh luận lên không tới nửa tháng thời gian hà túc cũng đã ở xương khánh phụ cận thu về gần nửa số binh lực trong này đương nhiên không tránh được rất nhiều ánh đao huyết vũ bên ngoài vẫn bình tĩnh như trước thủ đoạn của vương phi quả nhiên làm người ta thán phục trong tiểu viện hách lan vương hậu ngồi ở trước mặt diệp ly cười nói ánh mắt nhìn về phía diệp ly mang thêm vài phần khâm phục ngắn ngủn hơn một tháng có thể khống chế được cả nửa số binh lực xương khánh thậm chí thẩm thấu vào trong những người trung nguyên ngoan cố kia hách lan vương hậu tự nhận mình không làm được trong chuyện này mặc dù nàng là người b ắ t cảnh bởi vì nguyên nhân trời xanh đã bị người trung nguyên phòng bị căm t h ủ nhưng hách lan vương hậu không thừa nhận cũng không được chỉ sợ mình cũng không nghĩ ra nhiều thứ như diệp ly vậy diệp ly lắc đầu cười n h ạ t nói vương hậu quá khen chẳng qua vừa vặn để cho ta chui vào chỗ c h ố n g thôi nếu đổi lại chỗ khác thì cũng không dễ dàng như vậy cũng không phải là diệp ly khiêm tốn trên thực tế ngay cả bản thân diệp ly cũng không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy điều này bởi vì nội bộ bắc cảnh quá mức rời rạc những thứ cựu thần tiền triều này mặc dù lục đục với nhau đối với chuyện tính toán người ta rất c ó nghiên cứu nhưng trên thực tế bọn họ cùng với gia tộc của bọn họ rời đi triều tránh cùng với quyền lực cũng đã quá mức lâu rồi thế cho nên bắc cảnh trên dưới nhìn qua cũng không tệ lắm nhưng nội bộ khắp nơi chỗ đều có sơ hở không có hình dạng cho dù định vương phủ không tính kế nhậm kỳ ninh nếu chính nhậm kỳ ninh không đi chỉnh đốn lại chỉ sợ bắc cảnh cũng không kéo dài được mười năm rồi hách lan vương hậu cười nói có thể nắm lấy cơ hội đúng là người thông minh nhưng m ấy lao đầu t ử trung nguyên kia bệnh đa nghi rất sâu nặng các ngươi làm nhiều chuyện như vậy mà bọn họ lại không có phát hiện ra sao mấy ngày nay bọn người bắc cảnh đang âm thầm chuẩn bị chờ đến mình mang binh mã ra ngoài tấn công tử kinh quan rồi trở về quan ngoại về mặt khác còn lại rất có thể sẽ tạo phiền thoái cho những người trung nguyên kia vì phân tán lực chú ý của bọn hắn nhưng ngay cả binh quyền cũng bị người ta đoạt đi cũng còn không chú ý tới những người này cũng quá mức rồi hay tất cả binh mã trung nguyên đều mơ tưởng làm phản nhậm kỳ ninh danh vọng của nhậm kỳ ninh kia rốt cuộc xấu cỡ nào a vương phi phủ thừa tướng đưa thiệp tới xin vương phi qua phủ một chuyến chắc tính cầm lấy tờ thiệp đi đến đưa đến trong tay diệp ly diệp ly nhận lấy vừa nhìn quả nhiên là thiệp của phủ thừa tướng màu vàng kim trói mắt thiệp in g ì m đồ án tường vần tinh mỹ nhìn qua rất t r ắ n g lệ đàm kế chi đâu diệp ly hỏi chắc tính nói buổi sáng đàm công tử đã bị mời đi phủ thừa tướng theo thuộc hạ thấy chỉ sợ phủ thừa tướng đã phát hiện không đúng cho nên mới đưa thiếp mời vương phi đi qua chắc muốn một chiều cá trong chậu diệp ly đứng dậy cười nói vậy chúng ta phải đi gặp gặp vị trung thần tiền triều này đi phái người báo cho hà túc chú ý đến binh mã ngoài thành nếu có cái gì ngoài ý muốn không cần k h á c h khí mặt khác để cho tần phong phong tỏa tất cả con đường đi tử kinh quan không có mệnh lệnh của ta một tin tức cũng không cho chuyển đi tử kinh quan thuộc hạ tuân lệnh chắc tĩnh lĩnh mệnh đi hách lan vương hậu cũng đi theo đứng dậy cười nói lần này cần đa tạ ngươi ta cũng trở về để cho bọn họ chuẩn bị vừa phối hợp các ngươi làm việc đúng rồi ngươi còn muốn thần tử của nhậm kỳ ninh kia sao ta có thể giết không diệp ly nhàn nhạt cười nói vương hậu cứ tự nhiên mang theo trác t i n h và lâm hàn vào phủ thừa tướng nhìn bộ dáng của vân thừa tướng tiếu lý tàng đao diệp ly cũng không để ý chẳng qua đàm kế chi cũng đã bị người chế trụ diệp ly không khỏi cười một tiếng nói đàm công tử n g ư ơ i làm sao lấy khả năng của đàm kế chi diệp ly cũng không tin có thể bị người của phủ thừa tướng bắt được đàm kế chi mỉm cười nhún nhún vai cười nói đây không phải là chờ cô nương tới cứu sao thấy hai người nói nói cười cười đáy mắt cũng không có nhìn mình vân thừa tướng không khỏi đen mặt cười lạnh một tiếng nói vị cô nương này rốt cuộc ngươi có lai lịch gì hay nói ra không lẽ ngươi thật không phải là người của núi thương mang diệp ly cười yếu đ ớt nói vân tướng vừa bắt đầu đã không tin tưởng cần gì phải hỏi nữa cho tới nay thừa tướng mới biết mình bị hai người trước mắt này liên thủ lúa bỡn diệp ly nói lão vừa bắt đầu đã không tin thật ra thì cũng không đúng lao chỉ bán tin bán nghi thôi chẳng qua ủy vào đàm kế chi muốn cầu cạnh mình hai người này tất cả cũng ở trong thành xương khánh coi như là tại trong lòng bàn tay của chính mình cũng không có để ý thôi lại không nghĩ rằng khả năng của hai người ngoài dự liêu của lão chỉ hơn một tháng thế nhưng có thể nắm trong tay ở hơn nửa số binh mã bắc cảnh các ngươi là người của định vương phủ thưa tướng ngó chừng hai người lạnh giọng hỏi chứ n g ư ờ i của định vương phủ thật sự lão nghĩ không ra có người nào đó có năng lực và thủ đoạn như thế đàm kế chi bất đắc dĩ cởi khổ không đáp diệp ly yên nhiên gật đầu nói diệp ly ra mắt vân tướng ngươi là định vương phi nghe vậy vân thừa tướng không khỏi hét lên suýt nữa ngã xuống đất diệp ly có chút bất đắc dĩ tên của nàng có đáng sợ như vậy sao vân thừa tướng có chút thất hồn lạc phách ngã vào ghế thái sư một hồi lâu mới g ậ m chân thở dài nói hay cho một định vương phi thật can đảm thật thủ đoạn nói vậy vương phi đã sớm cùng bọn man tử bắc cảnh kia dự mưu đã lâu sau vân thừa tướng cũng không phải là ngu ngốc định vương phủ ở bắc cảnh động tĩnh lớn như vậy mà đến bây giờ bọn họ mới phát hiện tất nhiên là có nội ứng tương trợ diệp ly nhẹ giọng thở dài nói cũng không phải là định vương phủ ta lòng dạ ác độc bắc cảnh vương cùng bắc nhung đồng minh muốn diệt định vương phủ ta phá vỡ trung nguyên chiêu này quá mức ác độc nếu để cho bọn họ thành công tất nhiên định vương phủ ta bị hai mặt thù địch cho nên chỉ có thể bí quá hóa l i ề u chặt đứt đường lui của hắn kính xin vân tướng thứ lỗi được làm vua thua làm giặc vương phi cần gì phải nhiều lời vân thừa tướng ngó trừng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của diệp ly lạnh lùng nói định vương phi còn trẻ tuổi đã có thủ đoạn gan dạ sáng suốt như thế chính lao phu cũng phải nói một tiếng nội p h ụ nhưng định vương phi đã biết rõ bại lộ thân phận mà còn dám tới phủ thừa tướng ta xem ra không để lao phu vào trong mắt rồi diệp ly cười nhặt nói vân tướng là tiền bối tiền bối triệu kiến sao dám từ chối t ố t t ố t t ố t vân thừa tướng nói liên tục nói ba chữ tốt tức giận đến x a n h mặt vô án lạnh lùng nói ngươi dám vào phủ thừa tướng ta rồi nếu lao phu không lưu ngươi lại chẳng phải là để cho uy nghiêm của bắc cảnh ta quét sân sao vân thừa tướng coi như là uy nghiêm bắc cảnh quét sân mất thể diện cũng là chúng ta có quan hệ gì tới các ngươi ngoài cửa giọng nữ vang lên hách lan vương hậu mang theo mấy người bắc cảnh đi đến nghiễm nhiên coi phủ thừa tướng như chỗ không người ánh mắt vân thừa tướng co rụt lại ngó chừng hách lan vương hậu nói lao phu còn nói các ngươi những thứ man tử bắc cảnh này làm sao sẽ cấu kết với định vương phủ hóa ra bởi vì tiện nhân ngươi ban đầu hách lan vương hậu nào muốn đi ly thành thì mọi người cũng chỉ cho là vì giận dỗi vân phi ai cũng không có để ý lại không nghĩ rằng thế nhưng vì bắc cảnh mang đến thai họa ngập đầu nụ cười hách lan vương hậu tác ấm lạnh lùng nói lao thất phu họ vân ngươi thật không biết xấu hổ chủ tử của ngươi nhậm kỳ ninh dựa vào ta biểu tỷ cùng với địa vị thế của dượng để làm bắc cảnh vương các ngươi những thứ lao thất phu này mới có cuộc sống tốt như hôm nay nhưng bây giờ qua sông đoạn cầu khắp nơi chèn ép người bắc cảnh ta mỗi khi đánh giặc đều để cho nam nhi bắc cảnh ta xông pha phía trước các ngươi ở phía sau kiếm tiện nghi hơn bảy mươi vạn nam nhi bắc cảnh nhập quan thì hệ nảy lại chỉ còn dư lại không tới ba mươi vạn người bọn ngươi vẫn không thể dễ dàng tha thứ khắp nơi chèn ép làm khó chúng ta thật là làm cho người ác tâm không trách được các ngươi mấy trăm năm cũng phục không được quốc có thể thấy được là thần trên trời có m ắ t biết các ngươi ti tiện tiểu nhân làm sao sẽ cho các ngươi phục quốc thành công nữa vân thừa tướng bị hách lan vương hậu trách m ó c một trận màu sắc trên mặt từ xanh đến tím nhậm k ỳ ninh thành lập bắc cảnh để cho người lên án là hắn lợi dụng thế lực của người bắc cảnh hơn nữa không phải là hắn đã thu phục người bắc cảnh mà hắn ở r ẻ đến bắc cảnh khi kế thừa vị trí của nhạc phụ cứ như vậy muốn có được t r á n h thống trung nguyên cũng là danh bất chính nôn bất thuận ngay cả lúc trước đây vương hậu sinh con nối dòng cũng là mang họ của người bắc cảnh điều này làm cho những cựu thần tiền triều này làm sao có thể khoan dung dù sao bắc cảnh lập quốc cũng toàn dựa vào người bắc cảnh điều này làm cho cựu thần tiền triều ở nơi này cùng với người bắc cảnh liền có hai loại tâm tình cực kỳ cổ quái một mặt khinh thường man di bắc cảnh này về mặt khác rồi lại không phải không thừa nhận đại ân của người ta Tâm tư tạp tự thống thể bắt thật sớm nghĩ cách đuổi bọn họ đi. thứ nhất khôi phục lầm chính thống huyết mạch, thứ muốn sớm lầm mạch, nhắm mắt làm xưng người người được, phức phục khiến cho chính không nhẫn cảnh chỉ nghĩ cách họ khôi chính hai cái càng cũng này bọn ngơ. là là đuổi đi, ra ừ lao phu không so đo với cô gái như ngươi bị hách lan vương hậu chèn ép không nói được lời nào vân thừa tướng bất thiện nói hách lan vương hậu khinh thường nói là bản cô nương không cùng lao thất phu ngươi so đo mới đúng Que miệng mọi người không khỏi khẽ co rút diệp l y nín cười hỏi hách lan vương hậu làm sao ngươi tới nhanh như vậy hách lan vương hậu phất tay một cái nói trong thành rất nhiều người của nhậm kỳ ninh đã bị ta bắt những người không bị bắt hiện tại cũng không chạy được ngoài thành hiện tại cũng đang đánh nhau định vương phi người của ngươi có thể đánh thắng sao diệp ly thản nhiên nói bỏ cái chữ sao của ngươi đi nếu đã đánh nhau ngươi không cần ở lại trong cung c h ấ n g i ữ chạy đến đây làm gì h á c h lan vương hậu thở dài nói ta nghe nói trong phủ của lão đầu này ẩn giấu không ít người đối phó ngươi sớm biết ngươi có lòng tin như vậy ta liền đường tới ta đi về trước bản thân trong cung cũng có chuyện h á c h lan vương hậu tới nhanh mà đi cũng rất nhanh mới vừa mắng vân thừa tướng một bữa trong lồng ngực bỏ đi một ngụm h ắ c khí h á c h lan vương hậu đi đường bước nhanh như gió h á c h lan vương hậu này vừa đến đã đi mất sắc mặt vân thừa tướng cũng càng thêm s á m x ị n diệp ly ngồi đối diện bình tĩnh nhìn lao trong chốc lát phảng phất già nua liễu mười tuổi thản nhiên nói vân tướng ta không muốn tạo sắc nghiệt kính xin ngươi hạ lệnh để cho thủ hạ người dừng tay chư vị cực khổ nhiều năm như vậy sao không để xuống gánh nặng bảo dưỡng tuổi thọ vân thừa tướng cười lạnh một tiếng nói sớm đã nghe kỳ lần của định v ư ơ n g phủ thần bí khó lường người k h á c cũng không thể ngăn được nói vậy cái phủ thừa tướng nho nhỏ này của lao phu lúc này đều đã bị vương phi k h ô n g chế vương phi cần gì phải làm bộ làm tịch diệp ly c ư ờ i nhạt cũng không cãi lại phất tay để người ta đưa lao đi xuống trong thành xương khánh đánh l u ậ n lên hách lan vương hậu liền sai người đóng cửa cửa cung đuổi bắt rất nhiều cựu thần của nhậm kỳ ninh vừa phong tỏa cửa thành ngoài thành hà túc nắm giữ binh mã lại đánh nhau với binh mã bộ hạ cũ của nhậm kỳ ninh nội ngoại thành sương khánh đều loạn lên đồng thời tin tức binh mã thành sương khánh đang nội loạn nhanh chóng truyền đi tới trong quân của nhậm kỳ ninh tại phía xa tử kinh quan lại nói nhậm kỳ ninh xuất lĩnh gần trăm vạn binh mã vây khốn tử kinh quan mặc dù đối thủ của hắn vẫn là lãnh hoài nhưng lần này càng khó giải quyết hơn lần trước lần trước t h ủ hạ của lãnh hoài chính là binh mã đại sở song phương còn rằng c o mấy tháng hiện nay đổi thành là mặc gia quân dũng m á n h nổi tiếng hậu thế mà lãnh hoài và nhậm kỳ ninh còn có mối thù giết con năm ngoái thời điểm nhậm kỳ ninh tấn công sở kinh con trai lớn của lãnh hoài lãnh kình vũ cô đánh mà chết dùng thân mình hy sinh cho tổ quốc đại thù như thế lãnh hoài há lại sẽ không ghi nhớ trong lòng hai quân ở trước tử kinh quan chiến đấu không dưới vài chục lần ngay cả cửa thành của tử kinh quan mà đại quân bắc cảnh cũng không đụng qua bên này chiến sự bất lợi còn bất chợt khi nhận được phong thư thúc giục của gia luận giã trong thư viết bất mãn chức trách đại quân bắc cảnh khiến cho đầu nhậm kỳ ninh cũng bự lên lại vừa nhận được tin tức đại quân làm phản nhậm kỳ ninh chỉ g i ậ n đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen hôn trướng chụp được phong thư trong tay nhậm kỳ ninh không nhịn được mở miệng tức giận mắng trong đại trướng phản ứng của các tướng lãnh cũng khác nhau tướng lãnh tâm phúc thủ hạ của nhậm kỳ ninh đương nhiên lo lắng nôn nóng mà các tướng lãnh xuất thân từ bắc cảnh đều một bộ dáng việc không liên quan đến mình con ước gì có thể nhìn nhậm kỳ ninh bị chê cười sao nhậm kỳ ninh lại không biết những người này nghĩ gì âm thầm nhịn tức giận trong lòng xuống mới đuổi những người này đi ra ngoài những tướng lãnh bắc cảnh cũng biết nhậm kỳ ninh không muốn thấy bọn họ nên không thèm để ý rối d í t đứng dậy xoay người liền ra khỏi lều lớn trong đại trướng những tướng lãnh trung nguyên được lưu lại nhìn sắc mặt của nhậm kỳ ninh liền vội vàng hỏi vương thượng vương thành đã xảy ra chuyện gì rồi nhậm kỳ ninh cắn r ă n g nói những binh mã trung nguyên được giữ ở lại đều làm phản rồi mọi người đều sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút phản ứng không kịp nếu nói là binh mã bắc cảnh làm phản bọn họ còn tin tưởng nhưng binh mã trung nguyên làm phản nhưng nói đi nói lại binh mã bắc cảnh ở lại vương thành phụ cận chưa đầy năm vạn muốn làm loạn chỉ sợ cũng không được nhưng những người bắc cảnh kia không có làm phản mà ngược lại chính binh mã bọn hắn làm phản thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vương thượng có thể là lừa đảo hay không có người hoài nghi nói nhậm k ý ninh giơ tay lên xoa xoa mi tâm mơ hồ đang đau rồi nói chuyện này không phải chuyện đùa vương thành quan hệ đến mạch sống của quân ta đại quân lưu lại chừng hơn năm mươi vạn nếu bọn họ lại từ phía sau tập kích quân ta đến lúc đó cùng l ã n h hoài tiền hậu giáp kích quân ta sẽ lâm vào khốn cảnh thậm chí là không nhà để về có phải là người định vương phủ tắc quái hay không nhậm kỳ ninh cười lạnh nói hết lần này tới lần khác ở lúc này sẽ ra chuyện không phải là định vương phủ thì còn ai khá lắm định vương phủ khá lắm mặc g i a quân mọi người đang ngồi hai mặt nhìn nhau trên mặt rối rít hiện ra vẻ lo lắng bọn họ trên trăm vạn đại quân vây khốn tử kinh quan hơn một tháng nhưng không thấy tất công nếu x ư ơ n g khánh rơi vào trong tay định vương phủ vậy bọn họ coi như là xong những thứ không nói khác hơn một trăm vạn binh mã lương thảo cũng đủ làm cho bọn họ nhức đầu rồi không ra ba tháng đều sẽ chết đói vương thượng vương thành đã phái người cầu viện chỉ sợ không chống đỡ nỗi rồi chúng ta phải nhanh chóng hồi binh bình định mới đúng cùng bác nhung kết minh tấn công tử kinh quan cố nhiên quan trọng nhưng cũng không bằng địa bàn của mình nếu vương thành thật bị quân phản loạn chiếm lĩnh bọn họ có thể không còn cái gì nữa đến lúc đó cho dù lánh hoài b ư g tử kinh quan để cho bọn họ đi vào bọn họ tiến vào có thể làm cái gì làm dân lưu là sao vấn đề quan trọng như vậy thuộc hạ hiểu tất nhiên nhậm kỳ linh không thể không rõ trầm ngâm chốc lát rồi sai một người tướng lãnh xuất lĩnh hai mươi vạn đại quân trở về tăng viện về mặt khác coi như là thử dò xét cung định vương phủ đánh quá mấy lần Nhậm kỳ ninh thấu hiểu rất rõ mặt, tu nghiêu luôn không thấu hiểu theo mặc kỳ rất tu rõ ra lý ba à này i nếu chuyện này có bóng dáng có c ủ định vương phủ, hắn không phủ, trong h không cẩn thận. Đã quyết định chuyện tăng viện bình định ể cẩn tăng viện quyết Đã ồ i ninh thở dài lấy bút viết nhậm thở h mấy kỳ bút lấy p thành ơ vương gọi giao nói, thủ thân thư hạ phân phó nói, đích thân giao thư cho vương hậu v thừa t ư ớ g Trong t à n h xương khánh vương cung bắc cảnh ba hiện nay bên trong thành xương khánh đã bị người bắc cảnh khống chế ngoài thành chính là một mảnh hôn chiến cả vương cung nhất thời biến thành thiên hạ của một mình hách lan vương hậu hách lan vương hậu liền dứt khoát mời diệp ly vào cung tránh cho có chuyện gì còn muốn đặc biệt xuất cung tìm nàng diệp ly cũng không để ý hiện nay thành s ư ơ n g khánh không chỉ có người bắc cảnh không chế còn có mặc gia quân âm thầm không chế ngay cả một con rồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài mà mặc gia quân căn cứ vào nhậm kỳ linh âm thầm thế lực phân bộ mà hách lan vương hậu cung cấp cũng bắt đầu âm thầm dọn dẹp thế lực ngầm của nhậm kỳ linh ở bắc cảnh những thứ này ước chừng chính là thế lực trung nguyên tiền vương hậu lo lắng sau này uy hiếp địa vị con mình mới âm thầm bắt được lại không nghĩ tới lại để cho người định vương phụ dùng ha h a định vương phi ngươi xem xem cái này hách lan vương hậu lười biếng ngồi trên ghế phượng rộng rãi dương dương tự đắc mới vừa nhận được tin cười hì hì nhìn diệp ly nói diệp ly ngẩng đầu lên để quyển sách trên tay xuống cuốn nhũ mày bắc cảnh vương có lời gì nói với vương hậu h á c h lan vương hậu cười tủm tìm nói hắn nói binh mã làm phản hắn lo lắng an nguy của ta còn nói để cho ta nhất định phải cẩn thận sống ở cung không nên đi loạn tránh cho gặp chuyện không may còn có cái gì đại khái chính là muốn hỏi phụ thân ta còn có những bộ lạc bắc cảnh khác có ý nghĩ gì diệp ly gật đầu cười nói hắn ước chừng muốn thử dò xét thái độ của các ngươi thôi vương hậu định hồi âm sao hồi âm h á c h lan vương hậu nháy mắt vô tội nhìn diệp ly nói nhưng người hắn phái tới mang tin tức đã bị ta giết diệp ly cười nhạt một tiếng nói đó là chuyện của vương hậu nếu vương hậu không muốn hai mươi vạn binh mã kia trở lại cũng có thể không để ý tới hắn hách lan vương hậu bất đắc dĩ bả vai suy sụp xuống vừa tìm đến văn t r ư ờ n g cho nhậm kỳ ninh hồi âm vừa nói định vương phi ngươi thật là xấu diệp ly cười nói ta đã nói với vương hậu ta là người tốt sao h á c h lan vương hậu tốn hơi thừa lời ngươi có thể đừng gọi ta là vương hậu không có thể hách lan công chúa diệp ly biết nghe lời phải nói h á c h lan vương hậu hầm hừ vùi đầu viết thư cho nhậm kỳ ninh trong thư sạch sẽ trực tiếp tỏ vẻ binh mã trung nguyên làm phản cùng với bắc cảnh của nàng không có vấn đề gì nếu như muốn cha của nàng ra tay giúp đỡ sẽ phải cho ra điều kiện mà bọn họ thỏa mãn đợi nàng viết xong diệp ly sang nhìn xem cho nàng thêm vài nét bút viết lại một lần nữa xem sao mặc dù hách lan vương hậu biết một ít văn tự trung nguyên nhưng cũng vẫn có thể nhìn ra diệp ly viết được trong thư mơ hồ bao hàm tình ý như có như không không khỏi dùng mình một cái định vương phi ngươi ít làm bẩn ta thôi bạn cô nương mới không có thích người vong ân phụ nghĩa khôn kiếp kia diệp ly n h ư ớ n g mày nói không phải ngươi vẫn luôn biểu hiện như vậy sao bây giờ đột nhiên trở mặt không lưu tình sẽ làm nhậm kỳ ninh hoài nghi lúc trước vì không để cho nhậm kỳ ninh hoài nghi hách lan vương hậu luôn cùng v â n phi tranh phong tương đối bộ dáng như có như không ra vẻ ăn giấm nhậm kỳ ninh khôn khéo đến mức nào nếu hách lan vương hậu lúc này đột nhiên biểu hiện thái độ giải quyết việc chúng rất dễ dàng khiến cho nhậm kỳ ninh hoài nghi hai mươi vạn đại quân ngắn kia sẽ bị giữ lại không tha vậy cũng tốt ta liền ủy khuất một chút h á c h lan vương hậu không phải không thừa nhận diệp ly nghị chu toàn hơn mình chỉ đành phải ủy ủy khuất khuất cầm lấy bút một lần nữa lấy giấy viết sao chép một lần h á c h lan người đi ra cho ta h á c h lan vương hậu đang vẻ mặt đau khổ sao chép thư cho nhậm kỳ ninh ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh mắng chửi tức giận bén nhọn âm thanh trói thai làm cho h á c h lan vương hậu kinh ngạc viết thư được một nửa nhất thời bị lây một mảng lớn nét mực h á c h lan vương hậu nhất thời đen mặt hướng về phía ngoài cửa cất giọng nói cho các nàng đi vào trong chốc lát vân phi liền dẫn mấy nữ nhân nổi giận đùng đùng vọt đi vào các nàng bị vây ở trong cung cũng không biết phía ngoài xảy ra chuyện gì chỉ là mỗi ngày bị cấm xuất nhập và bị đoạn tuyệt liên lạc cùng phía ngoài nhịn nhiều ngày như vậy rốt cục vân phi không nhịn nổi nữa liền dẫn người tới hách lan vương hậu nơi này tìm đến phiền thoái nàng là phi tử được cưng chịu của nhậm kỳ ninh h á c h lan vương hậu cũng không có làm cho người ta đối với nàng như thế nào hơn nữa trong cung người hầu phần lớn cũng là người trung nguyên dọc theo đường đi làm cho nàng vọt tới cửa cung điện của h á c h lan vương hậu h á c h lan người có ý gì dám không để cho người của ta xuất cung người muốn tạo phản sao h á c h lan vương hậu bỏ lại bút tự tiếu phi tiếu nhìn nàng nói không sai người nghĩ như thế nào người thật to gan vân phi thét to ngươi sẽ không sợ vương thượng trở lại giết ngươi sao hách lan vương hậu c h ố n g cảm lười biếng nhìn nàng nói ngươi yên tâm trước khi nhậm kỳ ninh trở lại giết ta ta nhất định sẽ giết các ngươi trước dĩ nhiên còn có người cha chán ghét kia của ngươi còn có cha của các ngươi nữa nhìn lướt qua phía sau một đám cô gái đi theo vân phi hách lan vương hậu khinh thường q u ệ n q u ệ n khỏe môi kể từ khi làm vương hậu những nữ nhân này cũng tìm nàng phiền t o á i không ít còn có ban đầu khi biểu tỷ còn đang sống những thứ thị thiếp kia cũng thường xuyên tìm biểu tỷ phiền thoái h á c h lan vương hậu không hề có thiện cảm với hậu cung này ngươi ngươi làm gì cha ta vân phi cả kinh h á c h lan vương hậu dám phong tỏa vương cung dám dóng c h ố n g khua chiêng thừa nhận ý nghĩ của mình như thế khẳng định không phải là điên rồi đó chính là trong tay nàng ta nắm lá bài tẩy tương đối lớn h á c h lan vương hậu nhìn diệp ly đang ngồi ở đọc sách cười tủm tìm nói ta không có bản lãnh làm gì cha thừa tướng kia của ngươi mọi người lúc này mới chú ý tới trong điện còn có một nữ tử áo trắng đang ngồi chẳng qua là nàng dựa vào cây cột ngồi đọc sách mọi người lại tập trung lực chú ý đến trên người hách lan vương hậu thế nhưng hiện tại mới chú ý tới nàng diệp ly ngẩng đầu lên nhìn một chút vân phi thản nhiên nói vân tướng tạm thời không có việc gì ở nhà tu dưỡng nghe nói thư pháp vân phi nương nương tương đối khá hơn nữa mô p h ỏ n g chữ viết văn tự người khác không sai vậy thì như thế nào vân phi không tự chủ đáp diệp ly thản nhiên cười không có gì thủ hạ ta lúc này không có người nào phiền thoái vân phi nương nương hỗ trợ viết phong thư tại sao ta phải phải giúp ngươi không đúng ngươi là người nào hình như ta đã gặp qua ngươi ở đâu vân phi có chút nghi ngờ nhìn diệp ly nói sau khi diệp ly dịch rung rung mạo hơi có thay đổi nhưng vẫn cho nàng một loại cảm giác quen thuộc kỳ quái diệp ly cười không nói một tiếng hét bén nhọn sau l ư n g vân phi kêu lên nàng ta là định vương phi chương ba trăm năm mươi chín nhậm kỳ ninh trung kế quân bác cảnh đảo ngũ ngươi là định vương phi tiếng hét bén nhọn phía sau vân phi vang lên mọi người đều cả kinh mặc dù các nàng đều là cô gái khuê phòng nhưng cũng đều nghe qua tên của định vương phi biết bao nhiêu lần phụ huynh trong nhà cảm thán sinh nữ tử như định vương phi lấy vợ như định vương phi cho dù phu quân của các nàng chính là bắc cảnh vương nhậm kỳ ninh mỗi lần nhắc tới định vương phi cũng toàn là những lời khen ngợi làm cho các cô gái được nuôi ở khuê phòng như các nàng vừa hâm mộ lại ghen tị bị bại lộ thân phân diệp ly cũng không kinh ngạc c h ỉ ngẩng đầu nhìn cô gái phía sau vân phi thì ra là một người quen diệp ly cười n h ạ t nói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 khiếp sợ nhìn chằm chằm hách lan vương hậu nói là ngươi ngươi cấu kết định quốc vương phủ hách lan vương hậu tức giận nói đừng nói khó nghe như thế chẳng qua là bắc cảnh chúng ta hợp tác với định vương phủ thu hồi đồ của chúng ta mà thôi có cái gì không đúng các ngươi còn tự xưng là là cái gì trung nguyên chánh thống đâu rồi còn không phải là cấu kết người bắt nhung tấn công trung nguyên đừng nói cái gì đường hoàng g ắ t vàng lên mặt mình mặc dù vân phi không hiểu chính sự nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu hiển nhiên suy nghĩ cẩn thận nếu hách lan vương hậu cùng định vương phủ hợp tác đã biết kết cục của mình hách lan vương thượng đối đãi các ngươi không tệ vì sao ngươi phải cấu kết với người ngoài có ý đồ ngưu phản ngươi đừng quên rồi trước đây vương hậu chết ở trong tay định vương phủ hách lan vương hậu khinh thường cười lạnh đối đãi không tệ nhậm kỳ ninh hận không được thật sớm giết sạch người bắc cảnh chúng ta để đổi quốc hiệu phú quốc về phần biểu tỷ ta nếu không phải nhậm kỳ ninh t r e o chọc định vương phủ thì làm sao biểu tỷ ta sẽ chịu thai họa bất ngờ khoản này ta không tìm nhậm kỳ ninh tính sổ thì muốn tìm ai người Người cưỡng từ đ o ạ n lý vân phi g i ậ n đến mặt đ ỏ bừng cũng không lời nào để nói hách lan vương hậu phất tay một cái nói bạn cô nương không khi dễ nữ nhân cái gì cũng không biết bản thân các ngươi trở về biết điều một chút trước khi nhậm kỳ ninh trở về ta sẽ không làm khó các ngươi nếu không nghe lời cười lạnh một tiếng hách lan vương hậu mép môi câu dẫn ra tia lanh khóc lạnh leo các ngươi cũng có thể thử một chút coi ta có dám hay không giết người tại đây đều là nữ lưu yếu đối được nuôi ở khuê phòng chưa từng thấy sóng gió gì nơi nào dám chống lại lời đe dọa của hách lan vương hậu như thế r ồ i rít bắt đầu thối lui vân phi cũng không tốt đến đâu cắn môi hung hăng trừng mắt nhìn hách lan vương hậu một cái liền muốn xoay người đi diệp ly ngươi nạp mạng đi bên cạnh vân phi mộ dung minh nghiên nổi giận gầm lên một tiếng trong tay hàn quang vừa hiện đánh tới diệp ly lại thấy một bóng đen xẹt qua mộ dung minh nghiên còn không có đụng phải diệp ly đã bị một trưởng vỗ ra đụng vào ở bên cạnh cây cột một ngụm máu tươi phun ra ngoài chắc tính đứng ở trước mặt diệp ly trầm giọng nói vương phi chắc tính cũng không nhận ra mộ dung minh nghiên nhưng chỉ nhìn hận ý trong mắt nàng liền biết nữ nhân này ước chừng là có thâm cựu đại hận với vương phi hắn đi theo diệp ly đã lâu hơn mười năm cũng chưa từng thấy qua diệp ly kết thủ với nữ nhân này có điều chắc tính chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu thân phận nữ nhân này là dư nghiệt mộ rung ra vương phi cần thuộc hạ đối với cái loại người này ám vệ luôn luôn có thói quen chảm thảo trừ c a n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 nếu không phải các ngươi làm sao mộ dung gia ta sẽ làm sao tổ phụ ta sẽ chết đều các ngươi làm hại lòng tham của mình chưa đủ còn có ý trả đua sao nếu không phải mộ dung hùng ỉ vào mình có võ công cao cường m u ố n đùa bỡn thiên hạ quần h à o mộ dung gia sẽ có chuyện sao chỉ tiếc mỹ nhân kế của mộ dung gia không đủ hấp dẫn người khác trộn gà không thành lại mất nắm gạo thôi chắc tĩnh không chút khách khí trâm trọng nói mặc dù hắn năm đó không cùng đi tây lăng nhưng những chuyện đã xảy ra lúc ấy ở tây lăng vẫn biết đến t r â m chọc mộ dung minh nghiên đương nhiên phải đâm vào chỗ đau nhất mộ dung minh nghiên cắn răng đỏ mắt ác độc nhìn c h ắ c tính chỉ hận không xé được hắn diệp l y n ó i với hách lan vương hậu ở bên cạnh vương hậu mời những người khác đi về trước đi ta có chút chuyện muốn nói với mộ dung cô nương một chút hách lan vương hậu gật đầu nói với đám người vân phi các ngươi trở về đi thôi minh c h i ề u dung lưu lại đám người vân phi cũng biết hiện tại chọc không nổi hách lan vương hậu r ồ i rít xoay người rời đi mộ dung minh nghiên bị lưu lại nhưng cũng không sợ chút nào năm đó thời điểm nàng đi theo nhậm kỳ ninh hồi bắc cảnh nhậm kỳ ninh hứa sẽ giúp nàng báo thủ nhưng mấy năm nay nàng cảm thấy hy vọng báo thủ của mình càng ngày càng xa vời nếu không phải ban đầu khi mặc tu nghiêu huyết tẩy hậu cung nhậm kỳ ninh chưa kịp sắc phong cho nàng chỉ sợ ngay cả tính mạng nàng cũng không có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 nhưng danh tiếng hai người đều là ngày đêm khác biệt mặc dù mặc tu nghiêu có định vương phủ mấy đời danh tiếng chống đỡ nhưng sát khí quá nặng chỉ cần nhắc tới tên định vương thì thế nhân nhớ tới sát khí tung hoành chiến trường cùng vô số máu tanh h kia nhưng đối với vị định vương phi diệp ly này rất nhiều người cho dù có đ ị c h ý cũng rất dễ dàng quên đi sự nguy hiểm của nàng đặc biệt là lúc đối mặt diệp ly dịu dàng tao nhã u y ể n chuyển như đại gia khuê tú rất dễ làm cho người ta buông lỏng cảnh giác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 nếu mộ dung minh nghiên không có ý định báo cho nàng nghe tung tích tài phú còn dư lại của mộ dung gia thì cũng không cần sống thêm nữa đừng trách diệp ly lòng già ác độc năm đó nếu trực tiếp giết mộ dung minh nghiên chỉ sợ nhậm kỳ ninh cũng không có nhiều tiền như vậy mà điên cuồng mở rộng binh mã tấn công đại sở nếu để cho lòng mang oán hận mộ dung minh nghiên rơi vào tay người khác nữa đối với định vương phủ mà nói cũng là phiền thoái dẫn đi đi diệp ly nói với chắc tĩnh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 vậy ta còn là người sao hách lan vương hậu cái hiểu cái không lắc đầu nói dù sao ta cũng không hiểu ý nghĩ của những người trung nguyên các ngươi cái mộ dung minh nghiên kia giao cho ngươi là được rồi dù sao ta giữ nàng lại cũng không dùng được nàng không có người nhà đại khái cũng không có ai phải cứu nàng đa t ạ mấy ngày nay nhậm kỳ ninh rất p h i ề n não tin tức phái đại quân trở về tăng viện truyền đến một chút cũng không lạc quan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 chẳng qua là kể từ đó kế hoạch cùng bắc nhung kết minh tấn công mặc gia quân thất bại trong gang tất rồi đối với sự việc lần này nhậm kỳ ninh cũng không có bao nhiêu hay n ấ y người không vì mình trời chu đất diệt hắn không thể nào vì kế hoạch của gia luật giã mà không để ý nguy hiểm phía sau nếu như vậy mặc dù tạo tổn thất và phiền toáy nhất định cho mặc gia quân tiện nghi cũng là gia luật giã mà xui xẻo lại là h ắ n hắn và gia luật giã chỉ là kết minh mà thôi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 Nhậm ninh lần nữa kỳ i v ế trên thư t cho Hách Lan vương Hậu, Vương Lan o cho bao n nói quyền quý bắc Cảnh bọn n g đó đám i rõ Bắc họ h quý u chỗ tốt. Hách tốt. l a Vương thư cũng sáng khoái, rất nhanh hồi thư cho hắn Hậu khoái, hồi cho rất đầu á p ứng thỉnh c của hắn. Dù sao định vương phi cũng sao hắn. định Phi Vương nói, Dù g ạ thành người cũng k ô n tiền. Trên g mất t đầu h tử kinh quan lãnh hoài và lãnh hạ vũ sóng vai mà đứng nhìn đại quân bắc cảnh dần dần chết hồi lãnh hạ vũ cười nói xem ra kế hoạch của vương phi đã thành công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 hắn mới tự mình thỉnh cầu vương gia và vương phi vẫn để lãnh hoài c h ấ n thủ tử kinh quan chính là vì ngày hôm nay ngoài thành xương khánh trong đại doanh quân phản loạn hà túc nhàn nhã ngồi ở x o á i trướng chủ vị tướng lãnh phía dưới ồn ào nói không ngừng nói đi nói lại cũng chỉ vì bị tin tức nhậm kỳ ninh khải hoàn hồi chiều doạ sợ thủ hạ của bọn họ hiện nay cùng lắm chừng ba mươi vạn người so với binh mã đối phương còn thiếu một chút mặc dù có hà túc chỉ huy liên tục đánh thắng mấy trận nhưng một khi nhậm kỳ ninh trăm vạn đại quân khải hoàn hồi triều không cần binh pháp mưu lực gì trực tiếp dùng chiến thuật biển người cũng có thể đẻ chết bọn họ đợi đến khi bọn họ nói gần xong thì hà túc mới gõ mặt bản cười nhạt nói các vị mọi người hiện tại tranh giành những thứ này hữu dụng sao cũng đã đánh mấy trận chiến rồi chẳng lẽ chúng ta hiện tại dừng tay thì triều đình sẽ bỏ qua cho chúng ta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 phân tán trong bốn góc của trướng đồng lớn chỉ có hai người đi theo phía sau nữ tử áo xanh kia bên trong đang lúc ánh mắt mọi người đều kinh ngạc nữ tử áo xanh đi tới thì hà túc nhượng xuất chủ vị của x o á y trướng mà đi xuống hướng về phía mọi người cười nhạt chư vị cực khổ thấy hà túc kính cẩn nữ tử áo xanh kia thì trong lòng mấy người tâm tư linh hoạt không khỏi vừa động người có tính tình tương đối vọng động cũng không nhịn được mở miệng nói ngươi là người nào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 chỉ đành phải lấy hơn hai mươi vạn đại quân bắc cảnh làm tiền phong cùng với mấy vạn đại quân bắc cảnh trú đóng hợp lại tấn công quân phản loạn phải tất yếu đoạt lại vương thành s ư ơ n g khánh nhưng không ngờ đây chính là tính toán diệp ly và hách lan vương h ậ u gần ba mươi vạn đại quân hiệp sau chẳng những không có đem quân phản loạn giết mảnh giáp không lưu ngược lại ở nơi này đại quân bắc cảnh thấy binh mã trung nguyên sau khi nhân được tín hiệu không rõ từ đâu tới đột nhiên giết mình trong n g a y mắt nhậm kỳ ninh còn có cái gì không rõ nhất thời chỉ g i ậ n đến t r o n g mắt muốn n ư ớ c máu ở cổ họng như muốn phun ra ngoài đang ngồi ở trên lưng ngựa thân thể của nhậm kỳ ninh nghiêng một cái lập tức té xuống lưng ngựa nếu không phải thị vệ bên cạnh kịp thời đỡ được chỉ sợ không có bị quân địch giết chết cũng bị loạn quân giết chết tại sao thấy hách lan vương hậu xuất hiện ở đại quân phía trước mặc bộ áo tươi sáng thần thái phi dương nhậm kỳ ninh lớn tiếng hỏi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 hiện tại chỉ còn lại không tới ba mươi vạn người còn muốn cho ngươi hành hạ cạn sạch làm bác cảnh ta diệt tộc sao binh mã bắc cảnh nhập có khoảng hơn bảy mươi vạn bản thân nhân khẩu bắc cảnh đã không nhiều lắm bảy mươi vạn binh mã này chiếm cứ chín mươi phần trăm thanh trung niên của cả bắc cảnh mà bây giờ cũng đã chết hơn phân nửa nếu lại để cho nhậm kỳ ninh trà đạp ba mươi vạn binh mã này cho dù nhất thống thiên hạ thì bắc cảnh lại có chỗ tốt gì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 khen sưng thú mang phong cách cổ xưa của bắc cảnh v a n g cả chiến trường đại quân bắc cảnh dần dần thối lui khỏi chiến trường lui về phía đông bắc rất xa hách lan đắc chí vừa lòng nhìn nhậm kỳ ninh vẻ mặt khiêu khích ngươi dám đuổi theo sao nhậm kỳ ninh cắn răng khoe môi tràn ra càng nhiều máu tươi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hách lan vương hậu cười lớn rời đi thu binh hồi doanh dạ vương thượng p h ú c một ngụm máu tươi phun ra lần nữa rốt cục nhậm kỳ ninh cũng nằm trên mặt đất lâm vào trong bóng tối nhậm kỳ ninh bị mọi người đưa về trong đại doanh đã qua hơn nửa canh giờ mới tỉnh dậy chờ ở trong trường chư vị tướng lãnh trên mặt trước dò nhìn vương thượng vương thượng ngài làm sao rồi hách lan thiện nhân kia bản vương thể phải bẩm t h ê vạn đoàn ngươi nhậm kỳ ninh ôm hận nói các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau Mới mã ảm làm Nhậm sớm mã tới với rồi binh chi khó dễ. Rất nhiều người ninh cắn răng nói, tiện kia khải hồi chiều binh kia. vừa vương vương ngay ra Lan trong rổ rất rốt rõ ràng. răng bộ Bắc bản bộ Bắc loạn quân Cảnh cùng nhờ chuyện cũng không cắn con nhân định Chính hoàn nạp toàn bộ binh mã bắc Cảnh、kia. Này! khó Hách phủ. chờ thu đã cuộc lạc là có cả cấu ở kết gì xảy kịp kỳ dễ, để vương thượng nếu binh mã bắc cảnh thật sự đối địch với chúng ta nên vào thế nào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 hắn dựa vào biểu tỷ của hách lan tiền nhậm thê tử của hắn lập quốc lại không nghĩ rằng thua bởi biểu nội của vợ trước trong tay của thê tử hiện nay phái người đi tra xét rõ ràng người chủ sự của định vương phủ lần này rốt cuộc là người nào có thể đánh ra thủ đoạn như thế hợp tác với bắc cảnh cũng không phải một tiểu tướng lính quèn tùy tùy tiện tiện nhậm kỳ ninh phân phó nói tham tử kỳ này không thể dùng được nữa rồi chỉ sợ sớm đã bị k h ô n g chế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 b ả n vương nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết trong đại trướng của nhậm kỳ ninh mưa gió x â m x é t lần lượt thay đổi bên kia trong đại trướng của định vương phủ quả thật một mảnh hoan ca cười nói không ngừng mặc dù thủ lĩnh bộ lạc bắc cảnh và cựu thần tiền t r i ề u lúc trước hận không được ngươi chết ta sống nhưng binh sĩ bình thường thì ngược lại không có oán hận sai như vậy ban đầu sau khi nhậm kỳ ninh nhập q u a n vì tương lai thống trị của mình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 hơi ngửa đầu uống cạn rượu trong chén loại rượu mạnh bình thường vừa vào trong bụng quả thật cảm giác như có một cố lửa nóng trên dung nhan thanh lệ như ngọc của diệp ly cũng hiện lên hai dạng mây đỏ hách lan vương hậu nhún nhún vai mình cũng uống một hơi cạn sạch cười nói ngươi hết sức sàng khoái rất hợp với khẩu vị của người bắc cảnh chúng ta nhưng tiểu lượng thật sự quá yếu hách lan vương hậu diệp ly bất đắc dĩ cười khổ Tiểu Trung gái nói coi Nguyên lượng nàng n của cô mà ở hạch ư Nhưng như Hách lan Vương hậu từ nhỏ đã uống rượu mạnh đúng là Lan khá Cảnh Hách Hậu nhỏ gái rổi. với uống so cô Bắc từ đã m n đúng không nhìn. h h đủ là á lan vương hậu không vui nhìn chằm chằm nàng ta cũng không phải là cái gì vương hậu có ma mới muốn làm cái vương hậu cho m á đó bạn cô nương sau này muốn làm nữ tộc trưởng vĩ đại nhất bắc cảnh mặc dù bắc cảnh là vùng đất man di nhưng lại không coi trọng chuyện nam nữ khác biệt lại càng không trọng nam k i n h nữ từ cổ trí kim bộ lạc cũng đã xuất hiện mấy vị nữ tộc trưởng so với nam nhi cũng không tệ hơn cái gì phụ thân của hách lan vương hậu cũng chính là thủ lĩnh bắc cảnh của ngày hôm nay chỉ có hách lan này một nữ nhi lần này vừa vì tộc nhân lập nhiều công lớn nàng sẽ là tộc trưởng kế tiếp danh c h á n h ngôn thuận diệp ly cười nói được được là ta không đúng hách lan công chúa h á c h lan vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn trận mắt nhìn diệp ly một hồi lâu mới mạn ý gật đầu nói như thế cũng không sai biệt lắm nói xong lần xoay người lôi kéo đám người hà túc tần phong đang ngồi dưới tay diệp ly đi uống rượu rồi hiển nhiên cũng có hai phần men say bên kia cách diệp ly không xa hiển nhiên phụ thân của h á c h lan cũng nghe được lời của nữ nhi có chút bất đắc dĩ dơ chén rượu với diệp ly cười nói h á c h lan bị ta làm hư rồi vương phi tha lỗi không sao h á c h lan công chúa thông tuệ minh mẫn tộc trưởng rất phúc khí vị tộc trưởng bộ lạc bắc cảnh tạm thời này mặc dù diệp ly chưa gặp qua mấy lần nhưng có thể dạy dô nữ nhi như h á c h lan vậy nói vậy cũng không phải là một man di tính tình thô bạo lỗi lớn nhất của nhậm kỳ ninh chỉ sợ là hắn quá mức xem nhẹ man tộc bắc cảnh này người bắc cảnh có thể giúp hắn lập quốc đương nhiên cũng có thể để cho hắn thất bại thảm hại tộc trưởng cực kỳ s u n g ái nữ nhi h á c h lan này Rất trời rượu. trong quân không khỏi thật lâu nhìn thấy tộc trưởng thấy thấy mặt to tục bát thật tộc vui vừa vài uống quân lâu khi Diệp cười liên Nhi khỏi mọi người khen không nghe nhìn Cảnh hào nàng. Ngửa lên Nam sảng cùng Ly Bắc Định a doanh n ngồi dối dít náo nhiệt lên. Không khí trong quân doanh cũng càng đu nóng. g dối dít khí đu đ vương phi nghe nói mặc ra quân dũng manh thiện chiến từng người đều có thân thủ bất p h ả m chúng ta muốn cùng huynh đệ mặc ra quân tỷ thí một phen kính xin định vương phi cho phép tướng lãnh bắc cảnh đang ngồi ở bên trong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 nhưng bọn họ giống như t r ư ớ c cũng cảm thấy c o i đời này trừ diệp ly ra cũng không có người nữ nhân nào có thể sánh bằng nếu mình động thủ với vị hách lan công chúa này bất kể thắng thua chỉ sợ trở về cũng sẽ bị những thứ người vô lương kia cười chết hách lan công chúa này hách lan công chúa hất cảm nói này cái gì bản cô nương quang minh chính đại khiêu chế i ngươi ngươi khinh thường bản cô nương sao hà túc nhìn thoáng qua diệp lỉn trì ở phía trên lại thấy thần sắc nàng bình tĩnh phục tùng châm tư phảng phất không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của mình không khỏi cơi khổ xem ra vương phi không muốn thay mình giải vây rồi bên cạnh đám người chắc tĩnh lâm hàn tần phong cũng rối rít theo trong ánh mắt lại đang tự cầu nhiều phút đi vị công chúa bắc cảnh điện hạ này cũng không dễ t r e o trọc thắng là khi dễ nữ lưu thua là ngay cả nữ lưu cũng không bằng đã như vậy công chúa mời hà túc đứng dậy chắp tay nói chương ba trăm sáu mươi ác cảnh binh bại cái chết của nhậm kỳ ninh nếu đã đáp ứng khiêu chiến của hách lan công chúa hà túc cũng không dài dòng trực tiếp đứng dậy đi tới giữa bãi đất trống hách lan công chúa thấy hắn sảng khoái như vậy cũng rất cao hứng cùng đi theo hà túc chắp tay nói công chúa điểm đến là rừng hách lan công chúa đáp lại hắn chính là một cái roi da bén nhọn người trung nguyên các ngươi nói nhảm thật nhiều nhuyễn tiên thật dài không chút lưu tình v u n g tới hà túc hà túc xuất thân từ ám vệ thân là đứng đầu tứ đại ám vệ bên cạnh diệp ly lại là nhóm đầu tiên diệp ly tự mình huấn luyện ra còn có gần mười năm sống trong quân lữ như vậy lịch luyện ra thân thủ nếu bị hách lan công chúa vung trúng rồi thì hà túc cũng không cần mang binh đánh giặc có thể trực tiếp tá giáp quy đ i ề n đi hà túc ngay cả binh khí cũng không có nhúc nhích tùy ý tránh qua công kịch ác liệt của hách lan công chúa hách lan công chúa cũng có chút ngoài ý muốn mặc dù nàng không có tự đại cho là mình có thể đánh qua được tướng lãnh thủ hạ đắc lực của diệp ly nhưng đối phương không nhúc nhích chút nào mà tránh được một roi của nàng hiển nhiên cũng không nằm trong dự đoán của nàng hư nhẹ một tiếng cười nói quả nhiên lợi hại đấu lại bản cô nương xem ngươi tránh thoát như thế nào hách lan công chúa cũng không dò xét trường tiên trong tay như rắn độc đẩy trời lao về phía hạ túc hà túc lui về sau một bước tay không liền tới tránh được roi của hách lan công chúa hai người ở giữa sân lần lượt ngươi tới ta đi động thủ trong nháy mắt đã qua năm sáu chục chiêu hà túc cảm thấy nể mặt vị này công chúa như vậy là đủ rồi hư nhẹ một tiếng không nhìn thẳng vào bóng cây tiên của hách lan công chúa vững vàng bắt được một đầu của trường tiên mỉm cười trường tiên rời tay của hách lan công chúa đã bị hà túc thu vào tại chỗ mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi hà túc thu hồi trường tiên đi tới trước mặt của hách lan công chúa nói đa tạ roi của công chúa hách lan công chúa trên dưới đánh giá hắn mấy lần tướng quân mặc ra quân quả nhiên lợi hại hách lan p h ủ nhận lấy roi cũng không dây dưa nữa trở lại bên cạnh diệp ly ngồi xuống tướng lĩnh bắc cảnh các đang xem cuộc chiến cũng nhìn ra được hà túc nương tay một mặt bội phục công phu của hà túc ý chí chiến đấu càng sâu người thanh niên kia lúc trước hướng diệp ly thỉnh cầu Liền người bác cảnh mặc dù không tu nội công nhưng ngoại công cùng với thân thể mạnh mẽ hơn người trung nguyên hà túc cũng hăng hái dứt khoát cũng không cần nội công chỉ dựa vào một chút võ công chiêu thức trong quân thường dùng nhất cùng hắn đánh nhau hai người giao thủ kịch liệt đương nhiên không giống như mới vừa rồi giao thủ với hách lan công chúa quyền qua cước lại nhìn mọi người chung quanh máu người sôi trào một mảnh huyên náo hà túc một người liên tiếp chiến đấu với năm sáu nam t ử bộ lạc bắc cảnh sau đó đám người tần phong lâm hàn c h ắ c tĩnh cũng tranh nhau ra trượn vo công đều không thể thua gì hà túc các tướng lĩnh bắc cảnh thấy vậy bội phục không dứt bên này tướng lanh trung nguyên quy hàng giống cũng rất rung động ngay cả mấy thủ hạ tướng l ã n h tuổi trẻ vô danh của định vương phi này đều lợi hại như vậy những danh tướng thành danh đã lâu kia lại là bực nào ủy phong tám phương không khỏi rối rít ở trong lòng may mắn thật sớm quy hàng định vương phủ nếu thực như thế kia thì làm sao nhậm kỳ ninh có thể không bại không thể không nói đây thật ra là một cái hiểu lầm mỹ lệ bên trong bốn người này trừ hà túc lánh binh đánh giặc ra chỉ sợ năng lực chưa chắc bằng những tướng lờ nhở tại chỗ nhưng võ công của bọn hắn cũng tuyệt đối có thể đ ề ngỡ n đầu mười vị trong định vương phủ và mặc g i a quân sáng sớm phía ngoài đông bắc cách thành sương khánh năm mươi dặm ba mươi vạn binh lính bắc cảnh dưới sự hướng dẫn của thủ lĩnh các bộ lạc bắc cảnh đi về phía bắc bọn họ từ nơi nào xuất quan sau đó trở lại nơi thuộc về mình đi tới thổ địa quen thuộc kể từ khi nhậm kỳ ninh xuất hiện ở bắc cảnh mười mấy năm qua bắc cảnh xảy ra biến hoa quá lớn bọn họ đã từng bị dục vọng và dã tâm làm cho đầu góc hôn mê đi theo nhậm kỳ ninh muốn thành lập một đế quốc khổng lồ xây kế hoạch cùng với sự nghiệp to lớn muôn đời bất hủ muốn các thổ địa giàu có trên khắp thiên hạ thành nơi săn bắn cho binh sĩ bắc cảnh nhưng bọn họ đã phải trả giá rất lớn ngắn ngủn mười mấy năm kể từ khi cuộc chiến bộ lạc càng về sau là chiến tranh nhập quan cùng với hai trận giằng c o với mặc gia quân nhân khẩu bắc cảnh giảm bớt sáu phần so với mười mấy năm trước t h a n h niên nam tử lại càng giảm bớt tám phần trở lên nếu như khăng khăng một mực đi xuống nữa đợi chờ bọn họ cũng chỉ có diệt tộc cho nên bọn họ hiện tại mang theo các huynh đệ còn sót lại trở lại chỗ quen thuộc của mình bắt đầu lại một cuộc sống vững vàng có lẽ qua mười mấy năm nữa bắc cảnh sẽ lại cường thịnh như trước định vương phi chúng ta đi đây lần này c ả m ơn các ngươi định vương phủ đại ân bắc cảnh ta cả đời khó quên h á c h lan công chúa nắm một con ngựa đứng ở quan đạo bên cạnh chân thành cười nói diệp ly cười nhẹ nhàng rồi nói công chúa đi đường cẩn thận phía sau còn có chiến sự thứ cho ta không thể tiễn xa h á c h lan công chúa cười nói không cần tiễn trung nguyên chơi rất vui chờ không đánh giặc nữa ta sẽ đến tìm người chơi diệp ly cười nói tùy thời xin đợi h á c h lan công chúa tung người lên ngựa hướng diệp ly vừa chắp tay nói ta đi đ ú n g rồi định vương phi nhậm kỳ ninh kia có thù tất báo lòng dạ độc ác ta đi rồi thì nhất định hắn sẽ tát lửa dẫn đến trên người ngươi, ngươi ngàn ư ơ i n g vạn lần phải cẩn thận diệp ly gật đầu cười nói ta biết rồi công chúa bảo trọng hách lan công chúa gật đầu kéo vòng đầu ngựa đang muốn đi đuổi theo đại đội ngũ phía trước chỉ nghe nơi xa sưu một tiếng bén nhọn âm thanh phá không mà đến hách lan công chúa vừa quay đầu lại liền thấy phiếm hàn quang mưa tên bắn thẳng đến mình công chúa cẩn thận diệp ly kêu lên đồng thời ống tay háo vừa động một đạo ngân quang từ ống tay háo bay ra vọt tới mưa tên kia đồng thời chắc tĩnh cùng lâm hàn đi theo bên cạnh diệp ly đồng thời nhảy dựng lên trường kiếm trong tay phá không vẽ một cái chém về phía mưa tên kia rốt cục trước khi tên bắn tới trên người hách lan công chúa đã đánh rơi nó hách lan công chúa không có bị thương nhưng con ngựa phía dưới hách lan công chúa bị k i n h sợ hí một tiếng chân trước d ơ lên bức hách lan công chúa xuống lưng ngựa bên kia tần phong phi thân tiến lên ôm hách lan công chúa từ trên lưng ngựa đi xuống thuận tay ở trên người ngựa vỗ một trường tuấn mã lập tức ngã nhào xuống mặt đất cũng không có bị mất mạng chẳng qua là ngã nằm trên đất bất an đung đưa đầu hách lan công chúa bị tần phong xách xuống chưa kịp tỉnh táo lại không nhịn được cả kinh nói đây là chuyện gì xảy ra thiện nhân nạp mạng đi diệp ly còn chưa kịp đi đến bên hách lan công chúa vô số người áo đen đã vây quanh tới đây diệp ly lạnh nhạt nhìn một cái nói là người của nhậm kỳ ninh hách lan công chúa nhất thời giận dữ nàng hận nhậm kỳ ninh cũng không ít hơn nhậm kỳ ninh hận nàng đính hãm hại nhậm kỳ ninh một lần rồi thì thôi dù sao có định vương phủ thu thập hắn cũng không tiếp tục làm thêm gì nữa không duyên cớ tổn thất cánh mạng của binh lính bắc cảnh lại không nghĩ rằng nhậm kỳ ninh lại còn dám phái người tới ám sát mình bản cô nương sợ các ngươi không làm được cũng không dùng đến roi hách lan công chúa rút ra đoạn đao bên hông mang theo mấy thị vệ bên cạnh vọt tới chỗ thích khách diệp ly nói với tần phong bên cạnh đừng để hách lan công chúa bị thương tần phong gật đầu vung tay lên thị vệ của định vương phủ cũng x u n g lên song phương hôn chiến cũng không ôn hòa hơn một cuộc chiến nhỏ nhậm kỳ ninh bản cô nương biết ngươi ở nơi này ngươi ra ngoài cho bản cô nương hách lan công chúa một đao chém tới một thích khách áo đen hướng bốn phía la lớn cách đó không xa vang lên một giọng nói âm lãnh bản vương thành toàn ngươi chỉ thấy nhậm kỳ ninh từ ven đường một chỗ sườn núi nhỏ nhảy xuống trường kiếm trong tay như linh xà bắn thẳng đến hách lan công chúa bên cạnh hà túc và tần phong đồng thời phi thân tiến lên hai thanh trường kiếm đồng thời hướng về trên thân kiếm của nhậm kỳ ninh một kích cản hách công chúa cạnh Túc chầm chầm cạnh chắc nhúc nhích được hách、Lan、công chúa giải Nhậm Ninh Hàn Lan bên Nhậm Ninh nhìn Tần Phong, nhìn bên Hàn tĩnh, trong lòng không những người này nay không Lan quãng trở tới lướt mặt biết quyết thì tuyệt một tóc Phía Hà hôm Lâm Lâm Kỳ kéo Kỳ lôi Diệp Diệp đối gái. về. và và sau qua Ly. Ly đã đẩy lập tức cũng không nhiều nói trường kiếm vung lên thẳng đến tần phong cho dù võ công của nhậm kỳ ninh không phải là cao nhất trong thiên hạ nhưng cũng là một trong những người cao nhất nam đó lăng thiết hàn và lôi c h ấ n đ ỉ n h chính miệng nói trong mười cao thủ nhất thiên hạ tất có nhậm kỳ ninh mà võ công tu vi hà túc và tần phong còn kém nhậm kỳ ninh nhưng định vương phủ đặc biệt là kỳ lân am hiểu nhất chính là cùng nhau tác chiến ban đầu mấy kỳ lân mới ra đời liền có thể bắt sống một kỳnh thương một trong tứ đại cao thủ trong thiên hạ lúc này hà túc và tần phong liên thủ nhất thời nửa khắc nhậm kỳ ninh cũng không cách nào thoát thân nhậm kỳ n i n h đấu với hà túc tần phong hơn nửa canh giờ lúc này thích khánh mà hắn mang đến từ lâu đã bị thị vệ của đình nhờ vương phủ dọn dẹp gần hết diệp ly xem bộ dáng của tần phong và hà túc dần dần bắt đầu như muốn rơi xuống hạ phong trong lòng tán thưởng bất kể nhậm kỳ ninh người này như thế nào ít nhất võ công của hắn rất cao ít nhất mạnh hơn đ à m kế chi nhiều nhậm công tử như thế đấu nữa cũng không có kết quả không bằng nghe bản phi một lời mọi người dừng tay như thế nào diệp ly cất giọng nói nhậm kỳ ninh cười lạnh một tiếng tấn công càng hung hiểm hơn đôi mắt xinh đẹp của diệp ly hiếp lại nhậm công tử bản phi xưa nay không phải là quân tử rất không để ý quy củ lấy nhiều khi ít ngụ ý nếu như nhậm kỳ ninh cô ý muốn đánh nàng cũng không quan tâm lấy nhiều khi ít nhậm kỳ ninh đối phó hà túc và tần phong cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong m à thôi nếu như tần phong và hà túc thật liều mạng chưa chắc nhậm kỳ ninh có thể toàn thân trở lui nếu thêm trắc t i n h và lâm hàn nhậm kỳ ninh tuyệt đối là không thắng chỉ bại chỉ chốc lát sau nhậm kỳ ninh rốt c u ộ c hừ lạnh một tiếng trầm mặt lui ra mấy thích khách còn dư lại cũng dừng tay đứng ở phía sau nhậm kỳ ninh nhìn s ắ c mặt â m trầm của nam tử đối diện diệp ly cười nhạt tiến lên phía trước nói nhậm công tử sau khi từ biệt ở ly thành không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt nghe vậy sắc mặt nhậm kỳ ninh càng thêm khó coi tối t â m quét đám người diệp ly một cái trường kiếm một ngón tay hướng hách lan công chúa nói giao con tiện nhân kia ra đây chuyện bản vương cùng với định vương phủ ta và ngươi trên chiến trường định thắng bại lần nữa diệp ly có chút tiếc nuối lắc đầu nói hách lan công chúa là bằng hữu của định vương phủ ít nhất trước khi nàng rời đi biên quan định vương phủ không thể để cho bất luận kẻ nào động thủ với nàng nếu như nhậm công tử nhất định phải giết nàng mà nói có thể đợi nàng trở lại bắc cảnh rồi hay nói đến lúc đó bản phi không xen vào cũng không làm khó không phải sao nhậm kỳ ninh luôn miệng cười lạnh ngó t r ư ờ n g diệp ly nói ý của định vương phi là nhất định phải bảo vệ c o n ỷ hền nhân này diệp ly có chút bất đắc dĩ thở dài nói không làm không được công tử tha lỗi n g ư ờ i cho rằng ta dám đến cũng chỉ có những người này sao nhậm kỳ ninh tối tăm nói tiện nhân này bản vương nhất định phải bầm thây vạn đoạn ả đủ rồi họ n h ầ m kia bị n h ầ m kỳ ninh mắng tiện nhân tiện nhân hách lan công chúa còn có thể nhịn được mới là lạ tiến lên một bước đứng ở bên cạnh diệp ly giận nhìn chằm chằm nhậm kỳ ninh nói coi đời này còn có người còn tiện hơn ngươi sao biểu tỷ ta cứu mạng của ngươi dưỡng ta gả biểu tỷ cho ngươi ngươi lại giả vờ đáng thương lừa gạt bọn họ còn hại chết biểu tỷ ta lợi dụng nam nhi bắc cảnh ta vì ngươi đánh giặc giúp ngươi dựng nước trở mặt thì không nhận người d ụ n g tâm hiểm ác còn muốn làm hại bắc cảnh ta diệt tộc dùng lời trung nguyên các ngươi mà nói loại người như ngươi nên gọi là cạn bà đồ rát r ư ỡ i hạ lưu bắc cảnh ta h ư ở n g đi chục vạn mạng anh linh sẽ không bỏ qua ngươi bản cô nương nguyền rủa ngươi đời này đời sau đoạn tử tuyệt tôn cô đọc sống quãng đời còn lại loại người tiện tiện t i ệ nhân n như ngươi còn muốn phú quốc đi mơ cái xuân thu đại mộng của ngươi đi diệp ly không nhịn được che miệng cười trong lòng tiếng trung nguyên của hách lan cũng tạm tạm nhưng lúc mắng người thì ngay cả ba người trung nguyên chỉ sợ cũng kém nàng một người chỉ nhìn gương mặt của nhậm kỳ n i n h từ lục đến xanh rồi thành màu tím cũng biết nàng mắng người rất đặc sắc diệp ly ho nhẹ một tiếng đối với hách lan công chúa nói tốt lắm hách lan cái chỗ này cũng không phải là chỗ đánh giặc húng chi lúc này mọi người rời đi gần như vậy thật khiến cho nhậm kỳ ninh càng điên hơn rồi làm cho ai bị thương cũng không tốt hách lan công chúa còn chửi chưa đủ nhưng ngại vì mặt mũi của diệp ly nên nhịn sự phẫn nộ trong miệng nhìn nhậm kỳ ninh yên tĩnh như thế diệp ly mới nói nhậm công tử ân đoán giữa ngươi và bắc cảnh bản phi không có tư cách nhúng tay bản phi chỉ muốn hỏi công tử một câu giết hách lan công chúa rồi đối với thế cục có ảnh hưởng gì không nhậm kỳ ninh mật ra cục diện hiện tại đại quân bắc cảnh đã rời đi vô luận có giết hách lan hay không thế cục cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nhiều nhất là vì mình hả giận hoặc đánh một chút vào mặt mũi của định vương phụ thôi nhưng nếu như diệp ly không chịu thối ui hắn lại muốn trả giá bao nhiêu mới có thể lấy được mạng của hách lan quay đầu lại nhìn thoáng qua mình mang hơn trăm thích khách mình chỉ còn lại có le que mấy người ánh mắt nhậm kỳ ninh buồn bã chỉ nghe diệp ly tiếp tục nói ta biết nhậm công tử còn cất giấu phục binh nhưng nhậm công tử nên biết bản phi cũng không thể chỉ mang theo mấy hộ vệ cứ như vậy mà chạy tới nói thật sinh tử của hách lan công chúa đối với định vương phủ không có gì ảnh hưởng nhưng nếu như nhậm công tử kiên trì phải ra tay mà nói bản phi cũng chỉ có thể p h ụ c g bồi định vương phủ đồng ý qua đưa mọi người bắc cảnh an toàn rời đi tuyệt đối sẽ nói mà không giữ lời nhậm kỳ ninh trầm mặc chốc lát nhìn diệp ly cười lạnh một tiếng nói vương phi lúc này thả bọn họ rời đi không sợ nuôi hổ gây hòa sao ban đầu bản vương nói có thể động đến bọn hắn chẳng lẽ thật do bản vương lừa gạt thôi sao nếu không phải chính bọn hắn cũng có gia tâm sao lại bị lời nói của bản vương động lòng diệp ly bình tĩnh nói ai cũng không dám bảo đảm vĩnh viễn là thái bình tình thế ít nhất giờ phút này bắc cảnh cũng không có lòng tranh giành trung nguyên nếu không phải là có nhậm công tử bọn họ hiện tại còn đang bạch sơn hát thủy lấy đánh cá và săn bắt m a sống vợi trùng nguyên không có chút liên quan nào bản phi cũng không có thể vì cái khả năng đó xảy ra trong tương lai mà khiến cho bắc cảnh diệt tộc đúng không nếu cả vùng đất trung nguyên vĩnh viễn binh cường mạ tráng ngoại tộc sẽ không dám có chút bất kính nếu đắm mình trong sa đọa cho dù ngày nay diệt được bắc cảnh nhậm công tử có thể bảo đảm ngày mai không có tây cảnh đông cảnh nhậm kỳ ninh hừ nhẹ một tiếng biết là nói không thông diệp ly nên ngượng bộ cô gái như diệp ly phàm là trong lòng mình đều sớm có định luận cũng rất khó nói thấu ánh mắt của nhậm kỳ ninh như mũi tên bắn về phía hách lan công chúa nói ngươi tốt nhất đời này đừng rời bắc cảnh một bước nếu không bản vương sẽ khiến ngươi chết không toàn thây hách lan công chúa không sợ chút nào cười lạnh một tiếng nói b ả n cô nương sẽ ngày đêm hướng đại thần cầu nguyện để ngươi sớm chết sớm siêu sinh thấy nhậm kỳ ninh thỏa hiệp diệp ly cũng không nói thêm nữa cái gì phân phó tần phong bên cạnh phái người hộ tống hách lan công chúa đuổi theo đội ngũ phía trước thuận tiện đưa công chúa xuất q u o n đi t ầ n phong trầm mặc gật đầu công chúa mời hách lan công chúa biết diệp ly lo lắng nhậm kỳ ninh e m thầm dở trò mới để cho mình đi trước hướng diệp ly làm m ặ t quỷ phất tay một cái phía sau thị vệ dắt tới một tuấn mã mang người r i ụ t ngựa đi xa định vương phi sau này còn gặp lại hách lan công chúa rời đi bên cạnh quan đạo lớn như thế chỉ còn lại có diệp ly và nhậm kỳ ninh song phương nhân mã ràng co nhậm kỳ ninh hai ngày nay bị tức không nhẹ sau khi hết giận thì khi chống lại diệp ly lần nữa cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại nhìn dung nhan thanh lệ của diệp ly cười lạnh một tiếng nói định vương phi thật là thủ đoạn diệp ly giơ tay lên phất phất sợi tóc bên gò má cười n h ạ t nói nhậm công tử q u a khen bản phi cũng chỉ nhân cơ hội trên trán của nhậm kỳ ninh nổi gân xanh trong mắt n ư ớ c hở ra một tia thô bạo phong mang lời này của diệp ly tại nhậm kỳ ninh nghe tới rõ ràng là c h â m trọc hắn cai quản vô phương mới cho nàng có cơ hội thiết kế hắn hít sâu một hơi ngăn chặn lòng căm giận ngút trời ấy nhậm kỳ ninh nhìn lướt qua mọi người bên cạnh diệp ly cười lạnh một tiếng nói đều nói định vương và định vương phi xưa nay đều tiêu bất ly mạnh Hai vị t ư ớ nhậm g tiêu m ạ n dưới dương duyên triêu trong dương trướng tướng, tình cảm hai người nhưng vương thường vương, thường triêu gia hai thiết, lại khinh hiện trong tình rất thân thấy tay? lần này sao lại không thấy định vương ra tay? Chẳng bản thân? n sao ra h cảm xem lẽ là xem thường bản vương, khinh thường hiện thân? Nhậm công tử cần gì biết rõ còn cố hỏi vương gia chúng ta hiện tại đang giao chiến với bắc nhung đương nhiên là không có ở đây diệp ly nói h ư ớ n g chi ta cùng với vương gia tuy nói là vợ chồng cũng không phải là cùng một người há lại không có thời điểm tách ra nhậm ký ninh ngó trường diệp ly trong nụ cười càng nhiều mấy phần mùi vị âm trầm đã sớm nghe nói vương phi dụng binh như thần xem ra lần này không có cơ hội lãnh giáo thủ đoạn của chiến thần đại sở năm đó rồi bản vương liền tới lãnh giáo binh pháp của vương phi một phen cũng không n uổng công cuộc đời này chẳng qua là nếu vương phi có mất mát gì nữa bản vương cũng muốn nhìn một chút định vương còn có cơ hội giết cả nhà ta hay không lời nói cuối cùng của nhậm kỳ ninh cũng càng thêm mấy phần máu tanh hai năm qua mâu thuẫn giữa bắc cảnh và cựu thần trung nguyên trở nên gay gắt lúc ban đầu bắt đầu từ mặc tu nghiêu phái người ám sát bắc tấn vương hậu sau đó là bắt đầu từ vương tử bọn họ có thể nói nhậm kỳ ninh hôm nay bại trận cũng vì lúc ấy đã t r ô n xuống mầm h a i họa chuyện này lúc đầu có lẽ xem không hiểu nhưng về sau hồi tưởng lại cho dù nhậm kỳ ninh là người không đạt mục đích không t r ừ a thủ đoạn nào cũng không khỏi không vì tâm kế cùng với tính toán của mặc tu nghiêu làm cho kinh hồn bạc vía diệp ly m í môi khẽ mỉm cười bản phi làm sao để cho công tử bồi thượng tánh mạng cả nhà nữa chứ bản phi sẽ tự mình bảo trọng cũng vạn lần mong công tử bảo trọng chỉ hy vọng như thế nhậm kỳ ninh cười lạnh nói cáo tử lúc này song phương có thể nói là chân tướng p ơ i bày cũng không còn cái bộ hiếu khách đó nữa không tiễn nhậm kỳ ninh nói đưa mắt nhìn đoàn người của diệp ly thong dong rời đi nhậm kỳ ninh đứng ở quan đạo chắp tay cũng không biết suy nghĩ cái gì thấy như thế bọn thích khách đứng ở phía sau cũng không dám tiến lên quái dày thật lâu mới có thủ hạ tướng lánh đến tìm thấy nhậm kỳ ninh đứng ở nơi đó xuất thần vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt vương thượng quân bác cảnh cùng đi nhậm kỳ ninh lạnh lùng nói thuộc hạ lập tức đi đổi u các nàng trở về không cần nhậm kỳ ninh lắc đầu xoay người đi về trầm giọng nói trở về thôi lập tức chuẩn bị đại chiến nhiều nhất là ba năm ngày nữa binh mã của lãnh hoài ở tử kinh quan nhất định sẽ đến tướng lanh đi theo phía sau cả kinh nếu như vậy chẳng phải là chúng ta bị mặc ra quân tiền hậu giáp kích vương thượng chúng ta có nên rút lui trước nhậm kỳ ninh quay đầu lại nhìn lạnh nhạt nhìn hắn hỏi rút lui chỗ nào phía sau này chính là tử kinh quan hướng bác cho dù phá tan phong tỏa của diệp ly ngươi cảm thấy người bắc cảnh lúc này sẽ không cắn ngược lại chúng ta một cái tướng lanh phía sau không khỏi biến sắc hơi chút chầm xuống tự mình hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh vương thượng vậy chúng ta phải như thế nào cho đúng như thế nào cho phải nhậm kỳ ninh đi ở phía trước c ư ớ c bộ không loạn chút nào chỉ là không có người nhìn thấy trên mặt hắn hiện lên một k i a m ở mịt ta cũng muốn biết như thế nào cho phải từ kinh quan gia xưa nay hoàn toàn hoang vắng ngay cả tòa thành có thể coi được cũng không có vài tòa chỗ như thế lên trận chiến cũng không cần quá chú ý binh pháp địa hình trên vùng đất bằng thẳng tất cả binh mã đều ở dưới ban ngày ban mặt không c h â có thể ẩn nấp nhưng cho dù binh mã của nhậm kỳ ninh không đông số lượng cũng hơn trăm vạn có câu nói kiến nhiều cắn chết voi lãnh hoài xuất lĩnh mặc gia quân hơn hai mươi vạn người cộng thêm diệp ly bên này quy hàng đại quân cũng chỉ hơn năm mươi vạn trong lúc nhất thời hai quân thế nhưng ở tử kinh quan rằng cọ không dứt không qua mấy ngày trong mặc gia quân phát ra chiếu mệnh do định vương phi tự tay viết kêu gọi dân chúng vô tội hiện mặc gia quân phương bắc đang giao chiến với man di càng thêm không muốn động tới người của mình tướng h sĩ dưới trướng bắc cảnh chỉ cần nguyện ý quy hàng hết thẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như vẫn nguyện ý nhập ngũ có thể gia nhập mặc gia quân nếu không nguyện ý vẫn có thể tá giáp quy đ ị n h v ề mặt khác vừa không biết từ chỗ nào truyền ra tin tức nhậm kỳ ninh không phải là con mổ c i của tiền triều hơn nữa có mấy vị vốn là thủ hạ của nhậm kỳ ninh chính là cựu thần tự mình làm chứng không chỉ thế không chỉ có binh lính hạ tầng bình thường thay lòng nổi lên bốn phía thủ hạ tướng lãnh mà nhậm kỳ ninh tín nhiệm nhất trong lòng cũng bắt đầu có chút lắc lư bất định trong đại doanh bắc cảnh mỗi ngày có binh lính chạy trốn về sau người ở trên chiến trường trực tiếp đầu hàng kẻ địch nhậm kỳ ninh nghiêm trị như thế nào đi nữa cũng không làm gì người ta được mười lăm tháng tám hai quân lại một lần nữa ở ngoài thành sương khánh mười dặm tỷ thí vốn định chia làm hai đường tác chiến lãnh hoài xuất lĩnh đại quân cùng hà túc và diệp ly hợp lại mà nhậm kỳ ninh vốn có trăm vạn đại quân phía sau lại chỉ còn dư lại chưa đầy hai mươi vạn đại quân tinh thần trang trường quân dung không trình tề muốn so sánh cũng không thể bằng đám mặc ra quân phía sau diệp ly đều là một thân áo đen sắt khí bức người tất cả mọi người biết hôm nay chính là trận đánh cuối cùng nhậm kỳ ninh mặc một bộ long b à o màu vàng cưới một tuấn mã màu n â u mắt lạnh nhìn đám người diệp ly cũng có mấy phần ý tứ thua người không thua trợ trầm mặc một hồi lâu nhậm kỳ ninh rút kiếm chỉ vào diệp ly trầm giọng nói định vương phi hôm nay bản vương bại trợ không phải vì thua trên chiến trường mà là ông trời phụ tan nếu là nói riêng về hành quân đánh giặc bài binh bố trợ mấy ngày nay thật ra thì quả nhiên là không có gì có thể nói vốn là trăm vạn đại quân của nhậm kỳ ninh cũng không nên bị bại nhanh như vậy chỉ tiếc thiên thời địa lợi nhân hòa nhậm kỳ ninh một cái cũng không chiếm làm sao có thể không bại thua như thế sao khiến hắn phục đây diệp ly còn chưa mở miệng lãnh hạ vũ đi theo phía sau cười lạnh nói người đ ắ c đạo trời sẽ rút nếu ngươi không phụ ông trời thì sao ông trời lại phụ ngươi sắc mặt nhậm kỳ ninh trầm xuống không nói thêm lời đã như vậy định vương phi có thể đánh một trận hay không lãnh hoài bên tay phải diệp ly v ỗ ngựa ra lạnh giọng nói bại binh c h i tướng cần gì vương phi xuất thủ lão phu xin lãnh giáo công phu của bắc cảnh vương nhậm kỳ ninh khinh thường cười nói lãnh lao tướng quân ngươi lớn tuổi rồi sao không an tâm ở trong nhà dưỡng lão bản vương khinh thường lấn ngươi tuổi già thể yếu lãnh hoài tức xanh cả mặt nổi giận gầm lên một tiếng nhắc bảo kiếm lên nuôi nhón liền vọt tới nhậm kỳ ninh gặp như thế nhậm kỳ ninh cũng không khách khí huy kiếm phản gọn kiếm khí tung h à n h mọi người thấy lãnh hoài và nhậm kỳ ninh đánh nhau cũng không tiến lên hỗ trợ chẳng qua mày kiếm lãnh hạo vũ hơi nhíu nhìn chằm chằm hai người đang giao chiến trường kiếm trong tay từ lâu đã ra khỏi vỏ diệp ly thấp giọng thở dài nói lãnh lao tướng quân không phải là đối thủ của nhậm kỳ ninh lãnh nhị người đi hỗ trợ đi mặc dù võ công nhậm kỳ ninh cao minh nhưng nếu như đám người tần phong một loạt mà lên cũng không làm gì được diệp ly xưa nay cũng không thích lệ cũ động thủ một trọi một đơn điệu nhưng lãnh hoài và nhậm kỳ ninh lại có thù giết con lãnh hoài đã lớn tuổi lúc trước dù mạnh nhưng mấy tháng đóng ở tử kinh quan cùng với sở kinh lao tâm lao lực nguyên khí đã tổn thương nặng nề còn không chịu nghỉ ngơi mà lãnh binh đóng ở tử kinh quan chính là vì ái tử báo thù diệp ly cũng không thể khiến cho lãnh hoài thất vọng lãnh hạ vũ đã sớm lo lắng an nguy của lãnh hoài chờ tới khi diệp ly mở lời lập tức liền phi t h â n v ọ n tới trường kiếm r u n g động tách rời ra kiếm phong nhậm kỳ ninh đâm về lãnh hoài nhậm kỳ ninh cười lạnh một tiếng đã chết một nhi tử cũng còn có một nhi tử ngoan không nói hai lời lại liên tục đâm về lãnh hạ vũ lãnh hoài mà đến trường kiếm của lãnh hạo vũ khiêu vũ ra một mảnh vong kiếm đã đẩy kiếm phong của nhậm kỳ ninh ra tần phong ở bên cạnh diệp ly thấp giọng nói vương phi lãnh nhị và lãnh tướng quân chỉ sợ không phải là đối thủ của nhậm kỳ ninh nhậm kỳ ninh võ công cao không chỉ là lọt top mười cao thủ trong thiên hạ ít nhất xếp vào top năm cùng lăng thiết hàn lôi c h ấ n đ ỉ n h thiếu hụt chẳng qua là thời gian cùng với kinh nghiệm mà thôi về phần cùng mặc tung yêu người này trời sinh yêu nghiệt tự nhiên không thể so sánh nhưng võ công của lãnh hạ vũ có thể coi là không tệ cùng so với võ tướng của lãnh hoài không biết còn cao hơn bao nhiêu diệp ly lạnh nhạt nói không cần phải để ý đến bọn họ đậu thủ đi hôm nay phải chấm dứt trận chiến này nhất thời trên chiến trường chống trận dung trời mặc ra quân phía sau diệp ly giận dữ hét lên đi tới đại quân bắc cảnh đối diện mấy ngày nay đại quân bắc cảnh trốn có trốn đầu hàng có đầu hàng Chỉ còn lại m ộ trong số người bị làm cho sợ người đến nỗi lòng quân tăng giả. nhìn giả. bị làm mặc cho Vừa a quân như thủy triều màu xu đây, như đen không cũng tán. thủy chốc thế dết tới đây, không tới chốc lát t r giải đã có loạt quân ba người nhậm kỳ ninh và lãnh hoài lãnh hạo vũ dần dần rời tới chỗ ít người cuối cùng vẫn là nhậm kỳ ninh không nhịn được một kiếm quét lãnh hoài xuống mặt đất bị thương không nhẹ cha lãnh hạo vũ mặt liền biến sắc hướng nhậm kỳ ninh ba ba ba mấy kiếm phía sau đám người diệp ly tần phong cũng đi theo tới đây tần phong thấy lãnh hoài trọng thương trên người lãnh hạ vũ cũng bị thương không nói hai lời trực tiếp rút kiếm động thân mà lên phía sau c h ắ c tĩnh cũng đi theo gia nhập chiến đoàn diệp ly lúc này mới kêu người đưa lãnh hoài đi c h ư a thương nhậm kỳ ninh mấy ngày liên tiếp khổ chiến lúc này lại đồng thời chống lại lãnh hạ vũ tần phong cùng c h ắ c tĩnh dần dần cũng bắt đầu hiện ra vẻ vẻ vải tần phong dò xét đến một sơ hở không chút lưu tình một kiếm từ bộ ngực hắn đâm qua sắc mặt nhậm kỳ ninh chăm nhuận một dòng màu đỏ tươi từ khoe môi tràn ra một kiếm vung tách ba người ra tung người nhảy đi hướng về phía trước màu c h ó n g chạy mọi người thấy hắn muốn chạy trốn vội vàng đi theo đuổi theo ngoài thành xương khánh bên một bờ hồ ưu tĩnh nhậm kỳ ninh mặc long bảo màu vàng sáng đang ngồi yên lặng nhìn toa thành trì nhỏ ở cách đó không xa hắn bận rộn nửa đời đem hết thủ đoạn thâm ân tận phụ đoạt được cũng chỉ là một ngọn thành trì nho nhỏ cùng với vương cung chưa hoàn thành kia mà thôi mệt mỏi quá kỳ lân xuất thủ chưa từng thất bại một kiếm này của tần phong nhìn như đâm chật thật ra thì cũng chỉ là một chốc không chết được chỉ tối hơn lập tức khí tuyệt kia một chút mà thôi nhậm kỳ ninh điểm mấy chỗ huyệt đạo miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu ra cũng chẳng muốn đi còn nó tiện tay cắm bảo kiếm xuống mặt đất một mình một người ngồi ở bên hồ thở phào nhẹ nhõm chỉ chốc lát sau đám người diệp ly liền đi theo thấy bóng người bên hồ diệp ly giơ tay lên ngăn t r ở mọi người một mình một người đi ra phía trước tần phong và chắc tính trao đổi ánh mắt mỗi người chiếm cứ một phương vị cảnh giác ngó chừng bóng người màu vàng kim kia nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nhậm kỳ ninh quay đầu lại thấy diệp ly nhàn nhạt cười nói các ngươi đã tới nếu không tới không chừng cũng không cần đến phiên các ngươi diệp ly cúi đầu vừa nhìn trên mặt đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ cả ngươi sắc mặt cũng trắng bệnh như tờ giấy không giống như mới vừa ở trên chiến trường nâng kiếm đánh với mọi người bắc cảnh vương có lời muốn nói diệp ly bộ dạng phục tùng hỏi nhậm kỳ ninh tùy tiện vung tay lên nói ngươi gọi ta nhậm kỳ ninh là được rồi cái tên đi theo ta cả đời ta cũng lười đổi trước khi chết hắn không chấp nhất cái danh tiếng bắc cảnh vương đó nữa cũng không chấp nhất thân phận lâm nguyện thật ra thì chỉ có cái tên nhậm kỳ ninh này mới là nương theo hắn cả đời hai cái kia có lẽ chỉ là thứ hắn muốn diệp ly sửa lời nói nhậm công tử có lời muốn nói nhậm kỳ ninh thản nhiên nói cũng không còn cái gì muốn nói chỉ sắp chết luôn không muốn chết một cách cô đơn cũng rất đáng tiếc không có thể cùng vương phi đánh một trận diệp ly nói công phu của ta chỉ sợ còn không vào được mắt nhậm công tử nhậm kỳ ninh tự tiếu phi tiếu nhìn nàng nói thật ra thì ta còn nghĩ tới có nên chết g i ế t ngươi hay không chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dáng của mặc tu nghiêu khi nghe được cái chết của ngươi ta cảm thấy hết sức cao hứng diệp ly n h ư ớ n g mày nói đã như vậy vì sao lúc trước nhậm công tử không đ ộ n g thủ nhậm kỳ ninh lắc lắc đầu thở dài nói ta không nắm chắc sẽ giết được ngươi h ú n g chi bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không thú vị mặc tu nghiêu ruột gan đứt t ừ n g khúc cũng sẽ không khiến ta có ích lợi gì mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy ta làm nhiều chuyện như vậy rất buồn cười nhưng ta cảm thấy vương phi ngươi không cười ta vì tín nhiệm của mình mà cố gắng cũng không có cái gì buồn cười cho dù là tín nhiệm của hắn trong mắt của thế nhân là sai h u n g chi thế gian này cái nào đúng cái nào sai lại có ai có thể hiểu diệp ly thản nhiên nói nói thật hay nhậm kỳ ninh cười nói thì ra là là sai sao diệp l y h i ế p mắt nói nhậm công tử cảm thấy mình không có sai vậy thì không sai nhậm kỳ ninh vô lực chống kiếm thấp r ộ n g lẩm bẩm nói đúng ta cảm thấy không có sai vậy thì không phải là sai nếu như là sai đời này của ta rốt cuộc được xem là cái gì t ừ nhỏ đến lớn từng màn từ từ trước mắt hắn chạy qua t ừ nhỏ bị ký thác trách nhiệm nặng nề hậu nhân duy nhất của lâm gia là hy vọng phục quốc duy nhất của tiền triều so với những đứa bé cùng tuổi người khác ở trong ngực cha mẹ làm nũng thì hắn trong thư phòng đi theo l á o sư học tập trị quốc kinh điển khi người khác đang đùa đùa bợn chơi đùa hắn học tập quyền mưu d i ắ p tâm binh pháp khi người khác ở trong chăn thở to ngủ hắn phải dậy sớm luyện công bất kể hè đông đáng tiếc cuối cùng hắn cũng không phải là thiên tài như mặc tu nghiêu hôm nay rơi vào trình độ như vậy chỉ có thể nói là vận mệnh đã như vậy nhưng có ai từng hỏi hắn hắn cả đời này rốt cuộc muốn làm gì rốt cuộc đã có làm qua việc mình làm chưa một ánh mắt mỹ lệ mà tràn đầy sức sống từ đáy mắt hắn sẽ qua khi đó hắn còn mới vừa kịp nhìn hết lần này tới lần khác thiếu niên bắt gặp sự đơn độc thuần khiết thông tuệ của một thiếu nữ chưa từng gặp qua thế sự nàng cứu tánh h mạng của hắn lúc dưỡng thương nhàn hạ hắn hái được hoa dại t h e o dệt vòng hoa đưa cho nàng trên dung nhan mỹ lệ của nàng nhộm nhàn nhạt dạng mây đỏ so với các cô gái tuyệt sắc hắn từng gặp càng thêm động lòng người sau đó hắn cưới nàng làm vợ nàng vì hắn sinh con dưỡng cái nếu như hắn không phải là lâm nguyện nếu như không có những trách nhiệm kia tâu nghi nhĩ diệp ly trầm mặc nhìn bảo kiếm nhuốm máu từ trên cổ của hắn sẽ qua trường kiếm rơi xuống đất nam tử mặc long bảo cũng chầm c h ầ m te xuống tâu nghi nhĩ đi theo hách lan công chúa một thời gian ngắn diệp ly nhớ được hách lan công chúa đã nói biểu t ỷ nàng công chúa bắc cảnh tiền nhậm vương hậu nhậm kỳ ninh tên là tâu nghi nhĩ viên minh châu sáng trói vương phi đám người lãnh hạo vũ tiến lên nhìn thoáng qua người trên mặt đất lãnh hạo vũ cũng không khỏi được thở dài nói không nghĩ tới hắn thế nhưng lại diệp ly than nhẹ một tiếng nói hậu táng đi hắn cũng coi như là nhất phương tiêu hùng truy phong làm sương khánh vương cùng vương hậu bắc cảnh hợp táng đi chắc tính do dự một chút mới vừa nói khởi bẩm vương phi vương hậu bắc cảnh cùng cho cốt của mấy vị công chúa vương tử bị hách lan công chúa mang về bắc cảnh rồi diệp ly suy nghĩ một chút làm cho hắn một mộ t r ô n quần áo và gì vật đi phái người đưa cho cốt đến bắc cảnh tùy y hách lan công chúa x ử trí dứt lời diệp ly hơi buồn b ự c không hề nhìn người trên mặt đất nữa xoay người hồi doanh mười lăm tháng tám cần phải trở về tùy y hách lan công chúa x ử trí chắc tính chặt lưới lấy hận ý của hách lan vương hậu đối với nhậm kỳ ninh sẽ rác cho cốt của hắn tại trên đường mặc người trà đạp đi chỉ chốc lát sau đã có người tới đưa thi thể của nhậm kỳ ninh đi bên hồ một lần nữa yên lặng trở lại lại qua hồi lâu một áo lam nam tử xuất hiện ở bên hồ vết máu đỏ sẫm kia trên mặt đất xuất thần hồi lâu mới đưa tay nhặt kiếm trên mặt đất lên vung lên và áo một kiếm phá vỡ á o lam nam tử chậm chạp lau chùi máu hơi khô trên thân kiếm nhẹ d ọ n g thở dài nói thật là không nghĩ tới ngươi lại ta vốn là còn tưởng rằng vốn vẫn còn cho là ta và ngươi tất có đánh một trận nhưng là ngay cả mặt mũi như thế nào cũng chưa có chân chính gặp qua tiện h tay bỏ khăn vải trong tay nam tử áo lam phẩy tay á o bỏ đi khăn vải màu lam đã nhốn máu ở trong gió nhẹ vung lên rơi trên mặt hồ từ từ cái khăn t h ấ m ướp máu tươi ở trong hồ nước nhàn nhạt thấm vào trong đại trướng của mặc gia quân diệp ly ngẩng đầu lên nhìn nam tử áo lam trước mặt ánh mắt dừng lại trên thân kiếm ở trong tay hắn một lát mới hỏi ngươi có tính toán gì không đam kế chi không sao cả cười nói nếu vương phi tính tiếp tục giam ta lại thì không sao nếu như vương phi không có ý tứ này vậy ta muốn đi đây diệp ly nhún mày nhàn nhạt cười nói đi chỗ nào một lần nữa tìm một chỗ đông sơn tái khởi đàng kế chi lắc đầu nói có lẽ đi một chút hoặc là đi tây vực cũng hoặc là ra biển diệp ly thú vị nhìn của hắn nói kế hoạch nghiệp bá của ngươi đ â u rồi không muốn nữa sao đàng kế chi khổ cười nói có định vương và vương phi ở đây kế hoạch nghiệp bá cũng đừng mong có người nào dám nhúng tay vào tại hạ còn có mấy phần tự biết rõ thấy kết quả của hắn đang còn có mấy phần nghĩ mãi mà không rõ hiện tại cũng cảm thấy không có gì quan trọng hơn rồi hai người có tên như nhau sứ mệnh cùng trách nhiệm như nhau nhưng kinh nghiệm khác nhau cách giải quyết khác nhau thấy kết quả của nhậm kỳ ninh như vậy đàm kế chi trước đây vẫn cảm thấy mình hận hắn sâu đậm cũng nhiều thêm mấy phần cảm thấy thọ chết hồ l y b u ồ n vốn là hùng tâm trang trí cũng cảm thấy vô vị thiên hạ phong vân xuất nga bối nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi hoàng đồ bá nghiệp đàm tiêu trung bất thắng nhân sinh nhất trường thúy ý là con người ta cứ thích hỏi tại làm sao mà như thế tại làm sao lại như vậy hay đại để là muốn tường tận rõ mọi chuyện trong khi có những chuyện thuộc về cảm giác và cảm xúc thì làm sao mà trả lời nổi và có những t h ứ rõ mồn một ra như vậy rồi mà vẫn cứ cố tình hỏi như để trêu n g ư ờ i người phải trả lời vậy không trả lời cũng khó mà trả lời thì cũng dở tốt nhất là lại rượu thôi có lẽ chỉ rượu mới hiểu nổi ta hay ta đang chỉ mở cõi lòng này cho mỗi mình rượu vấn đề có lẽ chỉ là bao lâu bao lâu mà thôi diệp ly nhẹ ngâm đ à m kế chi khẽ xuất thần thoải mái cười một tiếng gật đầu khen tính tình vương phi như thế kiến thức như thế đ à m kế chi mặc cảm trong kiếp này liền chỉ có đ à m kế chi không còn lâm nguyện người này vương phi tại hạ cáo tử diệp ly nhìn hắn không có ý định trở về xem lâm đại phu một chút sao đàm kế chi lắc đầu cười khổ nói hay là thôi đi nói vậy phụ thân cũng không muốn thấy đứa con bất hiếu như ta đây sau này kính xin vương phi chiếu cố nhiều hơn diệp ly gật đầu nói cũng được một mình ngươi quyết định đi đàm kế chi cũng không g i ả i dòng nữa chắp tay nói cáo tử không tiễn nhìn đàm kế chi đi ra ngoài tần phong phía sau diệp ly thấp giọng nói vương phi ngài thật sự thả hắn đi vạn nhất hắn còn có cái ý nghĩ gì nữa cũng phiền thoái diệp ly lắc đầu nói đàm kế chi là người thông minh biết không thể làm thì hắn sẽ không chấp nhận nữa nhưng nếu hắn còn có cử động gì không an phận cũng không cần hỏi nữa trực tiếp giết đi tần phong gật đầu đàm kế chi một thân một mình lại đắc tội mặc cảnh lê muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân cũng không dễ dàng vương phi đàm kế chi và nhậm kỳ ninh rốt cuộc ai mới là tiền triều con mồ côi thần phong trầm ai ai tư chốc lát gật đầu cười nói vương phi nói rất đúng ai phải ai không phải ai thật sự để ý đây nếu có g a tâm cho dù bọn họ giết đàm kế chi cũng có thể xuất hiện lâm nguyện thứ ba thứ tư vương nguyện triệu nguyện chương ba trăm sáu mươi mốt diệp ly trở về bác nhung xuất thủ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 hiện tại lao muốn cùng hợp tác với định vương phủ đối phó núi thương mang nhưng trong lòng không khỏi đề phòng định vương phủ ở sau lưng mình âm thầm bảy trận cho nên nếu có bắc cảnh k i ể m chế bên trong thì lao yên tâm hơn nhiều nhưng lão không ngờ chỉ một mình diệp ly mà m có thể trong vòng hai tháng diệt sạch bắc cảnh mặc tu nghiêu thậm chí còn chưa xuất thủ tương trợ rốt cuộc là vì định vương phủ quá cường đại hay bắc cảnh vô dụng không chịu nổi một k ích nghĩ đến đây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 gần đây bờ sông vân lang có chút chuyện bản vương không thể bồi công tử đi được như vậy khuyển tử và năm vạn tinh binh sẽ đi cùng công tử tới núi thương mang t r ư ớ c công tử thấy thế nào t ừ thanh trần gật đầu chắp tay nói với lôi đằng phong như vậy làm phiền duệ quật vương lôi đằng phong vội vàng đáp lê nói đây là bổn phận của ta công tử thanh trần không cần để ý tiễn tử thanh trần rời đi phụ tử lôi trấn đình ngồi lại trong thư phòng cũng im lặng hồi lâu lôi đằng phong có chút lo lắng hỏi phụ vương chuyện bác cảnh cứ mặc kệ không quản như vậy sao lôi trấn đình cười khổ nói quản kiểu gì đây bác cảnh vốn không có chút quan hệ với tây lăng ta hơn nữa còn là bác cảnh tự mình xuất thủ t r e o chọc định vương phụ trước cho dù diện quốc bỏ mình thì cũng là tự mình dứt lấy không thể trách người khác chẳng qua ngay cả bản vương cũng không ngờ không ngờ diệp ly này lôi đằng phong cũng không khỏi than phục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 diệp ly không cho ngũ mã phanh thây ném xác nơi h o à n g g i ã đã coi như là không tệ không ngờ còn truy phong hắn làm vương hậu táng theo lễ chế dành cho vương h ậ u định vương phi thân là nữ nhi nhưng lại có lòng dạ cùng với khí độ bệ nghệ thiên hạ như nam tử lôi trấn đình nhẹ giọng thở dài nói hai cha con liên tiếp thở dài cuối cùng chỉ có thể t h ầ m than số mệnh mặc tu nghiêu thật tốt mà thôi giang nam trong phủ nhiếp chính vương đại sở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 thế nào cũng không khiến người ta liên tưởng được bọn họ là một đôi vợ chồng mới cưới sắc mặt mặc cảnh lê chầm xuống không vui nói ngươi tới làm gì đông vương u không thèm để ý sắc mặt hắn thản nhiên bước vào thư phòng vượt qua một đống hỗn độn dưới đất đi đến trước mặt mặc cảnh lê cười mà như không cười nhìn hắn nói ngươi vì định vương phủ và diệp ly diệt nhậm kỳ ninh mà nổi giận sao mặc cảnh lê hừ nhẹ một tiếng rêu cật nói núi thương mang quả nhiên tin tức linh thông đông phương u nhữ mi nói tin tức núi thương mang tất nhiên linh thông có gì kỳ quái đâu mười ngày trước ta đã biết tin này rồi mặc cảnh lê b i ế n sắc một tay trộm lấy đông phương u mười ngày trước tại sao ngươi không nói đông phương u tùy ý đẩy tay hắn ra khinh thường cười nói tại sao ta phải nói ngươi cho rằng ta gả cho ngươi thì núi thương mang liền nằm trong tay ngươi sao mặc cảnh lê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 nếu thật sự chọc tới lôi c h ấ n đ ỉ n h sao ngươi có thể chịu nổi nói xong cũng không thèm nhìn sắc mặt mặc cảnh lê đông phương u liền xoay người đi ra cửa mặc cảnh lê sắc mặt â m lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m bong lưng đông phương u biến mất sau cửa cắn răng nói đông phương u cho dù mặc cảnh lê có cắn răng nghiến lợi thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật là lúc này hắn không thể động tới đông phương u ban đầu tính toán cưới đông phương u hắn cũng chỉ là muốn mượn lực núi thương mang mà thôi hiện tại hắn đã chiếm được nhưng cũng hiểu tại sao mặc tu nghiêu chẳng thèm ngó tới thế lực núi thương mang lôi trấn đ ỉ n h luôn dã tâm bừng bừng tại sao lại không n ú n g tay vào chuyện núi thương mang không sai núi thương mang quả thật thực lực kinh người có thế lực núi thương mang tương trợ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi thực lực đại sở đã tăng lên rất nhiều bây giờ cho dù tranh phong với lôi trấn đ ỉ n h thì cũng chưa chắc không có sức liều mạng nhưng đồng dạng hắn cũng bị núi thương mang quản chế r ấ thời n i phải lại đới nơi. nhiếp đại lại hai lại nỗi ề quyền u chuyện Huệ, quản cần có của càng móc chính chế, nục cho có cũng cách mặc Phương Phương hận mình khắp nhân nhã như thế hơn không phẫn cảnh h vậy đồng Đông Đông Đương đương vương nữ nên lớn nữa nào nộ trong lòng sự sở ý mà là lê. bị bù dù t điểm các bên còn đang tranh luận âm ỉ diệp ly đã xử lý xong hết sự vụ lớn nhỏ trong x ư ơ n g khánh thành ném những chuyện vụn vặt lại cho đám người lãnh hạ vũ cùng đ á mặc người tĩnh nhập quan Nghiêu chắc chô của phía trẻ về phía ở của Mạc, tu trong đại doanh Mạc, Gia Quân. Mạc tu nghiêu đã sớm chờ ở cửa thấy đám người diệp ly thúc ngựa tới lập tức phi thân nên đón rơi vào trên lưng ngựa diệp ly con ngựa diệp ly đang cơi ư chính là hãn huyết bảo mã ngàn rằm mới tìm được trên lưng đột nhiên thêm một người nhưng nó không có chút kinh hoàng vẫn vững vàng phi về phía trước như cũ mặc tu nghiêu ngồi sau l ư n g diệp ly một tay vòng quanh hông nàng một tay kéo dây c ư ờ n g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 Những người khác cũng khác c ả mặc thấy có lý, cùng nhau thúc trước. tướng trở một nhau doanh phía lĩnh doanh nên đón bương phi phí ích một phen. Người nọ nhìn người kia, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ lỗ mũi quay có cùng Các công đón lý, làm là lỗ ngựa bên ngoài nên bương Người nọ người gì kia, đi đại đại mũi về vô về. sở m sở tu nghiêu và diệp ly cùng cưỡi một con ngựa chạy được một đoạn mặc tu nghiêu cũng không quản nó nữa để mặc cho ngựa chậm rãi bước đi thỉnh thoảng còn dừng lại g ặ m g ặ m cỏ xanh trên mặt đất mặc tu nghiêu ôm diệp ly vào lòng thân mật trà trà bả vai của nàng, a l i rốt cuộc nàng cũng trở lại rồi ta rất nhớ nàng đó diệp ly bất đắc dĩ quay đầu lại, hôn lên mặt hắn một cái tựa vào trong ngực hắn nhẹ giọng nói, ta cũng rất nhớ chàng. Ánh mắt mặc tu nghiêu sáng lên, nâng chiếc cằm xinh đẹp của nàng lên nhìn c h ầ m c h ầ m đôi môi đỏ tươi mềm mại mạnh mẽ hôn xuống, a l i Tu nghiêu đừng lộn xộn. Diệp ly bị sự nhiệt tình của hắn làm sợ hết hồn, mặc tu nghiêu cũng không muốn dừng lại. d ơ tay lên chế trụ g á i nàng hôn sâu hơn diệp ly bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng trong lòng d ơ tay lên ôm chặt cổ hắn cùng chìm vào trong giày dừa thân mật mặc tu nghiêu ôm diệp ly thâm thể nghiêng về một bên hai người lập tức rời khỏi lưng ngựa diệp ly theo phản xạ ôm lấy mặc tu nghiêu hai người rơi xuống trên cỏ lăn một đoạn thật xa mới dừng lại mặc tu nghiêu từ trên cao nhìn xuống kiểu nha n ờ n g đỏ phía dưới tiếp tục một chuỗi nụ hôn triền mỹ ẻn vui đầu vào cổ diệp ly nở nụ cười a li a li tóc bạch kim và tóc đen dây dưa cùng một chỗ hết sức nổi bật giống như trời sinh đã quân quít y vậy diệp ly cười một tiếng nhẹ giọng nói tu nghiêu ta đã trở về mặc tu nghiêu đỡ diệp ly đứng dậy hai người sóng vai ngồi trên cỏ hóa ra lúc trước con ngựa của diệp ly tùy ý bước đi không ngờ lại đến một khe núi cách đó không xa hai người ngồi trên khe núi nhìn xuống bên dưới xa xa vừa đúng nhìn thấy đại doanh của đại quân bắc nhung ngắn ngủi hơn hai tháng a l i đã bình định bắc cảnh còn vi phu hai tháng này vẫn chưa tiến công một tấc cũng thật xấu hổ mặc tu n g liêu dương mắt nhìn diệp ly hài hước nói diệp ly đưa tay véo khuôn mặt tuấn mỹ của h ắ n cười nói đem bắc nhung giống như bắc cảnh ra luật giã không tìm tràng liệu mạng hạ mặc dù là hai nước nhưng bắc nhung và bắc cảnh có thể nói là khác nhau một trời một vực bắc n u n g lập quốc đã mấy trăm năm không triều đại nào không đánh chiếm trung nguyên mặc dù chưa bao giờ chân chính đánh được vào trung nguyên nhưng có thể nói uy hiếp lớn nhất đối với vương triều trung nguyên đời này qua đời khác đều là bắc n u n g hơn nữa khí hậu bắc n u n g ác liệt dân chúng dung manh thượng vo hơn xa bắc cảnh có thể nói mặc dù ra luật giã kết mình cùng bắc cảnh nhưng trên thực tế cũng chỉ là coi nhậm kỳ ninh làm con cờ k i ể m chế mặc gia quân m à thôi chưa từng đặt hắn ở vị trí đồng minh n ă n g hàng m ạ c tu nghiêu nhẹ nhàng cọ mặt diệp ly cười nói hắn không muốn tìm ta liều mạng hắn chỉ muốn mạng của ta thôi gia luật giã còn muốn trở về bắc n u n g tranh giành vương vị với gia luật hoàng sao có thể liều mạng ở nơi này với m ạ c tu nghiêu chỉ tiếc c o i đời này người muốn mạng của m ạ c tu nghiêu nhiều lắm nhưng hiện tại m ạ c tu nghiêu vẫn còn sống hơn nữa càng ngày càng sống thoải mái hơn gia luật hoàng và công chúa dung hoa đã trở về rồi sao diệp ly hỏi m ạ c tu nghiêu gật đầu nói đúng nhưng mà hách liên chân cũng đã tới hơn nữa còn mang theo tám mươi vạn nhân mã tới đây hôm nay trong đại doanh bắc nhung có ít nhất một trăm ba mươi vạn nhân mã nhiều như vậy sao diệp ly hơi cao mày khó trách m ạ c tu nghiêu nói lâu như vậy một tấc cũng chưa tiến định vương phủ sau khi thu phục đại sở binh mã các nơi không nói nhưng mặc ra quân tinh nhuệ bị thương tổng cộng không đến một trăm vạn còn phải c h ấ n thủ các nơi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 a l i cảm ơn nàng hai người dắt ngựa đi xuống thung lũng nhỏ dưới núi dưới chân núi là một thôn xóm nho nhỏ lại thấy trong thôn người lớn thưa thớt ánh mắt thôn dân ảm đạm thân hình gầy như quét ủi quần áo lam lũ dáng vẻ khổ cực khiến người ta không đành lòng nhớ tới dáng vẻ an cư lạc nghiệp cơm no à o ấm của bách tính dưới trướng định vương phủ ở tây bắc lại nhìn những dân chúng tuyệt vọng đầy mệt mỏi này diệp ly không khỏi có chút c h u a sót thấy nàng nhìn những người đó xuất thần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 trái tim mặc tu nghiêu cũng không phải làm bằng sát trung quy không tránh khỏi một chút ấ y n ấ y hai vị hai vị là định vương điện hạ và vương phi phải không hai người dắt ngựa chậm rãi bước đi đột nhiên một thanh âm giả mua chuyển tới từ bên đường hai người quay đầu nhìn lại thấy một lao h á n tóc trắng hơn bảy mươi tuổi một thân lam lũ cầm một cây mộc trượng run rẩy nhìn hai người mặc tu nghiêu trầm mặc nhìn lão nhân hồi lâu mới hỏi ngươi làm thế nào biết lão nhân kích động nói nghe nói định vương điện hạ đang lúc tráng nghiên đã một đầu tóc trắng hơn nữa lao hán cũng nghe nói doanh trại của định vương cách đây vài chục dặm vương ra vương phi cầu xin các ngươi cứu dân chúng đại sở ta vừa nói mục trượng trong tay nghiêng một cái cả người liền ngã quỵ trên mặt đất lao lệ tung hoành mấy thôn dân cách đó không xa nghe thấy lời này của lão nhân vội vàng chạy tới chỉ chốc lát đã quỳ đầy đấy mọi người nước n ở khóc diệp ly roi mắt nhìn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 Các có ngươi bằng lão ò n nơi này đi không? g rời đi l nhân lắc đầu nói chúng ta cũng đã là người bước nửa thân xuống mùa rồi còn có thể đi nơi nào chỉ mong vương gia và vương phi có thể đuổi những thư tặc tử kia ra ngoài báo thù rửa hận cho các vị hương thân đã chết thảm của chúng ta để cho những đứa bé còn chưa hiểu chuyện này có thể bình an lớn lên mấy lao g i a hỏa chúng ta có chết cũng chẳng sao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 Thôn bọn họ gần tiền tuyến hai nhất, đúng là thường họ hai hay bị người Bắc Nhung bọn gần cuốn đúng ngày người bị Bắc quấy là rời. mặc a quan, y bây mắn mới Bắc người Nhung không còn giống như lúc mới nhập là lúc giờ g t giết. người liền giết. Nhưng mà đám người bọn không nhân không phải là lao họ mà đám ó sức tu h nhỏ chưa h ì là trẻ i ể c h u y ệ nghiêu có thể đi tới nơi nào chứ? Mạc thể tới Tu đi nơi nào n trầm giọng nói lui về phía sau sáu mươi dặm sẽ có mấy thôn xóm khác hiện tại cũng không còn bao nhiêu người các ngươi có thể đến đó ở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 lại kéo một hải tử nho nhỏ bên cạnh lên dáng vẻ đứa nhỏ không quá năm sáu tuổi ngẩng đầu nhìn diệp ly không chút sợ hãi diệp ly cười nhẹ với nó đứa bé nhất thời thẹn thùng đỏ mặt nắm lấy tay háo lao nhân núp sau lưng lão diệp ly nghĩ đến đám mặc tiểu bảo l ã n h quân hàm và từ chi duệ thần thái phi dương trong định vương phủ lại nhìn đứa nhỏ gầy gò thấp bé trước mắt một thân s i ê m áo cũ không còn vừa người trong lòng vô cùng chua xót bởi vì tình cảnh dưới chân núi cho nên hai người cũng không còn tâm trạng rong chơi đành cùng nhau trở về đại doanh vừa về đại doanh các tướng lĩnh đã rối rít ra chào đón lúc này ngoại trừ trương khởi lan đang c h ấ n thủ tây lăng nguyên bùi lao tướng quân c h ấ n thủ hồng n h ã c quan mộ dung thận thủ sở kinh lanh hoài ở sương khánh thì các tướng lãnh mặc r a quân đều tụ tập trong đại doanh đếm đi đếm lại cũng được hơn mười vị vương p h i bình định bắc cảnh chiến công lưu danh muôn đ ờ i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 diệp ly trở lại tâm trạng mặc tu nghiêu rất tốt phất tay cho mọi người lui ra chỉ giữ đám người lữ cận hiền ở lại nghị sự mọi người không nhịn được rối d í t hỏi diệp ly chuyện tình ở bắc cảnh diệp ly cũng không tiện đánh vỡ sự h a n g hái của họ chỉ đành chọn vài chuyện quan trọng nói mọi người một mặt cảm than nhậm kỳ n i n h xui xẻo cùng định vương phủ vận số thật tốt quả nhiên ý trời cũng hướng về phía định vương phủ m ặ c khác trong lòng thầm tán thưởng thủ đoạn hành sự và ánh mắt ngưu lược của vương phi có lẽ bọn họ cũng có thể xuất binh bình định bắc cảnh nhưng nếu muốn dễ dàng thâu tóm bắc cảnh cơ hồ có thể nói là không đánh mà thắng thì chỉ sợ chỗ này không có mấy người làm được nghe diệp ly nói xong mặc tu nghiêu trầm tư chốc lát nói bên sương khánh có lãnh hoài và lãnh hạ vũ là đủ rồi bảo hà túc trở lại đi diệp ly n h ư ớ n g mày cười nói hắn về đây thì không khỏi có chút vướng chân vướng tay trong quân manh tướng như mây cần gì phải điều hà túc trở lại đám người lữ cận hiền cũng biết hà túc là người của diệp ly cười nói vương phi nói không sai mấy năm này hách liên chân bị bắc nhung vương lạnh nhạt nhưng ngược lại chưa từng suy sút dưới trướng có rất nhiều nhân tài hôm nay bắc nhung có trăm vạn hưng binh thủ hạ manh tướng cũng nhiều như mây chúng ta đã sớm nghe nói năng lực đ i ề u binh của hà tướng quân có thể nói là trạ nguyên n g trong đám tướng lanh trẻ tuổi nếu có thể đến đây tự nhiên là chuyên tốt nam hầu vuốt dâu gật đầu cười nói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 vốn là nhân tài hiếm có sao hà túc có thể so sánh được túi đầu suy nghĩ một chút nói cũng được lãnh hoài tướng quân đức cao vọng trọng lãnh hạ vũ tính tình nhanh nhẹn n h ẹ bén có bọn họ c h ấ n giữ x ư ơ n g khánh thì chắc hẳn tử kinh quan sẽ nhanh chóng khôi phục phồn hoa như trước ngược lại trong đại doanh bắc nhung rốt cuộc có vị danh tướng nào mà khiến cho lữ tướng quân cũng phải k i ê n kỵ như vậy lữ cận h i ề n nói trong đại quân bắc nhung có một tướng quân trẻ tuổi tên là hách liên bằng là v ạ n bối của hách liên chân nhưng b ả n về tài dùng binh chỉ sợ hách liên chân còn kém hắn một bậc hôm nay trong quân bắc nhung có gia luật giã hách liên chân và hách liên bằng trấn g i ữ lại có thêm trăm vạn tinh binh thật sự là có chút phiền thoái mặc dù nói có chút phiền thoái nhưng trên mặt lữ cận hiền lại không có một chút vẻ mặt gặp phiền phức ngược lại còn nóng lòng muốn thử giao chiến nếu gia luật hoàng đã trở về bắc nhung thì hôm nay trong quân đều do gia luật giã làm chủ cũng không biết sau khi gia luật h o à n g trở về bắc nhung có suông sẻ không nếu như toàn bộ đều thuận lợi thì gia luật giã sẽ không được yên ổn bao lâu nữa diệp ly suy tư nói mặc tu nghiêu khinh thường nhướng mày nói nếu như ngay cả chút chuyện kia cũng làm không xong thì gia luật h o à n g không bằng chết quách đi cho rồi nếu ali đã trở lại lại đúng lúc bản vương muốn nhìn một chút xem hách liên chân liệu có còn là thanh bảo đao không gỉ năm đó không nói đến hách liên chân trong mắt mặc tu nghiêu không khỏi thêm vài phần lệ khí không phải vì hách liên chân là kỳ tài n g ú t trời gì cả mà là vừa vận định vương phủ trăm năm chưa bại c ư nhiên lại thua trong tay tên hách liên chân này mặc dù bại trận là có trá nhưng thua chính là thua không thể không nói mười mấy năm trước định vương phủ lịch sử trăm năm lại bị đánh cho nghẹn q u ấ t tổn thất thảm trọng một trận vì vậy sao mặc tu nghiêu có thể không ghi nhớ hách liên chân cho được m ạ c tu nghiêu ghi nhớ hách liên chân nhưng hách liên chân cũng không quên m ạ c tu nghiêu năm đó hách liên chân thân là danh tướng đệ nhất bắc nhung vừa mới đánh bại định vương phủ trở thành chiến thần trước nay chưa từng có của bắc nhung nhưng không ngờ thiếu niên mười tám tuổi m ạ c tu nghiêu không biết từ đâu trôi ra dùng một cây đuốc đánh hắn một trận tơi bời đại bại mà lui trận kia binh lực bắc nhung không ít hơn hiện tại mắt thấy sắp toàn thắng trở về ai ngờ cuối cùng suýt nữa toàn quân bị diệt mặc dù m ạ c tu nghiêu cũng phải bỏ ra một cái giá cực lớn nhưng bắc nhung cũng tổn thất thảm trọng trong đại doanh bắc nhung gia luật giã ngồi ở chủ vị bên dưới một lao tướng tròm dâu hoa d â m áng chừng năm mươi và một nam tử trẻ tuổi khoảng hai mươi bảy hai mươi tám thân hình t r ắ n g kiện vạm vỡ khí thế mỗi người ngồi một bên chẳng qua là khác với những người bắc nhung d ũ n g manh hiếu chiến khác trong mắt của nam tử mang theo sự tỉnh táo và sắc bén mà ít người có được hai người này chính là người tới tăng viện cho ra luật g i ã nguyên phi kỵ đại tướng quân hách liên chân và nghĩa tử của hắn hách liên bằng lúc mặc tu nghiêu và hách liên chân còn chưa tới hai quân cứ ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn đánh tới đánh lui đợi đến khi chủ x o a y đến mọi người ngược lại càng thêm tỉnh táo ra tay càng thêm cẩn thận nửa tháng nay song phương chưa từng chủ động khiêu khích đánh một trận chân chính nào ta đã sớm nói nhậm kỳ ninh căn bản không được rồi vừa bắt đầu đã tìm lôi c h ấ n đ ỉ n h làm đồng minh hách liên chân trầm giọng nói s á t mặt ra luật dạ âm trầm lệnh lung nói ta quả thật không ngờ nhậm kỳ ninh lại vô dụng đến vậy không ngờ lại bị một nữ lưu dùng chưa tới ba tháng ép đến binh bại tự vẫn toàn quân bị diệt ban đầu chọn hắn nhất thời vì địa lý thứ hai là vì lôi c h ấ n đ ỉ n h dã tâm quá lớn lại gian ngoan xảo quyệt không dễ khống chế như nhậm kỳ ninh hách liên chân nói vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải thất điện hạ đã lập quân lệnh t r ạ n g với vương thượng không phá được mặc ra quân thể không trở về bắc n u n g hiện tại định vương phi đã bình định bắc cảnh không lâu sau định vương phủ nhất định sẽ tới tăng binh cho nơi này hiện tại muốn liên thủ với lôi trấn đình chỉ sợ là hơi muộn tình cảnh lôi trấn đình hôm nay cũng không dễ dàng gì giang nam bên kia có mặc cảnh lê nhìn chằm chằm trong tây lăng có tây lăng hoàng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm lôi trấn đình chờ hắn lộ ra sơ hở thì ra tay đoạt quyền nếu như lúc này lôi chấn đ ỉ n h dốc toàn lực đánh một trận sứt đầu mẻ chán với định vương phủ cho dù hai bên liên thủ thì thắng bại khó liệu nhưng mà bất luận cuối cùng thắng hay bại thì người gặp xui xẻo cũng là lôi chấn đ ỉ n h gia luật giã thở dài nói may mà bây giờ binh lực của chúng ta hơn sa mạc tu nghiêu chưa chắc đã không có phần thắng hách liên bằng vẫn ngồi một bên trầm mặc không nói đ ố n g ngẩng đầu nói lời này của vương tử còn chưa chắc gia luật giã n h ư ớ n g mày nói nói vậy là thế nào hách liên bằng nói mặc dù binh lực hiện tại của chúng ta hơn xa m ạ c gia quân nhưng mà trung nguyên vốn là địa bàn của m ạ c gia quân nếu như bọn chúng muốn tăng thêm binh mã thì chỉ trong nháy mắt cũng có thể thu thập trăm vạn đại quân cho dù không thể bằng tinh nhuệ của m ạ c gia quân nhưng trung quy vẫn dùng được hơn nữa theo ý kiến của mạc tướng m ạ c tu nghiêu không phải người không biết nhìn xa hắn không thể không biết binh lực m ạ c gia quân thua xa các nước khác vậy vì sao hắn không tiến hành trưng binh gia luật giã không khỏi c a o mày nghiêm túc nhìn chằm chằm hách liên bằng hỏi ý của ngươi là mặc tu nghiêu đang giấu dếm thực lực hách liên bằng gật đầu nói không sai mặt tướng cho rằng mặc gia quân tuyệt đối không chỉ như chúng ta biết chỉ sợ mặc tu nghiêu đem một lượng lớn binh lực gần nút ở một nơi chúng ta không biết chỉ chờ thời cơ cho quân ta một kích trí mạng điện hạ không được lơ là gia luật giã gật đầu hắn cũng không phải là người không có chút tâm cơ nào mà thời điểm đối mặt với mạc tung h i ê u hắn càng sẵn lòng thận trọng hơn một chút gia luật giã nói hách liên ngươi có ý tưởng gì không hách liên bằng nói mặt tướng tính thử dò xét thực lực mặc gia quân một lần gia luật giã có chút hăng hái nhìn hắn nói ngươi tính làm thế nào hơn nửa năm nay quân ta và mặc gia quân đánh trận lớn trận nhỏ không dưới vài chục lần bản vương chỉ có thể nói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 nếu binh lực ngang nhau thì lúc đối địch lực chiến đấu của binh mã trung nguyên luôn yếu hơn b ắ c đ u n g nhưng mà hiển nhiên mặc g i a quân là một điều ngoài ý muốn mỗi binh lính mặc g i a quân đều không thua kém thực lực dũng sĩ b ắ c đ u n g điều này làm cho mỗi lần hai bên giao chiến càng thêm kịch liệt hách liên bằng trầm ngâm chốc lát nói kỳ lân kỳ lân lời vừa nói ra không chỉ ra luật giã mà hách liên chân cũng không khỏi đọc dung thời gian kỳ lân thành lập không lâu nhưng lại liên tiếp lập kỳ công nhiều lần mặc g i a quân đại thắng đều có bóng dáng bọn họ nhưng thế nhân lại cực ít người chân chính thấy qua bóng ảnh của bọn họ sự tồn tại của họ giống như ưu linh vậy gia luật giã nói kỳ lân là do định quốc vương phi một tay sáng lập cũng là do định quốc vương phi tự mình thông lính là một đội quân thần bí nhất trong mặc gia quân hách liên đây là muốn khiêu chiến định quốc vương phi sao hách liên bằng thiêu m i nói không được à? gia luật giã cười nói không phải là không được chẳng qua bản vương còn tưởng rằng hách liên tâm cao khí ngạo sẽ trực tiếp chống đối mặc tu nghiêu cơ hách liên bằng lạnh nhạt nói mặt tướng không coi thường nữ nhân đặc biệt nữ nhân này còn là định quốc vương phi hơn nữa không biết tại sao mặt tướng luôn cảm thấy nếu như không giải quyết xong đám kỳ lân này thì bắt nhung sớm hay muộn sẽ bại trong tay bọn họ g i a luật giã hơi chấn động một cái hỏi làm sao cảm thấy được hách liên bằng trầm ngâm chốc lát nói ta cũng không biết chẳng qua là luôn có cảm giác này từ khi kỳ l ầ n xuất hiện tới nay luôn hành động khi người ta chưa kịp đề phòng mỗi lần ra tay đều là một kích trí mạng chưa bao giờ thất bại dũng sĩ bắc nhung ta trên chiến trường ngày cả lấy một trọi hai cũng không sợ bất luận kẻ nào nhưng mà đối phó với địch nhân xuất quỷ nhập thần như vậy lại là điểm yếu của quân ta gia luật giá gật đầu đồng ý giao tranh với mặc gia quân lâu như vậy hắn đương nhiên biết những điều này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 có c h u y ệ những này n sao? năm này phụ vương hết sức không vừa mát hách liên chân hơn nữa còn giải trừ binh quyền để hắn nhàn rỗi ở nhà dưới tình huống như vậy mà còn có thể huấn luyện ra một đội binh mã điều này không thể không khiến gia luật gia vui mừng nếu như không có trận chiến lần này thì đội binh mã vô hình có thể giết người như vậy đem đi đối phó gia luật hoằng thì không gì tốt hơn thần s ắ c hách liên bằng không đổi gật đầu nói không sai bọn họ lấy nhân thú kỳ lân làm danh hiệu không khỏi quá mức văn ngược thiếu vài phần sắc khí cho nên đội nhân mã này ta lấy tên là nhai tý nhai tý gia luật giã mặc dù là người bắc nhung nhưng thân là hoàng tử nên đối với văn hóa trung nguyên tự nhiên hiểu rõ nhai tý con thứ chín của rồng tướng mạo như sói giỏi giết chóc được xưng là thực vi hung thú điều này khiến gia luật giã có chút ngạc nhiên không ngờ hách liên bằng cũng thông h i ể u văn hóa trung nguyên không tệ hách liên chân cất cao giọng nói lúc trước ta nhất thời bất cẩn thua trong tay tên tiểu tử mặc tu nghiêu đó nếu như không thể rửa mối nhục này thì ta có chết cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông hách gia vì ngày này ta đã đợi mười mấy năm thất điện hạ cứ việc yên tâm lần này ta sẽ khiến cho mặc gia quân vĩnh viễn không có cơ hội trở mình gia luật gia tự nhiên biết mối cựu hận giữa hách liên chân và mặc tu nghiêu có thể nói hách liên chân nửa đời này thành vì định vương phủ bại cũng vì định vương phủ h ắ n nửa đời trinh chiến trên lưng ngựa chiến công lớn nhất chính là đánh bại m ạ c gia quân giết chết m ạ c tu văn nhưng mà trận thua lớn nhất của hắn cũng là thua bởi m ạ c gia quân thua bởi m ạ c tu n h i ê u gật đầu một cái gia luật giã trầm giọng nói như vậy làm phiền cứu cứu và hách liên bản vương ngồi yên chờ nghe tin tốt hách liên định làm thế nào hách liên bằng trầm ngâm chốc l ắ t nói diệp ly mới vừa trở về tất nhiên không thể nhanh chóng phòng bị chúng ta ý của mạt ư ớ n g là tối nay đánh lén vào ban đêm ra luật giã do dự một chút có năm chắc không hách liên bằng cười một tiếng nói điện hạ xin cư yên tâm chỉ là thử dò xét mà thôi đã như vậy được chương 362, thăm dò ban đêm toàn quân bị diệt đêm khuya bên ngoài doanh trại mặc gia quân một đám người mặc áo đen thân thủ mạnh mẽ lặng yên không tiếng động lẻn vào mặc dù nơi này không phải chủ doanh định vương phi tọa trấn nhưng cũng chỉ cách đó hai mươi dặm hơn nữa nơi này là nơi tập kết nhiều lương thảo nhất gọi là kho thóc hậu cần cho tiền tuyến của mặc gia quân cũng không quá phòng thủ nghiêm mật ra sao không cần nói cũng biết nhưng mà những người này lại có thể không kinh động bất cứ ai lạng yên không tiếng động lẻn vào đủ để thấy họ có năng lực xuất sắc cỡ nào trong quân doanh yên tĩnh t r ứ binh lính tuần tra tới lui tất cả tướng sĩ đều đã ngủ yên trong bóng đêm chỉ thi thoảng truyền đến tiếng quạt đều làm cho người ta mơ hồ thấy bất an người cầm đầu khoát tay ngăn cản mọi người phía sau tiếp tục tiến tới cảnh giác nhìn bốn phía một chút đột nhiên gấp rút thấp giọng nói bị phát hiện rút lui những người khác cả kinh còn chưa kịp phản ứng thì mưa tên màu bạc trong đêm đã phá không mà đến rút lui thân thủ tất cả những người áo đen này đều bất phàm gần như là ngay lập tức tản ra bốn phía trong quân doanh cũng lập tức đèn đuốc sáng choang một nam tử á o đen bước ra từ chỗ tối bên mép dâng lên nụ cười lạnh nói nếu đã tới thì đừng mong đi đuổi theo vô số bóng ảnh màu đen từ khắp nơi trong đại doanh đảo qua nhanh chóng đuổi theo phương hướng người á o đen chạy trốn những người á o đen lẻn vào này cũng không trực tiếp chạy trốn mà ngược lại chạy loạn xung quanh không ít người chạy vừa vào khu để quân nhu hiển nhiên là muốn ra tay hủy hơn phân nửa quân nhu và lương thảo của mặc gia quân cần phải biết tam quân chưa động lương thảo đi trước thời điểm hai quân giao tranh trừ l ự c chiến binh pháp thì điều quan trọng nhất đó là lương thảo nếu không có lương thảo thì cho dù ngươi có binh mã cường đại nhất thiên hạ thì cũng chỉ có một kết quả là chết đói mà thôi tính toán của bọn họ rất tốt nhưng mặc gia quân hành quân mấy trăm năm sao có thể không nghĩ qua vấn đề này mới vừa tiến vào kho lương thảo đã bị một đám người áo đen thần bí khó lường bao vây đội ngũ hai bên không nói một lời liền ra tay trên một bãi đất bí ẩn bên ngoài không xa từ thanh phong một thân áo đen đứng bên vách núi nhìn đại doanh phía trước c h ầ m mặc như nước đứng bên cạnh hắn là hai huynh đệ luôn luôn phóng túng không k i ể m chế được hàn minh tích và t á t phong nhanh nhẹn hàn minh nguyệt sau lưng họ còn một đám người áo đen cũng đang nhìn chằm chằm đại doanh lập loẻ ánh lửa cách đó không xa thật là một nơi tốt mà hàn minh tích cười hì hì nói với t ử thanh phong vốn là hắn và hàn minh nguyệt phụng mệnh áp tải lương thực tới đây không ngờ lại có cơ hội xem một màn kịch vui như vậy hàn minh nguyệt có điều suy nghĩ nhàn n h ạ t nói cách làm việc của những người này tựa hồ có chút tương tự kỳ lân t ử thanh phong ngạo nghệ nói chẳng qua là bắt t r ư ớ c người khác mà thôi hoa hồ họa bì nan họa cốt người bác nhung có thể làm được đến mức này đã là không tệ nếu như bọn họ đã tới khiêu khích t r ư ớ c thì chúng ta cũng không ngại cho bọn họ một chút dạy dỗ người đâu hoa hổ h ọ a bị nan hoa cốt vẽ hổ thì dễ vẽ ra nhưng khó vẽ xương ý trong ngữ cảnh là dễ bắt t r ư ớ c cái bên ngoài nhưng tinh túy cốt coi bên trong thì khó thống lĩnh một người áo đen sau lưng tiến lên từng bước không người nghe lệnh từ thanh phong nói cách nơi này sáu mươi dặm có một trại lính của bắc n u n g các ngươi không ngại đến chơi một chút đi Thuộc t hạ u â người lệ, n háo đen háng r ộ n g lên tiếng vung tay lên mang theo mười mấy người háo đen biến mất trong màn đêm những người khác không nói lời nào từ trên cao nhìn xuống đại doanh phía dưới nơi này nhìn qua thì không có gì đặc biệt nhưng mà nếu đứng trên vách núi thì có thể dễ dàng quan sát toàn bộ đại doanh chính vì như vậy mấy người bắc nhung cho dù có bản lĩnh thông thiên đến đâu thì cũng khó thoát khỏi ánh mắt kỳ lân bọn họ bọn họ muốn rút lui người bác nhung phía dưới hiển nhiên biết chuyện không thành hơn nữa bản thân bọn họ cũng chỉ là đến dò xét có thể đốt lương thảo mặc ra quân dĩ nhiên là chuyện tốt nhưng không đốt được cũng không vấn đề gì lại thấy lúc này không chiếm được ưu thế liền lập tức chuẩn bị rút lui từ thanh phong sờ sờ c ầ m cười nói nếu đến đây để dò xét thì cho một người về là được rồi những người khác toàn bộ g i ế t đi hàn minh tích đứng bên cạnh không khỏi kéo khoe miệng một người trở về so với không người nào quay về còn làm cho b ắ c nhung khó chịu hơn đây rõ ràng là nói với người b ắ c nhung không phải ngươi phái người đến do thám sao ông thả một người trở về báo tin đó ông đây không sợ ngươi do thám vốn tưởng rằng trong mấy huynh đệ từ ra thì từ thanh phong là người lương thiện nhất không ngờ người này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì người b ắ c nhung muốn chạy nhóm kỳ lân cũng thuận thế thả bọn họ ra ngoài thế nhưng không phải để bọn họ có cơ hội tẩu thoát mà là rời chiến trường ra ngoài đại doanh hơn hai mươi người áo đen chốc lát đã bị phân tách ra ai lo người lấy không tới nửa canh giờ đại doanh vốn đèn đuốc sáng choang liền quay về yên lặng trong bóng tối ba người áo đen điên cuồng chạy về phía đại doanh bắc n u n g bên đêm không có ánh trăng mặc dù có chút điểm sáng nhưng cũng không đủ để chiếu dọi con đường phía trước ba người hoảng hốt chạy vừa trong rừng tây cho nên vô tình bị mất phương hướng dừng lại nhìn xung quanh một chút tựa hồ không có truy binh đuổi theo nên thở phào nhẹ nhõm một hơi một người trong đó không nhịn được nói không ngờ những người trung nguyên này lợi hại như vậy bọn họ là người hách liên chân và hách liên bằng tỉ mỉ bồi dưỡng mấy năm qua so với binh lính bắc nhung bình thường thì càng thêm tinh nhuệ n cường hãn người bắc nhung lấy võ vị tôn cho nên những chiến sĩ trong nhai tý ngày thường có chút xem thường binh lính bắc nhung khác càng không cần phải nói là mấy người trung nguyên vốn nhu nhược trong mắt họ lại không ngờ rằng tối nay nhai tí trận đầu g i a quân đừng nói là lấy một địch mấy mà ngay cả một đấu một thì bọn họ cũng không chiếm tiện nghi gì thậm chí mơ hồ còn ở thế hạ phong đấy chẳng qua là vì người trung nguyên g à o hoạt đã mai phục từ trước mà thôi một người khác lại không chịu nhận thua thân thủ của hắn trên những người còn lại mới vừa rồi đối địch với mặc gia quân cũng không thua t h i ệ t chỉ là người bên mình không đủ nên không thể không trốn đi thôi lúc này đương nhiên là không chịu nhận thua người còn lại không nhịn được c a o mày nói hình như chúng ta lạc đ ư ờ n g rồi vẫn là nhanh chóng trở về đại doanh đi hai người kia cũng gật đầu đồng ý bọn họ đã chạy trong rừng cây hơn một canh giờ nhưng vẫn không tìm được đường ra hiển nhiên là đã bị lạc đ ư ờ n g đ ư ờ n g là quân ngai tý tinh nhuệ của bắc nhung mà c ư nhiên lại lạc đường thật là cười chết người ta trong rừng cây một chàng cười sang sảng truyền ra từ chỗ tối lơ lửng bất định khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn không thể xác định âm thanh từ đ â u tới ba người đều biến sắc người nào làm sao ngươi biết chúng ta là nhai tý nhai tý chính là lá bài tẩy thần bí trong tay hách liên chân đừng nói là người ngoài ngay cả bắc n u n g vương và gia luật giã trước đó cũng không biết không ngờ đối phương vừa mở miệng đã vạch trần thân phận bọn họ người tới cười nói chỉ cần là bọn man di dám cả gan bước chân vào trung nguyên thì há mặc ra quân ta lại không biết kỳ lân ba người cùng kêu lên ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bóng tối hư vô chính là kỳ lân các vị không phải là muốn lãnh giáo kỳ l â n có chỗ nào lợi hại sao tại sao lại muốn rời đi người trong bóng đêm cười nói người áo đen cầm đầu lạnh lùng nói có bản lanh thì ra đây đấu chẳng lẽ các ngươi chỉ có thể lén lén lút lút trốn trong bóng tối sao nam tử trong bóng tối cười lạnh một tiếng đang định thu thập n g ư ờ i đây một bóng đen giống như lưu quang mạnh mẽ bàn tới ba nam tử bắc nhung còn chưa nhìn rõ dáng vẻ nam tử cầm đầu kia thì đã cảm thấy trên cổ trận lạnh một bàn tay lạnh như băng đặt trên cổ nam tử bắc nhung hơi dùng sức một chút cổ họng người đó đã phát ra tiếng khanh khách ngã trên mặt đất không còn hơi thở hai nam tử bắc nhung còn lại nổi giận gầm lên một tiếng đánh về phía bóng đen bóng đen hừ nhẹ một tiếng một đạo hàn quang trật lóe nhuyễn kiếm sắc bén trong bóng đêm vẽ ra những đoá hoa đẹp mắt nhưng chỉ trong chốc lát lại có thêm một người ngã xuống đất không dậy nam tử bắc nhung còn lại cơ hồ bị dọa cho bể mật gần chết chỉ cần là người thì đều sợ chết người bắc nhung tuy dũng manh hơn người trung nguyên nhưng không có nghĩa là bọn họ không sợ chết bằng người trung nguyên nếu như ở trên chiến trường hai quân giao chiến có lẽ không để ý sinh tử nhưng lúc này trong bóng tối vô tận đối mặt với bóng đen thần bí khó lường bên cạnh lại là thi thể hai đồng bào của mình nam tử bắc nhung vốn đã phải chạy trốn hơn một canh giờ rốt cuộc không giữ được ý chí nổi giận gầm lên một tiếng cũng không quản chiêu thức hay tranh lệch địch ta gì đó chỉ điên cuồng nào h về phía bóng đen bóng đen cười lạnh một tiếng xoay người xuất hiện sau lưng nam tử bắc nhung một trưởng vừa đúng rơi vào sau cổ hắn nam tử bắc nhung điên cuồng kia nhất thời h ề hoài nằm trên mặt đất rừng cây lại hồi phục sự yên lặng nam tử áo đen thu hồi nhuyễn kiếm xoay người ra khỏi rừng cây ngoài rừng đám người từ thanh phong hàn minh tích đã sớm chờ ở đó bóng đen đi ra khỏi rừng cây dưới ánh sao lộ ra dung nhan tuấn tú người này không phải chắc t í n h thì là ai hàn minh tích dựa vào thân cây khô n h ả m chán ngáp ngáp một cái nói chính là ba tên tiểu m a u tặc chạy trốn mà thôi có cần tâm phúc đắc lực nhất bên người định vương phi tự mình ra tay sao xem thường bọn t a hả chắc tính cũng không để ý nhàn nhạc nói chỉ là vương phi muốn biết thực lực của những người này rốt cuộc thế nào t ừ thanh phong có chút tò mò hỏi thế nào bọn họ chứng kiến cuộc chiến tối nay từ đầu đến cuối tất nhiên cũng nhìn ra được thực lực những người này không kém kỳ lân qua xa cũng không hổ là người hách liên chân mất mấy năm tâm huyết huấn luyện ra chắc tính cười nói thân thủ không tệ lắm nhưng các phương diện khác thì kém xa kỳ lân huấn luyện thân thủ cá nhân dĩ nhiên quan trọng nhưng cũng không phải tuyệt đối trong kỳ lân cũng có những người thân thủ so ra chỉ hơn binh lính bình thường một chút mà thôi nhưng mà họ lại có sở trường mà người bình thường không có hơn nữa kỳ lân am hiểu nhất chính là tác chiến đồng đội nếu như bị bọn họ bao vây thì cho dù là cao thủ nhất đẳng chỉ sợ cũng không dễ dàng thoát thân mặt khác còn có các kỹ năng khác giống như tối nay những người bắc nhung này bị lạc trong rừng tây chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người kỳ lân hơn nữa tố chất tinh thần của những người bắc nhung này cũng kém xa không bằng những thành viên ưu tú nổi bật của kỳ lân mấy năm nay kỳ lân dưới tay thống lính tần phong dần dần tạo thành hệ thống chuẩn mực từng đội viên chính thức không ai không nhiều lần bước ra từ tuyệt cảnh gặp kẻ mạnh thì mạnh hơn thân trong hiểm cảnh thì càng thêm tỉnh táo chứ không phải là không còn ý chí nội điên t h thanh phong gật đầu nói vậy thì tốt chúng ta trở về đi tảng sáng hách liên bằng và gia luật giã đã ngồi trong đại doanh trợ tin tức mày kiếm gia luật giã hơi nhíu trong lòng có mấy phần thấp thỏm bất an từ lần đầu khai chiến với mặc gia quân hắn đã mơ hồ bận tâm đến kỳ l ầ n của diệp ly mặc dù kỳ l ầ n vẫn không có đương tĩnh nhưng danh tiếng một kích tất chúng chưa bao giờ bại của bọn họ luôn làm cho đáy lòng hắn bị bịt kín một tầng bóng ma bất an nếu như nhai t í của hách liên bằng có thể khắc chế kỳ lần mà nói thì lúc hắn hành quân đánh giặc thứ phải cố kỵ cũng ít đi nhiều nhìn s á c trời còn chưa sáng bên ngoài ra luật ra có chút thất vọng thở dài nói xem ra là không được rồi trên mặt hách liên bằng không chút lo lắng lạnh nhạt nói điện hạ không cần lo lắng những người này thất bại vốn là chuyện có thể đoán trước nếu như mặc gia quân ngay cả một chút ngoài ý muốn nho nhỏ này cũng không thể ứng phó được thì mặc gia quân không khác nào không tránh nổi một ích lần này mạc tướng chỉ muốn biết kỳ lân của mặc gia quân mạnh như thế nào nghe hách liên bằng nói thể gia luật giã cũng yên tâm nói trong lòng hách liên ngươi hiểu rõ là tốt rồi diệp ly người này tuy là nữ nhi n h ư n g cũng không dễ đối phó hơn mặc tu nghiêu bao nhiêu hách liên ngàn vạn lần cẩn thận Hử! hách liên bằng có chút n g o à i ý muốn nhìn ra luật giã n g o à i ý muốn thấy r a luật giã coi trọng diệp ly cho dù r a luật giã không nói thì hắn cũng tuyệt đối không xem nhẹ diệp ly r a luật giã nở nụ cười khổ lắc đầu nói ta cũng là mới nghĩ ra trong hai ngày này thôi nhậm kỳ ninh chính là thua trong tay diệp ly chỉ sợ từ lúc nhậm kỳ ninh tới ly thành thì diệp ly đã bắt đầu tính toán hắn những chuyện này mặc tu nghiêu và từ thanh trần không cách nào nhúng tay vào còn có năm đó diệp ly ở tây bắc đánh bại lôi trấn đỉnh rất nhiều người đều nói là ngoài ý mớn nhưng người trung nguyên bọn họ lại có một câu nói rất hay nhiều điều ngoài ý muốn gộp lại chỉ sợ không phải là ngoài ý mớn mà là sớm đã dựng ưu hách liên bằng gật đầu đồng ý nói lời điện hạ nói không sai hai năm qua mạ tướng cũng đã nghiêm túc nghiên cứu từ đầu đến cuối cách diệp ly đánh bại lôi trấn đỉnh năm đó rõ ràng là diệp ly cố ý ra vẻ yếu thế dù đại quân lôi c h ấ n đỉnh vào bụng lại từ phía sau cắt đứt đường tiếp tế lương thảo lại bỏ ra một tòa thành tín dương để tiêu diệt đội quân tinh nhuệ nhất tây lăng lôi c h ấ n đỉnh bại trận đó quả thật không a n định vương phi tuy là nữ lưu nhưng không hề thiếu tuệ nhãn t â m kế quyết đoán dứt khoát nếu không phải vì thân nữ nhi thì chỉ sợ lúc này tranh bá thiên hạ sẽ nhiều hơn một vị hai người đều trầm mặc sau khi cân nhắc lại thế cục hôm nay thì không khỏi cảm thán trung nguyên thật là địa linh nhân kiệt b á c nhung muốn chinh phục trung nguyên có thể nói là rất khó khăn khởi bẩm vương tử hách liên tướng quân nhân mã phái ra đêm qua đã trở lại bên ngoài trướng có người bẩm báo nói gia luật gia không khỏi đứng dậy hỏi bao nhiêu người trở lại thị vệ ngoài trướng do dự một chút mới đáp bẩm điện hạ chỉ có một người một người không chỉ là ra luật giãm mà ngay cả hách liên bằng cũng có chút kinh ngạc mặc dù lúc tán gẫu có nói tối nay nhai tí hẳn sẽ thất bại cũng coi như là một bài học cho đám thủ hạ tâm cao ngạo khí này nhưng mà cho dù là hách liên bằng cũng không ngờ rằng c ư nhiên sẽ chỉ có một người còn sống trở về vốn là hắn cho rằng những người này mặc dù không đánh lại mặc g i a quân hoàn thành nhiệm vụ thì ít nhất cũng có thể trốn về cho hắn đi vào hách liên bằng trầm giọng nói không lâu sau một nam tử áo đen thân hình chật vật đi vào thần s á c cảm đạm không ánh sáng quỳ xuống trước mặt ra luật giã và hách liên bằng thuộc hạ ra mắt vương tử tướng quân hách liên bằng c a o mày trầm giọng nói chuyện gì đã xảy ra nam tử áo đen đem toàn bộ sự việc ngày hôm qua nói ra một lần thì ra nam tử áo đen này chính là người cuối cùng bị trác tĩnh đánh ngất xịu trong rừng cây lúc ấy trác tĩnh xuống tay không tính là nặng cho nên không lâu sau hắn đã trở về đại doanh lảo đảo nghiêng ngả chạy ra khỏi rừng tây lúc trở lại đại doanh bắc nhung thì trời cũng dần sáng sắc mặt hách liên bằng và ra luật giá càng thêm khó coi rõ ràng là mặc ra quân cố ý để lại một người chạy về báo tin đợi đến khi nam tử áo đen nói xong hách liên bằng đứng dậy nhanh như cắt chém xuống cổ nam tử áo đen một đao nam tử áo đen trợn to hai mắt k é xuống đất chết không nhắm mắt hắn không chết trong tay kẻ địch mà cuối cùng lại chết trong tay người đã huấn luyện ra mình hách liên bằng tùy tiện leo vệt máu trên ao lãnh đạo nói nếu chỉ còn sót lại một mình ngươi thì cũng không cần trở về nữa mặc dù tối hôm qua hắn muốn đệ sự kiêu ngạo của những người này nhưng mà kết cục thảm bại như vậy không phải là cho bọn họ một bài học mà đã hoàn toàn đánh tan sĩ khí những người này nếu như để bọn họ trở lại nhai tí những chuyện này truyền ra tất sẽ khiến trên dưới ngai tí sinh ra cảm giác sợ hai trời sinh đối với kỳ lần của mặc gia quân sau này lúc đ ố i chiến cũng hết sức bất lợi người trung nguyên có câu không sai không biết thì không sợ khởi bẩm điện hạ diệp hạ tướng quân phái người tới báo tối qua trong doanh trại của ngài ấy bị tập kích hai kho lúa bị đốt sạch ngoài cửa binh lính vội vã tới bẩm báo gia luật giã trơ mặt cắn răng nghiến lợi nói kỳ lân hách liên bằng rũ mắt Châm công nhanh như phản giọng nói, rồi vậy đã so với mặc gia quân lương thảo đối với bắc nhung mà nói còn quan trọng hơn cho dù mặc gia quân không có lương thảo thì vẫn có thể nghĩ cách điều động từ nơi khác hôm nay lãnh thổ định vương phủ nắm trong tay gần như toàn bộ hai nước tây lăng và đại sở diện tích so với đại sở trước đây không tính là nhỏ cho dù trong đó không bao gồm giang nam kho lúa lớn của đại sở nhưng mà gom góp vài chục vạn quân lương cũng dễ như trở bàn tay nhưng xét đại quân bắc nhung vương đình bắc nhung cách đại sở ngàn hàng giảm chính bản thân bắc nhung cũng không giỏi trồng lương thực chỉ có thể cướp đoạt của dân chúng trong quan ngoại nhưng mà cố tình là thời điểm mới vào tử kinh quan dân chúng phương bắc đã bị bọn họ giết phân nửa trải qua hai năm dân chúng phương bắc có thể nói là mười thì còn một nơi nào còn có nhiều lương thực cho bọn họ cấp chứ mặc dù chỉ tổn thất hai kho lúa không lớn nhưng vẫn khiến cho gia luật giã nổi giận lôi đình tức giận không thôi hách liên bằng lên tiếng xin thất vương tử cứ yên tâm chỉ mong ngươi sẽ không để bản vương thất vọng gia luật giã trầm giọng nói trong đại doanh mặc gia quân diệp ly nghe chắc tính bẩm báo xong không khỏi cười một tiếng nói tên hách liên bằng này cũng có chút thú vị mặc tu nghiêu không vui hừ nhẹ một tiếng nói thú vị chỗ nào chứ bản vương thấy thay vì dành thời gian luyện ra mấy thứ không biết có tác dụng không kia thì chẳng ra luyện vài chục vạn tinh binh còn hơn thời đại này vẫn chưa có khái niệm tác chiến đặc biệt ngoại trừ diệp ly tự nhiên không có người nào có thể đưa ra phương án tác chiến đoàn thể và phương pháp huấn luyện thực tế trong mắt mặc tu nghiêu cái mà hách liên bằng gọi là nhai tý ngay cả ám vệ trong định vương phủ cũng không bằng quan trọng nhất chính là hách liên bằng căn bản không xác định được sự ra đời của nhai tý là để làm gì bây giờ nhìn lại giống như chỉ là vì đối nghịch kỳ lân mà tạo thành nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác không phải là đối thủ của kỳ lân chẳng khác gì hách liên chân và hách liên bằng đã thuồng phí thời gian vô ích diệp ly cười yếu đ ớt nói hách liên bằng đã có ý tưởng này thì hiển nhiên là hướng về ta mà tới vậy thì vị danh tướng mới của bắc nhung này liền giao cho ta đối phó đi mặc tu nghiêu trầm ngâm chốc lát mới gật đầu nói cũng tốt chờ hà túc tới thì sẽ để hắn đi theo nàng như cũ mặt khác vân đình trần vân các ngươi cũng đi theo vương phi đi vâng vương ra vân đình và trần vân bước ra khỏi hàng không người lên tiếng vân đình ban đầu vốn là thủ hạ của mộ dung thận ở vĩnh lâm được diệp ly mang về mặc gia quân còn trần vân luôn rất khâm phục vị vương phi trẻ tuổi này mặc tu nghiêu phân p h ó như vậy hai người dĩ nhiên đều vui mừng đáp ứng diệp ly gật đầu đáp ứng các tướng linh phía dưới nhìn nhau mấy lần địa vị diệp ly trong lòng bọn họ càng sâu thêm một tầng hà túc vốn là ám vệ bên cạnh định vương phi hôm nay nắm giữ ba mươi vạn đại quân trong tay không hề thua kém các l a o tướng trong định vương phủ lần này đi theo vương phi bình định bắc cảnh vương gia vẫn như cũ cho hà túc đi theo vương phi rõ ràng là muốn đem binh mã dưới tay hắn toàn quyền giao cho vương phi trở thành thân binh hữu danh hữu thực trong tay vương phi thế đạo hôm nay quan trọng nhất chính là gì đương nhiên là binh quyền vương gia ngay cả binh quyền cũng có thể chia sẻ với vương phi thì còn cái gì là không thể cho hôm nay định vương phủ và bắc nhung toàn diện khai chiến toàn bộ chiến trường trải dài từ hồng nhạn quan đến gần sở kinh cả chiến trường chiếm cứ hơn nửa phương bắc tự nhiên không thể chỉ vây quanh một chỗ lớn mặc ra quân đồng dạng chia ra làm ba cánh trái phải giữa lộ quân cánh phải do diệp ly thống lĩnh đóng từ hồng nhạn quan đến núi linh thiếu cánh trái do lữ cận hiền lĩnh xuất chiếm cứ một trăm dặm ngoài lương thành và sở kinh mà mặc tu nghiêu chấn giữ cánh quân chính giữa c h ấ n thủ đại doanh mặc ra quân cho nên diệp ly mới từ bắc cảnh trở lại chưa nghỉ ngơi mấy ngày đã phải rời đi nếu diệp ly muốn đương nhiên có thể ở lại đại doanh với mạc tu nghiêu cho dù diệp ly không làm gì thì trên dưới mặc gia quân cũng tuyệt đối không chút phê bình vị vương phi này nhưng mà diệp ly không muốn như vậy nàng rong rổi x a trưởng không phải là để đạt được sự công nhận của mặc gia quân mà đơn giản là nàng thích cho dù đã sống qua một đời nhưng xuất thân quân nhân thế gia hiên ngang oai hùng từ trong x ư ơ n g chưa bao giờ phai mờ cho nên người trong thiên hạ đều cảm thấy bề ngoài của vương phi giống như tài nữ thư hương nhưng phong cách hành sự không khác gì hậu duệ tướng môn bên ngoài doanh trại mặc gia quân mấy người chắc tĩnh tần phong đứng xa xa nhìn trời ngắm đất chứ nhất định không nhìn định vương điện hạ anh minh thần võ ngạo thị thiên hạ cách đó không xa lân hàn nhìn trời sơ sơ lỗ mũi dùng ánh mắt hỏi tần phong rốt cuộc có đi không trời tối rồi thần phong sờ sờ lỗ mũi liếc mắt làm sao ta biết được chắc tính mắt nhìn mũi mũi nhìn tim hôm nay không đi thì mai đi vương g i a vương phi không vội thì chúng ta vội cái gì bên cạnh phượng chi giao tới đưa tiễn có chút lúng túng nhìn những người khác quả quyết quyết định quan hệ của hắn với đám tần phong tốt hơn quan hệ với định vương phi cho nên vẫn đến tiễn bọn họ đi bốn người đưa mắt nhìn nhau mặt không biểu tình nhưng trong lòng đều rối rít thét gào ông đây kiếp trước đã tạo nghiệt gì mà kiếp này bị thứ người này nô dịch hơn nửa đời người nếu người ngoài thấy được không phải mặt mũi ông đây đều vứt sách rồi sao bên kia diệp ly bất đắc dĩ nhìn người nào đó đang d ư ơ n g mắt nhìn mình chằm chằm thở dài tu nghiêu ta phải đi mặc tu nghiêu có chút u hoan nói a ly mới trở lại thôi mà sao không ở lại trong quân với ta bên núi linh thiếu ta để nam hầu đi không được sao diệp ly dịu rằng nói lúc trước chúng ta đã bàn xong rồi mà bàn rồi cũng có thể đổi ý bản vương đổi ý mặc tu nghiêu hùng hồn nói bản vương hạ lệnh cha con nam hầu lập tức chạy tới núi linh thiếu diệp ly liếc mắt nhìn trời tật xấu không có việc gì liền làm lũng này là từ đâu mà ra ở trước mặt người khác cũng không thấy hắn không bình thường như vậy mà chàng bằng tuổi mặc tiểu bảo đó hả mặc tiểu bảo cũng không hay lật lọng giống c h à n g n g a n nhanh một chút đánh bại bắc nhung thì sẽ không có chuyện gì rồi mặc tu nghiêu đem nàng kéo vào lòng buồn buồn nói aligata đánh xong bắc nhung còn có lôi chấn đỉnh nói không chừng còn có mặc cảnh lê bọn họ sao lại không chết chứ chôn mặt vào hóm vai diệp ly trong con ngươi sẹt qua một tia đỏ ưu ám mặc tu nghiêu tối tăm nói diệp ly nhẹ d ọ n g thở dài bọn họ sẽ chết đừng náo lần nữa ta phải đi rồi khuyên can một hồi mặc tu nghiêu cuối cùng cũng buông diệp ly ra vẻ mặt tâm trầm nhìn nàng lên ngựa thúc ngựa rời đi phượng chi g i a o đứng bên cạnh không khỏi thấp giọng buồn cười vương ra cũng không phải lần đầu tiên vương phi rời nhà không cần phải tỏ vẻ khó buông như vậy đi quan trọng nhất là ngươi tùy tiện phá hỏng hình tượng như vậy đừng nói là thuộc hạ mà ngay cả ta người anh em lớn lên từ nhỏ với ngươi cũng rất khó tiếp nhận à. h ừ còn có thời gian đứng đó nói dỡn không bằng nhanh một chút g i ế t ra luật giã cho bản vương mặc tu nghiêu nhàn nhạt liếc phượng chi g i a o một cái h ừ lạnh một tiếng phẩy tay háo bỏ đi nào còn có nửa điểm bộ dáng vô hại như mới vừa rồi ở trước mặt diệp ly phượng chi giáp rên một tiếng đỡ ngực bất đắc dĩ cười khổ thật đúng là trọng sắc khinh bạn mà trong lòng tức giận cũng không cần phải c h ú t lên người qua đường vô tội như han chứ nếu không muốn để vương phi rời đi thì ngay từ đầu ngươi đừng đáp ứng có phải hơn không phượng c h i giao hoán thầm trong lòng nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài theo sau ai bảo hắn xui xẻo lúc kết giao bằng hữu không cẩn thận chứ đoạn người diệp ly rời đại doanh mặc gia quân nhanh chóng thúc ngực chạy về đại doanh núi linh t h i ế u nơi này không chỉ gần hồng nhạn quan mà còn gần khu vực chiếm đóng của lôi trấn đình lôi trấn đình hiện có mấy chục vạn binh mã trong biên cảnh mặc dù tây lăng hôm nay bể bộn nhiều việc nhưng không ai dám nói chính xác liệt lôi c h ấ n đ ỉ n h có thể nhân lúc bắc nhung và mặc gia quân đánh nhau kịch liệt mà đi lên t r ê n một chân hay không cho nên diệp ly tự mình đóng ở nơi này để phòng ngừa vạn nhất có gì ngoài ý muốn phát sinh thì có thể ứng biến tốt núi linh t h i ế u cách đại doanh cánh giữa của mặc gia quân hơn hai trăm dặm cho dù đoàn người diệp ly ra roi thúc ngựa thì ít nhất cũng phải đến tối mới tới nơi nhưng mà trong doanh luôn có người trông coi hơn nữa hồng nhạn quan cũng có nguyên bùi lão tướng quân chấn giữ nên đám người diệp ly cũng không gấp đoàn người phóng ngựa suốt dọc đường đi không nhanh không chậm chạy tới núi linh t h i ế u thời điểm vừa đi tới khe núi tần phong đi đầu đông kéo lại dây cương tuấn mã đang phi như bay chợt bị đim chặt con ngựa hí một tiếng hai chân giơ lên đi vòng quanh mấy bước mới dừng lại đám người diệp ly đi sau hắn tự nhiên cũng ngừng lại theo phía trước là bằng hữu phương nào trên í n xin hiện thân gặp mặt. Tần phong cao giọng nói, âm thanh h mặt. t gặp âm cao o n núi vọng lại một cách quái dị. Ha ha định vương phi, tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay n g khe cách Ha ha phi, hạ hôm thấy h lại quái tại đại i vừa lâu, một mộ quả dị. đã danh truyền. Trên hư bất sơn đạo trước mặt một nam tử trẻ tuổi sắc bén khoác chiến b à o c ầ m trường đao trong tay xuất hiện cười lớn chắp tay chào diệp ly diệp ly hơi nhíu lăng mày thúc ngựa tiến lên lạnh nhạt cười nói hách liên tướng quân hạnh n ộ nụ cười trên mặt hách liên bằng hơi thu lại Ánh nghe lời này của diệp ly mỹ mắt hách liên bằng giật giật lần trước hắn đánh giá thấp thực lực mặc ra quân cho nên toàn quân phái ra mới bị diệt tuy nói là chỉ phái ra mấy chục người đi dò xét nhưng mà dò xét đến mức toàn quân bị diệt thì cũng chẳng phải chiến tích vẻ vang gì trâm giọng nói tại hạ quả thật có mang theo nhai tí tới nhưng mà thoạt nhìn vương phi không mang kỳ lân bên người thật sự là tiếc mới chẳng lẽ vương phi cho rằng nơi này thuộc sự khống chế của mặc gia quân thì sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào nên có thể hoành hành ngang ngược sao sao bản phi có thể nghĩ như vậy chứ kể cả người ngồi trong nhà còn có thai họa tìm tới cửa cơ mà chẳng qua là bản phi không thể vì thế mà ngay cả cửa cũng không ra đi đây chẳng phải là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao diệp ly cười nói hách liên bằng như có điều suy nghĩ quan sát nữ tử áo trắng trước mắt so với con gái bắc n u n g thì con gái trung nguyên xưa nay đều trông trẻ hơn nếu là ở bắc n u n g dáng vẻ diệp ly nhìn qua cũng chưa đến mười bảy mười tám tuổi một thân quần áo đơn giản màu tuyết mái tóc đen nhánh vén lên một cách tùy ý nhẹ nhàng trong gió nhẹ áo trắng và mái tóc hơi bay bay trông giống như thánh nữ tuyết sơn trong truyền thuyết cổ xưa hôm nay tại hạ tới muốn mời vương phi tới làm khách trong quân bắc nhung kính xin vương phi nể mặt hách liên bằng trầm giọng nói nghe vậy ánh mắt đám người t ầ n phong chắc tĩnh nhìn về phía hách liên bằng càng thêm mấy phần âm trầm cùng với ngon lệ mấy người thúc ngựa tiến lên chắn trước mặt diệp ly h á c h liên bằng thấy thế cũng không thèm để ý ha ha c ư ờ i một tiếng vung tay lên trong sơn đạo hiện ra một đám người áo đen liếc nhìn đoán chừng có hơn trăm người h á c h liên bằng nhìn diệp ly nghiêm túc nói kính xin vương phi nảy mặt tần phong cười lạnh một tiếng nói chỉ bằng mấy người này mà đã muốn mang vương phi đi các hạ không khỏi quá mức tự đại hử hách liên bằng khiêu mi khe quét mắt về phía đám người tần phong dám hỏi mấy vị này là hắn đương nhiên nhìn ra khí thế trên người tần phong tuyệt đối không chỉ đơn giản là thị vệ bình thường chỉ tiếc tin tình báo của bắc nhung thua sa mạc g i a quân thậm chí ngay cả mấy thân tín bên người diệp ly cũng không thể nhận ra tần phong nhàn nhạt nói hạng người vô danh không nhọc hách liên tướng quân hỏi tới chẳng qua là nếu hách liên tướng quân muốn mời vương phi đến làm khách thì phải hỏi qua ý kiến bọn ta đã hách liên bằng n ế t miệng cười một tiếng nói thật vậy sao đã như vậy lên đi đám người áo đen phía sau lĩnh mệnh lập tức vây kín trước mặt đám người diệp ly đám người t ầ n phong lâm hàn bay về phía trước còn chắc tính lại lui về phía sau đi đến bên cạnh diệp ly cũng không ra tay lần này diệp ly ra cửa người mang theo bao gồm t ầ n phong vân đình trần vân tổng cộng cũng chỉ hơn mười người đấu với hơn trăm t h ủ hạ của hách liên bằng ngay từ đầu ra tay cũng có chút cật lực nhưng mà những người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ trăm dặm mới tìm được một cho nên dù kẻ địch có đông thì cũng không rơi vào thế hạ phong thấy tình hình này cho dù là hách liên bằng cũng không nhịn được hơi biến sắc không biết những người này là do mặc tu nghiêu vì bảo vệ diệp l i m mà phái tới hay là sức chiến đấu của mặc gia quân vốn cường hãn như vậy nếu là về sau chỉ sợ đại quân bắc nhung khó mà chịu được nổi không hổ là tinh nhuệ mặc gia quân quả nhiên thân thủ bất phàm hách liên bằng háng dọn khen vương phi cho dù người của ngươi có lợi hại đi chăng nữa chỉ sợ cũng không địch lại nhiều người như vậy đi cần gì khiến cho thuộc hạ liệu mình hy sinh tại hạ thật lòng mời vương phi đến bắt nhung làm khách sao vương phi lại không nể mặt dung mạo hách liên bằng không tính là anh tuấn nhưng cũng mang theo khí thế dũng mãnh mà nam tử trung nguyên hiếm có nhưng lời nói ra lại tỏ vẻ nho nhã như vậy ngược lại khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị không hài hòa diệp ly cười n h ạ t nói hình như hách liên tướng quân rất hứng thú với kỳ lân của bản phi hách liên bằng tiêu mi cười nói nói ra thật xấu hổ tại hạ quả thật cảm thấy rất hứng thú vương phi có thể huấn luyện ra một đội binh mã thần bí như vậy chiến lược thậm chí hơn xa lá bài chủ chốt hắc vân kỵ của mặc gia quân điều này khiến tại hạ không thể không kính phục thật muốn lãnh giáo vương phi một phen diệp ly gật đầu nói đã như vậy bản phi liền cho ngươi biết kỳ lớn nên dùng thế nào lời còn chưa dứt bàn tay trắng non của diệp ly vung lên veo một tiếng bén nhọn phá không mà ra một đạo lục b í c h hướng về phía bầu trời trong nháy mắt tạo ra khói lửa màu xanh biếc trên không trung chỉ chốc lát sau các địa điểm cách đó không xa đồng thời dâng lên màu khói xanh hách liên bằng trầm mặt lạnh lùng nói nơi này sao có thể có kỳ lân vương phi nếu có kế gì tại hạ sẽ bồi đến cùng hai đạo khói lửa kia hiển nhiên là người mặc ra quân đáp lại lời gọi của diệp ly chắc hẳn đây chính là một trong những mánh khỏe của kỳ lân diệp ly lắc đầu cười nói tướng quân cho rằng bản phi đang tính kế ngươi sao cách dùng kỳ lân đó chính là tùy lúc tùy nơi nơi nào cũng có nơi đây vẫn là chiến trường như vậy sao có thể thiếu bọn họ được hách liên bằng cười lạnh một tiếng so với kỳ lân thì nhai tý trong tay hắn đúng là không ra sao nhưng mà cũng không sao vậy vương phi không ngại nhìn một chút xem bọn họ có kịp tới cứu ngươi hay không nói xong hách liên bằng phi thân lên nào tới diệp ly ở phía đối diện nhưng điều đáng kinh ngạc là hách liên bằng không giống người bắc nhung khác chỉ coi trọng ngoại công ngược lại hắn cũng tu luyện nội công trung nguyên hơn nữa công lực cũng không thấp ít nhất lấy nhãn lực diệp ly thì không nhìn ra hắn sâu cạn thế nào Chắc t ĩ n h bên người diệp ly nhảy lên phi thân về phía trước hai người trên không trung bắt đầu giao thủ trong nháy mắt đã qua mười mấy chiêu mới song song rơi xuống đất sắc mặt chắc t ĩ n h hơi c h ầ m xuống hách liên bằng võ công cao cường là ngoài dự liệu của hắn nếu bình thường tân phong lâm hàn liên thủ không khó để thắng nhưng mà bây giờ không được hách liên bằng rất tự tin với võ công của mình mấy lần trước giao thủ với mặc gia quân hắn chưa gặp phải đối chủ mặc dù mặc tu nghiêu cũng không ra tay lại không ngờ rằng lúc này bị một thị vệ bình thường ngăn cản lạnh lùng cười một tiếng hách liên bằng khen công phu tốt lắm chắc tính im lặng không nói nhìn c h ầ m c h ầ m hách liên bằng hách liên bằng hư nhẹ một tiếng cười nói đáng tiếc vẫn kém một chút nói xong cũng không quản chắc tính lần nữa phi thân đánh tới phía diệp ly sao chắc tính có thể để hắn được như ý lập tức phi người lên ngăn cản bên kia diệp ly cũng đồng thời nhảy xuống lưng ngựa dao găm trong tay chật lóe đâm về ngực hách liên bằng hách liên bằng có chút ngoài ý muốn ồ lên giơ tay định bắt lấy cổ tay diệp ly lại thấy diệp ly gật cổ tay thanh đao lướt qua chém về phía cổ tay hắn chỉ trong n g á y mắt hách liên bằng liền thấy rõ đoạn đao trong tay diệp ly cũng không phải c h ù y thủ bình thường mà hình tam lang sắc bén giống như c h ù y gai phía trên còn có rãnh nếu bị chú y thủ này đâm bị thương thì tuyệt đối nếu không chết thì cũng mất nửa cái mạng hách liên bằng lui ra cười nói định vương phi ra tay thật là ác độc diệp ly mặc dù là nữ nhưng bàn về cận chiến thì nàng không sợ bất cứ kẻ nào chẳng qua là tu luyện nội công quá trễ cho nên phương diện nội công không thể đạt thành m à t thôi lúc này đánh giáp lá cả nội công ngược lại không có quá nhiều tác dụng hách liên bằng tuy rằng lợi hại nhưng còn khuya mới có thể đạt đến cảnh giới thu phát tùy ý chắc tĩnh đương nhiên sẽ không để diệp ly tác chiến một mình phi thân đi lên thanh trường kiếm vô cùng bén nhọn quét ra kiếm khí tung h à n h hai người một xa một gần phối hợp an ý trong nhất thời khiến hách liên bằng không làm gì được hách liên bằng biết do nếu muốn bắt diệp ly đi thì nhất định phải giải quyết trác tính trước nhưng hết lần này đến lần khác có diệp ly nên hắn căn bản không thể ra tay giải quyết trác tĩnh c h ắ c cũng tính thể tùy không người hắn phải có ý phất tay là đã á n n h g Vì vậy chỉ đánh hướng về phía diệp Ly Ly, tay chỉ chỉ cần đả thương diệp ly, hắn tự nhiên có đành hướng phía hạ thủ, thương hắn nhiên thể dành đả đi giải Diệp Diệp tự quyết chắc trường í n h Chủ ý đã quyết, t đao trong tay hách liên bằng xuất ra vung đao kéo dài khoảng cách với diệp ly trường đao trong nháy mắt múa đến uy vũ như gió xông về trước mặt diệp ly diệp ly biết khí lực bản thân thua xa hách liên bằng tròn nên cũng không nên đón mà phi thân lùi về phía sau c h ắ c tĩnh xông nên ngăn cản đường đao của hách liên bằng diệp ly xuất hiện sau lưng hắn dao găm trong tay đâm về phía hách liên bằng hách liên bằng chính là chờ lúc này trường đao trong tay toàn lực đua ra cho dù là c h ắ c tĩnh thì cũng bị đao khí mạnh mẽ làm cho văng ra vậy mà vốn hẳn là bị đả thương nặng hơn c h ắ c tĩnh diệp ly lại phảng phất như không thấy đao khí thẳng tiến về phía hách liên bằng động tác diệp ly cực nhanh thoáng chốc dao găm trong tay đã găm lên người hách liên bằng Hách liên bằng còn chưa kịp kinh ngạc vì sao diệp ly có thể ngăn cản kinh lực của mình thì đã bị đau đớn kịch liệt trên người làm cho vặn vẹo mặt mày chắc tính ở một bên vung trường đao trong tay kéo diệp ly trở lại Hách liên bằng dừng thân thể vừa nhìn vết thương trên người đã hít vào một hơi mặc dù hắn nhanh như chấp tránh ra đường gai chẳng qua là lướt sát qua tay hắn nhưng mà hiện tại có thể thấy được trong vòng hai ba tháng cánh tay này đừng mong đậu nếu như đâm chúng thân thể cho dù không phải nơi yếu hại chỉ sợ không quản nội lực mình cao bao nhiêu kết cục cũng chỉ có một chữ chết vương phi thật là thủ đoạn hách liên bằng nhìn chăm chăm diệp ly sắc mặt biến ảo không ngừng vẻ mặt diệp ly thong rong lạnh nhạt nói hách liên tướng quân quá khen võ công của tướng quân ngược lại cực kỳ hiếm thấy trong người b ắ c n u n g hách liên bằng cũng không d i u dếm cười nói không sai võ công của tại hạ đích sắc là do cao thủ trung nguyên truyền thụ cho tiện tay xé một mảnh vải dài hách liên bằng vừa băng bó vết thương đang không ngừng chảy máu vừa cười nói không biết là vị cao nhân nào bản phi cũng biết vài vị cao thủ trung nguyên hách liên bằng cười nói nói ra thật xấu hổ gia sư vừa vặn chết trong tay định vương diệp ly k h ẽ tao mày trầm ngâm chốc lát mộ dung hùng chết trên tay mặc tu nghiêu lại có thể dạy ra cao thủ như vậy đại khái chỉ có mộ dung hùng hơn nữa võ công của hách liên bằng quả thật có hai phần tương tự với mộ dung hùng hách liên bằng cười mà không nói không thừa nhận cũng không phủ nhận diệp ly cũng không thèm để ý nhàn nhạt nói tốt nhất là hách liên tướng quân mau mau trở về đi cánh tay c h ả y máu cũng có thể chết người đấy mặc dù hách liên bằng đã b ă n g bó cánh tay bị đả thương nhưng hiển nhiên là cũng không thể cầm máu chỉ chốc lát sau cả tấm khăn đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu hách liên bằng cười khổ một tiếng giơ tay điểm mấy h u y ệ t đạo đang định nói chuyện thì thấy mấy đạo hàn quang thoáng qua trong rừng cây nơi xa mấy đợt mưa tên mạnh mẽ hướng bên này b ắ n đến bên cạnh cách đó không xa có mấy người áo đen trúng tên ngã xuống đất hách liên bằng biến sắc tới thật là nhanh rút lui chương ba trăm sáu mươi ba xông vào quân doanh giận dữ vì hồng nhan hách liên bằng thấy kỳ lân đã tới người của mình cũng bị thương nặng liền biết hôm nay không chiếm được tiện nghi gì rồi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 hai tháng này hách liên bằng đại khái cũng không có cách nào nhảy nhót vương phi có cần p h ả i người đi diệp ly lắc lắc đầu nói hách liên bằng võ công không kém cho dù không bằng vương ra nhưng cũng không dưới nhậm kỳ ninh huống hồ hắn là tướng quân bắc nung hiện giờ bị thương nhất định bên người sẽ có hộ vệ không cần uổng công đi tìm chết trước hết đến núi linh t h ứ đã vâng vương phi mọi người lên tiếng đáp lưu lại một vài người xử lý chiến trường những người còn lại hộ tống diệp ly đi về núi linh t cứu sơn tin tức diệp ly bị hách liên bằng chặn lại trên đường đương nhiên không gạt được mặc tu nghiêu mặc dù diệp ly không bị thương nhưng sắc mặt mặc tu nghiêu cũng cực kỳ khó coi ngay cả phượng chi giao và hàn minh tích hay nói cũng không dám liều lĩnh mở miệng tránh chọc tức mặc tu nghiêu tự chuốc lấy khổ lại thấy sắc mặt mặc tu nghiêu tối t â m hừ nhẹ một tiếng cầm kiếm phần diệt đi ra khỏi đại doanh thấy thế đám người phượng chi giao ngần ngơ một lúc sau hàn minh tích mới m ở mịt hỏi hắn hắn định làm gì vậy phượng chi giao trận chừng hai mắt nói dỡn không phải là đi giết hách liên bằng đó chứ hàn minh nguyệt ngồi bên cạnh hàn minh tích gật đầu nói hắn quả thật định đi giết hách liên bằng nói không chừng còn có r a luật giã và hách liên chân mặc dù sớm không còn tín nhiệm hàn minh nguyệt nhưng mà đối với năng lực và t â m kế của hắn thì phượng chi giao vẫn còn mấy phần lòng tin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 m u ố người trực tiếp x ô n vào trong quân doanh giết quân liên bằng, ra luận giã, ra hách h p ợ Phượng nợ n tặng cho hắn, muốn、chết. Kinh chốc lát, Phượng Chi Giao rốt cuộc nhảy dựng lên, xông ra ngoài la lớn, mặc tu nghiêu, n g Giao Giao g Chi chỉ có chữ cho chết. chốc Chi cuộc mặc trước lao tử mắc hai hãi kiếp ra la lao lát, rốt tu tử ư đâu tập hợp nhân mã trong đại trướng chỉ còn lại hai huynh đệ hàn minh tích và hàn minh n g u y ệ t hàn minh tích nhìn về phía hàn minh n g u y ệ t có chút không tin hỏi đại ca m ạ c tu nghiêu định đi giết hách liên bằng thật sao cho dù có giết thì cũng không cần xông vào đại doanh bắt nhung chứ tìm lúc hách liên bằng tách ra hoặc rời doanh thì bằng võ công của m ạ c tu nghiêu cho dù mấy hách liên bằng cũng có thể giết hàn minh nguyệt cười khổ nói đệ có thể nghĩ đến chuyện này thì sao định vương lại không nghĩ tới hàn minh tích không hiểu vậy tại sao hắn còn làm như vậy qua hôm nay chỉ cần m ạ c tu nghiêu không chết thì trong thiên hạ chẳng còn mấy người dám đánh chủ ý lên diệp ly nữa hàn minh nguyệt thở dài nói hắn đã từng cho rằng tình cảm của hắn đối với tô túy điệp vô cùng sâu đậm thậm chí âm thầm cảm thấy mặc tu nghiêu không hiểu cái gì gọi là tình yêu cho tới tận bây giờ hắn mới hiểu mặc tu nghiêu không phải không hiểu tình yêu mà chỉ là không gặp đúng người mà thôi những chuyện mặc tu nghiêu làm vì diệp ly hàn minh n g u y ệ t tự nhận mình làm không được đưa ra vô vô vai đệ đệ đang thất thần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 mặc tu nghiêu xông vào trong doanh thừa dị p binh lính bắc nhung chưa kịp phản ứng liền dễ dàng đi tới đại doanh chủ x o á i k i n h công của hắn cực cao dọc đường kiếm khí kiếm phần d i ệ n tỏa ra tử thương vô số ngay cả những kẻ xui xẻo không cẩn thận trở thành đá kê chân cho hắn cũng bị chân khí chấn động dẫn đến thất khiếu chảy máu mà chết nhất thời trong đại doanh một mảnh hỗn loạn vô số binh lính trong lều xông ra lao về phía mặc tu nghiêu những binh lính bắc nhung dần phản ứng lại vội vàng lắp tên bán nhưng mũi tên bình thường sao có thể bắn tới trên người mặc tu nghiêu huống hồ nếu hắn ở trên không thì còn được chứ một khi rơi xuống đất tên bắn ra có bắn tới mặc tu nghiêu hay là người bên mình thì còn chưa biết được nhất thời bóng trăng tung hoành ngang dọc trong quân doanh nơi nơi máu chạy thành sông kiếm phần diệt vung lên không kẻ nào may mắn sống sót mỗi người bị chém ra đều trở thành bãi máu Vì thế như vậy cho dù tướng sĩ bắc nhung nổi danh dũng mãnh cũng không khỏi cảm thấy sợ chỉ sợ không cẩn thận dính vào thì hữu tử vô sinh trong đại doanh gây ra động tĩnh lớn như vậy gia luật giã ngồi trong doanh trướng sao có thể không biết gia luật giã vì hách liên bằng bị thương quay về mà giận dữ không thôi lại nghe bên ngoài chuyển tới tiếng động huyên náo cùng tiếng chém giết thì không khỏi tức giận vừa đúng lúc có binh l ĩ n h bên ngoài thất kinh chạy tới bẩm báo có người xông vào đại doanh gia luật giã cười lạnh một tiếng bản vương cũng muốn nhìn một chút xem kẻ nào lớn mật như vậy dám xông vào đại doanh bắc nhung ta mang theo hách liên chân và hách liên bằng vừa mới được băng bó vết thương ra khỏi cửa liền nhìn thấy mặc tu nghiêu một thân bạch t í hiền nâng kiếm mà đến lúc này thanh kiếm cổ xưa âm ú đã nhiễm huyết quang bức người sắt khí ngất trời mặc tu nghiêu gia luật giã vừa sợ vừa giận trong nhất thời cũng có chút không hiểu lúc này tên sắt tinh này chạy tới quân doanh bắc nhung làm gì chẳng lẽ m ạ c tu nghiêu đột nhiên cảm thấy chỉ cần giết hắn là có thể kết thúc chiến sự lần này chỉ cần là người từng trải thì đều biết trong thời điểm hai nước giao tranh tuyệt đối không vì chết một hai tướng l ã n h là có thể giải quyết huống hồ muốn ám sát thống xoáy một quân là chuyện khó khăn cỡ nào m ạ c tu nghiêu sao có thể cam đoan rằng giết ra luật giã hắn rồi thì bản thân hắn còn có thể còn sống mà ra ngoài m ạ c tu nghiêu đang tung hoành chém giết cũng thấy được ba người ra luật giã lạnh lùng cười một tiếng vung trường kiếm lên hướng về phía gia luật giã đi tới nhìn thanh kiếm màu xanh đen đã nhiễm huyết quang sắc mặt gia luật giã biến hóa kiếm phân diệt sắc mặt hách liên chân bên cạnh đã sớm đen như mực bị mặc tu nghiêu một mình một ngựa tiến vào đại doanh bắc nhung nếu như còn để hắn chạy thoát thì mặt mui trên dưới bắc nhung đều bỏ đi rồi hư l ệ n h một tiếng trường đao trong tay hách liên chân vung lên một cái chém về phía mặc tu nghiêu gia luật giã và hách liên chân đều có cùng một suy nghĩ thấy hách liên chân động thủ cũng không chút do dự rút đao nhào tới mặc tu nghiêu tự mình chạy tới nếu có thể bắt hắn lại thì đây quả thật là cực kỳ có lợi cho bắc n u n g quan trọng hơn là nếu như có thể giết mặc tu nghiêu địa vị của mình trong triều đình bắc n u n g có thể nói là không gì phá nổi mặc tu nghiêu ngươi thật to gan trong mắt không coi ai ra gì sao gia luật giã l ệ n h lùng nói thấy hai người đánh tới m ạ c tu nghiêu cũng không đáp chỉ cười nhạn trường kiếm trong tay giống như lưu quang sẽ rách không khí nổ ra một đạo kiếm khí lạnh như băng hách liên bằng b ố n đang bị thương lúc này vẫn đứng một bên nhìn vừa thấy hách liên t r ầ n ra luật ra v à m ạ c tu nghiêu giao thủ liền biết hai người kia tuyệt đối không có phần thắng công phu của m ạ c tu nghiêu tranh lệnh quá nhiều đừng nói là phân cao thấp mà ngay cả tư cách đánh đồng cũng không có Túi đầu nhìn hách liên chân và ra luật giã khổ cực chống đỡ mũi kiếm của mình mặc tu nghiêu lộ ra nụ cười dễu cận ánh mắt chuyển sang hách liên chân không chút do dự đâm ra một kiếm một kiếm này xuất ra không chút lưu tình hách liên chân vừa nhìn kinh khí ùn ùn kéo đến đã biết mình không cách nào ngăn cản nhưng mặc tu nghiêu bỏ qua ra luật giã chỉ nhằm vào một mình hắn hắn đã không có chỗ nào trốn nữa rồi chỉ có thể cố hết sức giơ trường đao lên ngăn cản một kiếm này của mặc tu nghiêu phích một tiếng trường đao nặng trăm cân được sát luyện mà thành ung một tiếng rồi bể phần diệt kiếm trong tay mặc tu nghiêu không ngừng lại tiếp tục bổ về phía đầu hách liên chân mắt thấy hách liên chân một đời danh tướng bắc n u n g mười tám năm trước bại trong tay mạc tu nghiêu mười tám năm sau vất vả lắm mới khôi phục lại binh quyền còn chưa tiến công được một t ứ c đã sắp trở thành vong hồn dưới mũi kiếm thấy mắt hách liên chân trận to tràn đầy sợ hãi và khiếp sợ trong mắt mạc tu nghiêu lóe lên một tia máu tươi lanh khóc và vui vẻ đi chết đi đông nhìn như hết sức chậm nhưng kỳ thực cũng chỉ là chuyện trong ngáy mắt một trường đao khác ngăn cản một kiếm tựa như lôi đình này của mạc tu nghiêu hách liên chân cũng được ra luật giã nhân cơ hội này mà kéo về mặc dù thoát chết nhưng tất cả mọi người ở đây đều chưa hồi tỉnh tinh thần chỉ thấy trong tay hách liên bằng nắm lấy một đại đao màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt chẳng qua là lúc này thân đao đã bị cắt thành hai nửa bàn tay nắm đại đao của hách liên bằng cũng không ngừng phát run ngay cả vết thương trệ nặng tay đã được băng bó kỹ lưỡng cũng nước ra hiên nhiên mới vừa rồi vì cứu hách liên chân mà tận sức toàn thân cao thấp phát ra nội lực khiến vết thương bị rách mặc tu nghiêu bưng mắt thần s ắ c h ứ n g hờ nhìn kiếm phần diệt trong tay một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn hách liên bằng nói công phu tốt đấy ngươi là đồ đệ của mộ dung hùng nếu như hách liên bằng không nói thì diệp ly cũng không nhìn ra lai lịch của hắn nhưng mặc tu nghiêu chỉ mới giao thủ với hách liên bằng đã tưởng tận võ công của hắn mặc tu nghiêu cười lạnh nói xem ra lúc trước giết mộ dung hùng cũng không tính là h oan uổng hắn hách liên bằng hiển nhiên là không chút thú với mặc tu nghiêu cửu nhân giết sư phụ này nắm chặt đoạn đao trong tay trầm giọng nói không bằng định vương không biết hôm nay định vương tới là có ý gì có ý gì mặc tu nghiêu cười có chút khổ quái nhìn hắn nói bản vương có ý gì chẳng lẽ các ngươi không biết sao gia luật giã buông cánh tay đang đỡ hách liên chân ra đường bên cạnh hách liên bằng trầm giọng nói mặc tu nghiêu Đường tưởng võ công ngươi cao thì bản vương sẽ sợ ngươi.、Bản、vương công bản Bản không tin chỉ bằng thì võ cao chỉ sẽ sợ mặc ộ t mình m ngươi tu nghiêu cười lạnh một tiếng nếu không biết thì để bản vương nói cho các người dám đánh chủ ý lên người ali toàn bộ các ngươi đều phải chết kiếm phần diệt phóng ra quang hoa nguy hiểm mặc tu nghiêu tùy ý vung lên cờ sĩ trong đại doanh cách đó không xa bị chém đổ khoe mắt hách liên bằng nhảy lên t ù y tiện lao tia máu tràn ra bên khoe mép cười lạnh nói tại hạ ngược lại muốn chiêm ngưỡng một phen định vương rốt cuộc lợi hại đến đâu vung tay lên vô số người áo đen từ các ngóc ngách trong đại doanh sông về phía mặc tu nghiêu những người này đều do hách liên bằng tự tay huấn luyện thân thủ so với kỳ lần t r ê n lệch không q u á xa người bác nhung vốn thích giết chóc lúc này đại doanh bị mặc tu nghiêu chém giết máu chạy thành sông càng khơi gợi sát ý tàn bạo trong lòng họ từng người một không chút do dự xông về phía mặc tu nghiêu hung hãn không sợ chết lại thấy mặc tu nghiêu gào to một tiếng bóng ảnh màu trắng biến hóa thành một đạo trắng hồng bắn về phía đám người này huyết quang lập tức nổi lên bốn phía người cụt tay cụt chân nhiều không đếm kể mặc dù nhai tí tạm thời có thể giữ chân mặc tu nghiêu nhưng sát mặt đám người ra luật giã hách liên chân đứng một bên nhìn cũng không khách khá. h á liên chân vốn bị mất máu quá nhiều lại bị mặc tu nghiêu chấn động dẫn đến nội thương sắc mặt càng thêm trắng bệnh trong mắt tràn đầy lo lắng mặc dù hách liên bằng không quý trọng những thuộc hạ được huấn luyện ra như diệp ly nhưng mà những người này trung quy cũng không giống binh lính bình thường trong tay hách liên bằng cũng chỉ có hơn một ngàn người à n n g như vậy lúc trước vì diệp ly mà mất đi hơn trăm người nhưng dù gì cũng dò xét được chút lai lịch của diệp ly nhưng mà lúc này chỉ trong nháy mắt thủ hạ chết trong tay mặc tu nghiêu đã gần trăm người điều này sao có thể không khiến cho sắc mặt hách liên bằng khó coi cho được hách liên chân lạnh mặt nói hôm nay bất luận thế nào cũng không được để mặc tu nghiêu rời đi uy hiếp từ mặc tu nghiêu đối với bọn họ quả thật là quá lớn nếu như mặc tu nghiêu mười tám năm trước vẫn còn là thiếu niên khiến lao cảm giác mình thất bại chỉ là vì quá mức chủ quan mà không cam lòng thì hôm nay lần chạm mặt này hoàn toàn phá vỡ ý nghĩ này của hách liên chân m ạ c tu nghiêu bây giờ tuyệt đối không phải người lão có thể đối phó được cảm giác tử vong mới vừa rồi cho dù là mười tám năm trước hắn cũng chưa từng cảm nhận qua nếu không thể chiến thắng m ạ c tu nghiêu thì phải không từ thủ đoạn mà giết hắn binh lính b ắ c nhung đứng vây xem cũng bị tràn g diện máu chạy thành s ô n g này hù dọa không nhẹ khung cảnh trước mắt còn chấn động hơn cả chiến trường trên chiến trường tất cả mọi người đều liều mạng cho dù tình trạng xung quanh có thảm thiết thế nào đi nữa thì cũng không ai có thời gian đi quản nhưng mà lúc này bọn họ trơ mắt nhìn trận đấu trước mắt có thể nói là đơn phương chu diệt những người áo đen bình thường vốn rất lợi hại trong mắt họ lúc này trước mặt nam tử áo trắng tóc trắng lại chỉ giống như gà gỗ chó kiểng không chịu nổi một k í c h tuyết rơi đầy trời rơi xuống trên áo trắng như tuyết của mặc tu nghiêu khiến cho dung nhan l á n h huyết tuấn tú thêm vài phần sát y giống như tu la đ ấ m máu từ địa ngục mà đến a a giết chết tên ma quỷ này đi rốt cuộc có người không nhịn được đánh mất tâm trí l i ề u mạng dơ binh khí nào h tới bóng trắng nhốn u máu kia đáng tiếc còn chưa đụng tới và t a o đối phương đã bị kiếm khí xông tới chém thành hai nửa cung thủ chuẩn bị bà án ra luật ra trầm r ộ n g ra lệnh những người á o đen ngai tín à y có lẽ có thể vây khốn mặc tu nghiêu thậm chí là khiến hắn hao hết nội lực rồi giết hắn nhưng điều kiện tiên quyết là mặc tu nghiêu không muốn chạy trốn Quan trong giây lát mưa tên ào hào hướng tới tuy là bắn về phía mặc tu nghiêu nhưng có không ít người áo đen đứng gần đó hơn nữa bóng ảnh mặc tu nghiêu lay động không ngừng thật sự không cách nào bắn chết mặc tu nghiêu cười lạnh một tiếng nắm một người áo đen lên tiện tay ném một cái nhất thời biến thành con nhím vừa quay người trường kiếm vung ra mưa tên đang bắn tới giống như bị cái gì cản trở rối d í t bắn ngược trở lại r a luật giã người m u ố n chết mặc tu nghiêu trầm giọng nói bảo vệ thất vương tử mọi người kinh hãi hàng chục người trước sau nhào tới bên cạnh gia luật giã mới chặn được một kiếm đầy nộ khí này của mặc tu nghiêu mười mấy người đỡ mũi kiếm nhưng chỉ còn lại ba bốn người còn sống che t r ở bên người gia luật giã thật may là mặc tu nghiêu bị mưa tên bắn tới sau lưng kéo đi chú ý nếu không tính mạng gia luật giã thật khó mà giữ được mặc dù nhặt về được một cái mạng nhưng sắc mặt gia luật giã cũng trắng bệnh nhìn về phía hách liên chân cũng giống mình tránh được một kiếp không khỏi lộ ra một tia cười khổ ảm đạm không dám phát lệnh lung tung nữa võ công của mặc tu nghiêu rốt cuộc cao bao nhiêu nhìn nam tử áo trắng tóc trắng kia gia luật giã không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm hách liên bằng che vết thương dựa vào cửa lớn của lều vết thương không ngừng chảy máu không chỉ khiến sắc mắt hắn trắng bệnh mà còn mơ hồ có chút vắng đầu bây giờ mặc tu nghiêu sợ rằng đã được xưng là đệ nhất thiên hạ hơn hai năm trước hắn muốn giết sư phụ ta vẫn cần lôi c h ấ n đ ỉ n h và lăng thiết hàn liên thủ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 chỉ thấy hai bóng ảnh một đỏ một trắng từ bên ngoài lướt đến phảng phất như hai đạo hồng ảnh đánh về phía mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu giọng nói phượng chi giao h ồ n hển may là hắn lên tiếng trước nếu không chỉ sợ sẽ giống như mấy người láo đen bắt nhung đang bị mặc tu nghiêu giày xéo thê thảm chém thành hai nửa mặc tu nghiêu dừng kiếm không vui nhìn lướt qua phượng chi giao và hàn minh nguyệt trước mặt nói ai cần các ngươi nhiều chuyện hàn minh nguyệt cười không nói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 dẫn đầu thi triển khinh công tiến về cổng đại doanh mặc tung yêu gia luật giã bị ánh nhìn khinh miệt kia kích động nhất thời giận dữ hết lên giết cho ta hàn minh nguyệt đi cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một cái một kiếm vung lên chặn loạt tên giang bắn tới tung người bay ra phía ngoài đám người phượng chi giao và hàn minh nguyệt xông thẳng vào đại doanh bắc nhung tự nhiên không có chuẩn bị gì ba người vừa ra khỏi đại doanh vẫn bị đại quân bắc nhung đuổi theo sau lưng không tha nhưng mà mới đuổi theo không quá hai ba b ậ m đã thấy hắc vân kỵ của mặc gia quân đang bày săn trận địa đón địch ba người mặc tu nghiêu nhập vào mặc gia quân xoay người nhìn đại quân bắc nhung đuổi theo đang rằng co nhau mặc tu nghiêu sẽ có một ngày bản vương muốn ngươi chết thật khó coi nhìn mặc tu nghiêu háo trăng nhuốm máu ngồi trên lưng ngựa phía đối điện gia luật giã cả giận nói mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng trường kiếm chỉ về phía gia luật giã cười lạnh nói lợi này cũng chính là những gì bản vương muốn nói với ngươi hôm nay cho bọn ngươi một bài học nếu có lần sau bản vương nhất định sẽ lấy cái mạng chó của nhà ngươi hồi doanh nhìn mặc tu nghiêu được mặc ra quân vây quanh thản nhiên rời đi sắc mặt ra luật giã xanh mét trở về đoàn người ra luật giã trở lại trong doanh hôm nay mặc tu nghiêu xông vào đại doanh bắc nhung náo loạn binh lính bình thường chết hơn hai trăm người nhai tí do hách liên chân và hách liên bằng huấn luyện tử thương càng cao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 chỉ dựa vào một mình định vương lại có thể trong đại quân mấy chục vạn người tung hoành ngang dọc chém g i ế t máu chạy thành sông không người nào có thể ngăn cản điều này khiến cho binh lính bắc nhung vốn bị áp lực trước danh tiếng mặc r a quân càng thêm sợ hãi khi nghe đến danh hiệu định vương thất điện hạ trong đại trướng hách liên bằng té quỵ xuống đất mời vừa trọng thương giờ lại không nghỉ ngơi tốt khiến cho gương mặt cương nghị của hắn nhiều thêm mấy phần tiểu tụy h và suy yếu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 kế hoạch của hách liên bằng thất bại lại đưa tới sự trả thù điên cuồng của mạc t u nghiêu lần này tổn thất của bọn họ không chỉ là mấy trăm binh lính mà là sĩ khí trên dưới đại quân bắc n u n g tình trạng này chỉ sợ không thắng mấy trận lớn thì không cách nào hồi phục hách liên bằng im lặng túi l ầ u nói mặt tướng không còn lời nào để nói xin điện hạ giáng tội gia luật giã nhìn chằm chằm hách liên bằng hồi lâu mới thở dài nói quên đi ngươi đang bị trọng thương đứng lên đi dưỡng thương cho tốt rồi tính mặc dù gia luật giã hết sức không vui vì chuyện hách liên bằng gây ra nhưng cũng sẽ không tự đoạn cánh tay trợ giúp mình lúc này phất tay một cái ý bảo hách liên bằng đứng dậy hách liên bằng tạ ơn đứng lên gia luật giã nhìn về phía hách liên chân đang ngồi một bên hỏi cứu cứu có cao kiến gì không từ sau khi trở về hách liên chân vẫn trầm mặc không nói thấy gia luật giã hỏi mình mới thở dài nói không ngờ mười mấy năm ngắn ngủi mặc tu nghiêu lại biến hóa kinh người như vậy điện hạ nếu mặc tu nghiêu người này chưa diệt tất sẽ trở thành đại họa của bắt n h n g ta gia luật giã c a o mày nói lời này của cứu cứu không sai nhưng mà thiên hạ này người muốn giết mặc tu nghiêu nhiều không kể x i ế t nhưng nào có ai thành công mặc tu nghiêu hôm nay không còn là mặc tu nghiêu năm đó nữa rồi năm đó định vương phủ còn có hoàng thất đại sở cản trở cho nên bọn họ mới có thể không chết mà chuyển mình thừa cơ cho định vương phủ một k í c h trí mạng chỉ tiếc đại xà không chết mới khiến cho m ạ c tu nghiêu trở thành địch nhân lớn nhất của bắc nhung hôm nay mà hiện nay định vương phủ đã sớm thoát ly đại sở do một mình m ạ c tu nghiêu định đ o ạ t hơn nữa trên dưới định vương phủ đồng lòng căn bản không có kẽ hở hách liên chân buông mắt nói bây giờ xem ra nhược điểm duy nhất của định vương chính là định vương phi cứu cứu vạn lần không được ra luật giã lệnh lùng nói khách liên chân gần ra không hiểu nhìn ra luật giã ra luật giã cười khổ nói cứu cứu chuyện ngày hôm nay ngươi còn chưa hiểu sao sau này không cần tính kế lên người diệp ly nữa trừ phi mặc tu nghiêu chết nếu không không ai có thể động tới diệp ly hành động của mặc tu nghiêu hôm nay rõ ràng là nói với mọi người ai dám động tới diệp ly thì hắn cho dù chết cũng sẽ giết kẻ đó thật may chuyện hôm nay chỉ coi là một cảnh cáo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 rốt cuộc vấn thở dài nói không ngờ định vương phủ lại sinh ra một người si tình như vậy hách liên bằng đứng dậy nói với gia luật giã điện hạ mặt tướng xin được đi đại doanh núi linh thiếu gia luật giã cao mày nói ngươi còn muốn đối phó diệp ly sao hách liên bằng nói mặt tướng sẽ không hạ thủ với định vương phi nữa nhưng hiện tại định vương phi chấn giữ đại doanh núi linh thiếu quân ta bên kia cũng cần có người c h ấ n thủ định vương phi túc trí đam mưu Mại tướng chỉ sợ mấy người đang đóng bên kia. Ga i luật giã suy nghĩ một chút mới gật đầu nói, như thế cũng được, người dưỡng thương cho tốt rồi hay qua. không được chọc đến diệp ly. mai một thêm. Gia tay Người đi đi. giã cái không nói là lên luật có thể phất không đường. gì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 về phần những vết thương nhỏ khác căn bản lười để ý tới phượng tam ngươi biến thành lao thái b ả từ khi nào vậy làm nhảm như vậy ngươi có phiền không hả băng bó vết thương tốt rồi mặc tu nghiêu mới d ư ơ n g mắt nhàn nhạt nhìn phượng tam công tử một cái lạnh nhạt nói p h ư ợ n g tam công tử không khỏi h ấ t nghẹn cơn tức nổi lên giận dữ hét mặc tu nghiêu con mẹ nó ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo trên dưới định vương phủ cùng chết với ngươi một mình xông vào đại doanh bắt n u n g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 phượng chi giao nổi đoá tiện tay cầm thứ gì đó trên bàn ném về phía mặc tu nghiêu sau đó vô án rời đi ngươi thích chết thì cứ đi chết đi lao tử mặc kệ nói xong đùng đùng nổi giận đi ra ngoài thật may là trong t r ư ớ n g chỉ có hai huynh đệ hàn minh nguyệt và hàn minh tích h nếu như để các tướng lĩnh mặc ra quân thấy được chỉ sợ tội danh phạm thượng của phượng chi giao không trốn đi đâu được mặc tu nghiêu nhíu mày một cái tiện tay đón lấy món đồ phượng chi giao ném tới đứng lại người muốn đi đâu ta muốn đi núi linh t h i ế u dám đi tìm a l i bản vương chặt đứt chân ngươi mặc tu nghiêu buồn rười rười nói được rồi chuyện ngày hôm nay trong đầu bản vương đã có c h ủ ý chẳng qua là cho ra luật giã một bài học mà thôi sau này sẽ không như vậy nữa các ngươi cũng mệt rồi đi về nghỉ ngơi đi nói xong phất tay một cái định vương hoa lệ xoay người rời khỏi đại trướng để lại phượng chi g i a o bị đả kích sâu sắc ngẩn người ngồi đó t ô i lâu mới phản ứng được mặc tung yêu lao tử cứu mạng ngươi mà ngươi còn muốn đánh gãy chân của ta cái gì gọi là có mới nối cũ chẳng phải là đây sao vậy cái gì gọi là vì l a o bà hướng bảo đao về phía huynh đệ nhìn định vương thì biết hàn minh nguyệt và hàn minh tích liếc nhau một cái đồng tình vô vô bả vai phượng chi g i a o rồi đi ra ngoài định vương điện hạ nghiêm khắc hay nói đúng hơn là uy hiếp ra lệnh đám người phía dưới tuyệt đối không được tiết lộ chuyện đại doanh mặc ra quân bên này cho diệp ly tối hôm đó diệp ly mang theo đám người tần phong đi đến đại doanh núi linh thiếu núi linh thiếu không phải là chiến trường chính lại có hồng nhạn quan làm chỗ dựa cho nên định vương phủ cũng không bố trí quá nhiều binh mã ở nơi này chỉ có một phó tướng dưới trương trương khởi lan tên chu mẫn lĩnh s u ấ t năm vạn mặc gia quân cộng thêm năm vạn binh mã vốn là binh mã đại sở trấn thủ nơi này lúc đoàn người diệp ly đến cũng không thông báo trước tự nhiên không có ai ra ngoài chào đón nhưng mà tình hình bên ngoài đại doanh khiến cho diệp ly không khỏi c a o mày lúc này đã là đêm khuya bình thường ngoại trừ binh lính thủ vệ đi tuần tra thì mặc gia quân đều đã ngủ nhưng đám người diệp ly còn chưa tiến đến đại doanh đã nghe thấy bên trong chuyển tới âm thanh huyên á o đó không phải tiếng huyên á o vì trong quân xảy ra chuyện mà là thanh em uống rượu cười đùa của binh lính trong quân dung nhan thanh lệ của diệp ly lập tức châm xuống đám người chắc tĩnh xuất thân ám vệ trên căn bản chưa từng ở trong quân tần phong buồn sật thân từ hắc vân kỵ kỷ luật trong hắc vân kỵ nghiêm khắc hơn mặc ra quân bình thường nhiều chắc cũng chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy sắc mặt cũng có chút khó coi Còn hai người hai vân đình và Trần Vân Trần đã ề u quân quân từ trong quân đội ra. Vân đình ho nhẹ một tiếng, thấp tướng ra. ra ho Vân Đình nhẹ giọng nói, Vương Phi, chắc không phải tướng sĩ quân mà là binh đội Phi, phải chắc mặc mà m sĩ là đại sở chúng từng a thu t phục từ đất đai đã đại mất của đại sở. v â Đình đã n t ừ sống trong quân đội đại sở mặc dù kỷ luật trong quân của mộ dung thận cũng được coi là nghiêm minh nhưng trung quy vẫn có chút bằng mặt mà không bằng lòng hơn nữa nghe nói hiện giờ có rất nhiều nơi quân kỷ cực kỳ lỏng lẻo những binh mã đại sở này bị bắt nhung đánh cho hoa rơi nước chảy nếu như không phải mặc g i a quân thu nhận bọn họ thì đại khái không khác giặc cỏ là bao xuất hiện tình huống như thế vân đình ngược lại không hề cảm thấy ngoài ý m u ố n diệp ly rất nhanh chóng suy nghĩ rõ điểm mấu chốt trong đó đại doanh núi linh thiếu là do mặc g i a quân cùng đại sở quân cùng chấn giữ những tàn binh đại sở này vô luận là chiến lược hay các mặt khác cũng đều thua kém mặc g i a quân nói không chừng có người vò đã mẻ lại s ứ c nghị ạ nạ đã làm hỏng chuyện thì mặc kệ nó vậy chu mẫn mới vừa gặp họ không lâu chỉ sợ không tiện quán thúc đ ệ xuống tức giận trong lòng diệp ly nhàn nhạt nói vào xem một chút thấy đoàn người bọn họ tiến vào đại môn mấy người thủ vệ vốn đang v u n g quyền mua vui cuối cùng cũng nhớ rõ chức trách của mình vội vàng đứng dậy c á o k ì n h hỏi người tới là kẻ nào diệp ly trầm giọng hỏi chu tướng quân đang ở đâu thị vệ vừa thấy trong đám người tới c ư nhiên lại còn có một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần khinh thị phất tay một cái nói đại doanh trọng địa một nữ tắc như ngươi ha có thể hỏi đến còn không mau đi c à n rỡ tần phong trầm giọng nói định vương phi đến còn không gọi chu tướng quân ra đ â y tiếp giá mấy thị vệ không khỏi sửng sốt quan sát mấy người diệp ly một cái không khỏi ha ha cười lớn nói ngươi nói nàng là định vương phi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 mấy người thị vệ giữ cửa kia mới vội vàng tiến lên bẩm báo nói khởi bẩm tướng quân mấy người này giả mạo định vương phi còn định xông vào đại doanh cái cái gì lớn mật vị tướng lĩnh này đang định nổi giận thì một khối ngọc bội mặc sắc đưa tới trước mắt hắn chắc tính lạnh lùng nói thấy rõ chưa tướng lĩnh này đ ố n g dưng trận to hai mắt nhìn khối ngọc bội thượng hạng mặc sắc ghi một chữ định khí thế phi phàm trước mắt dưới chân không khỏi mềm n ũ n g định định vương phi diệp ly tiến lên nhàn nhạt nhìn hắn nói mau báo lên ngươi là người nơi nào chu tướng quân đang ở đâu vị tướng lĩnh này vội vàng nói mặt tướng mặt tướng nguyên là đại sở tổng binh lạc châu thành tôn diệ u võ chu mẫn đại doanh của chu tướng quân còn cách nơi này hơn mười dặm thì ra là kể từ lúc chu mẫn và tôn diệ u võ phụng mệnh đóng ở nơi này mặc ra quân và những tàn binh đại sở này vẫn chung sống không hòa thuận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 mặt tướng không biết vương phi đại giá tới đây cho nên không thể nên đón từ xa kính xin vương phi thứ tội thỉnh vương phi trước tới trong doanh nghỉ ngơi một chút mặt tướng sẽ phái người đi mời chu tướng quân tới đây tôn diệu võ đánh giặc thế nào thì không biết nhưng công phu vỗ ngông ngựa ngược lại rất điêu luyện trong lòng diệp ly không vui đang muốn cự tuyệt rời đi đến trại doanh của chu mận thì xa xa chuyển tới một hồi võ ngựa trình tề chỉ trong chốc lát một trung niên nam tử thúc ngựa đi đầu chạy tới rừng trước cửa xoay người xuống ngựa đến trước mặt diệp ly ven chiến bào quỳ một chân trên đất mặt tướng chu mẫn ra mắt vương phi chương ba trăm sáu mươi bốn tàn binh và tinh huệ đông phương huệ chết mặt tướng chu mẫn bái kiến vương phi diệp ly không quen thuộc chu mẫn cho lắm chỉ là gặp qua vài lần trong quân trương khởi lan rất được trương khởi lan trọng dụng trương khởi lan là người chính trực công bằng nếu đã cất nhắc chu mẫn ra ngoài tự mình lánh binh thì ít nhất chứng minh về phương diện năng lực người này tuyệt đối không có vấn đề diệp ly nhìn nam tử tuổi hơn ba mươi vẻ mặt thành thật cương nghị trầm tĩnh trước mắt gật đầu một cái nói chu tướng quân miễn lễ tôn diệu võ thấy chu mẫn tới nhanh như vậy sắc mặt có chút khó coi bộ dáng say khướt ngược lại hoàn toàn tiêu tán đôi mắt không lớn để lộ k i a sáng khôn khéo ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chu mẫn nói sao chu tướng quân nhanh như vậy đã tới rồi đại doanh tướng quân cách nơi này của m ạ t ư ớ n g cũng không gần đi chu mận giống như không nghe thấy tôn d i ệ u võ ám chỉ k h ẽ cau mày bẩm với diệp ly vương phi lúc này sắc trời đã tối không biết vương phi muốn lưu lại nơi này nghỉ tạm một đêm hay là đến đại doanh mặc gia quân diệp ly có chút hiểu rõ quan hệ hai quân lúc này những tàn binh đại sở này dĩ nhiên là đối với mặc gia quân tinh anh như vậy vừa hâm mộ vừa ghen t ị cộng thêm các loại nhìn không vừa mắt mặc gia quân nhóm tinh nhuệ cũng nhìn không thuận mắt mấy tàn binh đại sở bị người bắt nhung đánh cho thất tinh bắt lạc tôn diệu võ tự nhiên bằng mặt mà không bằng lòng với mệnh lệnh của chu mẫn mà chu mẫn cùng t r ư ớ n g mắt mấy tàn binh này ngươi không phải là không cam lòng sao ông không cần ngươi ngươi cứ ở đó mà đợi đi diệp ly suy nghĩ một chút nói sắc trời đã muộn cũng không tiện đi q u ấ y dày các tướng lĩnh nghỉ ngơi chúng ta cứ ở tạm nơi này một đêm đi nếu như chu tướng quân không có chuyện gì trong quân doanh thì cũng lưu lại đi sáng mai bản phi có chuyện muốn nói chu mẫn do dự một chút cũng không nói gì thêm gật đầu nói vâng vương phi thấy diệp ly phân phó như vậy trong mắt tôn diệu võ nhiều thêm một tia đắc y đi tới trước mặt diệp ly bồi cười nói vương phi thỉnh mặt tướng không biết vương phi sắp tới nên trong doanh không có nha hoàn h ồ u hạ thuộc hạ sẽ lập tức phái người ra ngoài tìm hai người đưa tới phục vụ vương phi diệp ly dừng bước nhàn nhạt nhìn tôn diệu võ hỏi đã trễ thế này tôn tướng quân tính đi đầu tìm nha hoàn tôn diệu võ không thèm để ý nói phụ cận núi linh thiếu có rất nhiều thôn xóm tìm ấy nha hoàn có gì mà khó có thể phục vụ vương phi chính là phúc phận của các nàng không cần bản phi xuất môn luôn không quá coi trọng mấy thứ này tôn tướng quân nếu như không có chuyện gì thì sớm đi nghỉ đi nói xong không để ý vẻ mặt tôn diệu võ diệp ly cất bước đi vào trong đại doanh tôn diệu võ ngần người vội vàng tiến lên dẫn đường cho diệp ly sáng sớm ngày tiếp theo thời điểm diệp ly bước vào trong đại trướng trong trướng đã có không ít người thậm chí ngay cả các tướng lĩnh mặc g i a quân ở ngoài mười dặm cũng đã chạy tới hai bên nhân mã ngồi thiên v ề một bên danh giới rõ ràng không cần nhìn sắc phục cũng có thể nhận ra đâu là thủ hạ của chu mẫn đâu là thủ hạ của tôn diệu võ diệp ly hơi cau mày nói tôn tướng quân đang ở đâu mọi người đưa mắt nhìn nhau rốt cuộc một tiểu tướng đứng lên nói khởi bẩm khởi bẩm vương phi tôn tướng quân còn chưa nghe vậy người trong mặc gia quân rốt rít lộ ra vẻ khinh thường có người thẳng tính không nhịn được rêu cợt nói mặt trời sắp lên cao rồi mà còn chưa dậy tôn tướng quân quả nhiên ngủ tốt khó trách bên kia cũng lộ ra vẻ không cam lòng có người không nhịn được oán trách cũng không cần đánh giặc thì thức dậy sớm như vậy làm gì diệp ly nhàn nhạt rú mắt một lát sau ngẩng đầu lên trầm giọng nói đi mời tôn tướng quân dậy phạt bốn mươi trượng trong đại trướng nhất thời yên tĩnh lại vẻ mặt người mặc ra quân chính là nên như thế ngay cả thân sắc trên mặt t r ù mẫn cũng hỏa hoan rất nhiều hắn cũng không nhìn nổi hành vi của tôn diệu võ này nhưng mà phẩm cấp của hắn không lớn hơn tôn diệu võ còn nữa những tàn binh đại sở này thân phận đặc thù cho dù hắn không nhìn được cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt vương phi làm như vậy dĩ nhiên là khiến cho bọn họ xả giận một phen chỉ chốc lát sau tôn diệu võ liền bị người kéo ra ngoài ấn xuống bên ngoài trướng từng gậy ba ba ba đánh xuống điều khiến cho người ta n g o ạ i ý muốn là tôn diệu võ kia bộ g á n g thoạt nhìn như khi hạ mỹ thượng Ư c hiếp bên dưới s u nịnh bên trên nhưng một gậy đánh xuống ngay cả hử cũng không hử một tiếng ánh mắt diệp ly chậm rãi quét qua tôn d i ệ u võ và đám thuộc hạ của hắn như có điều suy nghĩ heo đánh xong tôn d i ệ u võ được người kéo vào trận đòn này có lâm hàn tự mình dám hình dĩ nhiên là không chút nể nang mảnh y phục sau lưng tôn d i ệ u võ đã có vết máu mơ hồ bị người đặt xuống đất cũng cứ nằm trên mặt đất như vậy mặt tướng mặt tướng bái kiến vương phi diệp ly từ trên cao nhìn hắn nhàn nhạt nói tôn tướng quân ta đánh ngươi bốn mươi hẻo ngươi có phục không tôn diệu võ sửng sốt cười khổ nói vương phi thưởng thuộc hạ bốn mươi hẻo thuộc hạ tự nhiên không dám không phục diệp ly thiêu mi cười nói không dám không phục vậy thì chưa phải là phục đúng không tôn diệu võ vội vàng sửa lời nói phục tâm phục khẩu phục vậy ngươi nói một chút xem vì sao bản phi lại đánh ngươi diệp ly hỏi Chuyện này, Tôn diệp u muốn muộn, điều đầu Diệu Võ xốt, vì mượn, vì Võ sướng sốt, nhưng nói mình không này. Thật ra thì ngay từ đầu trong lòng Tôn thấy Thật thì từ cảm có lại là chỉ dậy đã đ ra á án, chẳng qua là không dám nói trước mặt diệp ly à không nói dám Diệp mặt trước l mà thôi. Diệp Ly cũng không nhìn hắn lạnh nhạt nói có phải ngươi cảm thấy bản phi vì đám người chu mẫn tướng quân có thành kiến với ngươi cho nên mới đánh ngươi hoặc bởi vì chuyện tối ngày hôm qua sắc mặt tôn d i ệ u võ biến hóa hiển nhiên bị diệp ly nói chúng diệp ly lắc đầu nói bản phi đánh ngươi là bởi vì hôm nay ngươi dậy muộn tôn diệu võ sửng sốt không tin lý do cư nhiên lại đơn giản như vậy tất nhiên cũng không tin chu mẫn sẽ không cáo trạng mình trước mặt định vương phi chỉ nghe diệp ly nói chu tướng quân nếu là tướng lĩnh trong mặc r a quân tới muộn trong buổi nghị sự thì xử trí thế nào chu mẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nghiêm mặt nói khởi bẩm vương phi người vô cơ đến muộn lại không có lý do chính đáng phạt bốn mươi trượng diệp ly cười tủng tỉm nhìn tôn diệu võ hỏi tôn tướng quân dạy muộn có thể coi là lý do chính đáng sao tôn diệu võ ngượng ngùng nói mặt tướng biết sai mặt tướng tâm phục khẩu phục diệp ly gật đầu một cái phân phó đỡ tôn tướng quân đứng lên đi chắc tĩnh và tần phong một trái một phải đỡ tôn diệu võ đứng lên không cho phép cự tuyệt đem hắn đỡ đến ghế bên cạnh tôn diệu võ mới vừa chịu bốn mươi triệu đau đau toát mồ hôi lạnh vừa đụng phải cái ghế theo phản xạ định đứng lên lại bị tần phong không nặng không nhẹ ép trở về biết định vương phi đang muốn thu thập mình tôn diệu võ đành đau khổ ngồi xuống cười m à như không cười nhìn tôn diệu võ một cái diệp ly mới nhìn mọi người nhàn nhạt nói bắt đầu từ hôm nay bản phi sẽ chấn giữ đại doanh núi linh thiếu sự vụ trong quân vẫn do chu tướng quân và tôn tướng quân phụ trách tất cả mọi chuyện trước đây Bản phi sẽ coi như chưa từng xảy xảy như từng nhưng nếu như có chuyện không nên xảy ra vẫn tiếp tục tiếp diễn. phi tiếp tiếp chưa coi sẽ có tục ra, ra lâm hàn ý như quét â quân Lâm n hành. Hàn quy q u mặc mã ra thi qua đoàn người tôn r ư ợ u võ một cái mặt không biểu tình nói tụ tập gây chuyện một trăm triệu ố n g rượu thời chiến năm mươi triệu làm việc và nghỉ ngơi không đúng thời gian quy định ba mươi t r ư ợ n g bỏ rơi nhiệm vụ một trăm triệu làm hỏng quân cơ chém không nghe quân lệnh chém lâm trận lùi bước chém liên tiếp nghe được tiếng chém khiến đám người sắc mặt trắng bệnh đợi đến khi lâm hàn g đọc xong diệp ly nói bắt đầu từ hôm nay những điều này cũng sẽ là quân quy của các ngươi bản phi không phạt binh lính bình thường nếu có người vi phạm bản phi sẽ trị tội các ngươi quản giáo thuộc hạ không nghiêm nói xong những thứ này diệp ly cho mọi người ra ngoài tôn diệu võ đi cuối cùng do dự một chút muốn nói lại thôi diệp ly tựa hồ đã sớm biết như vậy nở nụ cười nhìn hắn nói tôn tướng quân có lời muốn nói tôn diệu võ trầm ngâm chốc lát nói vừa rồi ý của vương phi có phải là sau này chúng ta và mặc gia quân giống nhau không diệp ly nhướng mày nói chu tướng quân khấu trừ quân lương của các ngươi h ả tôn diệu võ đau khổ trầm mặc không nói mặc gia quân đúng là không bạc đãi bọn họ mặc dù mấy tháng này bọn họ căn bản chỉ ngồi trong quân doanh không phải làm gì đánh giặc hay c h ấ n giữ cũng do mặc gia quân lo liệu nhưng mà chu mẫn quả thật không khấu trừ một phân tiền quân lương của bọn họ cầm tiền lương như nhau nhưng một bên gươm giáo sẵn sàng tùy thời có thể khổ chiến một bên lại ngày ngày không có chuyện gì làm ở trong quân doanh bắt giận chỉ cần là người hơi có lòng liêm s ỉ thì đều cảm thấy ngượng ngùng mặc gia quân xem thường mấy người bại tướng chúng ta lúc lâu sau ở trong quân doanh mới nhả ra một câu nghe vậy diệp ly ha hả cười lên hồi lâu mới nhìn tôn diệu vo nói tôn tướng quân chỉ bằng tình hình tối hôm qua bản phi nhìn thấy cho dù chém đầu ngươi cũng coi là nhẹ ngươi cũng biết tại sao bản phi lại không phạt ngươi đi không phải ngươi cho rằng bản phi tầm từ thủ n h u ễ n không thể hạ thủ giết ngươi đ ấ y chứ không dám không dám tôn diệu võ ngượng ngùng nói chỉ bằng việc hắn vừa rồi bị áp chứ ngồi chỗ này gần nửa canh giờ không thể động đậy thì hắn liền biết vị vương phi này ngay từ đầu thủ đoạn tuyệt đối không ít cùng với tâm tử thủ nhuyễn thật đúng là một chút cũng không liên quan diệp ly nhìn hắn cười n h ạ t nói không dám là tốt rồi tôn diệu võ rụt cổ một cái không dám lên tiếng cuối cùng cũng h i ể u vị định vương phi danh tiếng lấy lừng này quả thật không dễ t r ọ c cũng không thiện lừa gạt khó trách đám tướng lĩnh mặc ra quân mắt cao hơn đầu kia cũng đối với nàng tâm phục khẩu phục nghĩ đến đây tôn diệu võ không còn bộ dáng rụt rè sợ hãi khiến cho người ta cảm thấy như một tên tặc đầu thử nào nữa ngẩng đầu lên nói với d i ệ p ly vương phi chỉ cần mặc ra quân thật lòng thu nhận chúng ta chúng ta tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý công hiến cho định vương phủ tôn diệu võ có chút bất an nhìn định vương phi bình tĩnh ngồi đó có chút không chắc chắn liệu mình đánh cược một phen này là đúng hay sai hồi lâu mới nghe diệp ly nhàn n h ạ t nói tôn tướng quân ngươi có viết tại sao tối qua bản phi nhìn thấy tình hình trong doanh như vậy nhưng lại không trực tiếp trị tội ngươi không tôn diệu võ sửng sốt nhưng cũng không dám đùa giỡn đàng hoàng nói mặt tướng không biết xin vương phi chỉ dạy diệp ly nói đó là vì một đường tới đây ta thấy dân chúng phụ cận quân doanh của ngươi cũng coi là an ổn có thể thấy được mặc dù ngươi dung túng thủ hạ nhưng vẫn còn biết chừng mực hơn nữa bởi vì mặc dù thời điểm ngươi ra nên tiếp bản phi người đầy mùi rượu nhưng mà rượu kia cũng là tưới lên mà không phải là thật sự uống say nam hầu đã từng nói với ta về ngươi nhưng mà gặp rồi lại khiến bản phi có chút thất vọng tôn diệu võ túi t h ấ p đầu cười khổ nói thì ra nam hầu vẫn còn trên nhân thế ta chỉ là bại tướng không dám làm phiền hầu ra nhớ thương lúc trước khi tôn diệu võ còn trẻ đã từng phục vụ dưới trướng nam hầu mặc dù thời gian không lâu cũng chỉ là một tốt trường nho nhỏ nhưng nam hầu lại có chút ấn tượng với hắn hiển nhiên không phải hạ người vô năng diệp ly nhìn hắn nói bản phi hiểu ý của ngươi nhưng mà bản phi cũng hy vọng ngươi hiểu mặc ra quân sẽ không khinh thường cường giả kẻ mạnh các ngươi đánh thua thì đánh lại là được lần trước các ngươi thua lần sau thắng thì không ai có thể xem thường các ngươi thắng bại là chuyện thường của nhà binh nhưng mà bây giờ bọn họ quả thực có lý do xem thường ngươi tôn d i ệ u võ có chút không cam lòng nhỏ giọng lầm mờ ở chu tướng quân chỉ cho chúng ta an bài vài chuyện lặt vặt như thu dọn chiến trường chúng ta ở nơi đó thì lấy đâu ra cơ hội đánh trả lại diệp ly cười khe nói từ giờ trở đi ngươi và chu tướng quân mỗi người dẫn một đội quân c h ấ n thủ một cửa khẩu như vậy nếu thua nữa tôn d i ệ u võ hai mắt tỏa sáng cất cao giọng nói nếu như thua nữa mặt tướng tự nguyện giải giáp quy điển đem thủ hạ và binh lính của mạt tướng mặc trò vương phi an bài diệp ly hài lòng cười một tiếng nói rất tốt một lời đã định một lời đã định mặt tướng cáo tử k h o á t k h o á t tay để tôn diệ u võ đi ra ngoài chắc tính có chút bận tâm nói vương phi tôn diệ u võ này có được không không phải chắc tính xem thường người ta nhưng mà tình hình hôm qua thật sự quá tệ một chút tác phong nhà binh cũng không có binh lính thì biếng nhác không có sức chiến đấu đem cả một đại doanh giao cho hắn c h ấ n thủ thật sự khiến người ta không yên lòng diệp ly cười nói người này có chút thú vị ngươi nhìn mấy trận hắn đánh thắng mà xem không phải hắn vô dụng mà là thế cục lúc đó hắn không có cách nào ngăn cản hơn nữa một người có thể gom lại mấy vạn tàn binh còn có thể quản giáo bọn họ không có bọn họ gieo họa cho dân chúng người này vẫn có chút bản lĩnh gấp lại sổ con trong tay diệp ly đẩy qua cho c h ắ c tĩnh thần phong không hiểu nói vậy tại sao lúc trước hắn làm vậy nếu như người tới lần này không phải vương phi có tính tình tốt mà là lữ cận hiền hoặc trường khởi lan thì chỉ sợ đã lập tức lôi tôn diệu võ ra chém diệp ly cười nói chắc là cảm thấy chu mẫn xem thường bọn họ cho nên đây cũng coi là một phương thức kháng nghị đi về phần hắn rốt cuộc có được không thì đành chờ biểu hiện sau này của hắn thôi nếu quả thật không tệ thì cũng coi như mặc ra quân nhiều thêm một viên hổ tướng nếu như không được thì xử trí hắn cũng không m u ộ n chắc tính để sổ con xuống cười nói quả thật có chút thú vị tôn diệu võ này mầy lần dẫn binh xem chút nữa đã đoạt lại thành lạc châu đáng tiếc binh lực không đủ sau một hồi quyết chiến chỉ có thể bị đại quân bắc nhung đổi u tới đổi u lui khắp nơi cho dù như vậy hắn vẫn có thể dọc đường thu gom năm sáu vạn binh mã tần phong nhữ mày cười nói quả thật có mấy phần bản lĩnh ánh mắt vương phi xưa nay rất tốt diệp ly cười n h ạ t nói mong là hắn sẽ không khiến ta thất vọng bản lĩnh của tôn diệu võ không tệ mặc dù lực chiến đấu của binh mã dưới tay hắn không bằng thủ hạ của chu mẫn là mặc gia quân nhưng mà sau mấy lần giao thủ cùng bắc nhung thì đều là thắng nhiều b i ít binh mã đại sở cũng không hẳn là yếu không chịu nổi một kích như người ngoài nghĩ đợi hà túc mang theo hai mươi vạn binh mã đến các tướng lĩnh mặc gia quân cũng đã dần dần đón nhận tôn diệu võ và nhóm bại tướng dưới tay hắn có thêm hai mươi vạn binh mã của hà túc tiền tuyến núi linh thiếu sẽ lập tức vững như thành đồng sau khi diệp ly và các tướng sĩ thương lượng xong lại điều chỉnh phòng tuyến lần nữa hơn ba mươi vạn đại quân phân ra ba doanh tạo thành hình trăng r ằ m bao b ọ c lấy hồng nhạc quan lại điều năm vạn nhân mã tử quân của hà túc cho tôn d i ệ u võ đang có thực lực yếu nhất nhất thời khiến cho tôn d i ệ u võ cảm thấy mang ơn vạn phần càng thêm tâm phục khẩu phục định vương phi lại nói đến hách liên bằng ngay cả vết thương cũng không dưỡng cho tốt đã mang theo nhân mã của mình tới đại doanh bắc nhung cách núi linh thiếu không xa chưa tới mấy ngày thấy vết thương gần khỏi thì liền mang theo binh mã đến bên ngoài trại lính mặc gia khiêu chiến tại giải núi linh thiếu mặc gia quân phân ra làm ba đại doanh hỗ trợ lẫn nhau hách liên bằng tự nhiên không biết diệp ly rốt cuộc ở trong doanh nào chẳng qua là mang theo binh mã đến nơi cách đại doanh bắc nhung không xa khiêu khích nơi này hiện giờ cũng là nơi tôn diệu võ đang trấn thủ tinh thần tôn diệ u võ bây giờ đang lên cao sao có thể nhịn cho hách liên bằng đánh vào mặt mình lập tức tập hợp binh mã ra ngoài nên địch trung hợp là diệp ly vừa đúng lúc đang tuần tra nơi này của tôn diệ u võ có chút tò mò về năng lực dẫn binh của tôn diệ u võ nên cũng âm thầm theo ra ngoài trận tiên hai quân tôn diệ u võ nhìn cánh tay giấu dưới áo choàng của hách liên bằng nhất thời đắc ý cười lên ha hả hách liên tướng quân vương phi của chúng ta nhờ ta hỏi ngươi thương thế của ngươi đã tốt lên chưa gấp gáp tới bảy trận làm gì vẻ mặt hách liên bằng run lên thủa nhỏ hách liên bằng đã theo mộ rung hùng tập võ tự nhận là không giống như người bắc nhung bình thường khác nhưng không ngờ bị diệp ly một cô gái yếu đuối có nội công không cao đả thương suýt nữa không ngừng chảy máu không chỉ mất hết mặt mũi trước gia luật giãm mà lòng tự trọng cao ngạo của hách liên bằng cũng bị đả kích không nhỏ tôn diệu võ vừa tới đã vạch trần vết sẹo của hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tôn diệu võ càng thêm vài phần sắc ý vết thương khỏi chưa không ngại gọi vương phi của các người tự mình đến nhìn một chút đối phó với loại phế vật như ngươi bản tướng quân chỉ cần dùng một tay là được rồi hách liên bằng trầm giọng nói trường đao trong tay vung về phía trước tôn tướng quân có muốn thử một lần không tôn diệu võ co cổ lại đương nhiên hắn biết luận võ công thì mười mình cũng không đủ để hách liên bằng chém c h ư ớ c mắt một cái cười h i ế p mắt nói bản tướng quân không phải cao thủ võ lâm nào có thời gian so tài với hách liên tướng quân hách liên tướng quân tới thử đả cầu trận bản tướng quân mới l u y ệ n đi vung tay lên các tướng sĩ sau lưng giống lên một tiếng vọt lên phía trước hách liên bằng mặc dù quen thuộc chữ viết và ngôn ngữ trung nguyên thậm chí binh pháp cũng đã đọc qua nhưng nhất thời không rõ đả cầu trận này là loại trận pháp gì chỉ cảm thấy không phải thứ gì hay ho hư l ệ n h một tiếng trường đao vung lên ra hiệu nổi cèn lệnh chiến sĩ bắc nhung cũng giống giận sông ra ngoài binh mã bắc nhung vẫn lấy kỵ binh làm chủ kỵ binh bắc nhung vô cùng lợi hại cho dù là hắc vân kỵ cũng có lúc phải tránh đi mũi nhọn của bọn họ điều này tự nhiên có chút liên quan tới địa thế thảo nguyên phía bắc nhưng mà kỵ binh như vậy không thích hợp với phần lớn địa hình trung nguyên phu cận linh thiếu sơn mặc dù không có núi cao hiểm trở nhưng đồi núi trung điệp địa thế nhỏ hẹp kỵ binh căn bản không thi triển được chỉ thấy binh lính dưới trướng tôn diệ u võ tay cầm loan đao chém đ u ổ i ngựa tay cầm trường thường chọc người cưỡi ngựa còn có người cầm đ o ạ n đao bồi vào phối hợp hết sức an ý về phần đả cầu trận gì đó căn bản chỉ là công phu miệng lưỡi để r ê u c ậ t hách liên bằng mà thôi đáng tiếc hách liên bằng không có khiếu hài hước hoàn toàn không cảm nhận được kỵ binh bắc nhung linh hoạt và thần tốc cũng giống như hắc vân kỵ không mặc áo giáp nặng thường xuyên phải di chuyển chịu không ít thiệt thòi diệp ly ở trong chỗ tối theo dõi cuộc chiến phát hiện ra tôn d i ệ u võ đánh trận không chừa thủ đoạn nào nào là răng dây gạt ngựa lấy đao chém đùi ngựa trường thương nuôi tên ám khí bay loạn cũng chẳng quản thế trận gì cả chỉ cần gây thương tích cho kẻ địch thì đều lôi ra dùng người bác nhung đã quen sự nghiêm trang của tướng sĩ đại sở và mặc g i a quân giờ đột nhiên n ô ra một tôn d i ệ u võ không giống bình thường như vậy khiến bọn họ có chút không kịp ứng phó trận chiến chưa tới một canh giờ đã kết thúc hách liên bằng đèn mặt hạ lệnh lui binh mặc dù không bại nhưng mà cũng chịu không ít thua thiệt tôn diệu võ cũng không đuổi theo hắn vui mừng hớn hở phái người quét dọn chiến trường đem ngựa chết trận của bắc n u n g gánh trở về làm đồ ăn tôn tướng quân thật sự làm cho bản phi phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa diệp ly cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt đắc ý của tôn diệu võ nói tôn diệu võ vội vàng nói mặt tướng ngô trạng khiến cho vương phi chê cười rồi diệp ly lắc đầu cười nói tướng quân không cần phải khách khí trận đánh hôm nay thật sự khiến cho bản phi đại khai nhan giới thấy diệp ly không giống nói đùa tôn d i ệ u võ cũng chỉ h ắ t hắc cởi khan không biết nói gì cho phải diệp ly biết tính tình hắn như thế cũng không để ý gì lại nói ở phương bắc định vương phủ vừa mới bình định bắc cảnh lại khai chiến toàn diện với bắc nhung dĩ nhiên không có thời gian chú ý tình hình phương nam mà ở phương nam mọi người cũng không nhàn rỗi kể từ khi mặc cảnh lê mang theo đông phương n trở lại giang nam đông phương huệ cũng mang theo thế lực núi thương mang âm thầm sông vào trong triều đình đại sở mặc dù đông phương huệ không xuất hiện trên triều đường nhưng mà toàn bộ triều đình đại sở cơ hồ bị nắm trong tay núi thương mang mà người duy nhất có thể chống đỡ được là thái hậu thân ở trong cung lúc trước thái hậu và m ạ c tu nghiêu đạt thành hiệp định bảo vệ tính mạng cùng danh tiếng của thái hậu đương nhiên biết phải có bỏ ra hướng hồ núi thương mang nắm trong tay quyền thế đại sở đối với thái hậu đang dần mất đi quyền lực càng thêm bất lợi thái hậu đương nhiên đồng ý hợp tác cùng định vương phủ vì vậy trên triều đình thái hậu và mặc cảnh lê triệt để trở mặt sau khi mặc cảnh lê con núi thương mang ủng hộ dĩ nhiên là muốn tự mình đăng cơ làm đế nhìn đứa cháu nhỏ chiếm lấy ngôi vị hoàng đế của mình càng thêm vạn phần không vừa mắt nhưng mà thái hậu và một số cựu thần trong triều lại thề sống thề chết giữ lại tiểu hoàng đế vì vậy nhân mã song phương minh tranh ám đấu trong ngoài triều đình đại sở mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt đông phương huệ âm thầm thao túng triều đình đại sở cho nên cũng dần dần phát hiện một vài chuyện thú vị mặc dù địa vị thương mang sơn cao cao tại thượng nhưng lại ngăn cách với bên ngoài sao có thể bị được quyền thế hô mưa gọi gió động lòng người vì vậy đông phương huệ dành phần lớn tinh lực đi chen ép đảng thái hậu đến đến khi bà ta hồi phục tinh thần lại thì phát hiện ra có chỗ không đúng lúc đó đại quân tây lăng đã mang binh vây chặt núi thương mang đối với mặc cảnh lê mà nói núi thương mang chỉ là một ngọn núi mà thôi không có thì đổi chỗ khác là được nhưng mà đối với đông phương huệ mà nói ý nghĩa của núi thương mang quan trọng không kém sở kinh đối với đại sở là bao mặc cảnh lê có thể mất đại sở nhưng đông phương huệ bà thì không thể để đại quân tây lang phá hủy núi thương mang sân được b à không thể bỏ lại núi thương mang bất đắc dĩ đông phương huệ chỉ đành ném sự vụ ở giang nam lại cho đông phương u vội vội vàng vàng dẫn người chạy về núi thương mang nhưng mà đồng phương huệ không biết rằng dựa theo tính tình của đông phương u thì đem chuyện quan trọng như vậy ném lại cho nàng không khác gì muốn gặp phải phiền toái to mà quan trọng hơn là lần này bà ta rốt cuộc không còn cơ hội trở về nữa rồi mặc dù tốc độ nhận tin tức của đông phương huệ cực nhanh nhưng mà hiển nhiên đại quân tây lăng và từ thanh trần còn nhanh hơn đại trận thiên nhiên hộ núi bên ngoài núi thương mang cũng không thể giữ chân công tử thanh trần quá lâu đợi đến khi đông phương huệ chạy tới núi thương mang thì đại quân tây lăng đã sớm chiếm cả ngọn núi cao nhất của núi thương mang rồi chiếm được rất nhiều nơi bí mật của núi thương mang hai nhà tây lăng và định vương phủ tự nhiên bắt đầu không chút lưu tình thanh lý cơ sở ngầm nằm vùng ở các nơi và sản nghiệp trên danh nghĩa của thương mang trong nhất thời trừ giang nam và rất ít thế lực cực kỳ bí ẩn ra thì toàn bộ đều bị thanh lý sạch sẽ núi thương mang tổn thương nguyên khí nặng nề cho dù không bị diệt thì không mất năm sáu chục năm cũng đừng mơ khôi phục được đông vương huệ cực hận lôi c h ấ n đình và từ thanh trần nhưng cũng không thể làm gì được chỉ có thể mang theo vài thuộc hạ còn sót lại trở về giang nam nhưng còn chưa vượt qua sông vân lan đã bị lôi đằng phong và từ thanh trần cản lại hay cho một thế tử c h ấ n nam vương hay cho một công tử thanh trần quả nhiên là có bản lĩnh đã là cùng đường mặt lộ ánh mắt đông phương huệ đầy phức tạp nhìn hai vãn bối trước mắt bà chưa bao giờ ngờ tới có một ngày núi thương mang sẽ bị hủy trong tay chính mình dễ dàng như vậy hơn nữa không nghĩ qua mình sẽ bị hai tiểu bối ép tới mức này công tử thanh trần ôn tồn lễ độ cười nhạt không nói lôi đằng phong cười nói đông phương phu nhân quá khen la ủy nói chúng ta có thể đúng lúc chờ phu nhân đại giá ở đây không thể không cảm tạ người của núi thương mang nếu không thì cho dù phân nửa thế lực núi thương mang bị hủy thì chỉ sợ phu nhân muốn đi đâu mấy v ạ n bối chúng ta cũng khó lòng tìm được đông phương huệ chấn động ánh mắt l o e lên người của núi thương mang là ai lôi đằng phong cười nói phu nhân đã biết rồi thì cần gì phải hỏi thiên hạ này người biết rõ hành tung của phu nhân liệu có mấy người sắc mặt đông phương huệ c h ắ n n h ậ n lắc đầu nói là nó không không thể nào nó tại sao nó lại làm vậy nhìn vẻ mặt đông phương huệ trong lòng lôi đằng phong không khỏi cảm thấy vui vẻ mặc dù phụ vương không muốn núi thương mang trợ lực nhưng lúc trước núi thương mang tình nguyện chọn mặc cảnh lê cũng không tính suy nghĩ đến mình điều này khiến cho lôi đằng phong có chút không thoải mái lúc này thấy đông phương huệ gặp xui xẻo trong lòng tự nhiên có vài phần sảng khoái tại sao nàng ta lại làm như vậy đương nhiên phải hỏi phu nhân dù sao nàng ta cũng là ái đồ của phu nhân mà đông phương huệ cũng không phải người ngu ngốc dễ bị kích động rất nhanh liền hiểu tình cảnh trước mắt của mình cũng không để ý vẻ mặt hả hê của lôi đằng phong bình tĩnh nhìn h ắ n nói thế tử trấn nam vương ngươi muốn xử trí ta thế nào chuyện này lôi đằng phong có chút do dự ý của lôi trấn đình là trực tiếp giết chết đông phương huệ lấy tính tình của đông phương huệ một khi để cho bà ta trì hoãn thời gian thì chờ đợi bọn họ chính là trả thù tàn nhẫn núi thương mang tồn tại đã mấy trăm năm trong đó giao thiếp với triều đình các quốc gia nhiều vô số mặc dù đã phá hủy phần lớn lực lượng của bà ta nhưng không ai biết được liệu bà ta có âm thầm lưu lại thế lực thần bí nào không rất nhiều lúc một k í c h trí mạng là đủ rồi nhưng mà lôi đằng phong không nhịn được có toan tính khác hắn cần phải có người phụ tá những năm gần đây hắn xuất ra toàn lực nhưng thành tích chỉ ở mức thường thường cho dù là mặc cảnh l ê m mà hắn vẫn khinh thị thì danh tiếng cũng lớn hơn hắn nhiều lắm hắn biết hắn cần có thế lực và thuộc hạ của riêng mình mà biểu hiện của đông phương huệ ở đại sở vài ngày trước đủ chứng minh rằng bà ta tuyệt đối là một nữ nhân có năng lực chỉ nhìn một cái đông phương huệ liền biết lôi đằng phong đang giao động đáy mắt vụt qua một tia bén nhọn lú ám đông phương huệ trầm giọng nói việc đã đến nước này đông phương huệ ta nhận thua đông phương huệ và trên dưới núi thương mang sẽ mặc cho thế tử xử trí quả nhiên trong lòng lôi đằng phong vừa đậu cười nhạt nói phu nhân quả nhiên là nữ trung hào kiệt cầm được thì bưng được duệ quần vương từ thanh trần đứng bên cạnh lôi đằng phong đột nhiên mỉm cười mở miệng thấy từ thanh trần mở miệng đông phương huệ cũng biết chuyện hỏng b é t trong lòng âm thầm hối hận mới vừa rồi nôn nóng giao hảo với lôi đằng phong mà quên mất t ử thanh trần vẫn còn ở trước mặt đông phương huệ vội vàng cướp lời nhàn nhạt, nhạt nói từ lúc nào mà công tử thanh trần lại bắt đầu quản c h u y ệ n c h ấ n nam vương phủ vậy mặc dù lôi đằng phong đối với đông phương huệ và thế lực còn sót lại của núi thương mang có chút tâm động nhưng cũng chưa đến mức bị sông vắng đầu hướng hồ đối với lôi đằng phong h ắ n xưa nay vẫn luôn bội phục và kiến kỵ tự nhiên không dám quét sạch mặt mũi công tử thanh trần hoa khí nói công tử thanh trần có lời muốn nói từ thanh trần nhàn nhạt nhìn qua đông phương huệ nhẹ g i ọ n g nói tại hạ chỉ muốn nói là quận vương nên cẩn thận đánh rắn không chết ngược lại bị cắn lại trong lòng lôi đằng phong chấn động nhất thời trong đầu hiểu rõ nhớ tới thái độ kiêng kỵ của phụ vương đối với núi thương mang nếu như ngay cả phụ vương cũng không có lòng tin có thể nắm giữ núi thương mang tình nguyện cùng hợp tác với định vương phủ cũng muốn phá hủy nó vậy thì tại sao mình có thể chế trụ được chỉ sợ đến lúc đó không những không trở thành trợ lực của mình mà ngược lại dẫn sói vào nhà nghĩ đến đây lôi đằng phong không khỏi đổ mồ hôi lạnh âm thầm cảm thấy xấu hổ phụ vương nói mình thiếu l ĩ n h l ã m quả nhiên không sai đa tạ công tử nhắc nhở lôi đằng phong trầm giọng nói cảm ơn nghe lôi đằng phong nói vậy đông vương huệ liền biết đại thế đã mất sắc mặt không khỏi như cho tàn ôm hận nhìn chằm chằm từ thanh trần nói từ thanh trần ta và ngươi có thâm thù đại hận gì mà ngươi lại hại ta như vậy ban đầu đông phương ngũ bởi vì từ thanh trần mà không thể không làm rối loạn kế hoạch của mình ủy khuất gả cho mặc cảnh lê nếu nói trong chuyện này từ thanh trần không n ú n g tay thì đ ô n g phương huệ tuyệt đối không tin sau đó từ thanh trần lại tự mình xuôi nam hiệp trợ đại quân tây lăng phá đại trận hộ núi của núi thương mang khiến cho núi thương mang gần như không còn tồn tại hiện tại câu nói đầu tiên của từ thanh trần đã nhẹ nhàng chặt đứt sinh cơ của mình có thể nói núi thương mang bại trong tay từ thanh trần đông phương huệ thật sự muốn hỏi một câu núi thương mang và đông phương huệ bà rốt cuộc đời trước có thâm t h ủ gì với từ thanh trần từ thanh trần cười nhạt một tiếng nói phu nhân cả nghĩ rồi không có nguyên nhân nào khác chỉ là lập trường bất đồng mà thôi đông phương huệ còn sống thì chính là một uy hiếp đối với định vương phủ có thể diệt trừ thì tại sao còn phải lưu lại một k i a ẩn hoạn lời nói bâng cơ như vậy càng khiến đông phương huệ tức đỏ mắt nhìn chằm chằm từ thanh trần đông phương huệ động động khỏe môi đang định nói điều gì chỉ nghe v è o một tiếng một đạo ngân quang phá không mà tới trước ngực đông phương huệ nhất thời bắn ra một k i a máu hoa lệ đông phương huệ cúi đầu bình tình nhìn mũi tên xuyên từ ngực qua lưng trước mặt dưới ánh mặt trời mối tên màu bạc còn dính máu đỏ tươi của đông phương huệ phát ra ánh sáng lạnh lẽo tại tại sao đông phương huệ cúi đầu đáy mắt tràn đầy thống khổ không cam lòng và m ở mịt giọng nói nhàn nhạt của từ thanh trần truyền đến cho dù tại hạ không ngăn cản thì phu nhân cũng phải biết mình tuyệt đối không thể nào rời đi nơi này chết như thế này đối với phu nhân mà nói thì bất thống khổ hơn chết trong tay đại quân tây lang đi đông phương huệ giật giật khoe miệng tựa hồ muốn nặn ra một nụ cười đáng tiếc không còn dư lại một chút khí lực sắc thái trong mắt cũng dần phai đi rốt cuộc trở nên u ám không ánh sáng lôi đằng phong v à từ thanh trần đứng s o n g vai nhìn nữ nhân nằm trong vũng máu hồi lâu mới thở dài nói công tử thanh trần từ bi thật là khiến cho không ai dám tiếp nhận có câu nói quả không sai tối độc phụ nhân tâm độc nhất lòng dạ đàn bà từ thanh trần cười nhạt một tiếng ngẩng đầu lên nói chuyện núi thương mang đã giải quyết xong tại hạ sẽ lập tức trở về ly thành kính nhờ duệ quận vương thay ta nói lời cáo biệt với trấn nam vương lôi đằng phong sợ hết hồn công tử đây là muốn đi sao từ thanh trần cười nói trong người mang nhiều việc thật sự không có thời gian nấn ná thêm trong lòng lôi đằng phong có chút dây giụa đến cùng là giữ hay không giữ từ thanh trần lại nhưng nhìn nam tử nở nụ cười như trăng sáng trước mặt còn có khí thế lành lạnh của thị vệ phía sau h ắ n lôi đằng phong quả quyết bỏ qua ý định này mỉm cười chắp tay nói như vậy tại hạ sẽ không tiễn công tử thư thanh trần lại cười nói duệ quận vương không cần k h á c h khí cáo tử bang bang bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa k h ẽ khẽ đông phương u lại giống như sợ hết hồn đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm ngoài cửa nói ai đó thiểu thư phu nhân phu nhân bên ngoài truyền tới một thanh âm lo lắng đông phương u cả kinh bước nhanh tới mở cửa phòng Phu nhân làm sao? cô gái ngoài cửa rưng rưng nói phu nhân bị lôi đằng phong và từ thành trần giết chết ở bờ sông vân lan còn có núi thương mang núi thương mang cũng xong rồi sư phụ đông phương u thấp giọng khẽ lẩm bẩm cả người lảo đáo như s ắ p ngã cô gái bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ lo lắng hỏi tiểu thư phu nhân qua đời rồi các trưởng lão cũng đều bị lôi đằng phong giết cả hiện tại núi thương mang chỉ có thể dựa vào tiểu thư thôi tiểu thư người nhất định phải phấn chấn lên đông phương u k h o á t k h o á t tay có chút vô lực nói ta biết rồi ngươi đi xuống trước đi ta muốn yên tĩnh một lát bảo bọn họ bảo bọn họ ngày mai tới gặp ta cô gái lo lắng nhìn đông phương u một cái cuối cùng van thở dài ảm đạm lui xuống phu nhân và các trưởng lão đột nhiên bị giết trách nhiệm chống đỡ núi thương mang chỉ có thể rơi vào người tiểu thư chỉ là với tính tình của tiểu thư cho cô gái tới báo tin lui đông phương ú từ từ khéo cửa phòng lại trong phòng lại khôi phục vẻ tối tăm lúc trước đông phương ú bổ nhào ngã xuống giường thấp giọng khóc nàng là hài t ử được đông phương huệ thu dưỡng từ nhỏ là do một tay sư phụ nuôi dưỡng lên dạy nàng đi học viết chữ dạy nàng võ công dạy nàng mưu lược nhưng bây giờ sư phụ người đừng trách rú nhi con rất ghét m ặ t cảnh lê tại sao người còn muốn ép con người hiểu rõ rú nhi nhất mà người chớ có trách con thời điểm đông phương u nhận được tin đông phương huệ chết mặc cảnh lê cũng nhận được tin tức này tuy nhiên hoàn toàn trái ngược với đông phương u đang cực kỳ bi thương mặc cảnh lê bây giờ tràn đầy vui sướng trong lòng mặc dù mới mấy tháng ngắn ngủi nhưng mặc cảnh lê sớm đã không chịu được cảnh đông phương huệ kiềm chế cùng khua tay múa chân trước mặt mình chuyện này hoàn toàn ảnh hưởng đến cách hắn chiếm được thương mang sơn nếu như đông phương huệ không chết chỉ sợ một ngày nào đó mình sẽ biến thành con rối trong tay bà ta nhưng đổi lại nếu là đông phương U thì sẽ khác đông phương U luôn cho rằng bản thân thông minh tuyệt đỉnh nhưng mà so với đông phương huệ thì càng dễ đối phó hơn hơn nữa mặc cảnh lê cảm giác được đông phương huệ càng ngày càng đòi hỏi thêm lợi ích mà đông phương U thì vốn không hứng thú với quyền lực mặc cảnh lê tin tưởng đợi một thời gian nữa hắn tuyệt đối có thể mượn tay đông phương U nắm giữ thế lực núi thương mang mặc dù phần lớn thế lực trong đó đã bị c h ấ n nam vương tiêu diệt nhưng những bộ phận còn dư lại cũng rất đăng giá ít nhất trong phạm vi giang nam mặc cảnh lê tuyệt đối có thể nói một là một nói hai là hai n ắ m toàn bộ quyền lực trong tay mặc cảnh lê vội vã chạy tới gian phòng của đông phương u nghe thấy bên trong truyền tới thanh em nức nở thì không khỏi nhữ mày đẩy cửa đi vào vương phi đông phương u chợt ngồi dậy ánh mắt như dao quét về phía mặc cảnh lê không vui nói ngươi vào đây làm gì mặc cảnh lê cũng không để ý tới sự tức giận của nàng ta tiến vào trong phòng nhướng mày cười nói khóc cái gì ngươi đang khóc vì sư phụ ngươi sao đông phương u lau khô nước mắt lạnh lùng nhìn hắn nói ngươi muốn nói cái gì ngươi cho rằng sư phụ ta chết thì ta sẽ sợ ngươi sao mặc cảnh lê nhìn nàng nói sư phụ ngươi không chỉ chết mà núi thương mang của ngươi cũng xong rồi đông phương u ngươi cảm thấy bản vương còn phải khách khí với ngươi sao đông phương u cười lạnh một tiếng nói thế lực núi thương mang của ta ha có thể dễ dàng tiêu diệt như vậy cho dù là tây lăng và định vương phủ cùng hợp tác cũng không thể làm được mặc cảnh lê ngươi có tin là bản cô nương hiện tại liền bóp chết ngươi không ánh mắt mặc cảnh lê t r ậ t lóe cảnh giác nhìn chằm chằm đông phương u hắn biết đông phương u không nói dỡn nữ nhân này không giống như sư phụ nàng ta làm việc chưa bao giờ cân nhắc thiệt hơn nữ nhân như vậy càng thêm nguy hiểm bởi vì chọc giận nàng thì thật sự có khả năng nàng ta sẽ giết hắn mặc dù đánh không lại một nữ nhân khiến cho mặc cảnh lê cảm thấy rất mất mặt nhưng mặc cảnh lê không thể không thừa nhận võ công của đồng phương u rất cao có thể nói là nữ nhân có võ công cao nhất mà hắn từng gặp còn lợi hại hơn diệp ly và diêm vương các lãnh lưu nguyệt một chút đôi mắt c h â m xuống mặc cảnh lê cười nhạt một tiếng nói ngươi không cần như vậy bản vương cũng không có ý định làm khó ngươi đông phương u hừ lạnh một tiếng hiển nhiên không thèm để ý mặc cảnh lê nhìn nàng ta thấp giọng nói bản vương biết rõ tâm tư của ngươi hai chúng ta có thể hợp tác đông phương u ngẩn ra có chút hoài nghi nhìn hắn mặc cảnh lê mặt không đổi s ắ c nói ngươi vẫn không quên được từ thanh trần đúng không không cần lo lắng chỉ cần ngươi hợp tác với ta bản vương có thể giúp ngươi chiếm được hắn chỉ bằng ngươi đông phương n khinh thường nói bị nàng ta khinh bị trong mắt mặc cảnh lê lóe lên một kia không vui nhưng cũng không tức giận nếu bản vương dám nói như vậy tự nhiên là năm chắc chỉ xem ngươi có muốn hay không thôi hoặc là công tử thanh trần trong lòng ngươi cũng không quan trọng đến vậy Vậy ngươi cứ ngoan ngoan ở lại nhiếp chính vương phủ làm vương phi đi bản vương sẽ không bạc đãi ngươi nhưng mà công tử thanh trần đã qua tuổi nhi lợp cho dù thế nào thì qua hai năm nữa sẽ phải thành thân đến lúc đó có vợ đẹp khuynh thành như hoa ở bên Im miệng đông phương u cả giận nói mặc cảnh lê n h ư ớ n g mày nhìn nàng hồi lâu đông phương u mới trầm giọng nói ta hợp tác với ngươi ngoài cửa một bóng ảnh màu trắng lặng lẽ rời đi trong viện vinh phi nhiếp chính vương phủ diệp ánh h ở hững giao một phong thư cho thiếu như thanh tú bên cạnh cho người giao phong thư này cho giao cơ phu nhân của mộc dương h ậ u phủ không lâu sau một bóng ảnh xám cho nhanh nhẹn chạy ra khỏi phủ chương 365, r ư ơ i l dương lưu hôn trướng phía bắc trong đại doanh núi linh thiếu diệp ly bình tĩnh ngồi trong doanh trướng xem chiến báo và sổ con từ các nơi đưa tới trước đó vài ngày hách liên bằng bị ăn thiệt không nhỏ trong tay bọn họ sau đó không còn tới khiêu chiến nữa hai quân bên này yên ổn nhưng ngược lại bên mặc tu nghiêu đã đánh hai trận hoàn toàn đè ép khí thế đại quân bắt nhung nhưng điều này khiến cho diệp ly và các tướng sĩ dưới trướng lữ cận hiền có chút đứng ngồi không yên bên lữ cận hiền khá tốt diệp ly ở bên này vẫn phải để phòng lôi chấn đỉnh tập kích từ phía sau không thể hành động thiếu suy nghĩ điều này làm cho ánh mắt các tướng sĩ càng biến đỏ khi nghe tình báo đưa tới mỗi ngày vương phi chu tướng quân tôn tướng quân và hà tướng quân cầu kiến tần phong mỉm cười đi vào b m báo diệp ly đặt chiến báo trong tay xuống cười nói lại tới xin chiến tần phong gật đầu cười nói mấy ngày hôm nay chúng ta đều thủ chặt không ra xem chừng bọn họ sắp nhịn không được nữa rồi diệp ly suy nghĩ một chút nói để bọn họ vào đi thuộc hạ tuân lệnh nghe lời này của diệp ly cho dù là tần phong thì ánh mắt cũng không khỏi sáng lên mặc dù bây giờ hắn không thể tự mình ra chiến trường chiến đấu anh dũng nhưng mà người khác ăn thịt hắn vẫn có thể uống chút canh cũng không phải chỉ có mấy vị tướng quân kia mới không nhịn nổi chỉ chốc lát sau đám người hà túc chu mẫn nối đuôi đi vào đồng thời hành lễ với diệp ly b à i kiến vương phi diệp ly cười nói không cần đa lễ mấy vị tướng quân không ở trong doanh của mình chấn giữ mà tới nơi này của bản phi làm gì tôn diệu võ r à n h trước nói khởi bẩm vương phi thuộc hạ tới xin chiến diệp ly nhữ mày mỉm cười nhìn hắn lạnh nhạt không nói tôn diệu võ vẫn luôn kính sợ vị vương phi trẻ tuổi này bị nàng nhìn như vậy có chút ngượng ngùng c ô quắp nói vương phi chúng ta vẫn thủ tại chỗ này mà nhìn người khác đánh giặc thật sự có chút bức d ư ỡ n cũng ảnh hưởng tới sĩ、si、khí binh lính đúng không diệp ly gật đầu một cái nói nói có lý vậy các ngươi có ý kiến gì không nghe vậy ánh mắt mấy tướng lĩnh ở đây đều sáng lên tôn diệm võ cười nói thuộc hạ tình nguyện làm tiên phong thừa d i ệ p bất ngờ một phen đánh hạ thành lạc châu mấy ngày qua hà túc và chu mẫn cùng hắn tương giao nên cũng biết lúc trước thất thủ thành lạc châu chính là tâm bệnh trong lòng hắn cho nên cũng không tranh giành với hắn hà túc trầm giọng nói thuộc hạ nguyện ý áp trận cho tôn tướng quân chu mẫn cũng cười nói thuộc hạ nguyện ý c h ấ n thủ núi linh thiếu núi linh thiếu nhất định phải có người c h ấ n thủ chu mẫn cũng không đội chỉ cần còn chiến tranh thì lo gì không có trận đánh không ngờ các ngươi lại đồng lòng như vậy ba người nhìn nhau cười một tiếng đồng thời nhìn về phía diệp ly n g ó n trỏ của diệp ly khẽ gõ lên mặt bàn mấy cái c h ầ m tư trong chốc lát nói trước hết đem kế hoạch của các ngươi cho ta nhìn một chút ba người mừng rỡ cũng kêu lên thuộc hạ tuân lệnh thuộc hạ cáo tử nói xong cũng không đợi diệp ly ra hiệu ba người tranh nhau ra cửa chuẩn bị triệu tập binh mã thấy bóng lưng ba người biến mất sau cửa màn trướng diệp ly không khỏi bật cười lắc đầu phân phó tần phong sau lưng bảo kỳ lân chuẩn bị nếu muốn đánh hạ thành lạc châu thì không thể có bất kỳ sơ suất gì hách liên bằng kia không dễ đối phó đâu thần phong lên tiếng đáp thuộc hạ tuân lệnh ở đại sở thì thành lạc châu cũng chỉ là một thành trì bình thường không phải là thành trọng yếu của vùng biên cương cũng không phải thành lớn nổi danh đại sở hơn nữa nơi này lại vái g ă m ở chỗ khác với các thành trì dễ thủ khó công khác thì nơi này dễ công khó thủ bởi vì cách biên quan tương đối xa cho nên trong lịch sử mặc dù bắc nhung nhiều lần xâm phạm biên giới nhưng chưa từng chân chính công phá biên quan cho nên mặc dù các thành trì gần biên quan đều được tu bổ thành vách sắt thành đồng nhưng thành lạc châu tầm thường này ngay cả tường thành cũng chỉ được tu bổ một cách miễn cưỡng có cũng như không ngay cả những thành trì kia mà đại quân bắc nhung còn có thể công phá thì tòa lạc châu thành c à n g không cần phải nói cho nên lúc trước thành lạc châu thất thủ thật sự không thể trách tôn d i ệ u võ thiên thời địa lợi nhân hòa một cái cũng không có cho dù tôn d i ệ u võ có là tôn vũ tôn vũ là nhà chiến lược quân sự viết ra binh pháp tôn tử chuyển thế hay bạch khởi bạch khởi là danh tướng vô địch của nước tần trong thời chiến quốc sống lại thì cũng chỉ có nước bị đánh tan thành mà thôi đợi đến khi mặc g i a quân xuất binh tới mặc dù thành lạc châu cách núi linh thiêu rất gần nhưng thứ nhất binh mã mặc g i a quân chưa đủ thứ hai thành lạc châu dễ công khó thủ cướp lại không khó nhưng bảo vệ cũng muôn vàn khó khăn cuối cùng chỉ có thể rơi vào thế rằng co với đại quân bắc nhung không có chút ý nghĩa nào cả cho nên mặc ra quân cũng không để ý đến nó hiện tại diệp ly đồng ý thỉnh cầu của đám người tôn diệu võ là bởi vì quân cánh giữa của mặc tu nghiêu bên kia đã thắng mấy trận đánh lui đại quân chủ lực của bắc nhung về sau bên này của bọn họ đương nhiên cũng phải phối hợp đuổi đại quân của hách liên bằng đi về phần thành lạc châu đánh xong thủ thế nào thì mặc ra quân cũng không phải đại sở quân lúc trước cho dù hách liên bằng tới giành thì cũng phải nhìn xem có đáng hay không đã thành lạc châu không phải là nơi tốt để đóng quân đại quân của hách liên bằng đương nhiên cũng không đóng tại thành lạc châu mà chỉ phân ra một phần binh mã đóng tại chỗ này mà thôi dưới bóng đêm cả tòa thành chìm trong sự yên tĩnh thỉnh thoảng chỉ thấy vài ngọn đèn dầu hai năm qua dân chúng phương bắt người chết kẻ đi trốn có thể nói là mười nay chỉ còn một mặc dù sắc trời không tính là quá muộn nhưng cả thành lạc châu đã chìm trong bóng đêm nhờ có bóng đêm che giấu một đám người áo đen gọn gàng trèo lên từ các thùng r ỗ n g bên ngoài thành rất nhanh biến mất trong màn đêm tại một nơi bí ẩn cách thành lạc châu không xa tôn diệu võ nhìn tòa thành đang được bóng đêm che phủ có chút sốt ruột đi tới đi lui tần phong đứng bên cạnh hắn lười biếng dựa vào thân cây cười khăn nói t ô n tướng quân ngươi làm gì vậy tôn diệu võ cao mày nói chúng ta trốn ở chỗ này nỡ như bọn họ kinh động đến quân trấn thủ thành lạc châu đến lúc đó đưa tới viện binh bắc nhung thì chẳng phải là thất bại trong gang t ấ c sao tần phong cười nói tôn tướng quân không cần lo lắng nếu là ly thành sở kinh hoặc là quân doanh của lôi trấn đình thì có lẽ phải cẩn thận một chút nhưng chỗ như thành lạc châu mà còn để kinh động quân trấn thủ thì bọn họ không cần ra ngoài lăn lộn nữa mặc dù tôn diệu võ đã sớm nghe nói về uy danh kỳ lân nhưng dù sao cũng chưa từng chân chính nhìn thấy có chút hoài nghi nói tần thống linh có lòng tin với họ như vậy sao tần phong nhướng mày cười nói đương nhiên nếu như ngay cả thuộc hạ của mình mà ta cũng không tin tưởng thì còn ai tin tưởng bọn họ nữa tôn tướng quân cũng không tin tưởng tướng sĩ dưới t r ư ớ n g m ì n h sao tôn diệu võ cười một tiếng nói đương nhiên không có bản tướng quân thật muốn nhìn một chút xem rốt cuộc kỳ lân mặc gia quân có bao nhiêu lợi hại thần phong cười nói tôn tướng quân cứ mỏi mắt mong c h ờ đi không tới nửa khắc đồng hồ trong thành lạc châu liền truyền ra khói tín hiệu màu lục bích tôn diệu võ sửng sốt đây là xong rồi sao thần phong cười nói tôn tướng quân mời thời điểm tôn d i ệ u võ m a n g binh mã vọn tới thành lạc châu chỉ thấy cổng thành đã mở trong thành rối rít hỗn loạn thành đoàn nhưng mà quân lính bắc nhung có thể lên tường thành ngăn cản bọn họ lại le que không có mấy người bọn họ trước sau chỉ dùng chưa tới nửa canh giờ đã chiếm lại thành lạc châu đợi đến khi tôn diệu võ đứng trên tường thành lạc châu lần nữa thì vẫn thẫn thờ như cũ nếu như thành lạc châu có thể dễ dàng đánh hạ như vậy thì hai năm qua rốt cuộc hắn đã làm gì chứ nhìn ánh mắt phức tạp cùng bộ dáng vừa vui vừa buồn của hắn t ầ n phong lại cười nói tôn tướng quân không cần để trong lòng lúc trước vương phi cũng đã nói thành lạc châu dễ công khó thủ về phương diện quân sự nơi này căn bản không có giá trị tồn tại bất luận là ai thì cũng có thể dễ dàng công phá cho nên lúc trước lạc châu thất thủ không phải lỗi của tướng quân tôn diệu võ tựa vào trên tường thành nghe lời này của tần phong thì không nhịn được khóc giống lên thật ra bản thân hắn cũng biết lạc châu thất thủ là chuyện đã định nhưng thân là tướng lĩnh lại bởi vì mình thất thủ mà khiến cho dân chúng lạc châu chết thảm vô số người khác thế nào tôn d i ệ u võ không biết nhưng mà hắn mãi không vượt qua cửa ải trong lòng kia nếu như không gặp được mặc gia quân và định vương phi chỉ sợ tôn d i ệ u võ không buồn bực mà chết mang theo niềm tiếc nuối cả đời thì chính là dứt khoát võ đã mẹ lại sức vào rừng làm cướp rồi cũng chính vì vậy mà tôn d i ệ u võ luôn tôn kính và tin phục diệp ly không chỉ là vì diệp ly tín nhiệm hắn mà còn người cho hắn hy vọng cùng sinh mạng mới thần phong bình tĩnh nhìn tôn d i ệ u võ cũng không tiến lên khuyên bảo vương phi nói không sai mặc dù tôn diệu võ là người không câu n ệ tiểu tiết nhưng lại là một tướng lĩnh có lương tâm hiếm có chờ tôn diệu võ phát tiết cảm xúc cũ trong lòng xong tần phong mới đi lên vô vô bả vai hẳn nói được rồi khóc đủ rồi thì đứng lên đi chiến sự từ bây giờ mới bắt đầu mà một đại lao ra lại khóc lóc thất thố trước mặt người khác như vậy tôn diệu võ cũng có chút ngượng ngùng hung hăng l a o nước mắt tôn diệu v ò ép chính mình không để ý nụ cười mà như không của tần phong nói bình thường lao tôn thấy lá gan mình rất lớn nhưng mà kế hoạch này của vương phi không khỏi quá mạo hiểm đi nhỡ đ â u hách liên bằng không mắc mưu không tới cứu viện thành lạc châu thì bên vương phi sẽ gặp phiền thái rồi tần phong luốt vớt c ầ m suy nghĩ một chút nói vương phi nói hách liên bằng nhất định sẽ đến tại sao vương phi nói tất cả những chuyện này không dùng đến sách lược quan trọng gì cả tôn diệu vo nói tần phong cười nói có thể nói chúng ta đứng ở thành lạc châu chẳng khác nào ghi một cái đinh sau l ư n g hách liên bằng h u ố n hồ vương phi nói hắn không thể vứt bỏ mặt mũi được cho nên hắn nhất định sẽ tới từ lần đầu tiên hách liên bằng khiêu khích định vương phi thì có thể nhìn ra hắn là một người cực kỳ kiêu ngạo hơn nữa không dễ dàng tha thứ cho thất bại của chính mình cho nên hắn tuyệt đối không cho phép trong khu vực mình khống chế lại có một nơi bị mặc ra quân chiếm cứ như vậy đặc biệt là còn là đoạt về từ trong tay hắn tôn diệu vo nắm tóc gật đầu nói nghe có vẻ có lý thần phong cười nói tôn tướng quân chuẩn bị thủ thành cho tốt đi đợi đến khi binh mã bắc nhung kéo tới thì nơi này sẽ không còn thoải mái đâu tôn diệu vo nghiêm túc gật đầu nói yên tâm Ta tuyệt đối k h ô những g người để n Bắc u Châu n thành trong lần n g cấp Lạc lại tay ta a t i tức Lạc Châu Mạc bị i chiếm a nhanh Quân công chiếm nhanh chóng đến đại doanh của hách liên bằng. tướng lĩnh lần lượt góp lời muốn lập tức xuất binh đoạt lại thành Lạc trên muốn binh thành Những tướng Châu. tức xuất đoạt giới góp đều sĩ bắc nhung này từ khi tiến vào trung nguyên thì có thể nói là đánh đ ầ u thang đó không gì cả nổi cho dù từ năm trước bắt đầu đối đầu m ạ c g i a quân thì không tiếp tục tiến tới được nữa nhưng cũng không bị tổn hại gì đặc biệt là tướng sĩ đại doanh phụ cận núi linh thiếu vốn không phải đối mặt với quân chủ lực của mặc gia quân trong lúc vô tình dần dần cảm thấy mặc gia quân cũng không có gì hơn người lúc này nghe thấy thành lạc châu mà mình chiếm lĩnh cư nhiên lặng yên không tiếng động bị mặc gia quân phản công điều này sao có thể khiến bọn họ nhận cho được dĩ nhiên là dối rít kêu gào muốn đoạt lại thành lạc châu h á c h liên bằng cũng không sốt ruột mặc dù mặc gia quân đột nhiên tấn công thành lạc châu làm hắn có mấy phần ngoài ý muốn nhưng mà qua mấy ngày giao phong với mặc gia quân hắn đã trở nên cẩn thận rất nhiều chúng ta lúc nào cũng có thể đoạt lại thành lạc châu nhưng mà hiện tại diệp ly đánh hạ lạc châu để làm gì thành lạc châu cách núi linh thứ một khoảng cho dù là đoạt được thì nàng ta cũng không thể nối hai nơi làm một ngược lại cũng không thể tăng quân đóng ở đây theo lý thuyết diệp ly sẽ không đưa ra quyết định thiếu lý trí như vậy hách liên bằng trầm giọng nói phó tướng bên dưới khinh thường quệ quệ khỏe môi nói định vương phi kia chỉ là một nữ nhân nào biết đánh giặc là gì nhưng mà bất luận thế nào cũng không thể để mặc ra quân coi thường dũng sĩ bắt nhung ta được trong mắt hách liên bằng trợt lóe lên tia sáng nhạc bên mép vẽ ra một nụ cười lạnh lùng nói như vậy thì cha phó tướng dẫn binh đoạt lại thành lạc châu được không vị phó tướng kia lập tức lĩnh mệnh nói mà tướng đảm bảo trước sáng sớm ngày mai sẽ đoạt lại thành lạc châu hách liên bằng từ chối cho ý kiến nhàn nhạt nói chờ ngươi đoạt lại được rồi hăng nói đến lúc đó bản tướng quân sẽ thay ngươi xin thất điện hạ ban thưởng phó tướng kia mặc dù tính tình thô lỗ nhưng vẫn nghe ra được vài phần xem thường trong lời hách liên bằng không khỏi sửng sốt một chút nhưng vẫn lĩnh mệnh xoay người ra ngoài đợi phó tướng kia rời đi h á c h liên bằng mới nhìn lướt qua mọi người phía dưới lạnh lùng nói lập tức tra rõ cho ta diệp ly rốt cuộc ở nơi nào những người khác đều ngẩn ra một người đứng ra hỏi tướng quân hoài nghi định vương phi tấn công thành lạc châu là có âm ngư khác mặc dù h á c h liên bằng vừa tới không lâu đã được ra luật giã trực tiếp ra lệnh cho hắn tới trưởng quản đại doanh ở núi linh thiếu nhưng mà thủ đoạn thiết huyết bén nhọn của hắn khiến không ít tướng lĩnh kính sợ không thôi cũng không ai dám xem thường hắn còn trẻ trước đó cũng chưa từng dẫn binh qua hách liên bằng gật đầu nói không sai tùy tiện tấn công một tòa thành có tác dụng không lớn không phải là tác phong làm việc của diệp ly trong lòng những tướng lĩnh này đều có chút xem thường tác phong làm việc của định vương phi thế nào sao bọn họ biết được nhưng mà hách liên bằng đã ra lệnh bọn họ không thể không nghe liền vội vàng lĩnh mệnh rời đi âm mưu bản phi rõ ràng là dương mưu bên ngoài núi linh t h i ế u diệp ly đứng từ trên cao nhìn xuống núi sông vạn rằm xa xa cười nói đứng sau lưng nàng là chắc tĩnh lâm hàn và chu mẫn đang c h ấ n thủ núi linh t h i ế u chu mẫn có chút tò mò hỏi vương phi hách liên bằng thật sự sẽ tới tiếp ứng sao diệp ly cười n h ạ t nói đây không phải là vấn đề hách liên bằng có mắc mưu hay không cho dù hắn biết rõ có vấn đề nhưng hắn cũng chỉ có thể đi theo lộ tuyên chúng ta thiết kế mà thôi nếu không hắn chuẩn bị đem cả ba thành trì phụ cần núi linh t h i ế u nhường cho chúng ta đi là vừa chu mẫn trầm ngâm trong chốc lát c a o mày nói vương phi để tôn tướng quân đi đoạt lại thành lạc châu lại cho hà tướng quân đi đoạt thành huệ vân cho dù hách liên bằng bỏ được lạc châu thì cũng không thể bỏ lại thành huệ vân của mình tất nhiên sẽ điều binh tăng viện nhưng mà như thế hách liên bằng nhất định sẽ biết trong quân ta hiện trống giống nỗi nhớ hắn diệp ly quay đầu nhìn chu mẫn có chút bất đắc dĩ thở dài nói nếu là như vậy thì cũng chỉ trông chờ vào chu tướng quân nhân mã mặc ra quân không nhiều lắm nhưng được cái cứng rắn cho dù hôm nay đại doanh núi linh thiếu chỉ còn hơn ba mươi vạn nhân mã nhưng trong đó tinh nhuệ mặc ra quân không đến mười vạn còn lại phần lớn là tàn binh đại sở và binh mã của hà t ố c mặc dù binh mã dưới tay hà t ố c so với các tướng lĩnh đại sở khác thì không tệ nhưng vẫn không cách nào sánh được với bắc n u n g chẳng qua điều này không thể trách hà túc được chu mẫn do dự một chút thấp giọng nói vương phi tại sao vương g i a không điều động binh mã từ tây bắc luật nghĩa vụ quân sự ở tây bắc không giống với các nước khác vì vậy khả năng điều động tân binh mạnh hơn rất nhiều nếu như mặc tu nghiêm muốn hắn tùy thời có thể điều động trên trăm vạn tân binh hơn nữa những tân binh này không giống những tân binh mới nhập ngũ bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều đã tiếp nhận qua một chút huấn luyện điều này có chút tương tự với bắc nhung nhưng mà bắc nhung là bởi vì phong tục người người tập võ còn tây bắc là vì luật nghĩa vụ quân sự mà ra mỗi nam tử trên 16 t u ổ i đến trước lễ trưởng thành thì nhất định phải có hai năm phục vụ trong quân đội diệp ly mỉm cười lắc đầu nói bắc nhung mặc dù dũng mánh nhưng còn chưa đến mức để định vương phủ đem toàn lực ra chống trả mấy năm tới chỉ sợ thiên hạ vẫn chưa thể thái bình nếu như hiện tại đem nhân lực vật lực dùng hết sạch thì sau này phải làm sao thì ra là vậy chu mẫn tự biết mình không thể suy tính nhiều thứ như vương gia và vương phi hắn chỉ có thể đứng trước địch nhân thẳng tiến không lùi mà thôi nếu như định vương phi nói vậy hắn tất nhiễn cũng không hỏi nhiều nữa khởi bẩm vương phi hách liên bằng vừa mới phái ra mười vạn đại quân đi về phía thành huệ vân sau lưng một nam tử áo đen đi tới bẩm báo diệp ly gật đầu nói Ta biết rồi, lui ra đi. Phất tay cho nam tử tới thông ra nam báo rồi, lui đi. lui. Diệp Ly cho vẻ ừ vừa a tay tay suy Châu Huệ nghĩ nói, liên bằng cũng phải hơn 40 vạn nhân、mã. Ngoài binh lính tăng viện Lạc Châu và Thành、Hệ、Vân thì trong tay hắn ít nhất cũng có 20 vạn binh thủ hạ hách phải thì và v có dưới ít Lạc mã. mã. mặt chu mẫn có chút ngưng trọng trầm giọng nói vương phi hiện giờ trong tay chúng ta có chưa đến mười lăm vạn diệp ly phất tay một cái nói không cần lo lắng bỏ lại hai doanh địa còn lại chỉ cần bảo vệ trung quân thôi núi linh thiếu đường núi gập ghềnh dễ thủ khó công chỉ cần chúng ta có thể trụ được nửa tháng thì đã đủ để hà túc chiếm được thành huệ vân cho dù thất bại thì bản phi sẽ thông báo cho nguyên bùi tướng quân một khi núi linh thiếu thất thủ hắn sẽ lập tức mang binh từ hồng nhạn quan t r ọ n lại đường đi của đại quân bắc n u n g mặc dù làm như vậy có chút mạo hiểm nhưng nếu như thành công thì hà túc chiếm thành huệ vân tôn diệu võ chiếm lạc châu cùng với núi linh thiếu tạo thành tam giác vây đại quân hách liên bằng ở giữa đến lúc đó hách liên bằng có muốn lui cũng không được thuộc hạ hiểu thuộc hạ thề sẽ bảo vệ núi linh thiếu chẳng qua là hay là vương phi di giá đến hồng nhạn quan trước đi suy nghĩ một chút chu mẫn vẫn nói không phải hắn không tin vương phi có thể cùng sống cùng chết với các tướng sĩ mà là thân phận của vương phi thật sự không cần thiết mạo hiểm như vậy diệp ly lắc đầu nói không cần bản phi tin chu tướng quân có thể bảo vệ núi linh t h i ế u diệp ly đã nói như thế thì chu mẫn cũng không thể khuyên tiếp chỉ đành âm thầm hạ quyết tâm trong lòng tuyệt đối không thể để hách liên bằng chiếm được nửa bước núi linh t h i ế u nếu như nội nhỡ không chống đỡ nổi thì đến lúc đó cho dù phải dùng sức mạnh cũng nhất định đưa vương phi đến hồng nhạn quan trước rất nhanh phu cận núi linh t h i ứ u rơi vào trong l o ạ n đấu quả nhiên như diệp ly và chu mân đoán hách liên bằng không tự mình đi cứu viện thành huệ vân và lạc châu mà ngược lại tập trung hai mươi vạn nhân mã còn lại toàn lực tiến công núi linh t h i ế u phía đông lữ cận hiện giao chiến hồi rằng c ó hồi lâu mà chưa đột phá được cánh quân giữa do gia luật giã và hách liên chân liên thủ lĩnh suất hơn tám mươi vạn đại quân cũng không đánh lại năm mươi vạn nhân mã của mặc tung i ê u giao chiến nửa tháng đều là bại nhiều tháng ít bất đắc dĩ chỉ có thể lùi về phía sau nếu như hách liên bằng có thể mở ra một lối đi từ núi linh thiếu thì tự nhiên có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của đại quân bắc nhung quan trọng hơn là mùa đông ở phương bắc tới sớm mắt thấy mùa đông sắp tới đến lúc đó quân nhu lương thảo cho đại quân bắc nhung sẽ càng khan hiếm hơn bây giờ cho nên mặc dù hách liên bằng biết diệp ly sẽ chuẩn bị gây bất lợi cho mình nhưng không thể không được gan cả ngã về không dốc toàn lực tấn công núi linh thiếu trận tiên núi linh thiếu nhân mã song phương giao chiến năm ngày tử thương vô số nhưng không ai có một chút ý định lối bước so ra lần này quả thật mặc g i a quân bị thua thiệt lúc này chiến lược mặc g i a quân vốn không bằng đại quân bắc n u n g số lượng nhân mã so ra cũng kém bắc n u n g nếu như không phải núi linh thiếu dễ thủ khó công thì chỉ sợ mặc g i a quân đã sớm thua nhưng ngay cả như vậy hách liên bằng cũng không tốt hơn diệp ly và chu mẫn là bao mặc dù thiệt hại về nhân số bên hắn ít hơn một chút nhưng mà dưới tay cũng chỉ có hơn hai mươi vạn binh mã mà binh mã phái đi tăng viện thành huệ vân và lạc châu đến giờ vẫn chưa thấy truyền về tin tức nếu như tiếp tục thương vong như vậy cho dù mình có toàn diện binh mã trên núi linh thiếu thì binh mã của mình còn dư lại cũng không đủ để mặc ra quân ở hồng nhạn quan phía sau dâm chết đến lúc đó hai bên lưỡng bại câu thương bết bát nhất là diệp ly bị tổn thất thì còn có nguyên bùi và quân trấn thủ hồng nhạn quan phía sau còn hách liên bằng hắn mà tổn thất thì không dạy nổi một khi lạc châu và thành huệ vân hoàn toàn thất thủ cho dù mình có chiếm được núi linh thiếu thì cũng không dám qua đó vừa qua liền thật sự biến thành một cánh quân cô lập d i ệ p l y đứng trước đội quân nhìn binh lính vết thương chồng chất vẻ mặt mệt mỏi hách liên bằng không nhịn được cắn răng trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng không hổ là định vương phi bản tướng quân vẫn bị ngươi tính kế nhưng mà lần này không phải ngươi định mang cả tính mạng mình bồi vào đấy chứ nhìn núi linh thiếu trước mặt cờ xí màu đen của mặc gia quân tung bay trong gió hách liên bằng lạnh lùng cười một tiếng việc đã đến nước này nếu như bản tướng quân không thể đánh hạ núi linh thiếu của ngươi thì chẳng phải khiến người khác chê cười bản tướng quân vô năng sao người đâu tướng quân một tướng lĩnh vội vàng chạy tới chờ nạp mạng hách liên bằng d ư ơ n g mắt nhìn ngọn đồi cách đó không xa trầm giọng nói tiếp tục tấn công núi linh thiếu không chiếm được thì không ngừng vị tướng lĩnh này sửng sốt có chút khó khăn nói tướng quân núi linh thiếu dễ thủ khó công chỉ sợ là hách liên bằng sáng giọng m ắ t sắc như đào quét tới khiến người nọ không nói lên lời chỉ có thể nuốt trở về hách liên bằng nhìn hắn trầm giọng nói người dám lùi lại chém vâng trên núi linh thiếu cũng là một trận địa sẵn sàng đón địch trong không khí tràn đầy căng thẳng và mùi máu tanh lâm hàn đi sau l ư n g diệp ly theo nàng tới dò xét trận tuyến bên ngoài đại doanh nhìn các binh lính top năm top ba cùng ngồi nghỉ ngơi trong đó không ít người còn chưa kịp chữa trị vết thương lâm hàn không nhịn được nhữ mảy một cái có chút bận tâm nhìn diệp ly phía trước một chút muốn khuyên nàng sớm rời đi nhưng thế nào cũng không nói ra được thấy diệp ly tới đám binh sĩ đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi rồi dít định đứng dậy hành lễ diệp ly phất tay một cái ý bảo bọn họ không cần động đi tới trước mặt một binh lính có tay trái tràn đầy vết máu đang r ử a vào đống cỏ nghi ngơi nhẹ giọng hỏi có chuyện gì vậy tại sao không đi băng bó vết thương người binh lính kia cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi thấy diệp ly hỏi mình thì có chút câu nệ đỏ mặt lắc đầu liên tục nói khởi bẩm khởi bẩm vương phi vết thương của ta không nặng chỉ là rách ra một chút thôi không cần băng bó diệp ly ngồi s ổ m xuống giơ tay kéo ông tay háo của hắn vết thương quả thực không nặng lắm không tổn thương đến nơi yếu hại nhưng mà chạy không ít máu nếu là thời bình thì không sao nhưng tình hình hôm nay chỉ sợ vừa dùng lực vết thương sẽ rách nghiêm trọng hơn diệp ly nhíu mày một cái lấy ra lọ thuốc vẩy vẩy lên vết thương của hắn lâm hàn sau lưng đưa lên một cái khăn vải diệp ly nhận lấy băng bó vết thương kỹ càng nhìn nữ tử áo trắng băng bó cho mình trước mặt binh lính trẻ tuổi không khỏi ngây ngẩn cả người lại thấy vương phi giống như rất q u e n tay chỉ chốc lát mà đã băng bó đâu vào đấy vết thương được băng bó còn tốt hơn cả đại phu băng bó mà hắn nhìn thấy nhìn binh lính trẻ tuổi n g h ê n gốc diệp ly cười n h ạ t nói người bao nhiêu tuổi có sợ hay không thiếu niên lắc đầu kiên định nói không sợ thật ra hắn có chút sợ hãi nhưng mà nữ tử như vương phi còn không sợ thì hắn thân là nam tử sao có thể sợ chứ diệp ly đưa tay vỗ bả vai hắn nói nghỉ ngơi cho tốt trở về còn có ác chiến phải đánh diệp ly đứng dậy xoay người nói với lâm hàn trong doanh không thiếu thuốc trị thường bảo quân ý vì h ã đem thuốc phát cho quân lính một ít kể cả vết thương không tính là nặng thì cũng bảo mọi người hỗ trợ băng bó một chút đi vâng vương phi lâm hàn gật đầu một cái tiện tay kéo một binh linh đi ngang qua kêu hắn đi truyền lệnh sau đó lại đi theo sau diệp ly thấy hắn như vậy diệp ly có chút bất đắc gì nói ta ở trong quân doanh sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu ngươi không cần đi theo ta khắp nơi như vậy lâm hàn lắc đầu nói vương gia phân phó bên người vương phi không thể không có người bảo vệ diệp ly cũng biết không thể thuyết phục hắn nên đành mặc đang muốn xoay người rời đi lại nghe thấy cách đó không xa chuyển tới từng đợt â m thanh gen gì diệp ly nhíu mày một cái xoay người đi về phía đó trong một cái lán thu dụng người bị trọng thương hai đại phu đang vây quanh một binh lính trẻ tuổi thương lượng gì đó tiếng rên rỉ kia chính là từ trong miệng binh lính t r u y ề n ra thật ra thì chiến trường cổ đại còn tàn khốc hơn cả chiến trường kiếp trước trên chiến trường tất nhiên cũng không có thầy thuốc chiến trường chuyên nghiệp hay ý y tá chiến trường cấp cứu người bị thương trong chiến loạn nếu có bị trọng thương cũng không dễ thoát chết thỉnh thoảng vận khí tốt sau khi chiến đấu kết thúc còn sống mà không bị địch nhân giết chết mới có thể được người mình kéo về nhưng mà ngay cả như vậy người được cứu trở về có tỷ lệ tử vong cao kinh người chính vì thế trên chiến trường binh lính tàn tật không nhiều vết thương thế nào diệp ly nhẹ g i ọ n g hỏi hai gã đại phu xoay người lại có chút bất đắc dĩ bẩm báo đầu mũi tên đâm xuyên xương tủy chỉ sợ là đầu mũi tên không rút ra được mặc dù bị thương ở chân nhưng nếu vết thương sinh mù thì sớm muộn gì cũng chết diệp ly cúi đầu nhìn người thanh niên nằm trên giường vết thương sưng lên đã bắt đầu có dấu hiệu m ư n g ngủ trong mắt người thanh niên tràn ngập tuyệt vọng và thống khổ trong lòng diệp ly b u ồ n bã suy nghĩ một chút hỏi có thể cắt không cắt hai đại phu sửng sốt rất nhanh liền hiểu ý của diệp ly có chút khó xử nói nếu như cắt hai chân như lời người nói có lẽ còn có một đường sống chỉ cần sau này vết thương không sinh mủ thì không vấn đề gì chẳng qua là chẳng qua là chuyện như vậy không phải ai cũng có thể làm được mặc dù bọn họ là đại phu nhưng cũng chưa từng làm những chuyện như vậy mà trong doanh vốn có một lão quân y gì có nhiều kinh nghiệm nhưng vài ngày trước đó vì mệt nhọc mà bệnh nặng không d ậ y nổi đã được đưa về hồng nhãn quan diệp ly trầm ngâm một chút nhàn nhạt nói để ta vương phi không chỉ hai gã đại phu mà ngay cả lâm hàn cũng cả kinh diệp ly thong dong nói không cần lo lắng ta sẽ làm t i ế p trước thân là quân nhân đặc trùng diệp ly đương nhiên học qua cứu hộ chiến trường không đơn giản là chữa trị ngoại thương mà ngay cả giải phẫu ngoại khoa cũng đã làm qua cắt vừa đúng là một trong những kỹ năng thường dùng nhất hai gã đại phu vẫn còn do dự tuy bọn họ không cứu được người đang bị thương này nhưng cũng không thể nhìn vương phi tới động thủ hiện tại người bị thương kia còn có thể sống mấy ngày nhưng nếu để vương phi tới cắt nói không chừng lập tức mất mạng diệp ly đi tới trước mặt người thanh niên kia nhẹ giọng nói ta định cắt cái chân bị trúng tên của ngươi không phải sợ trong mắt thanh niên nam tử dâng lên một tia sợ hãi khó khăn lắc đầu nhưng trên đùi chuyển tới đau đớn khiến hắn không thể thốt ra nửa câu diệp ly nhìn hắn trầm giọng nói trung quy thì tình mạng vẫn quan trọng hơn một chân đã như vậy chẳng lẽ ngươi ngay cả đánh cuộc cũng không d ằ m cứ thế mà bông tha tính mạng của ngươi sao trong nhà ngươi có còn người chờ ngươi trở về không ánh mắt người thanh niên có chút hoảng hốt giống như nhớ ra chuyện gì đó trong mắt hiện lên tia hy vọng sống diệp ly nhẹ giọng nói chỉ cần ngươi muốn sống thì nhất định phải cố hết sức cho dù là giây phút cuối cùng cũng phải chống đỡ người thanh niên rốt cuộc cũng gật đầu trong mắt vẫn còn sợ hãi như cũ nhưng cũng không hoảng loạn nữa lúc này diệp ly mới đứng dậy phân phó hai đại phu đứng bên cạnh chuẩn bị thuốc giảm đau thuốc cầm máu nước nóng rượu mạnh còn có khăn vải sạch và lửa hai gã đại phu không còn cách nào khác chỉ đành theo lời diệp ly phân phó đi chuẩn bị đồ đợi đến khi đồ đã chuẩn bị đầy đủ diệp ly lấy một đoạn đao lưới mỏng chưa từng dùng qua tới rượu lên rồi trên lửa trong chốc lát mới chuyển tới bên người thanh niên áp lưới dao lên chân hán hai đại phu đứng làm trợ thủ một bên trận to mắt nhìn chằm chằm động tác của diệp ly chỉ thấy nàng hạ dao hết sức lưu loát lại có chừng mực lúc bắt đầu còn chút lạ lẫm nhưng sau hai ba lần đã dần dần tìm được cảm giác nhìn qua còn gọn gàng hơn cả lão quân y dỉ ỉ thời điểm diệp ly đang bận rộn bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng c h ố n g trận văng trời nơi xa còn có tiếng kèn đặc trưng của người bắc n u n g hiển nhiên đại quân bắc n u n g lại bắt đầu tiến công lâm hàn lo lắng nói vương phi diệp ly không ngẩng đầu lên động tác trên tay cũng không ngừng lại phân phó nói ngươi bảo chu mẫn toàn bộ sẽ do hắn chỉ huy ta rất nhanh sẽ ra ngoài lâm hàng n h ì n người bị thương nằm trên giường đã lâm và hôn mê một chút rốt cuộc vẫn xoay người đi ra ngoài diệp ly rất nhanh dừng đao trong tay lại lưu loát k h ề u một mảnh vải trị thương đã được nấu qua nước nóng sau đó băng lại làm xong hết thảy diệp ly mới ngẩng đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi hai vị đại phu đứng bên cạnh đã sớm nhìn đến s u ấ t thần thấy diệp ly ngẩng đầu lên nhìn mình mới phục hồi lại tinh thần vương phi diệp ly lại rửa tay trong chậu nước rồi nói hai vị hãy trông nom hắn cho tốt thuốc thanh nhiệt giải độc chắc hai vị am hiểu hơn ta vết thương của hắn không t h ể dính nước nếu mấy ngày tới không sao thì sẽ không có vấn đề gì ta đi ra ngoài trước vâng c ù n g tiễn vương phi vương phi yên tâm bọn thuộc hạ nhất định sẽ chiếu cố hắn thật tốt hai vị đại phu có chút xấu hổ liên tục đảm bảo diệp ly cũng không để ý xoay người rời khỏi lều đi lên chiến trường trên chiến trường hách liên bằng không nhìn thấy thân ảnh diệp ly không khỏi nhíu mày một cái cất giọng nói thế nào định vương phi rốt cuộc sợ hãi nên sớm rời đi rồi sao nói lời này trong lòng hách liên bằng cũng có chút phức tạp cũng không biết là hy vọng diệp ly rời đi hay hy vọng nàng không rời đi chu mẫn hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói vương phi chúng ta ở đâu chẳng lẽ tên man di bắt nhung như người quản được c h ắ c sắc mặt hách liên bằng c h ầ m xuống cười lạnh một tiếng nói bản tướng quân còn tưởng định vương phi danh chấn thiên hạ là bậc nữ trung hào kiệt không ngờ cũng chỉ là một phụ nhân nhát gan lâm chạy bỏ chạy mà thôi bản tướng quân lười nói nhảm với thứ mọi d ợ bắc nhung như ngươi muốn chiến thì chiến đi trường thương trong tay chu mẫn chỉ vào hách liên bằng nói hách liên bằng cũng cười nói vừa hay bản tướng quân giết người sau đó sẽ đi tìm định vương phi của các ngươi xông lên cho ta nói xong cũng không đợi c h ố n g trận nổi lên hách liên bằng đã dẫn đầu phóng về phía sườn núi tướng sĩ đi theo sau hắn lấy tướng quân làm gương tất nhiên cũng không do dự liều chết sông về phía trận tiền của mặc gia quân chu mẫn cũng không tránh thử nhẹ một tiếng giết cho ta trên dưới mặc gia quân nổi giận gầm lên một tiếng có tên bắn tên có đá bắn đá không chút lưu tỉnh chém giết đại quân bắc nhung đại quân bắc nhung liên tục tiến công năm sáu ngày trung quy cũng tổng kết được chút kinh nghiệm cho nên lần này không ít người tránh được tảng đá khúc gỗ và mưa tên c u ầ n c u ộ n rơi từ trên xuống chiến sĩ mặc gia quân không chút do dự vào xuống hai quân lập tức đánh giáp lá cả chém giết lẫn nhau hách liên bằng ỉ vào võ công cao cường phi ngựa nhào tới chỗ trú mẫn cung thủ phía trước không chút do dự chuyển mục tiêu thành hách liên bằng mà bán h á c vân kỵ mặc gia quân xưa nay lấy tài bắn cung nổi danh cho nên dù là hách liên bằng cũng không dám đón mười mấy mũi tên cùng tới một lúc chỉ có thể lật người tránh mưa tên trường đao trong tay vung lên hạ xuống rất nhiều mới có thể rơi xuống đất hách liên bằng cười nhẹ một tiếng nói tài bắn cung tốt lắm bản tướng quân cũng muốn lĩnh giáo tài bắn cung của mặc gia quân một phen lời còn chưa dứt đã lao về phía chu mẫn k i n h công của hắn cỡ cao tốc độ cũng nhanh trong chốc lát đã cách chu mẫn mấy t r ư ợ n g trường đao vung lên cung thủ tiếp tục bắn ra một tia đao khí bén nhọn đập vào mặt các cung thủ phản ứng cực nhanh rồi rít lật người tránh khỏi nhưng vẫn có hai người bị thương hách liên bằng không quan tâm bọn họ xoay người chém g i ế t về phía chu mẫn tên là vũ khí bắn tầm xa thời điểm đối phương đến gần thì không cách nào dùng được chu mẫn cũng không sợ trường thương trong tay xoay một cái đâm về phía hách liên bằng hách liên bằng cười nói chu tướng quân ngươi dẫn binh không tệ nhưng đáng tiếc võ công vẫn kém một chút chu mẫn lạnh lùng nói hách liên tướng quân nói nhảm nhiều quá hách liên bằng cười nói vậy sao đã vậy thì để bản tướng quân l ĩ n h giáo công phu chu tướng quân một chút chu mẫn vốn là tướng quân dẫn binh đánh giặc không phải là cao thủ về khoản đơn đả độc đấu thời điểm luận võ công với hách liên bằng tự nhiên rơi xuống thế hạ phong lúc này diệp ly hà túc và tôn diệu võ đều không có ở đây chiến sự phía trước toàn bộ đều do chu mẫn một mình chỉ huy cho nên hắn càng không thể chuyên tâm đối địch sau mấy hiệp đã có xu hướng suy sụp hách liên bằng tâm trạng tự vui vừa quê trường đao vừa cười nói chu tướng quân định vương phi thật sự không có ở đây sao nếu nàng ấy thật sự không có ở đây thì hôm nay ngươi nhất định phải chết chu mẫn hừ nhẹ một tiếng không quản cánh tay đang bị chảy máu tiếp tục đâm thương tới hách liên bằng nhảy lên đã như vậy thật đáng tiếc b ắ c nhung ta cũng không có mấy tướng lĩnh được như chu tướng quân đâu trường đao dưới ánh mặt trời lộ ra một tia đỏ sậm lạnh leo hướng về phía cổ chu mẫn vụt ba một bóng đen thoáng qua lâm hàn mặt mày lạnh leo giơ kiếm cản lại trường đao trong tay hách liên bằng lanh đạm nói hách liên tướng quân muốn xem tài bắn cung của mặc gia quân thì cần gì phải nóng lòng như vậy hách liên bằng ngẩn ra chỉ thấy một luồng kình phong đánh tới sau gáy vội vàng lật người tránh ra đúng lúc một mưa tên màu đen sượt qua bên người hắn uy lực mũi tên này hoàn toàn khác những mũi tên của các cung thủ khi nãy cho dù không bắn trúng hắn nhưng bên mặt bị sượt qua thấy mơ hồ đau hách liên tướng quân thật đúng là nóng lỏng làm gương cho binh sĩ như vậy thật khiến bản phi cảm thấy ngoài ý muốn diệp ly đứng cách đó không xa t h ầ n s á c lạnh nhạt nhìn hách liên bằng hách liên bằng cười ha ha nhìn diệp ly nói thì r a vương phi vẫn còn ở trong quân hóa ra bản tướng quân hiểu n h ầ m vương phi rồi diệp ly bình tĩnh nói không cần sốt ruột nếu tướng quân đã tới không ngại ở lâu một chút chu tướng quân ngươi đi giúp những người khác đi chu mẫn liếc mắt nhìn diệp ly và hách liên bằng biết nơi này mình không xen vào được gật đầu một cái xoay người rời đi hách liên bằng thiêu mi cười nói định vương phi muốn giữ bản tướng quân lại bản tướng quân dĩ nhiên là rất vinh hạnh tâm trạng diệp ly lúc này không tốt lắm cũng không nói đùa với h á c h liên bằng nhàn nhạt nói như vậy thì tốt vung tay lên cơn mưa tên t a các nơi bắn về phía h á c h liên bằng h á c h liên bằng vội vàng nhảy một cái v u n g đ a o chém dũng tất cả tên bắn đến không ngờ vừa chém rơi mưa tên trước mặt thì sau lưng lại có k ì n h phong l ập đến cho dù h á c h liên bằng ý mình nội lực cao thâm không thể bị bắn c h ú n g nhưng trong nhất thời cũng rất chật vật thật là lợi hại mười mấy tiến thủ khi n ã y cũng chưa tạo thành uy hiếp gì với hách liên bằng nhưng mà hiện tại mưa tên không quá dày dặc lại khiến hách liên bằng có chút luống cuống tay chân tướng quân thuận tiện đánh giá xem kỳ lân và nhai tí rốt cuộc khác nhau ở điểm nào diệp ly nhàn nhạt nói đến đến khi hách liên bằng chọc thủng mưa tên của kỳ lân thì người cũng đã bị bức lùi ra khỏi đại doanh mặc gia quân mấy chục trượng hách liên bằng nhìn mấy nam tử áo đen phía xa xa cùng nữ tử áo trắng trước mặt có chút không cam lòng thở dài tại hạ thành tâm thành ý muốn mời vương phi đến bắt nhung làm khách vương phi cần gì phải lạnh lùng như vậy